Chương 408. Chuẩn bị xuất quan. Chương 408. Chuẩn bị xuất quan. Nữ sĩ. Nữ sĩ. Hả? Ế mỹ nạ thu hồi nhìn chăm chú trên tường lịch ngày đồng hồ treo tường tấm mắt, ánh mắt rơi về phía phía trước bàn hội nghị. Nàng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tới nơi này. Cái hội nghị này thất cũng từ đây lúc trước chặt trội, đơn sờ, tràn ngập kim trúc hoang dạ phong cách, biến thành lập tức tiểu này, tiểu này Ế mỹ nạ nói không ra phong cách. Trình thể sắc điệu thành màu sáng bạc, hai phiến tinh không đại cửa sổ sắt đất biểu hiện ra địa cầu nhân loại bây giờ đột nhiên tăng mạnh vật liệu kỹ thuật, các nơi cạnh góc cùng chỗ ngoặc cũng biến thành thập phần mượt mà, khắp nơi có thể thấy được những kia mất trọng lượng khẩn cấp lan can, cũng trang trí thành tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Ngoài cửa sổ có hai chiếc chiến hạm phun ra nuốt vào đôi lửa yên tĩnh rời đi. Ệ Mị Nạ sửa sang lại suy nghĩ, nhìn về phía trên bản hội nghị mới xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ đây là mấy cái trung niên nam nữ, mặc quân viễn chinh quân phục. Ệ Mị Nạ không hiểu quân hàm của bọn họ cùng châm lược đại biểu cái gì chức cấp, nàng cũng không quan tâm cái này. Nàng không thuộc về loài người hệ thống, quan hệ giữa hai cái Càng giống lạ. Là... Thuê. "Hầy, thật hâm mộ ngươi, nữ sĩ." Ngồi ở bàn dài thủ vị, trước mặt bày biện thảo luận chính sự sảnh nghị trường, bảng hiệu lão nam nhân, đối với Emina ưu nhã nói xong. Bất kể khi nào thấy ngài, ngài đều là như vậy hoàn mỹ khí chất cùng tướng mạo. "Ừm." Emina đơn giản nói, "Tuổi thọ của ta còn có mấy và năm, tất nhiên không có bất kỳ biến hóa nào." Lão nhân hỏi, "Địa tâm có phải có vị kia tin tức của cố nhân? Gần đây ta không có đi." Emina lắc đầu, "Nơi đó thủ hộ giả trở nên vô cùng suy yếu, ý thức của hắn tại tiêu tán." "Hầy, rõ ràng nắm giữ lấy năng lượng lớn như vậy, lại chung quy là không cách nào chống đỡ qua 5 tháng làm hamster. Đúng vậy a, lão nhân cảm khái nói, 5 tháng chính là một cái. Damodel. Emina lập tức bó tay rồi đây là cái gì ví von. Nói chính sự, Emina nói, trước giờ tuyên bố, ta là căn cứ vào màu đen phong bạo bạn bè lập trưởng, đang thủ hộ viên tinh cầu này, tiện thể bảo hộ hắn Bê con ơi, cũng không phải là của các ngươi phụ thuộc có lẽ che chở người, viện chinh chiến sự không thuộc quyền quản lý của ta. Lão nhân vội nói, ngài hiểu làm rồi, chúng ta còn không phải thế sao muốn mời ngài đi tiền tuyến, trừ ra ngài nói những thứ này, ngài hay là chúng ta điệu cầu nhân loại tôn kính trưởng giả và trí giả ta còn rất trẻ, cũng không phải cái gì trừ dạ. Chúng ta không muốn trò chuyện đau mổ heo chủ đề rồi." Lão nhân cắt vào chủ đề. "Là như vậy, nửa tháng trước bạo phát một lần đại quy mô hội chiến, chúng ta liên hợp quân viễn chinh gặp phải một cỗ chưa bao giờ xuất hiện qua địch nhân thế công. Những địch nhân này với nhận thú nhóng tạ hữu giác công, chúng ta viễn chinh hạm đội bị hao tổn rất nghiêm trọng. Căn cứ chúng ta bắt được địch nhân sinh vật mẫu vật, chúng ta bồi dưỡng được rồi. Ngươi xem." Lão nhân ngón tay quét qua, mặt bàn hình chiếu ra một cabin dinh dưỡng hình tượng, trong đó là một con giống như chi chu tinh sinh mạng thể, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới thì là tròn vo phân độ. Cùng với 8 con sắc bén dao chi, Emina nghiêng đầu đánh giá vài lần. Nàng thầm nói, có phải hay không bội dưỡng lúc biến dị? Không có đổi dị, với không bảy hạm đội giao thủ, chính là loại sinh vật này thể. Một nguyên soái nhanh đến giải thích rõ. Chúng nó có thấp nhất cấp B, tối cao cấp S linh năng, với lại năng lực ở trong vũ trụ tùy ý hoạt động, chủ yếu phương thức tác chiến là nhảy bàng chiến đấu. Chúng nó gây thấp nhọn hình chiến hạng, chỉ cần có thể tiếp cận bên ta chiến hạng, rồi sẽ như bị gió thổi mở bộ công anh như thế, xâm nhập bên ta bên trong chiến hạng bộ. Cái này khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Emina hỏi, ta nhớ được Hơn 20 năm trước ta thì theo Vân Thượng Chi Đô mang đến chiến hạm dùng linh năng hộ thuẫn kỹ thuật. Tạo ra quá cao, cầm đầu lão nhân thở dài, không bảy hạm đội chủ yếu là trước kia hai kỳ thân hạm lãnh chủ, bản thân giữ nhìn hệ thống cũng bắt đầu điên cuồng báo sai, phân phối cơ giới thể quân đoàn cũng là lão loại hình rồi. Emi Na không có nhiều xoắn xuýt vấn đề này. Cầm đầu lão nhân hỏi, loại sinh vật này, ngài thấy thế nào? Hàn La Ngụy Linh Lô biến chủng, Emi Na nói, chẳng qua cụ thể mà nói, ta cũng không nhiều xác định, ngươi có thể hỏi chìm xuống Quỷ Lâm giáo sư, nàng thế nhưng phương diện này chuyên lên ra. Thẩm giáo sư bế quan. Lão nhân bất đắc dĩ nói, Tím nàng đây tìm lại có thể khó nhiều, nàng có tối cao thông hành quyền hạn, thường xuyên đi theo hạm đội cùng nhau đi xa, ta đều sợ nàng ra địa điểm vấn đề gì. Emi Na có chút khó chịu nhìn ra hoàn này. Nếu không phải là bởi vì nàng linh nô với lão nhân này là bạn đời, nàng mới lười nhắc quản gia hoàn này, khiến cho thì với, nàng giá trị bản thân không bằng cái đó Thẩm Quỳnh Lâm giống nhau. Bất quá, Emi Na nghĩ tới Thẩm Quỳnh Lâm trên người đủ loại dị tượng, nhỏ giọng nói, cái đó thân vực kế hoạch quả thật có chút ngoài dự đoán, Thẩm Quỳnh Lâm hiện nay đã xuất hiện một ít thần tính. Cho nên nói, lão nhân cẩn thận hỏi, ngài có thể khai phá mấy cái linh năng mà kín? Đến khắc chế cái này mới xuất hiện giống loài sao?" Emi Na bất đắc dĩ nói, "Ta đã đã nói rất nhiều lần rồi, loại đó tán giá linh năng mạch kiến đặc thù sát tuyến, là Hy Na văn minh kỹ thuật, cũng không là của ta, ta cũng không có có năng lực như thế đi mà mang." "Được rồi." Lão nhân ngồi thường cái cười, sau đó đem trọng tâm câu chuyện dẫn đi Emi Na càng cảm thấy hứng thú cái mặt. Chỉ cần đàm luận Hy Na văn minh vĩ đại tiên phòng, địa cầu văn minh cường hãn thủ hộ giả màu đen phong bạo, Emi Na cũng không cần có bất kỳ chán ghét. Chung quanh tướng lĩnh riêng phần mình đối mặt vài lần, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Nghị trường lại bắt đầu thổi màu đen phong bạo rồi. Bọn họ phần lớn sinh ra ở sau Mầu Đen Phong Bạo thời đại, hay là Hỏa Tinh đại thắng sau Viễn Trinh thời đại, đối với trước đây nhân loại kia sắp diệt vong thời đại, chỉ có thể thông qua hình ảnh tài liệu và tiền nhân dạng thuật mà hiểu rõ khoảng đối hắc sắc phong bạo, bọn họ đều là tồn tính. Nhưng tồn này tính là lý tính. Không có người thế hệ trước cái chủng loại kia của Nhật, thậm chí thành kính. Lời này, muốn trở về nói, hơn 80 năm trước, Mầu Đen Phong Bạo như một trận gió thổi qua, đem trên địa cầu cường đại nhận thú đều tiêu diệt. Nưu đồ bí mật hủy diệt thế giới Tà Ác Hắc Diệu Linh tu thế lực, bị Mầu Đen Phong Bạo đem hết toàn lực giải quyết. Vô cùng cường đại nhận thú văn minh cũng bởi vì màu đen phong bạo trực tiếp can thiệp, gián tiếp lưu lại kỹ thuật, bị loài người trục xuất khỏi rồi địa cầu, Thái Dương hệ. Cho dù là loài người truyền kỳ công hư không thống soái phó kiến, vị này luôn luôn cường điệu tập thể lớn hơn cá thể thiết huyết quân thần, chỉ cần nhắc tới màu đen phong bạo, đều sẽ nói một câu, hắn là ngoại lệ. Cường Hãn vũ lực giá trị, chỉ là màu đen phong bạo ảnh hưởng lực trực tiếp nhất, cũng là yếu ớt nhất một bộ phận. Hắn lưu cho thế giới loài người những kia ngữ lực, những kia tinh thần, cổ vũ nhìn loài người văn minh tại Thái Hại trong hăng hái nổi lên, vượt qua trời đồng giả dế, đã trở thành tinh vực ở giữa cường đại văn minh. Hiện nay Loài người văn minh đã cùng cái khác gặp nhận thú xâm nhập văn minh tạo thành liên quân, tại tinh vực các nơi phản kích nhận thú. Nhận thú ức khí giẫm nập trời. Loài người pháo truyền lớn kiên đương nhiên, Mẫu đen phong bạo thời khắc mấu chốt cứu vớt và cổ vũ cô nhiên đáng ngưỡng mộ, thật sự làm cho nhân loại năng lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành văn minh giai tầng nhảy lên môn nhân, còn phải là máy móc nổi lên. Dế tám tổng hợp chiến khu hủy diệt, vượt qua 6000 vạn nhân khẩu tử vong đại tai họa, tuyệt đối là lịch sử loài người tiến trình thượng điểm mấu chốt. Trận chiến này, Mẫu đen phong bạo thi triển vượt qua lẽ thường lực lượng, một hơi tiêu diệt 10 cái linh tu giả thu hoạch rồi 10 cái hạch tâm máy kín, cũng đem trên địa cầu chi trụ nhận thú đều tiêu diệt. Sau trận chiến này, loài người thống soái phó kiến triệt để bung ra đối với mình máy chủ giới thể hạn chế. Xã hội loài người đưa ra máy móc tái tạo khẩu hiệu và tự chủ cơ giới thể cùng tồn tại, cùng có lợi. Nắn ngủi trong 1 năm, theo nhận thú trong tay đoạt lại khu vực, mới tăng loài người thành lũy 3 tòa, mới tăng toàn bộ tự chủ máy móc thành lũy 56 tòa. Rất nhanh, quân đoàn nhận thú vì họa tinh làm vắng ngảy, thành công tiến hành tình thế chuyên tổng, hướng địa cầu uy hiếp mà đến. Cũng là tại thời khắc ngấu chóp này, máy móc thành lũy điên cuồng bạo binh Các loại hàng không vũ trụ mâu hạm bản vẽ thiết kế phi tốc đời mới, đời thứ nhất thái không chiến hạm nhanh chóng thành hình. Mặc dù ở đây trên trong, chúng nó không hề có phát huy ảnh hưởng. Lúc trước cố này nhận thú ngầu, bị xuyên lên mê thường váy, sắc cự kiếm Emina, một người chắn địa cầu bên ngoài đến tiếp sau nhận thú ngầu, thì bị trên địa cầu đột nhiên xuất hiện lại kéo dài tồn tại hơn 30 năm tường ánh sáng, vững vàng chắn tầng khí quyển bên ngoài. Sau đó, loài người kia 30 năm bằng vào toàn bộ tự chủ máy móc thành lũy kéo dài bạo binh bạo phi thuyền, xúc tích lực lượng, móc giống hơn phân nửa địa cầu, tinh tế tài nguyên. Sau đó tại loài người thống soái sắt mưa lang đồng suất linh dưới bắt đầu toàn diện phản kích, cuối cùng đánh ra một hồi Hỏa Tinh đại thắng. Hỏa Tinh đại thắng về sau, nhân thú ngầu theo phiến khu vực này bại lui, địa cầu văn minh tại cái tinh vực này trong cũng cuối cùng bắt đầu lên bàn ăn cơm. Loài người văn minh cuối cùng đứng lên. Hiện tại, là Hỏa Tinh đại thắng sau lại qua 50 năm. Loài người đã mới khai phá rồi hai viên quân sự tinh cầu, một quả tinh cầu toàn bộ cơ giới văn minh phát triển, một quả tinh cầu bán nhân loại nửa cơ giới văn minh. Émị Na vẫn tại thủ hộ địa cầu. Ni Đạt Tạ Mọn nhìn xem bên này không có chiến đấu, đã chạy đi trong tinh vực làm nhân thú, truy sát tinh diệu mà máy móc tái tạo vận động, cũng có màu đen phong bạo bóng dáng tại. Không khác, địa cầu nhân loại phụ thuộc văn minh địa cầu cơ giới văn minh chủ chỉ người, là màu đen phong bạo tiếp thân hầu gái, chúng thành máy bay liệm trợ R99, danh hiệu Mẫu Đăng. Loài người văn minh không có bị cơ giới văn minh làm phản, chủ yếu chính là có Mẫu Đăng tại dẫn đạo cùng áp chế. Này thực ra cũng là ứng câu kia. Hắn không tại giang hồ, nhưng giang hồ các nơi đều có truyền thuyết của hắn. Nguyên Văn tại 694 đi nhìn xem, màu đen phong bạo càng là hơn một vị vĩ đại giảng sư. Hắn truyền xuống cơ giáp hợp kích kỹ thuật, bây giờ đã sửa cũ thành mới, phát triển ra mười mấy lời, là nhân loại tinh tế chiến sĩ nhóm môn bắt buộc. Hắn dạy bảo ra cường đại thú ngữ hành giả không bình thường tiên sinh điên dại nữ vương đây đều là loài người và nhận thú chiến tranh tiền tuyến chủ cột cấp tướng lĩnh. Mầu đen phong bạo lực ảnh hưởng đến rồi kinh khủng bậc nào tình trạng. Cũng tỉ như ẻ mỹ nạ trước mặt cái này gọi Chu Tranh Đức lão đầu, tại 46 năm trước kết thúc quan chỉ huy hạm đội lý trước, vị mầu đen phong bạo bảng hữu tốt nhất, thành tranh cử khẩu hiệu, đã trở thành loài người mới nghị hội nghị trưởng. Chu Tranh Đức từng công khai đã từng nói, hắn đời này chỉ có hay vị lão sư Ngoại công phó kiên dạy cho hắn nên thiết huyết, quả quyết, liều lên tất cả đi giữ gìn tập thể lợi ích. Bản thân Vương Trinh dạy cho hắn nên có đảm nhận, không sợ khó khăn, dũng cảm dùng chính mình tất cả đi thủ hộ người mình quan tâm chờ một chút. Nghị trường đại nhân tương tự ngôn luận nhiều không kể xiết, liền xếp như tại học thuật giới, đã chết, ba làm đại nhân, vũ khí khai thác nghiệp giới thái đấu, cũng là màu đen phong bạo trùng thực mê đệ. Tâm mắt kéo về cái hội nghị này bàn. Lão nghị trưởng Chu Tranh Đức lời nói dừng lại, đáy mắt nổi lên mấy phần căng khái. Emily Na đã có phải rời khỏi ý nghĩ. Lao Chu Tranh Đức muốn nói lại tôi. Emily Na nói, có lời từ nói Không muốn áp phá đúng, hắn khi nào có thể trở về? Chu Tranh Đức đấy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù hắn giúp ta cải tạo qua cơ thể, ta khoảng còn có thể sống cái 230 năm, nhưng ngài biết đến, ta trên bản chất chỉ là người bình thường. Lăng Đồng năng lực đợi thêm hắn 100 năm, ta lại không được rồi, ta chỉ có thể đợi thêm hắn 20 30 năm. Nếu như hắn thật muốn trăm năm mới yên thần, ta cũng không biết có thể hay không gặp hắn một lần cuối, cho nên, ngài lần sau đi lúc, có thể đem ta cũng mang lên sao? Không thể, Emilya nói, ta hiện tại cũng vô pháp bước vào Vân Thượng Chi Đô rồi, thủ hộ giả ý thức đã tiếp cận đầy đủ tiêu tán. Điểm này hắn không hề có lựa gạt chúng ta. Chu Tranh Đức hỏi, ý hắn biết Tiêu Tang trước sẽ không lại đối với ngươi mở ra quyền hà sao? Hẳn là sẽ không, Ệ e Mị Na lắc đầu, Vân Thượng Chi Đô có rồi chủ nhân mới, không cần lo lắng, với lại ta có dự cảm. Ệ e Mị Na đứng dậy đi về phía rồi phòng họp cửa lớn, cửa lớn tự động cảm ứng mở ra. Xuyên đấu qua hành lang thủy tinh, nàng nhìn thấy một quả cạn tinh cầu màu xanh lam. Hắn nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ệ e Mị Na lẩm bẩm âm thanh trong hành lang qua lại chuyển động. Chu Tranh Đức há to miệng, sau đó chỉ là khẽ than thở một tiếng, đáy mắt phần lớn là cảm khái. Tiếp tục mở xe đi. Chu Tranh Đức khoát khoắt tay, khí chất biến đổi, nhiều hơn mấy phần thượng vị giả uy nghiêm. Biểu tình kia phảng phất là đang nói, "Các tiểu tử, muốn theo ta chỗ này chụp đi dự toán, liền lấy ra một chút bản lĩnh thật sự." Các vị nguyên soái cùng tướng lĩnh nín thở trầm ngâm. Nếu nhìn kỹ, những người này bao gồm Chu Tranh Đức ở bên trong, thực ra đều là hình chiếu. Thân thể của bọn hắn cũng không ở đây, chỉ là bởi vì nơi này là thủ hộ giả Emi Na ngồi hạng, bọn họ thích tại đây ngồi thôi. Emi Na trở về chính mình suy tưởng trong lúc đó. Nói là suy tưởng trong lúc đó, thực ra chỉ có 178 mấy cái giá áo Nàng thích ngâm trong bồn tắm thủy viện vông, cho nên thì dưng là suy tưởng trong lúc đó. Trên cây áo treo đầy các loại nghề thường váy, đều là phòng theo nàng ban đầu đạt được bộ kia làm theo yêu cầu. Ệ Mị Na mặc lụa mỏng tiến nhập ao nước, khẽ khẽ thở dài, tóc dài rối tung ở trên mặt nước, nhìn lên trần nhà thượng bản đồ sao có hơi xuất thần. Thế kia, sau khi ra ngoài có thể hay không với chính mình xa lạ. Dù sao bọn họ chỉ nhận biết rồi 1 2 năm, hiện tại đã cách 80 năm. Hắn có lẽ còn là sẽ đi tìm Lăng Đồng đi. Ệ Mị Na gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần thất lạc đây là đang người sau, ngược lại cũng không cần che giấu phần này thất lạc. Cùng lúc đó địa tâm thế giới vân thượng chi đô, nhường bên ngoài không biết bao nhiêu người truyền tụng, không biết bao nhiêu người khiên chàng quải đổ bóng người, giờ phút này chính treo ngồi ở đại điện chính giữa bộ đoàn bên trên. Phía sau cái đó to lớn chữ đạo giống như cất dấu vô tận đạo vận, mà bóng người này quanh người còn cuốn ngũ sắc luân khí xuáy, phía sau chậm rãi sinh ra ba đám liên hoa đạo cơ, viên mãn. Vương đạo trưởng mở mắt sau nhẹ thở nhẹ một cái, đáy lòng nổi lên vô tận cảm lộ, trong đầu có thêm tới kia ba cố ký ức cũng đã tiếp nhận hoàn tất. Thật đáng tiếc, không thể đạt được đời thứ 2 tiêu giao khối hoạt thì ký ức. Nếu không vậy cũng có thể làm hắn cũng thể nghiệm qua rồi. Này ba cố ký ức, theo thứ tự là lần thứ 2 trục diện tiên kiếp tiên chỉ uy áp cùng mèo muội ngữ ngũ lục tập hợp. Tam giới lãng lãng tử thân ảnh đã tiêu tán, cuối cùng một sợi tàn hồn trốn vào quá khứ chi thạch. Tầng đặc kia, Vương Cơ huyền đưa tay một chiêu, bên cạnh vách tường vỡ ra, tiên tử Khôi Lỗi nâng đến rồi viên này tổ hong trạng kỳ dị bảo vật. Dù sao đều bế quan lâu như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước nghiên cứu một chút thứ này cấu tạo. So sánh lúc trước, hắn tu vi bước vào một bước dài, càng quan trọng chính là được hoàn mỹ đạo cơ, vụ đắp rồi bộ thân thể này tiền tiên không đủ, sau này tu hành đường tự sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Tầng đá kia, năng lực ở chỗ nào tiên chỉ phía dưới, đưa hắn một sợi tàn hồn vớt quay về, tất là không tầm thường vật. Chương 409, Cố nhân ở đâu? Chương 409, Cố nhân ở đâu? Thời gian, 5 tháng. Cho dù ai cũng biết, đầu này đại đạo không thể coi thường, nhưng tu hành giới theo chưa từng nghe qua, ai có thể trong 5 tháng cảm ngộ ra cái gì thuật pháp, chớ nói chi là tu hành pháp. Vương Cơ huyền tâm nóng, ống thứ này nghiên cứu nửa tháng, muốn thấy mình bây giờ tái tạo đạo khu, tam hoa tụ đỉnh hoàn mỹ đạo cơ, có thể hay không cùng nó có chỗ cộng minh đáng tiếc. Chưa hề đáp lại, Thậm chí, Vương Cơ Huyền cũng không biết vật này nên như thế nào mở ra, để nó đi ghi chép tình hình. Tăng lớn nồng độ linh khí, chế tạo sóng linh khí, nhường linh khí mô phỏng ra ma khí hỏa thanh khí lẫn nhau đối kháng, các loại. Các loại thủ đoạn dùng một lần, Vương Cơ Huyền chỉ có thể thở dài một tiếng, đem vật này thu nhập rồi đơn độc chữ vật pháp bảo trong, thiết thân cất giữ. Bảo bối này thời khắc mấu chốt là năng lực bảo mệnh. Hắn rũi lưng một cái, từ cái này to lớn chữ đạo trước chậm rãi đứng dậy. Lần này tu hành, hắn đau khổ tra tấn quả thực có chút không phải người. Vương Cơ Huyền giờ phút này nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Ban đầu là sẽ rách linh hồn kịch liệt đau nhức, nhưng sau đó vạn kiến đốt thân ngứa đau nhức. Hắn lúc đó luyện hóa chi chủ nhận thú oan hồn hải, thế nhưng trực tiếp luyện hóa rồi quá trăm triệu oan hồn, những thứ này oan hồn oán lực vẩn quanh không tiêu tan, đem Vương Cơ Huyền làm thập phần khó qua. Có tốt, luôn luôn có đời thứ hai lão đầu ở bên tương trợ. Nói lên lão đầu này, Vương Cơ Huyền hiện tại cũng không có gì tức giận đều là chính mình, chẳng qua là hai đoạn ký ức, hai trải nghiệm tạo nên chính mình, cũng không có gì tức giận. Vương Cơ Huyền thu nạp kia tam đoạn ký ức, tự thân nhìn trời kiếp đã hiểu cũng có rồi thay biến. Hắn hiện tại đi vượt quan, đã là lòng tin 10 phần. Cái này đủ rồi. Vệ phần, Tam Giới Lãng Lãng Tử lưu lại những thứ này nở khó đòi, hắn dần dần đi bình rồi, giải quyết xong Trần Luân duyên, chuyển tâm chuẩn bị chiến đấu phi thăng thành tiên. Tam Giới Lãng Lãng Tử cũng không phải là liền chết, hắn chỉ là không cách nào chống đỡ, ý thức sớm đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hộ quan suốt 10 năm, Vương Cơ Huyền đã tô tố tốt đạo cơ thoát khỏi oan hồn dây dưa, tự thân ý thức dần dần ổn định lúc, Tam Giới Lãng Lãng Tử dường như là một thời khắc hấp hối lão nhân, ngồi ở kia màn người, kêu gọi mấy chục lần đều không nhất định có đáp lại. Theo Hỉ Nạ Văn Minh tới địa cầu Văn Minh, đến thời gian 10 vạn năm không khỏi quá xa xưa rồi. Thiên nhân năng lực sống lâu như thế sao? Vương Cơ Huyền như thế mơ mộng. Trình độ nào đó, văn đạo có thể đã vượt qua tiên nhân rồi. Cười đạo trưởng linh tức tràn ra, tất cả thành thị vào hết trong mắt của hắn. Hay là như vậy trống vắng trống trải, lại các nơi đều bị Hỉ Nạ Văn Minh chế cắt trận thế gói hàng. Điều này trận thế vô cùng kỳ lạ, có thể bảo chứng trong trận vật bất, bất hộ không suy, lại các trận liên thông, tương hỗ là một thể, đừng nói là tương đương với hợp thể tu sĩ đầy đủ thể linh tu giả, liền xem như định phong thời khắc Vương Cơ Huyền, muốn vì cường lực phá vỡ những thứ này lại trận, đều phải tốn phí không nhỏ khí lực. Vương Cơ Huyền tại bốn phía đi rồi đi. Trước đây ệ mi nạ mỗi lần đến, hắn đều có cảm giác Ban đầu kia mấy lần hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được Emi nạ cùng Tam giới Lãng Lãng tử nói chuyện tiếng, sau đó có thể hiểu rõ nghe nói, chỉ là bởi vì oan hồn nhiễu tập, chính mình không cách nào cấp cho đáp lại. Do đó, địa cầu sự phát triển của loài người cùng hiện trạng, đạo trưởng đại khái là biết đến, bởi vậy cũng chưa lo lắng cái gì. Có sao nói vậy, địa cầu nguy nan nhất lúc, chính là Tam giới Lãng Lãng tử ra tay, dùng vân thượng chi đô cất giấu cái này to lớn linh khí đoàn mở ra tinh cầu phòng ngự lại trận, cường ngạnh vượt qua. Từ góc độ này mà nói, Tam giới Lãng Lãng tử cũng không thiếu địa cầu văn minh cái gì rồi. Nơi này cũng sẽ là vương cơ viện tiếp xuống thành đạo nơi. Vương Cơ Huyền bên này chính mò mặt quay, hai thân ảnh đi ra cung điện dưới đất, bay chóng đỡ phủ cận, quỳ xuống hành lễ. "Chủ nhân, chủ nhân." Vương Cơ Huyền bình tĩnh gật đầu, nhìn hai cái này khôi lỗi, một nam một nữ, cũng coi là làm việc không mệt phối hợp. Nàng khôi lỗi mặc áo giáp màu vàng óng, chính là Vương Cơ Huyền trước đây dùng linh thức dò xét, tìm thấy kia hai con con rối hoàng kim một trong. Nữ nhân mặc ngê thuần váy, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, một đôi thu ba nhột nhạo tán không tới xuân tình, kia muốn nói xấu hộ bộ dáng, nhưng Vương Cơ Huyền đầy đủ không nghi ngờ, nàng xúc cảm cũng tốt, phản hồi cũng tốt. Tuy đối so với thật nữ nhân càng nữ nhân, không hổ là tam giới lãng lãng tử tạm vật. Khối lõi, tu sĩ luyện khí kỹ xảo trong tương đối cao thân vật. Có thể khiến cho một cái khối lõi tự hành động đều cần rườm rà cấm chế, chớ nói chi là hai cái này nhìn lên tới với chân nhân giống nhau, năng lực tự hỏi, có linh tính, chiến lực rất giỏi hoàn mỹ khối lõi. Chỉ là khuyết điểm của bọn nó cũng rất rõ ràng, tự thân quá mức ỷ lại vân thượng chi đô trận pháp. Thiết trận pháp cung cấp năng lượng, bọn chúng chiến lực sẽ giảm bất đi nhiều. Muốn đem chúng nó mang đi ra ngoài, cần vương cơ viển động thủ cải tạm 12, để bọn chúng theo hao tổn đại trận chi linh khí, đổi thành tiêu hao linh thạch, tinh hạch Chẳng qua, bọn chúng linh hao tổn đây cũng không tính xuất sắc, hay là tại này thành thành thật thật làm thủ hộ giả đi." Vương Cơ huyên khoát tay nói, "Sau đó ta không tại đây, các ngươi xem trọng các nơi, nếu có người mạnh mẽ xông tới giết hết không xá." "Đúng." "Ừm." Vương đạo trưởng cẩn thận suy nghĩ một lúc, lại nói, "Nếu như là cái đó lượn quanh Diệp tử, lưu một người sống, ta còn có việc muốn hỏi nàng." "Đúng." Vương Cơ huyên nói xong chính mình đều nhịn cười không được. Diệp tử thực ra bị tam giới lãng lãng tự lắc lư phế đi, bỏ càng cao cấp hạch tâm mật kýn, truyền cái không có đến tiếp sau công pháp tu hành nguyên thủy phiên bản. Hệ tâm mặc kín, đạo trưởng đã tới cái đó ngã lệ phò tự trước, suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đánh ra một trượng. Tam giới lãng lãng tử phò tự nhẹ nhàng phá toái, trước kia quá khứ, đã như mây khói. Bần đạo cũng không muốn lưng beo cái gì hỉ nạ văn minh phục lưng chi chứ đạo trưởng khẽ thở dài âm thanh, đáy lòng xẹt qua một màn kia bóng hình xinh đẹp, bình tĩnh không lay động đạo tâm nhiều hơn mấy phần chờ mong, tối đầu mắt nhìn chính mình trưởng bảo cách an mặc đây là tam giới lãng lãng tử trang phục hay là cái cực phẩm pháp bảo, sợ tới sợ lui thập phần mề mại, mặc bản hình còn đặc biệt không tệ. Rất có khí chất, thích hợp làm mẫu, mặc cũng là thật vừa người. Vương Cơ huyền thân hình bay về phía cửa thành. Thân hình lướ qua những kiến trúc kia mặt kính từ lúc, tóc dài phất phới, đạo châm vừa vặn, đã không giống phàm trần chi tư. Lâm Chí Vĩ là đã không muốn vào bước đường đại thanh niên. Từ nhỏ tiếp nhận xã hội cực khổ, giáo dục hắn, đối với nhân loại chống lại nhận thú lịch sử có cực mạnh cộng minh, lập chí muốn đi xử lý cuối cùng một con nhân thú. Nhưng cha mẹ hắn không cho phép. Cha hắn là số 6 dỗ bộ tẹt tiểu cán bộ, dùng điểm quan hệ, tại đại học Lâm Chí Vĩ sau khi tốt nghiệp thì cho hắn phân phối một sở nghiên cứu phòng bảo vệ thanh nhãn chức vị. Sau đó, Lâm Chí Vĩ tuyệt thực 2 ngày, muốn với ba mẹ mình chống lại rốt cục, cũng là cuối cùng qua đó. Mạ Mạ xào rau quá thơm, hắn nuốt nước bọt, thở dài, lựa chọn tiếp nhận vận mệnh, trên lưng bọc hành lý theo rộ bộ kẹt về tới sinh đẹp địa cầu. Cha mẹ hắn lý do cũng vô cùng đầy đủ. Tính thế hàng hải quá khổ, một lần hành động thường thường muốn phi hành mấy tháng mới có thể đến truyền tổng trận. Viễn chinh chiến tranh vì cơ giới cơ giới thể làm chủ, cần chính là giữ gìn cơ giới thể hàng loạt kỹ sư, cùng với có chấp tuyệt tài năng chỉ huy tướng quân. Lâm Chí Vĩ một học lịch sử loài người, duy nhất ưu điểm chính là chạy nhanh, muốn đi tổng quân ngay cả khảo thí đều không nhất định năng lực qua đồng phục an ninh không phải cũng là chế phục chính là không bằng quân trang xuất khí đây là Lâm Chí Vĩ đi làm tháng thứ tư đi qua hơn 100 ngày này, Lâm Chí Vĩ mỗi ngày đều vô cùng nhàm nhã, mỗi ngày xác định vị trí tuần sát 6 lần, cộng lại cũng mất quá 3 giờ, sau đó chính là đi phòng quan sát với mấy cái đại gia đến bảy, xem phim, nghiêm chỉnh phim chiếu giả. Duy nhất nhường Lâm Chí Vĩ cảm giác có chút không đúng lạ. Hắn đến rồi 100 ngày, đầy đủ không biết cái này sở nghiên cứu là làm gì. Sở nghiên cứu chỗ trên một vách núi treo leo, bên trong không có tiến vào chiếm giữ bất luận cái gì thành quy mô nghiên cứu đoàn đội, chỉ có mấy người bọn hắn bảo vệ, cùng với 10 cái tuổi tác đã không nhỏ về hư máy móc kỹ sư. Những công trình kỹ sư cũng là tiên tiên mà cá, ngẫu nhiên làm một điểm nhỏ người máy. Tha nói là cái sở nghiên cứu, chẳng bằng nói là cái phong cảnh tươi đẹp, vật tư dư thừa viện dưỡng lão. Hết lần này tới lần khác, tiền lương vẫn rất cao, hắn một bảo vệ thu nhập đều nhanh gặp phải chính bắt kinh cao cấp kỹ sư rồi ăn không hướng ý nghĩ này xuất hiện sau cũng có chút khống không ở rồi. Lâm Chí Vi mấy ngày nay thì vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn thích nơi này an ổn đời sống, duy nhất cần lo lắng chính là ở lâu hoang vắng nơi, tìm đối tượng có tìm. Mặt khác, tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm, để trong lòng hắn như có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn nghĩ viết một phong cử báo tín nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người nhà mình. Nguyên Văn tại 694 đi nhìn xem. Cuối cùng, tình thế khó xử Lâm Chí Vĩ hay là vào đêm khuya ấy bò lên, đi tới đơn nhân túc xá phân phối trước bản sách. Bản đọc sách đèn chiếu sáng tự động mở ra. Lâm Chí Vĩ mở ra mô phòng tràn giấy, xa xa xa viết ba chữ ta báo cáo. Ừm, hắn quyết định, liền xem như báo cáo đến nghị trưởng chỗ nào, cũng muốn để trong này ăn không hướng bí mật rõ ràng khắp thiên hạ. Thế giới loài người tại nguyên không thể bị sâu mọt gặm ăn lãng phí. Chẳng qua, đến tiếp sau thế nào viết? Lâm Chí Vĩ cắn ngón tay cẩn thận suy tư, vì căng thẳng Cái chắn cũng có hơi thấy mồ hôi đột nhiên. "Ừm, ngươi muốn báo cáo cái gì?" Lâm Chí Vĩ như là bị hoàng sợ mèo giống nhau nhảy dựng lên, cơ thể ẩm điệu đâm vào tủ quần áo bên trên, rướn mắt nhìn chiếc mặt xuất hiện bóng người này. "Sao? Vào bằng cách nào?" Chưa sáng tối tăm, Lâm Chí Vĩ thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy hắn dường như mặc một thân trường bào màu xanh, đỉnh đầu dựng thẳng đạo trâm, kiểu này cổ quái cách tân mặc, Lâm Chí Vĩ tại Thái Hại trước thời đại hoàng kim lưu lại cổ trang trong phim thấy qua rất nhiều lần. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Lâm Chí Vĩ ma xui quỷ khiến toát ra một câu. "Ta thế nhưng nơi này bảo vệ Ngươi không được qua đây. Ngươi có phải hay không ngươi? Cuối cùng câu này, hắn nói gọi là một lời lẽ chính nghĩa. Người kia cười nói, ta là một mặt thám, ừm, theo Văn Minh các đến, nghĩ nhiên yếu một chút các ngươi cái này kỳ quái nguyên thủy Văn Minh. Ngươi mới nguyên thủy Văn Minh. Lâm Chí Vĩ cũng không biết ở đâu ra giống thí, hô to. Chúng ta đều đem nhận thú đánh bại. Chúng ta rất nhanh liền có thể là cao cấp Văn Minh. Đem nhận thú đánh bại. Người này hỏi. Năng lực nói rõ chi tiết nói làm sao đánh bại sao? Ta cũng vậy được tin, biết được nơi đây có nhận thú làm hại, cho nên đến dạo chơi, không ngờ rằng nhận thú đã thua. Lâm Chí Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Mầu Đen Phong Bạo nghe nói qua sao? "À, cứu vớt loài người anh hùng, cao cấp văn minh sứ giả, giúp đỡ loài người vượt qua thời khắc gian nan nhất, nhiều lần tránh loài người diệt vong. Ta cùng hắn đến từ một chỗ." "Thật, thật." Ưm hừ, người kia đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay còn cuốn hai tấm phù lục. Lâm Chí Vĩ nhất hầu trên dưới lắc lư. Hắn biết nhau loại vật này. Đây là Mầu Đen Phong Bạo dùng cho chiến đấu lá bùa. Hệ lịch sử khóa ngoại sắc báo, Phong Bạo giả sử bên trên, vì thế đan mở một tờ giới thiệu. Trả lời trước vấn đề. "Cái này, Lâm Chí Vĩ nói thầm, cái nào vấn đề? Thế nào đánh bại Nhật thú? Được rồi, Lâm Chí Vĩ chằm chằm vào lá bùa, đơn giản sửa sang lại ý nghĩ, như là đang thi trả lời vấn đề như thế, lợi ít mà ý nhiều giới thiệu loại người cùng nhận thú chiến tranh ba cái giai đoạn điệu cầu bảo vệ chiến, hỏa tinh đại thắng, quân viễn chinh phản kích. Góc người kia tử tế nghe lấy, hỏi một ít kỹ càng vấn đề. Lâm Chí Vĩ đối đáp trôi chảy, hắn vốn chính là học cái này. Rất nhanh, người kia hơi có chút thuần thức địa cảm khái, không ngờ rằng bọn họ làm lại đẹp như thế. "Ách, đại lão ngài muốn gặp lãnh tụ của chúng ta sao? Các ngươi lãnh tụ là ai?" Cái này Lâm Chí Vĩ gãi gãi đầu, ngài kiểu nói này, ta còn thực sự nói không rõ, chấp chính đảng thủ lĩnh, cũng không phải, quân vương thống soái, hình như cũng không tính được. Người kia tò hỏi, ngươi nghe qua Lăng Đồng tên này sao? Lâm Chí Vĩ vô thức muốn lắc đầu, sau đó đột nhiên hưng phấn lên, là, là Sát Thần sao? Sát Thần? Này là cái quỷ gì tên, nàng là chiến đấu cơ. Ngài chờ một lát. Lâm Chí Vĩ chạy tới một bên ngăn kéo, lấy ra một quyển chân tàng tập tranh, thượng thư kháng nhận dành tướng lục lật vài tờ, giơ tập tranh cho Sở Sảnh bên trong bóng người nhìn xem. Tập tranh thượng mặc màu trắng bạc tu thân kháng áp đạo, mang ngũ giáp lang đồng, đang đứng tại nhận thú chồng chất thành trên thi thể, nhìn chăm chú phía trước kia OOF một chút nhận thú ngẩu, cánh tay máy thượng hủy diện pháo đã bị kích hoạt. Góc người kia dường như cũng kích động. Nàng làm sao vậy? Này là lúc nào đánh? Đây là Hỏa tinh đại thắng lúc. Hỏa tinh đại thắng là vị này đại lão ngăn cơn sóng dữ, đứng vững áp lực, kiên định lại chật vật mở ra cục diện. Lâm Chí Vĩ nết miệng cười lấy. Đây chính là chúng ta phòng ngủ thi thần, gặp mặt thi thất bại, khảo thí chuẩn qua. À đúng, nàng ngoại hiệu là sát mưa. Thế công như mưa ý nghĩa, cho nên chúng ta đều gọi vị này đại lao gọi sát thần. Nàng hiện tại là quân viễn chinh quan chỉ huy một trong đâu, cũng là quân phương tối được hưởng nổi danh anh hùng tướng lĩnh. Vương Cơ huyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn giọng nói ấm áp hỏi, năng lực cầm cho ta nhìn một chút không? Hắn giật, "Tốt, tốt." Lâm Chí Vĩ vừa định đem tập tranh đưa tới, người kia khẽ ngoắc một cái, tranh giấy sách thì tự động bay đi. Hắn bắt đều bắt không được. Người kia tối đầu nhìn một hồi lâu tập tranh, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mà nối nghiệp tục hướng về sau lật vài tờ, động tác đỗng nhiên dừng lại. Lâm Chí Vĩ đổ lọt chuồng mắt nhìn. Trong phòng tự động đèn cảm ứng quang cảm ứng được người kia có đọc sách động tác, đã đem ánh sáng đánh qua. Lâm Chí Vĩ giờ phút này thanh thanh sở sở nhìn thấy người này cách tân mặc. Thanh sam chương bảo, đạo châm dây cột tóc, một cố ôn nhuận ôn hòa khí chất do trong mà sinh, cho người ta một loại tuyết nguyệt tĩnh hảo cảm giác. Với lại Lâm Chí Vĩ chú ý tới, người này làn da lộ ra quang đây không phải là trắng nõn mới thông sáng, mà là một loại, hắn cũng không tốt hình dung, luôn cảm thấy như là rất có linh tính, rất muốn cách hắn gần một chút, giống như như vậy sẽ có mười phần chỗ tốt. Mà người kia giờ phút này nhìn chăm chú, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát tập tranh, tựa hồ là, đại lão Vị tướng quân này là Đông Phương Chính Hoàng, hắn đã từng là chuyển quân kỳ thống soái phó kiên tổng tư lệnh người nối nghiệp một trong đâu, chỉ là sau đó chết tại dê tám chiến khu bảo vệ trên trong, phó kiên tổng tư lệnh vị thế vô cùng tiểu tùy đấy. A, phó kiên thế nào? Đối với tổng tư lệnh xưng hô phải thêm tổng tư lệnh. Lâm Chí Vi nhíu mày nói ra, đại học chính mình lão sư từng nghiêm túc tự nhủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì sử sốt. Người kia ngẩng đầu nhìn đến tấm kia trẻ tuổi anh tuấn, và trên sách giống nhau như lúc dường như không có biến hóa khuôn mặt, nhảy vào hắn hốc mắt. Nam, con mẹ nó. Mụ, ta nhìn thấy màu đen phong bạo rồi, chương 410. Thế sự xoay vần, Độc Khanh chưa biến. Chương 410: Thế sự xoay vần, Độc Khanh chưa biến. Vương Cơ huyền nhịn không được cười lên, bình tĩnh hướng trước, ngồi ở một bên trên ghế ngồi. Lâm Chí Vĩ môi run run mấy lần, gia hỏa này cũng là tâm linh phúc chí, vội vàng hướng trước kéo ra ghế ngồi của mình. "Phong, Phong Bạo đại lão?" Lâm Chí Vĩ vội nói, "Ngài là thế nào tại đây? Ta phạm chuyện gì sao?" "Đây không phải nhìn xem ngươi muốn báo cáo." Vương Cơ huyền cái cầm đối mặt bản trang giấy giơ lên. "Ta còn tưởng rằng có đại sự gì, tiện thể phát hiện ngươi cái này thể chất có chút ý tứ, thế là thì tới xem một chút rồi." Thực ra đây chính là hắn đến nguyên nhân bị ta báo cáo, và chữ câu lên lòng hiếu kỳ, hơi dò xét phía dưới, lại phát hiện một thích hợp tu hành hạt giống tốt. Mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng ngồi dưỡng một chút, chưa chắc không thể tu ra cái kim đan chi cảnh. Lâm Chí Vị gãi đầu một cái, tà thể chất thế nào? Không có thế nào, trong trăm có một thiên tài, vô cùng thích hợp. Họ tập. Hả? Có sao? Đại học ta lúc liền nghĩ chơi bóng đánh bài bỏ cá đi, a này, ngươi muốn báo cáo cái gì? Đúng là ta, Lâm Chí Vị đệ thấp giọng nói, ngài không có phát hiện nơi này không thích hợp sao? Không có gì thực tế rơi xuống đất hạt mục, thậm chí đều không có minh sắc nghiên cứu hạt mục, tiền lương lại cao thái quá. Ta cha xét, liền xem như ngoại phái trụ sở nhân viên, tiền lương đều không có ta một tiểu bảo vệ cao a. Thế này, nếu không đâu? Lâm Chí Vĩ chém đinh chặt sắt. Trong này có tài nguyên lãng phí a đại lão? Hiện tại 30% nhân khẩu còn sinh hoạt trên mặt đất thành lũy trong đâu? Bất luận cái gì một chút tài nguyên cũng không thể lãng phí. Tiền lương là cân nhắc chúng ta năng lực đạt được bao nhiêu vật liệu duy nhất tiêu chuẩn. Nói cách khác, bọn họ vui lòng dùng tiền cung cấp nuôi dưỡng một đám người rảnh rỗi, ở chỗ này tổn hao nhìn Vương đạo trưởng linh tốc quét qua, nhìn không được cười lên, kia không cần báo cáo rồi, coi như cho ta cái mặt mũi. Hãn Dực, được, cho ngài mặt mũi. Nơi này che bước vào ta bế quan nơi cửa ra vào. Vương Cơ huyên cười nói, các ngươi tiền lương, coi như là ta cho các ngươi phát. Lâm Chí Vĩ bồi rồi mấy giây, sau đó mặt đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Vương Cơ liền hỏi, ta vừa nãy nghe ngươi giới thiệu người đối với nhân loại đi qua này mấy chục năm lịch sử rất quen. Đúng, coi như quen, đại học ta học cái này. Kia đi thôi, Vương Cơ huyên nói, ta vừa cho bọn hắn phát cái thông tin Để bọn hắn đi chỗ cũ tập hợp, người bên này có phương tiện giao thông sao? Nếu như mà có mang ta dạo chơi hiện nay địa cầu? Có, chúng ta nơi này có toàn bộ địa hình tầng trời thấp bay lượn khí. Lâm Chí Vi lập tức nói, ta đi cấp chủ quản đánh cái báo cáo. Sẽ không cần, chìa khóa ta năng lực cầm tới, ngài chờ ta hạ. Tiểu tử này quay người chạy đi, tốc độ đây trăm mét bắn vọt cũng không kém là bao nhiêu. Vương đạo trưởng nhìn thấy mấy bạn sách lịch sử tịch, đại học Lâm Chí Vi thì tài liệu giảng dạy, hắn cầm lấy một quyển mở ra, rất nhanh liền hết rồi đọc hào hứng. Có hướng dẫn du lịch không cần, làm gì chính mình đã hiểu. Không bao lâu Một chiếc lướt về đằng sau cánh tiểu hình phi hành khí, chân nhắn điệu bay ra giữa vách núi, trên không trung hoàn thành lượt vòng, ở trong trời đêm hướng gần đây thành lũy bay đi. Vương Cơ huyền lế vào cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Dù đã đến rồi hắn hiện tại cảnh giới này, con mắt nhìn thấy, với linh thức chứng kiến thấy, vẫn sẽ có chút ít khác nhau. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một quần hoa thành trấn, từng tòa 6-7 tầng cao kiến trúc theo quy hoạch chỉnh thể phân bố, các loại ánh đèn nhìn xem Vương Cơ vẫn có chút hoa mắt. Hiện tại về đêm ở giữa, thành thị đã muốn chìm vào giấc ngủ, không ít mặt tiền cửa hàng y nguyên thập phần náo nhiệt. Vương Cơ Huyền nhìn thấy quán ba một con đường, nhìn thấy những kia trên đường ầm ĩ hất vang hán tử say, nhìn thấy những kia xếp hàng tuần tra tự chủ cảnh vệ. Nó như thế nào đây? Theo phong tục nghiệp có thể nhìn ra thành phố này phát triển trình độ. Thành phố này thì thật không tệ, phong tục nghiệp xoàng, nhìn cũng không có gì hành vi phạm tội. Vương Cơ Huyền linh thức đảo qua, nhẹ nhàng nhướng mày. Dưới mặt đất còn có một tòa thành thị, cả hai là hô thông, rộng lượng trên dưới lối đi. Không khó coi ra, dưới mặt đất người đời sống tiêu chuẩn, so với trên mặt đất những thứ này cuộc sống của con người, muốn đơn điệu một ít, chẳng qua vật tư bảo đảm đều thập phần chu tốt. Vương Cơ huyền thế là hỏi tới trên dưới thành chia ra. Này, nhuôn phi hành khí lái tự động lâm chí vĩ, ngay lập tức mở ra máy hát. Có tiền lại có khả năng, lợi ích tiền đều sẽ chuyển đến trên mặt đất, dưới mặt đất mặc dù có cơ sở vật tư bảo hộ, nhưng cung cấp giải trí hạng mục rất ít. Làng quan cũng là cố ý như thế thiết kế. Hiện tại địa hạ thành chính là trước kia thành Lũ Thượng thành xây dựng thêm tới, chân chính nhà máy hay là tại cảng phía dưới, cũng là trong thành vị trí. Không phải mọi người không muốn đều chuyển đến mặt đất, mặt đất nghiêm ngặt hạn chế dung địa, khống chế số lượng, mặt đất dân số cùng địa hạ thành dân số tỉ lệ không thể cao hơn 7:3, cái tỉ lệ này hay là chậm rãi điều chỉnh, ban đầu là 2:8. Vương Cơ nhíu mày hỏi, kia địa hạ thành người năng lực nguyện ý không? Có cái gì không muốn, dưới mặt đất lại không bị hạn chế, đi làm con đần, với lại đều có dẫn đạo chiếu sáng, tùy thời năng lực đến mặt đất, phúc lợi vẫn còn so sánh trên mặt đất muốn tốt rất nhiều, phí điện nước đều không cần suy tính. Lâm Chí Vi cười nói, lúc mới bắt đầu nhất, mặt đất không phải hạn này sao? cho nên tất cả mọi người cảm thấy, mặt đất đời sống hơn người một bậc, còn có thể nhìn xem trời xanh mây trắng. Trọng điểm chính là cái này trời xanh mây trắng. Sau đó tất cả mọi người trong tiềm thức có rồi cái này ấn tượng, có thể lên mặt đất chính là người thể diện. Thực ra thực chất bên trong không có gì chi đặc lệ, rất nhiều đại lao đều là ở tại địa hạ thành. Không từ bỏ thành lũy, cũng là vì rồi tùy thời toàn diện bắt đầu dùng thành lũy. Sợ nhận thú đánh trở về. Vương Cơ liền chậm rãi gật đầu, cười nói, cái kia ngược lại là rất để người yên tâm. Này nghe nói là nghị trưởng đại nhân tiết kê lấy. Nghị trưởng đại nhân là vị nào a? Danh tướng Lục không thấy được có nhân vật này. Ngị trưởng đại nhân nghe nói là ngài tốt nhất bản thân, đây là hắn tranh cử khẩu hiệu hiệu tới. Vương Cơ huyền khoẻ miệng co giật rồi mấy lần. Chu Tranh Đức, Hàn Dực, Hàn Lạp, này đại lão tên tà cũng không nhiều nhớ. Vương Cơ huyền nhịn không được cười lên, nhìn trong chú cái này sinh cơ bừng bừng thanh thị. Lâm Chí Vĩ thử thăm dò hỏi, muốn xuống dưới uống một chén sao? Ta mời ngài nếm thử nơi này đặc sản quả dâu rượu. Được rồi, Vương Cơ hiền khẽ khẽ thở dài, ngươi dựa theo ta cho tọa độ bay, ven đường nhìn thấy thành phố lớn lại nói, cái thành nhỏ này thị nhìn vẫn rất phồn hoa. Ách, lớn nhất đô thị vòng không tại đây cái lộ tuyến bên trên. Vậy trước tiên đi tọa độ này Vương đạo trưởng cười nói, "Hôm nay nhận ngươi tỉnh, quay đầu để các nguyên nghị trưởng đại nhân tăng lương cho ngươi thủy. Ôi thôi vậy cũng không thiết yếu." Lâm Chí Vĩ vô thức nói nhiều rồi một câu. Cuộc sống tốt đẹp cần nhờ chính mình nỗ lực phấn đấu, cũng không thể đi cửa sau cái gì. Vương Cơ huyền tán thưởng không thôi, chưa từng nghĩ tiểu Hữu như thế có đức độ, vốn còn muốn đem tiểu Hữu theo bảo vệ chi vị giọng bay lên một ít, hiện tại xem ra, hay là phấn đấu đi thôi. Biệt rồi a. Đại lão ta là ngươi fan hâm mộ. Ta fan hâm mộ vậy quá nhiều, trải rộng cổ Kim Tinh vực. Đạo trưởng thoải mái mà duỗi lưng một cái. Cái gì là vui vẻ nhất chuyện? Không ai qua được chính mình hiểu quá mệnh đại địa sức sống chần chừ, không ai qua được chính mình lúc trước thủ hộ qua những người kia, bây giờ đã năng lực tại sao bữa ăn hai lượng ít rượu, cái nhau hàm ý trấn thế phồn hoa, không ai qua được án ổn hài chứ. Về nhân tính cùng lòng người kia bộ phận, ngược lại cũng không cần đi thêm truy đến cùng. Phi hành khí lại lướt qua mấy cái trong pháo đại không. Lâm Chí Vi không ngừng ở trên máy bay đánh báo cáo, ngụy xin một bộ phận tầng trời thấp không vực tạm thời quá cảnh quyền. Bình thường tới nói, tầng trời thấp phi hành khí cơ bản không bị hạn chế, cũng đúng thế thật hiện tại mọi người đi xa nhà lựa chọn hàng đầu kích thước, phí tổn tiền nghi, tiêu phí cánh cửa khá thấp. Với lại sử dụng là cao hiệu suất vi hạt tin. Thời kỳ chiến tranh là cái này, số lượng khủng lồ tầm trời thấp ném tiến tù quần. Nhưng Vương Cơ Huyền Địa Phương muốn đi, là minh xác chế độ quân nhân quận, một to lớn màu đỏ tròn khung xuất hiện tại địa đồ góc tây bắc, như là một ngụm hấp động. Vương Cơ Huyền lại nhìn kỹ mấy cái thành thị, xác định chính mình chứng kiến thấy phồn hoa cũng không phải là ngẫu nhiên, các nơi dường như đều là như thế, đạo tâm càng biến đổi thêm bình hòa chút ít. Lâm Chí Vĩ nhỏ giọng thầm thì, đại lão, ta có thể chỉ có thể đem ngươi đến trước mặt, ta không có thông hành quyền hạn. Ngươi có thể trực tiếp cho bọn hắn liên lạc, nói ta tại ngươi này. A này, Lâm Chí Vĩ hỏi Ta thật sẽ không bị làm đồ thần kinh trực tiếp đánh rơi sao? Ha ha ha. Vương Cơ Huyền thật cũng không làm khó ra hoàn này. Hắn đứng dậy, đi đến Lâm Chí Vĩ vị trí lái về sau, tiện tay ấn xuống rồi Lâm Chí Vĩ bả vai đúng là cái tu hành hạt giống tốt. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền đấy lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn linh thức dò xét mấy cái này thành thì lúc, phát hiện rất nhiều, với Lâm Chí Vĩ không sai biệt lắm tư chất người trẻ tuổi. Liên phảng phất, một đời mới loài người như là tập thể khai khiếu giống nhau. Hắn có chút không nghĩ ra. Chẳng qua, nếu đều là như thế, Lâm Chí Vĩ cũng mất loài đó, chân quỷ tỉnh. Đại lão, thế nào sao? Lâm Chí Vĩ hỏi. Vương đạo trưởng cầm một viên ngọc phù ném cho Lâm Chí Vĩ, chậm rãi nói: "Về sau nếu như gặp phải việc khó rồi, liền cầm lấy cái này, báo lên tên của ta, ai không nể mặt ta, ta tự sẽ tìm hắn nói, vứt vào đi đoạn đường này rồi." Lâm Chí Vĩ liền vội vàng gật đầu: "Được rồi đại lão." Sau đó, hắn thì nhìn xem Vương Cơ huyền thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa sổ, duy trì và phi hành khí giống nhau tốc độ, sau đó hưu một tiếng hóa thành lưu quang xông về phía trước đêm tối. Lâm Chí Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở ra phi hành khí lân cận hướng về mặt đất ven đường. Cả người tại điều khiển khoang thuyền giữ sờ thêm vài phút đồng hồ, mạnh lấy lại tinh thần, nắm chặt quyền đối không khí nhanh chóng đánh một bộ tổ hỏa quyền. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, viên tiên ngọc phù bị hắn chỉnh trọng thu vào. Cái này cũng không chi, chính mình kém chút liền phải rồi một hồi tiên duyên ra hỏa, cũng không phải cảm thấy, thứ này đắt cỡ nào nặng đơn thuần chính là lưu cái niệm tưởng. Chờ hắn già rồi, năng lực với viện dưỡng lão tuổi bầy thổi 10 năm. Lâm Chí Vĩ thay đổi phương hướng, mở ra phi hành khí chạy tới thành thị gần nhất. Hắn cần uống một chén. Sau đó, cuộc sống tốt đẹp dựa vào chính mình hai tay đi phân đấu. Vương Cơ huyền một đường bay về phía số 76 Thành Lũy Di Chỉ. Hắn còn chưa đến nơi đây, thì cảm nhận được trong không khí kia dị thường hội tụ một chút linh khí. Trên địa cầu ngũ hành linh khí đều là đều đều phân bố. Phiên khu vực này linh khí tổng thể nồng nặc rất nhiều, mà có thêm tới bộ phận này, rõ ràng chính là một chút linh khí. Chuyện ra sao? Có thiên tài địa bảo. Dù là có được rồi Hy Na Văn Minh Di Sản Vương đạo trưởng, giờ phút này cũng là đạo tâm chấn động, bản năng chính là hai mắt tỏa sáng đáng tiếc a, hắn rất nhanh liền phát hiện những linh khí này nơi phát ra. Ngay tại số 76 Thành Lũy Di Chỉ chỗ, một tòa tham thiên cự mục náo nghệ mà đứng cứ một tráng kiện thân cây khoảng năng lực mấy trăm mét đường kính, trên đó cảnh cây nhiều vô số kể bao trùm lấy vượt qua mấy ngàn mét khu vực. Dưới cây trên cây năng lực nhìn thấy hàng loạt tung đường hàng kiến trúc, chỗ nào rộng lượng xì cỡ ở lại. Vương Cơ Huyền Thô sơ giản lược quét qua, những thứ này ẩm xì cỡ tựa như là có thương tích cho người. Tung đường hàng nhóm bên ngoài, có 10 cái nhìn lên tới rất cao cấp viện dưỡng lão, càng bên ngoài thì là phóng xạ hướng ra phía ngoài quyế tán thành thị nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này thành quan lại quyền quý nhóm tu dưỡng địa. Vương Cơ Huyền thân hình mấy lần lấp lóe, coi như không thấy rồi những người không liên quan này và trực tiếp xuất hiện ở thân cây trước, đưa tay chống đỡ tại trên cành cây, nhắm mắt cảm ứng. Hắn đã nhận ra một cô thập phần khí tức quen thuộc. Bẻ ở tạ, thụ nhân bẻ ở tạ. Hắn chết. Sau khi chết hóa thành cái này tự mục. Vương Cơ Huyền linh thức ở chỗ này, nhanh chóng dò xét, rất nhanh liền phát hiện một quả quang cầu đó là nút trong rồi thân cây chính giữa quang cầu. Trong quang cầu có một nhàn nhạt hư ảnh. Bẻ ở tạ hồn phách. Vương Cơ Huyền một sợi nguyên thần trốn vào nơi đây, nhìn trung niên diện mạo bẻ ở tạ, suy từ hắn có thể gặp thương thế. Hắn đối với loại tình huống này cũng cũng không thể hiểu. Nhưng này quả cự mục, khoảng chính là bẻ ở tạ thân thể. Vẽ ở ta, vẽ ở ta. Đang quang cầu trong cuộn mình ngủ say bóng người chậm rãi mở ra hai mắt, đáy mắt mang theo vài phần hoài nghi, một hồi lâu không có thể trở về thần. Vương Cơ liền tiến đến quang cầu bên ngoài lại cười nói, "Là ta, Vương Trinh." "Vương lão sư." Vẽ ở ta hồn phách lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngay lập tức tinh thần. Nhưng hắn không có cách nào đa động, chỉ có thể ở trong quang cầu xoay dịch để cho mình ngồi dậy. Quang cầu này năng lực bảo hộ nó hồn phách không tiêu tán, cũng hạn chế rồi hắn hành động. "Vương lão sư, thật là ngươi." Vẽ ở ta kích động hô hảo, "Ngươi vết thương lành sao? Trở về lúc nào?" Ta cái này báo tin bọn họ, của ta máy truyền tin. A, hắn đột nhiên nghĩ tới tình cảnh của mình, chê cười nói, bị hỏng rồi, ta không có cách nào động. Có chuyện gì vậy? Vương Cơ nhìn nhíu mày hỏi, ngươi bị thương? Nói đúng ra là chết trận, bẻ ở tạ thở dài, hỏa tinh kia một hồi chiến tử, bất quá ta vô cùng may mắn, bọn họ đem của ta một cái đuổi cứu được quay về, thậm giáo sư ý tưởng đột phát chồng đến rồi trong đất, ta lại còn sống. Chẳng qua, ta kiệu này dáng vẻ, không biết lúc nào năng lực đầy đủ phục hồi như cũ, bất quá ta hiện tại đây trước kia cường tráng rất nhiều. Bẻ ở tạ hào hướng giật giào mà nói, Vương lão sư ngươi cần gì linh dược, có thể trực tiếp trên người ta gián tiếp, ta hiện tại mỗi ngày năng lực sản xuất mấy chục tấn linh dược." Vương Cơ Huyền cười thán, "Ngươi hay là nghĩ sao ra đi?" Khục, Bệ Ở Tạ ra vẻ cao thâm, "Làm diễn viên thủ hộ giả cũng rất tốt, ta bây giờ nói không chừng có thể sống nó cái mấy ngàn năm." Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái, "Chính mình ngược lại là bị Bệ Ở Tạ an ủi, chủ yếu là trước đây hao tóc của Bệ Ở Tạ quá nhiều rồi, thật sự là có chút xấu hổ." "Tin tức của bọn hắn, ngươi có sao?" Vương Cơ Huyền hỏi. "Có à, bọn họ mỗi năm năm ở chỗ này tụ hội một lần, Tinh đỉnh đội trưởng đã về hưu." đi tiền tuyến phát huy nhiệt lượng thừa rồi, ta kia hai đồng đội đều hy sinh rồi. Bẽ ở tạ không có quá thương cảm, ngược lại ra vẻ thần bí nói, "Ngài nhưng thật ra là muốn hỏi chúng ta quân thần sắt vũ đại nhân. Nàng tình huống thế nào?" "Đúng, Vương đạo trưởng cũng không có ngập mờ, lang đồng nàng, còn tốt chứ?" "Tốt thì tốt, chỉ là có chút cô độc. Bởi vì ngươi nói cho nàng biết là 30 năm 50 năm." Bẽ ở tạ thở dài, "Vương lão sư ngươi lần này chữa thương thế nhưng qua 80 năm, nàng đợi rồi ngươi 80 năm, không có nói chuyện yêu đương, không có chỗ đối tượng, thậm chí chưa từng có tình một đêm." đem tất cả thời gian cùng tinh thần và thể lực đều cho loài người văn minh, nàng có lần uống say nói, "Như vậy, nàng liền có thể chờ sau khi ngươi trở lại, không có ngựa ngủng địa, đi theo ngươi qua thế giới hai người." Nàng đều nhanh đến già rồi, Vương lão sư, "Bé ở tại trước mắt, ngài nếu không hiện tại liền đi cho người ta phát cái liên lạc thư tín." "Không cần." Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, "Ta đã cho Mẫu Đan phát tin tức, chẳng qua nàng không có trở lại ta." "Ách, Mẫu Đan tại những tinh hệ khác, ngài phải dùng vượt tinh tế liên lạc cơ." Vương Cơ Huyền, "Hẹn gặp lại." Hắn này loạn nguyên thần vèo biến mất không thấy gì nữa. Bé ở tại muốn nói lại tôi, Hắn còn muốn nhiều phiếm vài câu mà nói, người khác cũng không có cách nào cùng hắn nói chuyện phiếm, năng lực nói chuyện trời đất mấy cái kia đại lao đều là người bận rộn. Thụ thụ hắn A, đã lâu lắm không có cùng người trao đổi qua rồi. Chương 411. Thiến công ẹ e mi nạ. Chương 411. Thiến công ẹ e mi nạ. Nhanh đến. Nhanh đến phát điện báo. Màu đen phong bạo quay về. Vương cơ huyền ngồi ở, số 76 Thành Lũy, nhà bảo tàng phòng họp. Trong hành lang có phải không đoạn chạy tới người? Có người theo mặt đất vội vàng chạy đến. Có người nhận được tin tức thì buông xuống trong tay sự vụ sông lại quan sát, trật tự cùng đẳng cấp tại thời khắc này giống như mất hiệu lực bình thường, tất cả mọi người đang nói một trọng tâm câu chuyện a, là cái này mầu đen phong bạo. Vương đạo trưởng bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ nào? Có mặc chức nghiệp bộ váy trung niên nữ tính khẩn trương về phía trước, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, trưởng quan, ngài cần gì đồ uống sao?" Đến chén trà. Vương Cơ huyền dặn dò, "Nếu liên lạc với rồi, còn xin cho ta một tin." "Đúng, tốt." Nữ nhân quay người đi đến một bên dàn dị thủy đi. Vương Cơ huyền dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, có thể là bị bẻ ở tạ nói động tâm cũng có thể là đấy lòng nổi lên, kia tán không gian nồng đậm cảm giác cái nấy. Vương Cơ huyền trước đó thực ra đã có chút không dám thấy lang đồng. Mặc dù hắn muốn đi chữa thương, cũng không phải đi tiêu giao khoái hoạt rồi, nhưng lần này đi thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc, dài răng dập đến, đã đầy đủ một người bình thường vượt qua cả đời. Lang đồng thân thể là bị hắn dùng linh khí thẩm bộ cũng cải tạo qua. Nàng sẽ có chút cơ tu sĩ 2 3 trăm tuổi tuổi thọ, có thể 80 năm. Nàng tốt nhất tuổi tác đã bị 5 tháng vô ích quá khứ, phía sau 80 năm, 160 năm, Vương Cơ liền đương nhiên sẽ không lại nhiều cách nàng mà đi đột nhiên. Phòng họp bốn sừng hình chiếu thiết bị đồng thời được tác sáng, ánh sáng sẽ lẫn, một nhân vật hình chiếu xuất hiện ở Vương Cơ Huyền trước mặt, kinh ngạc nhìn nhìn Vương Cơ Huyền vài lần, sau đó thét chói tai vang lên hô to: "Trưởng, quân!" Vương Cơ Huyền cái chán treo đầy hấp tuyến, mở mắt trợn mắt nhìn bây giờ đã là xã hội loài người lớn nhất, Quân Tiệt, Gia Hỏa, Mộ Đan, nàng ngược lại là một chút không thay đổi. Cơ giới thể nha, hình dạng đều có thể dốc lòng thiết kế, cơ thể bộ kiện lao hóa rồi có thể tùy thời thay đổi, chỉ cần bản thân ý thức không hỗn loạn tan nữa, tự thân cũng không cần có vấn đề gì. Chẳng qua, Mộ Đan cũng là có chút biến hóa. Giờ phút này mặc quân trang, hóa thành đạm trang, nạo nhân dáng người thẳng tắp hữu lực, toàn thân trên giới tản ra sự tự tin mạnh mẽ đến từ cơ giới thể nữ vương tự tin. Vương cơ huyền chật rồi âm thanh, có thể, lẫn vào có chút bộ dáng. Hi hi ha ha, mẫu đan một đôi mắt to cởi thành nguyệt nha loan, ngài hơi chờ ta một chút ta, ta bên này muốn đem sự vụ giao cho trợ thủ, lập tức trở lại phục thị này. Phục, phục thị. Một bên trung niên tay nữ nhân đều run run dưới. Này tình huống thế nào? Nhiều lần xuất hiện tại tin tức đầu đề Đang phản kích nhận thú mỗi cái giai đoạn đều có phi phàm biểu hiện, được xưng loại người tương lai hy vọng, một cái duy nhất có linh hồn tự chủ cơ giới thể, cường đại đến cực điểm Mẫu Đan Nữ Vương, lại là màu đen phong bạo tính. Hừ, thị nữ. Vương Cơ liền lạnh nhạt nói, "Ừm, quay về cũng tốt, để cho ta kiểm tra hạ trí nhớ của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không có làm cái gì chuyện." Ôi, Mẫu Đan miệng nhỏ vì vậy lên, người ta nào có gây sự đều theo chiếu ngài yêu cầu, giúp đỡ loại người lấy được thắng lợi cuối cùng. Lăng Đồng ở đâu? Nàng đang đuổi trên đường trở về á. Cũng là đúng dịp, nàng hôm qua để giao nghỉ ngơi xin. Muốn về địa cầu xem xét, trước đó ngay tại nửa đường, khoảng còn có 7, 8 tiếng có thể đến địa cầu. Vương Cơ huyền buồn bực nói, các ngươi không gian Nazi kỹ thuật ở đâu ra? Thinh không chi môn nha. Mộ Đan nói gọi là một lẽ thẳng khí hùng. Khi Nạ Văn Minh cho Linh Tu Văn Minh, Linh Tu Văn Minh cho nhận thú Văn Minh, hiện tại chúng ta đã tại cục bộ khu vực đánh bại nhận thú Văn Minh, kia chẳng phải thành chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Với lại nha, trưởng quan ngươi không biết, mảnh tinh vực này không chỉ là có chúng ta địa cầu nhân loại, còn có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ văn minh, có văn minh đã cường đại đến chiếm cứ mười mấy khoả hành tinh. Bọn họ cũng bị nhận thú hai hại ảnh hưởng đến, tổn thất nặng nề không nói, Văn Minh đều có diệt vong nguy hiểm. Cũng còn tốt, chúng ta giết ra ngoài lúc, nhận thú còn chưa xử lý xong linh tu Văn Minh, không có đối ngoại tiến hành quỹ chương. Thực ra cũng chỉ có 3 năm 5 năm chiến lược cửa sổ. Nếu như chúng ta hỏa tinh đại thắng, nhảy ra địa cầu thời gian chậm thêm điểm, nhận thú muốn đối với mảnh tinh vực này phát động toàn diện tẩy trừ, đến lúc đó chúng ta không chỉ hết rồi Minh Hữu, còn muốn gặp nhận thú toàn lực vây công, tám thành là thật không xuống. Còn tốt, bản tư lệnh anh dũng quả quyết, nhường năng lực tự động bổ cấp cơ giới bộ đội trực tiếp nhảy vào mở ra tinh tế chi môn, kinh ngạc toàn bộ tinh vực Vương Cơ Huyền tức giận gỡ chấp nhìn, còn kinh ngạc toàn bộ tinh vực, ngươi thế nào không khiếp sợ toàn bộ vũ trụ đâu? Muốn trở về chân chu quay về, đem ngươi chém gió hệ thống cho ta nhốt. À, mẫu đang tuổi thân địa chống rồi phùng phệ miệng, rất nhanh lại tỉnh lại lên tinh thần, vậy ta đi giao tiếp dưới, chờ ta nha. Ngài nghĩ ngài hầu gái xuyên chỉ đen hay là tơ trắng? Thì ban cũng được, nha. Vương Cơ Huyền. Hừ. Hắn nhấn hạ điều khiển từ xa, cắt đứt thông tin. Một bên trung niên nữ nhân run rẩy địa xuống tới, nhỏ giọng thầm thì, trưởng quan, ngài với vị này tư lệnh quen thuộc như vậy sao? Chế cười, Vương Cơ Huyền bưng trà nhấp miệng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Trung niên nữ nhân tức thời hành lễ cáo lui. Sau khi ra cửa liền bị một đám người o o ef một chút địa vây quanh, bắt đầu hỏi lung tung này kia. Vương Cơ vẫn tiếp tục chờ mặt trước sách. Trên sách viết số 76 thành lũy từng trải qua mỗi cái thời đại, phía sau rất nhiều thứ đều là thật sự tư liệu lịch sử đạo trưởng nhìn một chút đột nhiên mở miệng, ngươi nghĩ một mực góc nhìn trộm ta đến bọn họ quay về sao? Dĩ nhiên không phải. Thanh tuyết như chim sơn ca nữ tiếng nói truyền đến. Sóa đình bên trong có hàng luồng huyễn quang vờn quanh, mặc một bộ hắc sa váy dài, da thịt tuyết trắng đến phát sáng e mina, từ cái này hiện ra thân hình Nàng râu tóc dài màu lam có hơi quan xoắn, một đôi mắt giống như dấu lại rồi ngôi sao trên trời. Emina trở nên càng cường đại rồi. Nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình kích động, dù sao đi qua này 80 năm, nàng đi xem qua Vương Cơ Huyền 20 lần, cũng là cuối cùng 10 năm này, tam giới lãng lãng tự ý tức tán nữa, nàng không cách nào bước vào Vân Thượng Chi đô rồi. Hắn đã biến mất, về tới quá khứ chi trong đá. Vương Cơ Huyền chỉ hoãn vừa nói nhìn. Những năm này vất vả ngươi rồi. Ừm hừ, Emina nện bước ưu nhã bước chân đi đến Vương Cơ Huyền trước mặt. Nàng hôm nay rõ ràng là cố ý cách ăn mặc qua, váy dài sấn nàng đường công xinh đẹp mà không hiện mỹ hoặc, trang dung vừa đúng cũng không có bất kỳ cái gì kiểu diễm cảm giác, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dường như có thể làm lòng người xao động. Emma đi đến Vương Cơ bên, bên cạnh thần, non nửa cái mông ngồi ở bên cạnh bàn, ôm lấy cánh tay, cẩn thận nhìn Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng ngửa về đằng sau thân, thần nhiên cùng nàng đối mặt. Ngoài cửa đám kia ăn dưa còn trúng giờ phút này đều kích động bị hỏng rồi. Emma, linh tu văn minh sứ giả, cứu vớt địa cầu công thần một trong, được vinh dự địa cầu vĩnh hằng thủ hộ giả. Cái này nhiều nhất chỉ là bức ảnh xuất hiện tại tiết mục TV thượng cường đại tồn tại, lại cũng với màu đen phong bạo thật không minh bạch. Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng, một vòng kết giới đem nơi đây gói hàng, những bên ngoài người năng lực nhìn thấy bọn họ là trong sạch, hắn với Emina trò chuyện trời cũng sẽ không bị nghe ra đi. Emina hỏi, tiếp xuống có tính toán gì không? Không có tính toán gì. Vương Cơ Huyền thở dài, ta đợi thứ hai bộ phận ký ức đã cho ta. Độ Thiên Kiếp cũng coi là có mấy phần chắc chắn rồi. Tiếp xuống thì làm ba chuyện diệt hạt liệu, tuyệt nhật thú, sau đó, giải quyết xong Trần Duyên. Trần Duyên? Emina nhỏ giọng hỏi. Cái kia có thể nhiều trăm năm trần duyên đi ra không? Vương Cơ huyễn trước mắt, không phải ta đều trực tiếp như vậy sao? Nếu không đâu." Ệ e, Mị Na lạnh lùng đáp nói, "Ta lần đầu tiên gặp được để cho ta động tâm giống được, hơn nữa còn là từ mọi phương diện đều có thể chinh phục của ta, nếu như ta hiện tại không mà miệng, bỏ lỡ thì bỏ qua. Ta có thể xếp hàng, chờ ngươi với Lăng Đồng chia tay có lẽ cái gì khác. Ta còn có mấy vạn năm tuổi thọ. Lưu lại một đoạn ký ức, để cho ta giải dưỡng giặt tuổi thọ chậm rãi trải nghiệm, này không tốt sao?" Nàng hai tay rơi xuống, theo bản năng mà nắm rồi mép váy. Vương Cơ huyễn ngón tay gãi gãi lông mày, có chút chột dạ nói, Tình cảm loại sự tình này, ngươi biết, ta thân mình không phải vô cùng cẩn. Với lại cũng là nhìn xem cảm giác. Các loại ta đoạn này Trần Duẫn đi, đến lúc đó chúng ta thử một chút, nếu năng lực có cảm giác vậy liền ở chung một quãng thời gian. Dù sao, ta ít nhất cũng phải tại giới này dừng lại 300 năm 500 năm. Ệ e, Mị Na rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, môi môi tựa hồ là buồn cười, sau đó cúi đầu đi một bên chỗ ngồi. Kia trước đó, chúng ta là chiến hữu, cũng là huynh đệ tỷ muội, ngươi có bất kỳ nhu cầu đều có thể tùy thời tìm ta. Ta đối với ngươi là có cảm giác. Vương Cơ huyền thua trận, mập mờ gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục lật sách trang. Hắn bắt đầu đã hiểu rồi, cái gì là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chẳng qua, cái này cũng không chậm trễ. Theo tam giới lãng lãng tử cho hắn chế định tu hành quy hoạch, kế tiếp còn muốn tra để lọt bổ sung chỗ còn có rất nhiều, 300 năm đều là nói ít. Hắn còn muốn đi thử lĩnh hội mấy đầu đại đạo. Lực lượng pháp tắc, đó là tiên nhân về sau mới có thể nắm giữ bản lĩnh. Nhưng không có cách, kia một chỉ tồn tại, nhương vương cơ hiện nhất định phải tại hộ thể, độ kiếp, tâm ma, đại thừa thì độc lức qua loại lực lượng này. Trong tay hắn viên kia quá khứ chi thạch có thể lĩnh hội năm tháng đại đạo, ngưỡng cửa này sát thực quá cao. Nhưng rối này như vậy nhiều tính phức, nói không chừng còn có các loại khác giường như bảo vật, đến tiếp sau có thể khắp nơi tìm kiếm một chút. Ừm, làm nhận thú lúc liền đi lục soát bảo vật. Vương Cơ Huyền bây giờ đã là không nóng không đợi, tự thân bình tĩnh ung dung, liền phàm phất, dù là lần này vẫn là không cách nào bước vào tiên môn, cũng đã hết rồi cái gì tiếc nuối. Emina ở bên nhìn hắn, không khỏi có chút nhập thần. Vương Cơ Huyền chợt rồi âm thanh, bần đạo có như vậy xuất khí. Ừm, Emina đưa tay nâng cầm lên, chán người có cái đó ấn ký lúc, nhìn rất đáng sợ, bây giờ lại là thế nào nhìn xem sao thuần mắt. Chú ý một chút hành hướng, chiến lưu đồng chí. Vậy được rồi, Émị nạ cũng biết mình có thể có chút quá mức, chậm thực địa thu hồi tầm mắt, đưa tay đưa tới một quyển sách, tùy ý lật tới lật lui. Hai người bọn họ thì như vậy xem sách, uống trà, mặc cho thời gian từng phút từng giây địa sẽ qua. Émị nạ có rồi một loại khó được bình tĩnh. Sao động thật lâu tâm linh, hiện tại đã như không gió không mây mà hồ. Trong hành lang truyền đến từng tiếng la lên, tựa hồ là đang hô, nghị trưởng đại nhân. Rất nhanh, tóc trắng xóa, ngồi ở trên xe lăn nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt trăm tuổi lão nhân chu trách nước, liền bị đẩy lên rồi cái hội nghị này trong phòng. Hắn còn đưa tới hàng loạt máy quay phim Trước đây đường đều đi không được Chu Tranh Đức, bị Vương Cơ Huyền đưa tay dúi mấy khoản đáng nợ, lập tức liền chi lăn lên, ôm chặt lấy Vương Cơ Huyền. Bên cạnh lơ lửng cầu máy quay phim răng rắc răng rắc địa chấp loạn. Trở về là được. Quay về là được à? Vương Cơ Huyền. Bị hỏng rồi, hắn hiện tại đã tìm không thấy với Chu Tranh Đức ngang hàng luận giao cảm giác. Dù sao Chu Tranh Đức cơ thể đã già cả, mà hắn còn đang ở thanh niên. Vương Cơ Huyền viện Chu Tranh Đức ngồi ở Emi nà đối diện, một bên có cảnh vệ viên đưa tới trà bánh hoa quả, nơi này cũng nhanh chóng bị thanh tráng, những tia chụp ảnh cầu cũng bị dời đi. Một phần phần tin tức vì mỗi 2 giờ Nazi một lần tốc độ Vương mảnh tinh vực này có nhân loại góc tán phát ra ngoài. Ông ngoại ngươi, ngoại công qua đời, mẫu thân cũng qua đời rồi." Chu Tranh Đức bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta cũng vậy, này rất bình thường, thập phần bình thường, quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử, chúng ta đều vì loài người dâng hiến nhân sinh của mình." "Hây, Vương Cơ huyền tự giải, nhất thời chăm mối cảm xúc luân mang." Chu Tranh Đức thần thần bí bí nói, "Vất quá, nếu ngươi muốn theo ngoại công giao lưu, cũng là có cơ hội, cần nhất định thiết bị." Ý thức truyền lên. "Đúng vậy." Chu Tranh Đức tỏ giải, ý thức truyền lên, đã trở thành thứ nhất quân viễn chinh đoàn chỉ huy hệ thống phụ trợ, hàng trùng chí nào? Vương Cơ Huyền nhất thời lại có chút ít chi trệ. Lão phó gia hòa này, thật đúng là kẻ hung hãn đối với địch nhân hung ác, đối với mìnhắc hơn. Sau khi chết đều không để cho mình an bình, đối với thân thể của mình vứt bỏ như rãy rách, cuối cùng còn muốn đem đại não bồi dưỡng thành truyền phụ trợ hệ thống chỉ huy. Cái này, điều tôi, Vương Cơ Huyền cảm khái nói, lão phó mặc kệ là ở vị diện nào, loại lực lượng nào hệ thống dưới, cũng sẽ là chúa tể một phương. Chu Tranh Đức cũng không biết lời này cái kia thế nào tiếp, nhưng không sao, hiện tại Chu Tranh Đức đã không phải trung nhân thì, ngây ngô tùy tiện tìm đề tài, bắt đầu chậm rãi mà nói đã không nhường vương, Cơ Huyền cảm giác lạnh nhạt cũng sẽ không ngừng Amina e cảm giác nhận vấn vẻ, không khí còn có thể thập phần hòa thuận. Một chút, lão giả giao lưu nghệ thuật, lang đồng chạy tới địa cầu đồng thời. Các địa cầu có xa xôi thiên văn khoảng cách, bên ngoài nhìn lên tới như đất màu nâu tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này sắp biến thành chiến trường hàng loạt nhận thú ở ngoại vi hội tụ, tinh cầu bên ngoài cũng xuất hiện từng chiếc từng chiếc truyền, đó là nhiều văn minh liên hợp hàm đoạn. Mà ở tinh cầu mặt đất, những kia chặt chẽ sắp xếp từng cái khối lập phương trong phòng, vài bóng người nhìn hình chiếu nghi thượng xuất hiện đại tự báo tin tức, riêng phần mình nhíu mày. Nơi đây có 4 người. Só sảnh bên trong có một dùng mạng che mặt che lớp dung mạo tiểu nữ. Giờ phút này đang mê man, hẳn là vừa bị người đánh bất tỉnh. Còn lại trong ba người, có một vương cơ hiền người quen biết cũ. Hát Diệu. Hát Diệu thời khắc này trạng thái đã không còn năm đó phóng khoáng ngông nghênh, thân hình gầy gò, hốc mắt ám sâu, như là lâu dài bị bệnh liệt giường mà bệnh. Khóe miệng của hắn nụ cười hay là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, giống như trên thế giới này không có bất kỳ cái gì chuyện năng lực làm khó được hắn. Cuối cùng, Hát Diệu lẩm bẩm nói, "Chúng ta duy nhất đối thủ cuối cùng lộ diện." "Thủ lĩnh, bên cạnh lão nhân hỏi, hắn ẩn tàng lâu như vậy, thực lực khẳng định so sánh với đánh một trận mạnh hơn, chúng ta có thể, đã không cách nào ứng đối hắn." Linh năng chi nguyên, thế giới này tất cả linh năng đều là bắt nguồn từ hắn, chúng ta không phải đối thủ của hắn rất bình thường." Hát Diệu thoải mái mà nói xong, "Nay không sao, chỉ cần xác định hắn hiện ra, chúng ta là có thể đem tin tức này bán tốt giá tiền. Có vài vị đại nhân, thế nhưng chờ hắn lộ diện rất lâu." Hai tên lão nhân lẫn nhau, nhất thời không có hỏi nhiều. Hát Diệu nhìn trước mắt đại tự báo lâm vào trầm tư, kế hoạch kia đã tại đầu góc hắn xoay quanh 80 cái địa cầu năm. Chương 412, lần đầu nghe thấy cường địch. Chương 412, lần đầu nghe thấy cường địch. Sáng sớm, số 76 nhà bảo tàng phụ cận, ven hồ Bỉ Thự Cái này hồ nhỏ là do đạn hạt nhân hố cải tạo mà đến, bên hồ trồng rồi từng cây từng cây rậm rạp cây xanh, mấy cái trang viên thức biệt thự tô điểm trong đó. Vương Cơ miên là hôm qua đến căn biệt thự này, dưới mắt đã qua 10 mấy tiếng. Hắn bên cạnh nằm ở trên giường, tay trái chống đỡ chính mình huyết thái dương, tay phải tại trước mặt cô này hoàn mỹ lại tràn đầy thành thục phong vận ngọc thể thượng chậm rãi hoạt động, hàng luồng linh khí thấm vào ngọc thể của nàng, tư dưỡng nàng quanh thân mỗi cái tế bào. Cử biệt, hai người không có bất kỳ cái gì là nhạt, vừa thấy mặt giống như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa, vậy cũng đúng một hồi lâu thiên lôi câu điện thoại. Vương đạo trưởng lại gặp được Lăng Đồng một khắc này, đột nhiên liền hiểu Cái gì lạ tình kiếp? Trong này có một loại, theo tình yêu đến tình yêu chuyển đổi đi qua này mười mấy giờ, hắn đều là nghĩ, nếu năng lực cùng với nàng mai táng cùng nhau, cũng là khác một cái không có tiếc nuối nhân sinh. Chỉ bất quá bây giờ nhiệt tình lưu bước, chấp niệm hay là chiếm cứ thư phòng, Lăng Đồng đã ngủ thằn say. Vương Cơ Huyền nhìn bên giường tản mát côn trang, cùng với sói sỉnh bên trong diện bích hối lỗi, đi theo thức lơ lưng cẩu, hơi xuất hận. Tiếp xuống 3 tháng, chỉ cần tiền tuyến không có đại quy mô hội chiến, Lăng Đồng đều sẽ ở bên cạnh hắn làm bạn. Lăng Đồng có lẽ nặng, nàng sẽ mau chóng đem quân vụ rời giao cho mình người thừa kế, tự tiền tuyến lui ra đến, hai người hảo hảo bên nhau. Vương Cơ Huyền không tại thời kỳ, nàng đang liệu mạng kiên trì. Kiên trì vì nhân loại làm cống hiến. Kiên trì ý đẹp, ngồi xuống, để cho mình không ngừng tiếp nhận linh khí, từ đó bảo đảm chính mình Thanh Xuân sẽ không dễ dàng như vậy ta biến. Kiên trì không có đối với những khác đối nàng biểu đạt tái mộ nam nhân ưu tú cho đáp lại. Nàng đang chờ. Tại nàng nghĩ lòng, Vương Cơ Huyền vì nhân loại làm cống hiến, cũng đáng được nàng dùng một đời đi chờ đợi. Lăng Đồng cũng mang theo nào đó sầu lo lo lắng trong cơ thể mình linh khí sẽ tiêu tán, Thanh Xuân sẽ tan biến. Chẳng qua nàng tuyệt phần lớn thời gian cũng không rảnh tự hỏi những thứ này. Chiến đấu, chiến tranh, viên chinh Nàng giấu chân đã tới mảnh tinh vực này non nửa khu vực, trải nghiệm đại chiến không đến được, cánh tay máy từ lâu cách tân thay đổi triều đại rồi không biết bao nhiêu lần. Ừm. Lăng Đồng như là theo trong lúc ngủ mơ bình tĩnh, vô thức hướng về sau một chảo, bắt lấy rồi Vương Cơ Huyền cánh tay, sau đó nhẹ nhàng thở phào một cái. "Làm sao vậy?" Vương Cơ Huyền giọng nói ấm áp kêu gọi. "Lo lắng là nằm mơ." Nàng giọng nói ám câm nói, sau đó khóe mắt chảy xuống mấy giọt nước mắt. Vương Cơ Huyền tiến lên, từ phía sau ôm nàng. Không có nhiều lời, bọn họ chỉ cần hưởng thụ giờ khắc này vuốt ve an ủi. "Phía sau ta đi đâu đều mang ngươi." Cái này cũng không mất, Lăng Đồng xoay người lại, kinh ngạc nhìn Vương Cơ Uyển, nhẹ giọng hỏi: "Ta còn có thể sống bao lâu?" "Ngươi bây giờ đã bị ta dùng linh khí thẩm bộ được nửa chút cơ, còn có thể nhảy nhót tương đương 100 năm." Vương đạo trưởng nhìn chăm chú con mắt của nàng: "Tiếc thể, ta lại cho ngươi luyện chế mấy khóa đáng được, để ngươi thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn ghi giữ giữ tiểu này thành xuân lại thành tục trạng thái. Tất nhiên nếu ngươi muốn hưởng thụ năm tháng phè lệ, để cho mình ưu nhã già đi, vậy ta cũng không có ý kiến." Lăng Đồng cười một tiếng: "Ngươi sẽ thích một mặt mũi nhăn nheo lão thái bà sao?" Vương đạo trưởng thành thật trả lời: "Cái này, trên tâm lý hội Trên sinh lý có thể không nhiều nhất định, ta cũng không muốn chỉ coi tinh thần của ngươi bạn đợi, lăng đồng ngáp một cái, ta nghĩ ngươi cho dưới. Chiến sự tiền tuyến không cần lo lắng, chúng ta bây giờ là thế cân bằng. Đạo trưởng mỉm cười đáp ứng, tiếp tục chứng minh trước đây công trình. Giúp nàng lần ra càng biến đổi thêm tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ, dùng cái này để đền bù một chút đẫy lòng thua thiệt cảm giác. Vương Cơ nhìn đẫy lòng bắt đầu quy hoạch đến tiếp sau sự tình mỗi cái trình tự. Tốt nhất tu hành môi trường chính là Vân Thượng Chi Đô. Hắn giải quyết xong rồi đích nhân, lăng đồng tự nhiên cũng sẽ không cần chạy ngược chạy xuôi đến tiếp sau vẫn là phải đi gặp một lần lão phó. Vương Cơ liền năng lực cảm giác được, mặc dù Lão Phó chỉ còn lại có cái đại não, đi nào đó hạm đội làm chỉ huy hệ thống phụ trợ đi, nhưng thật gặp được đại sự cũng việc khó, lang đồng bọn họ hay là sẽ tuân theo Lão Phó ý kiến. Nói trở lại, Lão Phó ý thức cũng là đủ cứng chắc. Bản thân hắn cũng không phải là tu sĩ, cũng không phải linh tu giả, quả thực là dùng người bình thường nội tình, ngăn kháng cho tới bây giờ. Có thể bi tình lộ tuyến càng thích hợp Lão Phó đinh đinh. Vương Cơ huyền đặt ở bên gối máy truyền tin đột nhiên sáng lên. Hắn cơ lấy đến xem mắt, cẩn thận liếc nhìn đã ngủ say lang đồng, thì thầm đứng dậy, đi tủ quần áo tìm thân dài quần áo ngắn, tương đạo châm tóc dài đơn giản im chạy ra khỏi phòng ngủ chính, mấy cái bóng người quen thuộc đã tại cuối hành lang chờ hắn. Càng giống người Mẫu Đan, đã đem tinh hạch luyện hóa thành yêu đan, có rồi thực lực không tệ xích xạ. Trưởng thành rồi thanh niên bộ dáng, bây giờ đã là trạng thái đỉnh phong linh tu dạng ô mãn. Cùng với, ừm, "Đại tỷ ngươi là ai?" Vương Cơ hờn nhũ mày hỏi. Cái đó chạy lấy vờ giật đầu, vẻ lấy yên ôn chàng, toàn thân trên dưới có mắt nh nh chỗ đều đèo đèo đỉnh tán, giờ phút này chính dú gán mắt trợn trắng ra hỏa. "Lão, chị, Vương ca." "Ta đi." Vương Cơ hờn nhịn không được một cước đạp ra ngoài, "Trịnh sĩ đa ai nhà một tiếng." Thân hình đụng nát một viên đại thủy tinh bay ngược mà ra, trong miệng phát ra một tiếng rú thảm. "Yêu quái a ngươi." Thay cái trang phục chính thức chạy trở về đến, Vương đạo trưởng hùng hũng hổ hổ vài câu, sau đó khôi phục bình tĩnh, đối với mọi người mỉm cười gật đầu. "Đi, tìm một chỗ chúng ta hảo hảo tâm sự, nô mãn trưởng thành đại nhân, Six Sa hình như xinh đẹp hơn." Six Sa trước mắt, "Lão sư, lão công ta chết rồi." "Chuyện khi nào?" "Chí tử." Six Sa rút xụ xịt cái mũi, "Hiện tại ta mỗi ngày chống giống tịch mịch, ngài muộn giờ bắt mấy cái linh tu giả cháng hán cho ta ha ha đi." Vương đạo trưởng cái trán treo đầy hạt tuyến. Mẫu Đan đã mỉm cười đi tới hắn bên cạnh thân, mặc một bộ trang nhã váy dài, chủ đánh một tự nhiên hào phóng. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, "Có thể, cuối cùng không mặc trang phục hầu gái rồi." Đó là tất nhiên, Mẫu Đan đưa tay sửa chút lọn tóc, "Ta hiện tại dù sao cũng là nữ vương đại nhân, tất nhiên phải chú ý hạ tự thân khí chất, nếu ngài muốn nhìn." Mẫu Đan mạnh kéo một cái váy dài váy này váy dài nhất thời phá toé, lộ ra trong đó cái kia màu đen áo ngực trang phục hầu gái. Nàng chắp tay trước ngực kẹp ở cổ và đầu trong lúc đó, cười hì hì nói xong, "Mẫu Đan là ngài trung thành tiểu nữ của nha Vương Cơ Huyền." Coi như hắn khen. Lô Man hay là tối nghiêm chỉnh cái đó, gặp bọn họ ôn truyện tự không sai bị lắm, liền trầm giọng nói: "Lão sư, có mấy cái tình huống muốn với ngài phản hồi dưới. Đến hội nghị tất nói đi, Mộc Đan đi làm chút rượu giao." Vân Mệnh, Mộc Đan đáp ứng một tiếng, quay người phân phó tại góc chờ mấy cái máy móc thủ vệ. Nàng cũng có việc muốn bẩm báo mà nói, cũng không thể đi làm kiệu này thật hầu gái sống. Chính sĩ đã đổi thân thể chính Âu phục, đầu lông tóc cũng đuốt vừa rồi, cả người tản ra một loại nghiêm chỉnh khí chất. Vương Cơ liền ngồi ở chủ vị, nhìn trước mắt cái này to lớn bản đồ sao, cũng tại âm thầm tất lưới. Hắn trước kia luôn luôn nghe nói tinh vực cái này khái niệm chỉ là không ngờ rằng, tinh vực bao dung phạm vi lại sẽ rộng lớn như vậy. Nhưng mà này rộng lớn tinh vực, cũng chỉ là hệ ngân hà một góc. Vương Cơ huyền đột nhiên cảm giác được, chính mình có cần phải hảo hảo biết nháo hạ trước mặt cái vũ trụ này rồi. Bọn họ tu tiên giới và nơi này là rõ ràng khác nhau. Tu tiên giới là trời tròn đất vuông, cũng không phải là loại tinh cầu này, chỗ nào một khối đại lục lơ lửng tại tứ phía chi hải, thiên địa chi cuối cùng năng lực nhìn thấy chống trời trụ tử, bay ra trụ trời còn có vực ngoại nơi. Mà căn cứ tông môn điện tịch ghi đi chép, vực ngoại nơi càng bên ngoài, chính là một mảnh hoang vu. Tu tiên giới diện tích cố nhiên đây địa cầu mặt đất lục địa diện tích lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là toàn cục gấp 10 tả hữu, và trước mặt cái tinh vực này so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Lô Mãn đang nhanh chóng làm giới thiệu. "Lão sư người xem đến cái này bản đồ sao? Chỉ là chúng ta đánh dấu ra, có thể sử dụng tinh tế chi môn truyền tống tinh cầu. Chúng nó tại chân thực tỷ lệ không gian vũ trụ trong sẽ thập phần thua tớt, thiên văn khoảng cách càng là hơn xa tới chúng ta mấy vạn năm cũng bay không đi qua. Nhưng sử dụng tinh tế chi môn truyền tống, có thể thoải mái đến." Mộ Đan ở bên bình tĩnh bổ sung, Mảnh tinh vực này là cao cấp văn minh Cố Ý Phân Chia, theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo nếu dùng tự chủ máy móc đi xa thuyền hướng ra phía ngoại vi vạn năm làm đơn vị tiến hành đi xa, đi ném tiến không gian chi môn truyền tống neo điểm, rồi sẽ bị lực lượng thần bí tại khoảng cách nhất định thượng trực tiếp đánh tan. Vương Cơ huyền trong nháy mắt đến rồi hào hứng, lực lượng thần bí? Đúng vậy trưởng quan, có cụ thể hình thức sao? Có phải hay không một ngón tay loại hình? Ngón tay. Mộ Đan lộ ra suy tư hình, nhanh chóng tìm đọc loài người văn minh đã nắm giữ tất cả tình báo. Trước mắt địa cầu nhân loại đã cùng văn minh khác tiến hành mấy vòng tình báo trao đổi cùng kỹ thuật cùng hưởng nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra tiếc nuối nét mặt. "Trưởng quan, phương diện này tất cả mọi người không có ghi chép." "Cái này ta biết." Thanh thủy giọng nói đột nhiên vang lên, một bên góc xuất hiện yếu ớt lấp lóe, trước đây chủ động rời đi Emi nã lại lần nữa đến, bình tĩnh đi tới rồi vương cơ viền bên, bên cạnh thân ngồi xuống. Emi nã giới thiệu sơ lược, linh tu văn minh tập thể sa đoạ, cũng là có nhất định yếu ớt nhân tố bên ngoài. Đó chính là, chúng ta đã từng cử hành qua một lần, trải qua vài, vài năm, chủ trung điệp điệp tinh vực mở kế hoạch. Khi nã văn minh lúc trước hướng ra phía ngoài khuyết chương bị cao cấp văn minh ngăn cản, Lệnh đồ Văn Minh lúc đương thời hai mục tiêu, một cái là đi mở tích mới truyền tống ngọn, một chính là đi tiếp xúc cao cấp Văn Minh. Kết quả thì sao? Vương Cơ huyên hỏi. Hắn không thích quá nhiều trước đưa miêu tả. Emi Na nói, mục tiêu thứ nhất thực ra đã đạt thành, cái thứ hai mục tiêu lại không đạt thành, chúng ta tìm được rồi một ít thích hợp ở lại tinh cầu, nhưng kỳ quái là, không cách nào sử dụng tinh tế chuyên môn tiến hành truyền tống, cũng không thể tiếp xúc đến cao cấp Văn Minh. Xích Sa hỏi, có phải hay không là phương hướng sai lầm rồi? Cái này ta không nhiều xác định, đây chẳng qua là đang trên điện tích mình thấy. Emi -mì Na nói. Nhận thú tai hại bộc phát về sau, Tiểu bộ phận linh tu giả hướng phía tinh vực chạy vòng, thực ra chính là bọn chạy lúc ấy chúng ta tìm thấy cái đám kia tinh cầu, bọn họ dựa vào bản thân hấp nhọn, khoảng 7800 năm mới có thể đến chỗ nào. Bất quá, 7800 năm đối với có dài rằng giặc tuổi thọ linh tu giả mà nói, ngược lại cũng không tính là gì. Tất cả quá trình đều không có cảnh ngộ cao cấp văn minh minh sắc ngăn cản. Vương Cơ huyền ngật đầu, ngồi ở kia không ngừng suy tư. Khi nọ văn minh lúc đó là như thế nào bị ngăn cản? Tiểu Hoa đỉnh đầu, còn đang ở đuổi trên đường trở về, mẫu đang cười mỉm địa nói, nàng đang chúng ta minh hữu tinh cầu mở lưu động cổ sở co như là chúng ta địa cầu văn hóa giao lưu đại sứ thương hiệu, linh hồn của nàng chi bài hát có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Vương Cơ huyềnật đầu. Sau đó nhường Tiểu Hoa Đình đi một chuyến vân thượng chi đô, nhìn xem có thể hay không tìm đọc đến Hỉ Nạp văn minh khối này tài liệu. Chính mình đời thứ hai bị tiên nhân kia một chi nghiền nát rồi lại tâm, trước đây tinh thần sa sút nhìn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không triển khai điều tra. Nếu ngăn cản cái tinh vực này trong văn minh hướng ra phía ngoài khuyết chương lực lượng và ngăn cản chính mình phi thăng thành tiên lực lượng, thuộc về cùng một loại. Kia vấn đề thì thú vị. Vương Cơ huyền lấy lại tinh thần nói, "Nô mã ngươi nói tiếp, nói một chút mảnh tinh vực này." Cùng với hiện tại nhận thú tổng thể tình hình chiến đấu, còn có các ngươi muốn chia sẻ những chuyện lớn đó, lần lượt nói chính là, Lô Mãn gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. Mảnh tinh vực này theo tinh tế chi môn tọa độ phân chia, có thể chia làm 5 mảnh khu vực ở giữa khu vực hơn 1200 quả có truyền tống tọa độ tinh cầu, là nguyên linh tu văn minh khống chế khu vực, nơi đây có thích hợp ở lại tinh cầu, cũng có chất chứa các loại tài nguyên khoáng sản tinh cầu. Cũng là tinh vực, trung nguyên. Tại trung quanh 4 phương hướng, còn có 4 thế lực mang địa cầu chính là tại trung nguyên góc tây bắc, theo địa đồ ngõ Nhận thú tai hại toàn diện bộc phát đến nay, linh tu văn minh thống trị quận nhanh chóng luân hãm, Bắc bộ mạng lớn tinh vực luân hãm, Tây bộ, Đông bộ một số nhỏ tinh vực luân hãm, Nam bộ chưa bị nhận thú công kích đây là nhận thú qua đi mấy trăm năm, chuyên chú giải quyết trước đông gia nguyên nhân điệu cầu nhân loại văn minh gia nhập liên minh, gọi chung Bắc bộ tinh vực liên hợp quân phản kháng. Thú vị là, loài người văn minh mặc dù hành không xuất thế chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng nhờ vì cơ giới văn minh bạo tác thức phát triển, cùng với mấy chục cái linh tu giả quy về cái này trận doanh, hiện tại loài người văn minh đã thành Bắc vực quân liên hiệp người nói chuyện, mấy chục cái linh tu giả Ba gồm Vương Cơ Viễn làm tới 10 cái hạch tâm mạch kiến bổ dưỡng được địa cầu linh tu, cùng với Lý Đạt Tạ Mọn cùng Emina kêu gọi tới, cao thủ, địa cầu nhân loại văn minh bây giờ có. Được 3 viên thích hợp cư ngụ tinh cầu, 6 viên tài nguyên khoáng sản tinh cầu. Trước đây Vương Cơ Viễn đã hiểu rõ qua, 3 viên thích hợp cư ngụ tinh cầu theo thứ tự là địa cầu, thuần cơ giới thể nhà chế tạo vũ khí tinh cầu, cùng với bán nhân loại nửa cơ giới thể, chiếc chòi canh, tinh cầu địa cầu văn minh nổi lên thời gian hơi ngắn. Chỉ cần dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, cũng từng chút một đánh bại nhật thú, kia địa cầu văn minh tất nhiên sẽ biến thành Bắc vực bá chủ cấp tồn tại. Nơi này thực ra có một ít phế liệu vấn đề. Lô Mãn thở dài. Bắc vực bên này văn minh khác đạt được chúng ta vị trợ, thở ra hơi về sau, phản mà đối với chúng ta có rồi để phòng. Chúng ta cũng có thể đã hiểu, bọn họ là sợ chúng ta nổi lên về sau, đối bọn họ tiến hành áp bách cùng bắc loạn. Có thể nhận thú liên tục bại lui là thật, tổn thất chủ lực có thể không ngừng bị bù vào cũng là thật, nếu đánh lâu dài tranh hạ đi, ai cũng không dám bảo đảm văn minh của mình mấy trăm năm, hơn ngàn năm không ra vấn đề. Chẳng qua những thứ này đều không phải là phiền toái lớn nhất. Gần đây 20 năm, chúng ta và nhận thú đánh 6 lần siêu đại quy mô chiến dịch dịch, tháng bốn trận, thua 2 trận. Mà tụ kia hai trận, chúng ta đều phát hiện hắc diệu thế lực tung tích. Nói đến chỗ nỗ chốt, Trịnh Si đa lén lút tăng thiên câu, những người kia có thể không phải hắc diệu thế lực thành viên, nhưng với hắc diệu khẳng định có quan hệ. Ngô Ma nói, bọn họ chỉ xuất động bảy tám người, nhưng chúng ta 10 cái linh tu giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, với lại càng quan trọng chính là, bọn họ cũng dùng cùng loại linh năng thủ đoạn, nhưng không có hạch tâm mạch kín. Vương Cơ huyền thân hình ngựa ra sau. Mộ Đan ở bên nhỏ giọng tăng thiên câu, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, bọn họ hẳn là đang tìm ngươi, trưởng quan. Thì ta. Đúng thế. Mộ Đan nói, Bọn họ ban đầu hiện thân lần kia, bắt đi chúng ta một nhóm cơ giới thể tiến hành để ra nghi vấn. Tựa hồ đối với cơ giới thể vận hành cách thức cũng không đầy đủ đã hiểu. Bọn họ lúc đó để ra nghi vấn nội dung chỉ có một cái, người tu hành kia tản hồn núp trong nơi nào? Vương đạo trưởng trừng mắt nhìn, kia một chỉ chủ nhân phái tới. Có thể đời thứ 2 độ kiếp đã là tại mấy chục vạn năm trước à, 60 vạn năm rồi, những người này vì sao gần đây mới xuất hiện? Chương 414, thần bí khách tới. Chương 414, thần bí khách tới. Lăng Đồng cùng Vương Cơ Huyền Phòng ngũ chính, giờ phút này đã biến thành tạm thời trung tâm chỉ huy tác chiến. Từng người từng người nhân viên công tác hình chiếu phân tán tại các nơi, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lăng đồng trước mặt nhiều hai hàng hình chiếu màn hình. Vương Cơ huyền giờ phút này ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ, tràn đầy cảm khái mà nhìn trước mắt một màn này. Lăng Đồng nhận hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Kia cố uy nghiêm cùng khí độ, đơn giản chính là phó kiên phiên bản. Bên này đã hết rồi hắn năng lực nơi chỗ. Tổng tư lệnh, thiên trạch không số 32 thuyền đã xác nhận bị bắt cóc, đối phương bắt ngoại giao nhân viên công tác cao hoa đình, yêu cầu bên ta mở ra tinh tế chuyển thông môn, bọn họ muốn đi vào địa cầu. Căn cứ số liệu phản hồi sơ bộ phán định, Giác cấp có 4 người, là tại phi thuyền cao tốc hành sự trong, theo cửa sổ mạn tàu bên ngoài tiến hành xác định vị trí phá vỡ mà vào. Không có cho chúng ta bảo vệ lực lượng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trọng tư lệnh, giác cấp phát tới video ngắn. Lăng Đồng hô câu, đợi chút nữa, quay đầu nhìn về phía Vương Cơ liền bên, bên này đạo trưởng nún núm bay, ta đang chăm chú, phát ra là được. Lăng Đồng này mới khiến người đưa lên. Hình tượng bắt đầu chính là tại phi thuyền khoang điều khiển. Tất cả thuyền viên đều bị một cỗ hắc khí vờn quanh rồi đầu, cẩn thận thi hành giác cấp gửi tới chỉ lệnh. Quay phim video, là bổn hàm hàm trưởng. Không ngoài dự đoán, cũng là bị hắc khí vẩn vơ bên đầu, bị cấp phỉ khống chế được. Bên này phát ra video, bên kia đã bắt đầu phân tích, rất nhiều thông tin bị đồng bộ cho Lâm Đồng. Tỷ như, video nào đó một tấm góc có thuyền trạng thái biểu hiện, năng lực nhìn ra chiếc phi thuyền này trong khoang thuyền đã mở khai khẩn cấp bảo hộ bao con động, hiển nhiên là địch nhân điểm đột phá, đến tiếp sau cũng có thể làm nghị cách cứu viện hành động điểm đột phá. Hạm trưởng cầm máy phim thiết bị rời khỏi khoang điều khiển, đi qua vài mét rộng hành lang, đã tới xa hoa khoang thuyền phòng nghỉ. Cao Hoa đỉnh bị một viên băng cứng phân ấn, đứng bình tĩnh ở chỗ nào? Bốn khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nữ, khoác lên mũ che màu tím Mùi vây quanh tại cao hoa đỉnh quanh người, ngẩng đầu nhìn nhìn về phía chụp ảnh thiết bị. Lại còn hơi bị lệch trái. Bên trái đằng trước trung niên nữ nhân chủ động mở miệng. Màu đen phong bạo, Vương Trinh. Ba người khác theo thứ tự mở miệng, liền phảng phất lẫn nhau đều lẫn nhau biết được đối phương muốn nói câu nói tiếp theo là cái gì. Người cuối cùng khẳng lộ diện. Chúng ta đã chờ ngươi hứa cũ. Ngươi cần cùng chúng ta cùng rời đi. Vương Cơ huyền hơi nhíu mày. Hắn rất muốn cùng này bốn gia hỏa trao đổi, nhưng đây chỉ là video, không hề có hô động tụ tính. Bốn người duy trì một người một câu tốc độ, nói tiếp. Chúng ta vô tâm tham dự những thứ này văn minh tranh chấp. Mục tiêu của chúng ta chỉ là ngươi. Ngươi tu hành, tu tiên giả, thì nạp văn minh phá vỡ vị diện hàng đảo sao sinh ra vấn đề? Xin đừng nên cho công việc của chúng ta ra tăng càng nhiều độ khó. Vương Cơ hừ hơi bĩu môi, "Công tác." Bốn người này lai lịch, hình như so với chính mình nghĩ còn muốn thần bí. Vậy bọn hắn có thể hay không biết được tiên nhân một chỉ truyện? Bốn người dừng lại mười mấy giây, tụi hô tại dùng truyền thanh phương thức trao đổi lẫn nhau, sau đó lại riêng phần mình nói một câu nói, "Chúng ta không muốn cùng các vị khai chiến. Căn cứ chúng ta điều tra cho dù mầu đen phong bạo không còn ra tay, nhân thú tai hại cũng sẽ ở 200 năm trong đạt được khống chế." Nếu Mẫu Đen Phong Bạo có thể phối hợp chúng ta công tác, chúng ta sẽ cho ra nhất định phản hồi. Không can thiệp, là chúng ta chủ yếu nguyên tắc. Cầm đầu trung niên nữ nhân làm cái tổng kết. Tiếp xuống mời không nên công kích trước thuyền này, cho chúng ta mở ra tinh tế truyền thông môn, mục đích của chúng ta là muốn với Mẫu Đen Phong Bạo mặt đối mặt giao lưu, sẽ không tổn thương các ngươi ca cơ. Quay phim video hạm trưởng đóng lại chụp ảnh thiết bị. Tất cả video nội dung chỉ những thứ này. Vương Cơ hờ nhỏ giọng trầm thì, mục đích tính, như thế minh xác sao? Cấp cho bọn họ hồi phục sao? Lăng đồng hỏi. Trung quanh nhân viên công tác cũng là sửng sợ. Bọn họ tổng tư lệnh, vậy mà biết hỏi ý kiến của người khác độc đoán, và tiếp cận 100% sách lược chính sách suất là lăng động trên người truyền không gia nhắn hiệu. Hồi phục một câu, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, nói: "Phóng bốn người bọn họ đến không cần rộng quá nhiều linh tu giả, nhường nô mãn bọn họ khoan hãy đi." Nhường nô mãn phân biệt dưới, bốn người này, với trước đây ra tay đánh lén bọn hắn đám kia cao thủ thần bí, có phải hay không cùng một đám? "Được." Lăng Đồng đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền đem từng đầu mệnh lệnh bố trí xuống dưới ở đây tất cả nam đồng bảo nhìn xem Vương Cơ Huyền ánh mắt, đột nhiên thì tràn đầy của nhiệt. Bọn họ đều là nghe mầu đen phong bạo chuyện xưa lớn lên, đối hắc sát phong bạo cường đại, cứng cỏi, cao thượng, đã có gần như chết lặng thở phụng. Hiện tại, bọn họ trừ quan cảm nhận được mầu đen phong bạo cường đại. Thông qua, mầu đen phong bạo năng lực chỉ huy bọn họ loại người thống soái tối cao một trong Lăng Đồng, này việc chuyện. Bọn họ sưng hô Lăng Đồng tổng tư lệnh, phần lớn là ra ngoài một loại tính sưng, hiện tại nhân loại thống soái tối cao đã không còn là các tổng hợp chiến khu tổng tư lệnh, mà là các viễn chinh hạm đoàn quân đoàn trưởng, cùng với loại người chiếm cứ ba viên chủ yếu tinh, cầu tinh, cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy. Lăng Đồng chỉ lệnh rất nhanh bị chấp hành. Chiếc phi thuyền kia bắt đầu thông qua truyền tổng môn. Vương Cơ viện dặn dò Lăng Đồng vài câu, cũng đơn giản chính là nhường nặng chiếu cố tốt chính mình, không cần tham dự tiếp xuống đấu pháp. Sau đó Vương đạo trưởng đi tìm Emina, cùng nàng đơn giản thương nghị vài câu, liền xoay người trở về Vân Thượng Chi Đô. Hắn cũng không phải trực tiếp trốn đi, chỉ là mượn dùng Vân Thượng Chi Đô lực lượng phòng thủ bảo hộ bản thể thôi. Một toàn thân còn quấn nhàn nhạt hắc khí Vương đạo trưởng, lần nữa đi ra Vân Thượng Chi Đô và Emina tụ họp, chạy tới bên ngoài phòng ngự trạm không gian. Emina hỏi, ngươi cái này phân thân xa nhất năng lực rời khỏi bản thể bao xa? Không vượt qua tầng khí quyển địa cầu quá xa thì không sao hết. Vương Cơ liền nói, "Đây là ta đại thành long mãng dị hồn, có ta bản thể 6 thành chiến lực, ta chỉ là lo lắng bọn họ có năng lực trực tiếp giết sát ta bản thể thủ đoạn." Thỉ Như kia một chỉ, "Ệ Mị nạ lo lắng mà nói, nhóm người này rốt cục là từ đâu xuất hiện? Ai biết, vũ trụ này quá lớn." Vương Cơ huyền nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, "Ta cũng vậy gần đây mới đột nhiên đánh mở rộng tầm mắt, đang nghe ngô mãn dạng chiến tranh giữa các hành tinh lúc, ta trước đó ánh mắt chỉ cực hạn cho tự thân đột phá, tấn thăng, cũng không đi hảo hảo lãnh hội thế gian này sát thái." Ệ Mị nạ đưa tay khẽ vuốt tóc, "Về sau ta có thể cùng ngươi đi khắp nơi đi." Lời này muộn mấy trăm năm lại nói. A, tốt. Emi Na bình tĩnh điệu nhìn về phía trước tinh không, chủ động chuyển hướng chủ đề. Có chút tiến đuối, ngươi cái này phân thân không có cách nào đi mặt trăng căn cứ bên ấy xem xét. Mặt trăng căn cứ? Ừm, ta quen thuộc gọi chỗ nào là mặt trăng căn cứ, thực chất nơi đó đã thành loài người tại Thái Dương hệ thứ 3 đại định cư điểm, quy mô gần với Hỏa Tinh, đều thuộc về hiện địa cầu ở lại mang. Emi Na cười nói, phía trên phong cảnh rất không tồi, nhìn địa cầu có một loại không hiểu cảm giác các bác, bầu trời cũng vô cùng trong suốt, Thái Dương như là một quả đại hỏa cầu. Hiện tại là có thể đi dạo chơi. Mặt Trăng khai thác rất không tệ nha. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn một chút kia một vòng tròn trắng tròn, thật cũng không quá đáng nghi. Hắn hiện tại đối với nhóm này giặc cướp lai lịch càng hiểu kỹ. Hồi lâu sau, một chiếc bị đánh miếng vá thuyền, tại mười mấy chiếc quân hạm, hộ vệ, dưới, xuất hiện ở Vương Cơ Huyền tầm mắt. Những kia quân hạm đã đem toàn thân họng pháo đều nhắm ngay trước mặt thuyền. Chỉ cần chỉ huy thuộc hạ đạt huy diệt mệnh lệnh, có thể tại nửa phút trong hủy diệt cái kia thuyền. Vương Cơ Huyền dị hồn đứng ở một tòa rỗ bộ tiễn quảng trường, lặng lặng nhìn chăm chú một màn này, nét mặt thập phần bình tĩnh. Tại sau lưng hắn, sĩ xả, nô mãn, chính sĩ đa xếp thành một hàng. É Mĩ Na mang theo hai gã khác linh tu giả, đứng ở phía sau góc, đồng dạng cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỗ này dỗ bổ tẹt vốn chính là là quân sự trạm trung chuyển đến sử dụng, không có quá nhiều cư dân, giờ phút này phần lớn người đều đã cưỡi phi thuyền khẩn cấp rút lui, chẳng cho bị sau đó có thể bộc phát xung đột tác động đến. Bốn đạo lưu quang trực tiếp rời đi kia chiếc thuyền. Vương Cơ huyền đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm nhận được, pháp lực ba động, vô cùng chính tông pháp lực ba động. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không có sai phiên bản. Này bốn đạo lưu quang dùng là hóa cầu vương pháp, và tu hành giới hóa cầu vương pháp cũng không giống nhau. Bọn họ cũng không ẩn giấu thực lực, thực lực theo thứ tự là hai hợp thể, hai độ kiếp, tổng thể không kém nhiều, khoảng cách đại thừa chỉ còn lại có hai bước. Tình huống gì? Vương Cơ khi đối với đột nhiên đụng tới bốn tu sĩ, đúng là vẻ mặt sững sờ chẳng thái, chẳng qua hắn khẳng định không thể biểu hiện ra mảy may sững sờ cảm giác. Thế là, đạo trưởng ngẩng đầu dứt lực, đứng chắc tay, đại thừa cảnh giới đang chậm rãi tăng lên. Bốn đạo lưu quang trong nháy mắt bay đến rổ bổ tẹp ngoại tầng vòng phòng hộ tiền. Vòng phòng hộ còn chưa kịp quan bế, bốn người một trong đánh ra một quyền, vòng phòng hộ xuất hiện mạng lưới lớn lỗ rách, bọn họ phi tốc đi vào. Hàng loạt không khí hướng ra phía ngoài tiêu tán. Cát tốt khẩn cấp vọng phòng hộ khởi động kịp thời. Các nơi vang lên vũ vụ âm thanh, nơi này, cách điều chế không khí, lần nữa đuổi ngang rồi địa cầu mặt đất lầm độ. Một sợi truyền thanh chui vào Vương Cơ Huyền trong tai. "Lão sư, lần trước tập kích chúng ta, cũng không phải bọn họ." Từng. Vương Cơ Huyền không để lại dấu vết gật đầu đáp một tiếng. "Không phải bọn họ, hẳn là còn có hai nhóm người hay sao?" Bốn người kia đồng thời rơi xuống, một người nhẹ nhàng run run áo choàng, bị băng phong cao hoa đỉnh xuất hiện tại bốn người trước mặt, như là một mặt tấm chắn. Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, "Bốn vị đạo hữu trước thả ta đệ tử này làm sao?" Được Cầm đầu trung niên nữ nhân trầm rãi nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta rời khỏi, chúng ta có thể trực tiếp buông tha ngươi đệ tử này." Ba người khác riêng phần mình mà miệng. "Ngươi cũng không phải bản thể tới đây cũng không có bất kỳ cái gì thành ý, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi gây quá khó nhìn, nhưng ngươi đã thuộc về phá cấm người hàng ngũ, nếu như bây giờ từ bỏ trống lại, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ một rộng rãi cân nhắc mức hình phạt." Cân nhắc mức hình phạt? Vương Cơ hờn nhịn không được cười lên: "Các ngươi nghi thẩm phán ta? Các ngươi lẽ nào là cái gì, duy trì tất cả vị diện trật tự tổ chức?" Chớ có trêu chọc bần đạo cười. Cầm đầu trung niên nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta xác thực không phải cái gì duy trì vị diện trật tự tổ chức, chúng ta cũng không phải vị diện này sinh mạng thể. Vương Cơ liền híp mắt cười lấy, ta khoảng đoán được, các ngươi thể nội pháp lực ba động vô cùng chính tông. Mời không để cho chúng ta làm khó. Một người trung niên nam nhân trầm giọng nói, người theo chúng ta rời khỏi, cũng là bảo hộ ngươi, ngươi hẳn đã nhận được tin tức, còn có một nhóm người đang tìm ngươi. Bọn họ là nghĩ đạt được ngươi công pháp tu hành, tiện thể đem ngươi ăn xong lau sạch, để ngươi biến thành bọn họ khôi lỗi. Ngươi là bán tiên chi thể, đối với chúng ta mà nói cũng có nhất định lôi kéo giá trị, ngươi chỉ cần cùng chúng ta rời khỏi, vạn sự đều dễ thương lượng. Vương Cơ liền lắc đầu đối phương nói thành khẩn, hắn cũng không cần trẻ dối, nói thẳng, "Đầu tiên, ta không cách nào phán đoán các ngươi có phải hay không một đám. Thứ hai, các ngươi cái gì cũng không nói liền muốn nhường ta và các ngươi đi, vạn nhất là đem ta kéo đi trong cạm bẫy xử lý, ta lại nên làm cái gì? Thứ ba, thiệt ác tốt xấu toàn bằng các ngươi ăn nói xuồng, vạn nhất các ngươi là xấu, địa đám người là tốt, vậy ta lại nên như thế nào tự xử?" Hắn lời này như là giẫm lên rồi tên kia trung niên nam nhân cái đôi. Vị này có khuôn ngô dáng người cùng xoăn tự nhiên phát nam nhân, mạnh một tiếng quát lớn, vô liêm sỉ. Người tu sĩ này không biết số trời thì cũng thôi đi, dám như vậy chất vấn chúng ta. Phía sau truyền đến một tiếng cười náo. Chính sĩ đa cười mỉm mà nói, ngài mặt mũi này có thể thật là lớn, đến rồi về sau không báo gia môn, không bẩm thân phận, ngay cả khách nói nhảm đều không nói, há miệng chính là vô liêm sỉ, ngậm miệng chính là không biết số trời, ngài mà mà không có giáo ngải lễ phép hai chữ thế nào biết. Nay trung niên nam nhân hai mắt khẽ híp một cái, nắm quyền về phía trước. Trên người hắn giáp da truyền ra đùng đùng, không dữ, tiếng vang, một cỗ màu tím luồn khí xoáy vẩn quanh quanh người, vốn là có nhất định cảm giác giáp bách khí thế lần nữa dâng lên. Vương Cơ huyễn nói thầm một tiếng lợi hại. Người này đúng là thể tu. Dung hợp thể hậu kỳ pháp lực thêm chú tự thần, lại bạo phát ra không thua độ kiếp tu sĩ si khí thế. Nếu như đối phương nắm giữ đấu pháp chi thuật, kết hợp cảnh giới của hắn, kia chỉnh sĩ si đa bọn họ đối đầu người này, ba đánh một có thể năng lực chiến bình hai đánh một đều muốn bị đối phương phản đánh. Ba người khác khoảng cũng là thực lực như vậy. Vương Cơ nhìn ánh mắt hơi lấp lóe, tâm tư bất chuyển, đã có quyết đoán. Só sình bên trong, Emina đột nhiên hiện lộ khí thế, bảy tám đạo ánh chăng rẩy xuống, ba phủ phe mình linh tu giả cùng Vương Cơ huyền dị hồn. Mọi người khí tức lên một lần dương. Trung niên nam nhân trước mặt nhiều một cái cánh tay, lại là cầm đầu trung niên nữ nhân ngăn trở ra hỏa này ra tay. Nàng nghiêm mặt nói, nơi đây đúng là chúng ta quá mức lỗ mãng. Nói xong, nàng một chỉ điểm ra, gói hàng cao hoa đỉnh băng cứng khoảnh khắc tiêu tán, nộ thành rồi một đám mờ phấn. Cao hoa đỉnh một cái lảo đạo, đã là hành động tự nhiên. Vương Cơ huyền dị hồn đưa tay dẫn dắt, cao hoa đỉnh thân hình phiêu khởi, hướng về góc. Hắn nói, không biết Tôn gia xưng hô như thế nào, lại từ đâu chô mà đến. Tôn gia không dám, nữ nhân kia chắp tay hành lễ, chúng ta không tiện hiển lộ thân phận, bằng không đều sẽ dẫn phát đại nhân quả. Hôm nay đến đây Quý Bảo Địa, là vì đạo hữu mà đến." Nàng giọng nói dừng lại, tiếp tục nói, "Đạo hữu trước đây có phải tại giới này nếm thử độ kiếp, sau đó độ kiếp thất bại?" Vương Cơ Huyền trầm mặc mấy giây, liền nhẹ nhàng gật đầu, "Không tệ. Đây là đạo hữu sống đời thứ hai có lẽ ba đời đi." Nữ nhân khẽ thở dài âm thanh, "Nào dám hỏi bạn, là bại vào thiên kiếp hay là bại vào cái khác gì trạng?" Vương Cơ Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, "Bọn họ quả nhiên hiểu rõ cái gì? Cái khác gì trạng?" "Vậy liền đúng." Nữ nhân cười khổ, "Đạo hữu lần kia độ kiếp, thành công khiến cho có chút lão quái vật chú ý." Vương Cơ Huệ, đó là 60 vạn năm trước. Nguyên bản đều cho rằng đạo Hưu đã chết, thế nào biết đạo Hưu lại có thể còn sống sót. Các ngươi là nghe nói mẩu đèn phong báo thông tin, mới tìm tới cửa. Không sai, nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta chỉ cần chầm chậm vào đối thủ đang làm cái gì, có thể đạt được đầy đủ tin tức, bọn họ đang tìm được bạn, chúng ta mới chú ý đến việc này. Vương Cơ Huệ. Khác một người trung niên nữ nhân mở miệng nói, "Đạo Hưu, cái khắc tạm dừng không nói, người đang giới này ngông cuồng truyền xuống phương pháp tu hành, dẫn đến rất nhiều văn minh vị thế bị hao tổn, nơi đây nhân quả to lớn, sợ không phải đạo Hưu năng lực tiếp nhận." Đạo hữu hiện nay chỉ có một đầu sinh lộ, đó chính là cùng chúng ta rời đi. Ta đã sơ bộ tin tưởng các vị, Vương Cơ mỉm cười nói, vậy không bằng đến Vân Thượng Chi Đô thảo luận đi, cũng cho ta một cơ hội, để cho ta khoản đãi hạ vài vị đạo hữu. Bốn người mặt lộ do dự. Bọn họ không biết là quá mức tiên trân, hay là xác thực kẻ tài cao gan cũng lớn có chỗ tự kiềm chế, cuối cùng lại gật đầu đáp ứng. Xin mang đường. Vương đạo trưởng chớp mắt. Này bốn gia hỏa lại còn có chút quang minh lỗi lạc, ngôn ngữ không thể dễ tin, nhiều quan sát quan sát. Tìm cơ hội lục soát một chút bọn họ hồn, thì cái gì đều biết rồi. Chương 415 lần đầu nghe thấy tiên cấm. Chương 415, lần đầu nghe thấy tiên cấm. Bốn người này vẫn đúng là cho Vương Cơ Huyền cả sẽ không. Bọn họ vì cường địch chi tư đang trạng. Hiện thân sau lại làm lấy quý ông lịch sự sự tình. Phi thuyền đúng là bọn họ cư ép, không có gì ngoài tạo thành một ít tài nguyên hư hao, dẫn đến hai tên nữ người đại diện rất nhỏ nào chấn động, thuyền viên cùng hạm trưởng làm mấy ngày ách ngộng, không hề có sinh ra cái khác gác liệt tình hình. Bọn họ thậm chí chủ động đưa ra, có thể cấp cho bồi thường thỏa đáng. Cao Hoa Đình bình nhiên vô sự, loại đó băng cứng đúng là bảo hộ tính Phật pháp. Lại Vương Cơ Huyền đưa ra muốn bọn họ đi Vân Thượng Chi Đô làm khách trò trực tiếp, bốn người bọn họ không nhiều do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Vương Cơ Huyền tự nhiên hiểu rõ, những người này là đang tìm bản thể của hắn, nghĩ nhanh chóng đạt được tín nhiệm của hắn. Nhưng đối phương làm đủ giảo thoảng, hắn vẫn đúng là không dễ chơi quá âm u nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Vân Thượng Chi Đô trong, các nơi kiến trúc trận pháp bị toàn diện mở ra. Hơn 30 con thanh đồng khối lỗi, mười mấy con bạch ngần khối lỗi, hai con con rối hoàng kim, đều đã cầm lên pháp bảo đại đao. Tương thành cùng thành nội các kiến trúc cất dấu, laze đại pháo đã toàn bộ kích hoạt. Thì cái này phối trí Đừng nói là đến bốn người thần bí. Liên Sếp Như đến cái trước doanh, Vương đạo trưởng cũng có lòng tin trực tiếp cầm xuống. Thì Nạ Văn Minh di sản, quả thực là quá phong phú một chút. Không bao lâu, Emi Nạ dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đến cửa thành, Vương Cơ Huyền Dị hồn một mực bên cạnh đi theo, chỉ là cũng không lại mở miệng nói cái gì. Mấy tên thanh đồng khôi lỗi thao túng có thể bay lên trời, đồng thuyền, rơi ngoài cửa thành, từng nhóm đem bọn hắn tiếp vào trong thành. Bốn người này rõ ràng bắt đầu khẩn trương. Bọn họ đã nhận ra thanh đồng khôi lỗi chiến lực, cũng đã nhận ra, vân thượng chi đồ trong kia to lớn lượng linh khí mà bọn họ vào thành trong nháy mắt, linh thức cũng bị trong nháy mắt áp chế. Bốn người bọn họ liên nhau, bắt đầu âm thầm chuyển thành. Cẩn thận một chút, nơi này không tốt lắm trực tiếp ra tay. Năng lực Đàm Tỉ Đàm, đang không tốt cũng không cần mặt, còn muốn những biện pháp khác. Thật là một cái tu hành phúc địa. Chúng ta cái này tiểu đội nhân số quá là ít đòi. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc chỉ có bằng đẳng, Caesar, nếu không chúng ta năng lực tiếp được thì sao? Tốt, không cần nhiều trò chuyện, sau đó nhìn ta ánh mắt làm việc. Ngươi không phải mắt gà chọi sao? Thế nào nhìn xem ngươi ánh mắt. Dứt khoát quẳng chén làm hiệu. Ai mang cốc? Ngươi mang có nhiều sao? Phân phân đạt một. Đang dùng linh thức bí pháp nghe trộm bốn người này Vương Cơ Huyền, nghe vậy có chút nhíu mày. Hảo gia hỏa, này bốn đại thúc bác gái bộ dáng trung niên tu sĩ, thực chất bên trong còn lộ ra một chút như vậy không đứng đắn. Thế nào càng xem càng không giống như là người xấu. Đạo trưởng suy nghĩ một lúc, sẽ gặp đại điện, theo chính mình bản thể bế quan thật lâu trung ương đại điện, đổi thành rồi càng thêm xa hoa tiện bên cạnh cung điện. Hắn đưa tới mấy tên tiên tử bộ dáng khối lỗi, để bọn chúng nhẹ nhàng nếm múa, lại lấy ra một ít thức ăn nhanh đảm nhiệm rượu ngon ngon. Một hồi hiến hội nhanh chóng bố trí thỏa đáng. Bốn người đến nơi đây sau cùng cuối cùng nhượng mỉm cười. Trạng thể trách ngươi không nó đi. Có một trung niên người phụ nữ ánh mắt rất có thâm ý, nhìn chăm chú Huyền Truyện nhảy múa tiên tử nhỏ. Nàng lại cau mày nói, "Đạo hữu này ít nhiều có chút tự ngu tự nhạc rồi." Thự ngu tự nhạc? Cũng chưa chắc. Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng, "Ệ e Mị nạp hiểu ý, đi đến hắn bên cạnh thân nhu nhã ngồi xuống, bày ra một bức ngoan ngoãn hiển thuộc bộ dáng." Cao Hoa Đình cũng là tâm linh phúc trí, đưa tay đơn giản trải khép lại tóc dài, đâm thành đuôi ngựa, ra vẻ thân mật ngồi đi Vương Cơ Huyền khác một bên, túi lầu thành Vương Cơ Huyền địa giao đây là mỗ đang núp trong bóng tối không biết lần, đây là một loại đơn thuần cho đạo trưởng tìm mặt mũi hành vi. Cố gắng thuyết giáo Vương Cơ Huyền tiền kia trung niên nữ tu trong nháy mắt cất miệng. Vương đạo trưởng đưa tay làm mời, các vị ngồi vào vị trí đi, Lô Mãn, Sích Sa, hai người các ngươi là đệ tử ta, nhiều với bốn vị tiền bối giao lưu trao đổi. Đúng. Lô Mãn và Sích Sa không người trả lời, mỉm cười đi bốn người bên. Một người trung niên nam tu chằm chằm vào Sích Sa nhìn mấy lần, không nhịn được hỏi, nhận thú hóa hình. Bần đạo kém chút nhìn sai rồi. Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu. Sích Sa nói, nhờ có lão sư cho ta cơ hội đấy. Người tu sĩ này cũng là lợi hại, trung niên nam tu bừng lên trước mặt bình dị đem bên trong đồ uống uống một hơi cạn sạch, bần đạo kính ngươi một chén. Rượu thế nào ngọt như vậy? Không phải rượu, một ít khoẻ mạnh đồ uống." Vương Cơ huyên hắng giọng, chậm rãi nói, "Nhìn xem bốn vị cũng không giống là đại gian đại ác chi đồ, không bằng ngươi ta thì nói trắng ra." Cái tên nam tu không khỏi cười, "Ngươi như theo chúng ta đi chẳng phải cái gì cũng biết. Mạo nhỏ thì đầu này, Vương đạo trưởng lắc đầu cảm khái, "Ta năng lực có hôm nay, cũng là trải qua long đong, trước sau tam thế bị chịu tra tấn, càng cực kỳ hơn người kinh ngộ, lãng động trong đó không muốn tùy tiện tỉnh lại." Có trung niên nữ tu cười nói, "Già nhân kinh ngộ." Đạo hữu tả hữu hai vị này nữ tử Nhìn xem động tác thần thái, bây giờ đều còn là tấm thân xử nữ, thuần âm không bị dương khí nhiễm, đạo hữu không phải là có quả nhân chi tật hay sao? Phối hợp Vương đạo trưởng gặp dịp thì chơi Emina cùng Cao Hoa Định, giờ phút này đều có chút lúng túng. Vương Cơ huyên mặt lạnh nói, đạo hữu như thế nhìn trộm, sợ không phải mất cấp bậc lễ nghi. Đạo hữu xin đừng trách, cô gái này tu đạo, Bần đạo tông môn cũng là nữ tử, tu hành cũng là ngọc nữ tâm pháp, cho nên đối với mấy cái này càng mẫn cảm chút ít. Cầm đầu tên kia trung niên nữ tu liền nói, chớ có nói chuyện phiếm rồi, bọn họ lúc nào cũng có thể tìm tới. Nàng nghiêm mặt nói, đạo hữu, nơi đây xác thực không nên ở lâu. Dù là ngươi năng lực bằng nơi đây chứ khôi lỗi kiên trì nhất thời, sợ cũng là khó kiên trì một thế. Ba người khác riêng phần mình mở miệng quy nủ. "Đạo Hữu theo ta và trở về, dù là nhất thời phản, cũng đoạn sẽ không hại Đạo Hữu tính mệnh, nhiều lắm thì nếm chút khổ sở." Nhưng Đạo Hữu có thể như vậy đả khai nhân giới, thậm chí có thể xin gia nhập chúng ta. Đạo Hữu đã đối với cái này giới quá yếu nhiêu qua sổ, nơi đây trực tiếp, gián tiếp sinh ra nhân quả, sợ là đã vô cùng cái người, cứ tiếp như thế, sợ khó mà vượt qua thiên kiếp a." Vương Cơ huyền tâm tư bắt chuyện, cố ý lộ ra mấy phần khinh thường nét mặt. "Thiên kiếp, ta thực ra đã vượt qua rồi." Bốn tên thần bí khách tới rõ ràng khẽ giật mình. Vượt qua, đạo kia bạn ngươi, điều đó không có khả năng. Giới này thiên kiếp tất nhiên là muốn xo so trời tròn đất vung chi giới khó sáu thành. Y Miệm, ngươi muốn được xét đánh ta cũng không muốn. Vương Cơ liền ngay lập tức nhớ kỹ tin tức này. Nhìn xem, cho chuyện chút chính là sẽ có tu hoạch đạo trưởng cười híp mắt nhìn bốn người này, xác định bốn người này sẽ không thổ lộ càng nhiều, mới chậm rãi nói, các ngươi thực ra tới chậm, làm ra linh năng, làm ra rất nhiều nhân quả, là ta đời thứ hai. Ta đời thứ hai đã ở đây ngủ say 60 năm, lúc đó cũng không có tung ảnh của các ngươi. Đời thứ hai lúc đã chuẩn bị 6000 năm, vạn sự sẵn sàng, hiểu thấu đáo đại đạo chi bí, khiên qua cự trọng thiên kiếp, chịu qua một đạo thiên phạt, gặp được tòa kia tiên môn. Bốn người này nét mặt chuyên chú nghe. Vương Cơ Huyền lại cố ý thừa nước độc thả câu, kết quả, chưa từng nghĩ hay là vẫn lạc. Cầm đầu nữ tu lập tức không bình tĩnh rồi, nhíu mày hỏi, đạo hữu xác định là tại giới này đột kiếp? Đúng vậy. Này, không nên. Nữ tu tối đầu suy tư, không ngừng cảm thủ lấy, đột nhiên mặt lộ dần mình. Trên người đạo hữu sợ là ẩn giấu cái khác bí bảo đi, dùng bí bảo khiên qua thiên kiếp. Vương Cơ Huyền cũng không phủ nhận. Hắn hiện tại muốn gia tăng chính mình đàm phán thẻ đánh bạc. Vương đạo trưởng nói: "Thật có bí bảo, chẳng qua thiên kiếp là chính ta khiêng, Dũng đan dược cũng là chính ta lựa chế, uy bảo chẳng qua là che lại ta một sợi tàn hồn, để cho ta năng lực đi ra này ba đời thôi." Bốn người lần nữa trầm mặc lại. Thiên địa trung niên nam tu không nhịn được cô: "Đạo hữu ngươi, như thế Dũng mãnh sao?" Vương Cơ liền bưng lên hoa mỹ chén rượu: "Đến, ta kính các vị một chén. Tại 16191x1 đi xem xét không có sai phiên bản, lại là không chịu lại nhiều để nửa câu." Nửa giờ sau, một hồi tiệc rượu tan dã trong không vui. Vương Cơ Huyền nói muốn với thân hữu của mình các đệ tử thương lượng một chút, đuổi bốn tên thần thần bí bí tu sĩ đi thiên điện nghỉ ngơi. Bốn người vừa đi, mấy người máy hắt thì không lấn át được rồi. Vương Cơ Huyền trong ấn tượng luôn luôn không thích nói chuyện tiểu hoa đình, hôm nay cũng là hứng thú khác hẳn, đầy đủ không giống như là bị đồng cứng đã hơn nửa ngày dáng vẻ. Chính Sí đa thầm nói, "Vương ca ngươi nói, này có phải hay không là cái gì vị diện người chấp pháp? Ta nhìn xem rất nhiều phim trong đều có kiểu này thiết lập a." Vị diện người chấp pháp chính là hệ thể. Vương Cơ Huyền lắc đầu, Bốn người bọn họ tại tu hành giới có thể có thể tính là một phương cao thủ, nhưng ngươi nói loại tình huống này không nhiều thực tế. Ta hiện tại soán suất một chút nhưng thật ra là, bọn họ vì sao qua 60 vạn năm mới đến, ta đợi thứ hai ở chỗ này làm 6000 năm, đều không có gặp bọn họ có phản ứng gì. Là cái này sơ hở lớn nhất. Emily Na hỏi, ngươi lo lắng là Hắc Diệu Thiết Lập Ván Cục. Hắc Diệu Thiết Lập Ván Cục cũng không trở thành, Vương Cơ vừa nói, Hắc Diệu hắn năng lực làm ra hợp thể cao thủ. Liên Sếp như ta cho bọn hắn ngoại đàn đạo bị bọn họ đẩy ngực rồi, muốn bồi dưỡng một nhóm hợp thể cao thủ, nếu không phải ngút trời kỳ tài, Không có 1 200 năm cũng rất không có khả năng. Lô Man nói, bọn họ với một cái khác nhóm người hẳn là quan hệ thù địch, ít nhất cũng là cạnh tranh quan hệ, chúng ta có hay không có thể sử dụng điểm này. Ngụy Trang thành một cái khác nhóm người tập kích bọn họ. Trịnh Sĩ đa buồn bực nói, chính chúng ta hạch tâm mạch kiến thế nào làm a? Vương đạo trưởng sợ lên cầm không ngừng trầm tư. Bốn người bọn họ không chịu thổ lộ quá nhiều thông tin, nói nhiều rồi dường như thực sẽ bị trừng phạt. Này phía sau rốt cuộc là ai đang tác quái? Giới này thiên kiếp vị sao lại khó rất nhiều? Nơi này Văn Minh đi về phía, bất đắc là đi khoa học kỹ thuật sửa đổi vận mệnh con đường sao? Tại Hỉ Na Văn Minh gặp được lúc trước hắn, mỗi cái Văn Minh đều đang cố gắng hướng phía tập thể phi thăng con đường đi tới. Thay đổi thế giới này hướng đi, đã dẫn phát đại nhân quả, điểm này, Vương Cơ Huyền là tin. Hắn cô ý biến mất rồi tiên nhân một chỉ, nghĩ bao cao xu lời nói, không ngờ rằng bốn người vậy mà đều đối với hắn năng lực khiên qua thiên tiếp thập phần kinh ngạc. Bởi vậy đến xem, đối với bốn người này mà nói, thành tiên cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hôm nay ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, với lại đến tiếp sau có thể thu hoạch lớn hơn. Vương Cơ Huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói: Émị nạ ngươi đi chuẩn tin, nhường Mẫu Đan mang Lăng Đồng tạm thời rời khỏi mặt đất, tốt nhất là trở lại tiền tuyến mấy ngày, chỗ nào tương đối an toàn chút ít. Lô Mãn khó hiểu, lão sư, đây là vì sao? Giả thiết bốn người này với một cái khác nhóm người là đối địch, bốn người này trước đây còn tiết lộ qua, bọn họ bình thường đều là quan sát một cái khác nhóm người động tĩnh đến sưu tập tình báo. Vương Cơ huyền khẽ miệng nhẹ nhàng có quát mấy lần. Hiện tại, bốn người bọn họ đến đây, kia một nhóm người cách hiện thân sở là cũng không xa. Ừm, Émị nạ vội vàng đứng dậy, ta cái này đi báo tin Mẫu Đan, địa cầu cũng sẽ tăng cường đề phòng. Vương đạo trưởng lại nói, thự cho bọn hắn làm mấy cái biển báo giao thông, chỉ rõ đến Vân Thượng Chi Đô con đường, nếu một cái khắc nhóm người thật thiệt thân, vậy chúng ta thì chơi cái gậy ông đập lưng ông. "Tốt, ta đi sắp đặt." Vương Cơ viện giá hiệu mấy người tạm thời nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt ngồi xuống, hai tay phi tốc bận, bắt đầu nghe trộm bốn người kia truyền âm. Vừa nãy thu hoạch không lớn nhưng tiếng đó, vậy liền không nhất định. Bộ dáng này thật cổ quái. Một người trung niên nữ tu đứng ở trước gương đánh giá chính mình, nhíu mày lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nhìn một chút đi, bên cạnh có trung niên nam tu nói thầm câu, "Nhiệm vụ lần này có chút khó giải quyết." Chúng ta tại đây động thủ không chiếm được mảy may chỗ tốt, đây chính là một vượt qua thiên kiếp cường giả. Vì thuận tiện quan sát, Vương Cơ huyền vụm trộn cho bọn hắn biệt hiệu, theo tu vi cao thấp phân chia, theo thứ tự là: Giáp nữ, đất nam, bối nam, đinh nữ, đinh nữ hừ một tiếng, hắn nói mình đợi thứ hai vượt qua thiên kiếp cho dù vừa qua. Lửa ngươi a. Giáp nữ thì là lúc đầu, không, trên người hắn xác thực có một sợi tiên linh chi khí, nếu như ta khuy thiên thần động không nhìn lầm, hắn một thế này tu chính là hoàn mỹ đạo cơ, tam hoa tu đỉnh, ngũ khí chư nguyên, càng có long vượng chỉnh tường khí vận, con đường tu tiên đã là thông suốt. Đều qua thiên kiếp, vì sao không thành tiên? quên uyên hồng trần vốn hoa. Không phải nói tiên giới đây hồng trần càng đỏ trần sao? Ngọc hạ ngươi, nghĩ nơi này là địa phương nào? A đúng rồi, tiên cấm chi giới." Vĩnh Nam cảm khái nói, "Giả hỏa này là hung ác nhân, tiên cấm nơi linh khí phá toái, chỉ có còn sót lại linh khí hội tụ ở từng viên một tinh thần phía trên, chưa từng nghĩ, hắn có thể làm ra linh năng sự tình. Những kia linh tu giả hạch tâm mạch kiến các ngươi dò xét không?" "Hầy, cho dù cho văn đạo cùng bần đạo sư môn 1 và 5, đều không nhất định có thể làm ra loại trình độ này tinh vi cấm chế. Bọn họ rốt cục thế nào làm được? Tại to bằng ngón tay diện tích bên trên, Điều khắc hạ chí tầng, mấy vạn cấm chế mạch kín. Giáp nữ liền nói, nếu như chúng ta sưu tập tình báo không sai, linh tu giả Hạch Tâm mạch kiến đều là xuất từ hắn tay, đây đúng là một nhân tài. Trầm Mặc Ít nói ớt năm hỏi, muốn hay không phát cái tin trợ về xin chỉ thị. Có thể, chúng ta có thể hứa vì lợi lớn, cũng giúp hắn miễn đi trách phạt. Người ta tại đây tiêu giao khoái hoạt đâu, linh nữ âm dương quái khí, ngươi nhìn xem kia hai nữ tử, đó là ta thấy mà yêu, đặt ở cái nào đều là nhất đẳng tiểu mỹ nhân, như vậy tiên quả còn chưa ngắt lấy, hắn bỏ được đi. Hạt Dực, Linh Hoa ngươi chớ có như vậy nói, ta nhìn xem người này làm việc cũng không phải là tà ma ngoại đạo. Đinh Ngữ hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Vương Cơ Huyền ở bên tiếp tục nghe, bất quá tiếp theo cũng liền hết rồi quá nhiều hữu hiệu thông tin. Ngược lại là cầm đầu cái đó nữ tu, lấy ra một viên ngọc phù, tựa hồ tại bên trong viết cái quái gì thế, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Vương Cơ Huyền cẩn thận cảm ứng, không có phát giác được có bất cứ bà đồng gì. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương đã truyền nào đó thông tin ra ngoài. Tiên cấm chi địa, Vương Cơ Huyền sở lên cảm rơi vào trầm tư. Kiêu một chỉ, có khả năng cũng không phải nhắm vào hắn người này, mà là nhắm vào này một giới. Vương Cơ Huyền bên này chính làm nghe trộm phong vân. Một chiếc hàng không dân dụng khách dùng phi thuyền, chính chậm rãi lái ra địa cầu ngoài không gian tinh tế chi môn. Chương 416. Đối chọi. Cuối tháng cầu phiếu. Chương 416. Đối chọi. Cuối tháng cầu phiếu. Trần Liên nói, tại sao phải chém chém giết giết? Hắc rượu xuyên thấu qua phi thuyền chở khách cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú viên này lại lần nữa tỏa sáng uy lam sức sống tinh cầu. Lần trước hắn khi đi tới, hay là tại lần trước. Lúc đó hắn nhường diệp tử vứt đi một quả tiểu hành tinh xuống dưới, ban địa cầu cải tạo một chút môi trường sinh thái. Mặc dù nhân loại phía sau trốn ở thành lưới trong, Không có phí bao nhiêu công phu thì chịu đựng qua cái đó trời đông giá rét. Hắc Diệu giờ phút này đổi một bộ trang dung, mặc vào gần đây địa cổ văn minh tương đối một hóa trang, quần da, áo cắt da, cộng thêm một kiểu tóc đầu sư tử. Theo kiểm ăn đến biên phòng, Hắc Diệu đều trước giờ an bài đầy đủ chuẩn bị ở sau. Tổ chức của hắn đang làm thầm thấu khối này, cũng coi là rất có thành tích. Hắc Diệu đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hậu phương chỗ ngồi. Mấy mấy một đôi mắt ngay lập tức nhìn lại. Cả đám đều nghiêm mặt, sợ mình không bị biên phòng cán bộ kiểm soát để mắt tới. Hắc Diệu lãng thanh đạo, "Tốt, công ty của ta thành viên Các người có thể nhiều thưởng thức hạ hành tinh mẹ cảnh sát, chúng ta văn minh nhất định có thể biến thành hành tinh vực này bá chủ, hành tinh mẹ tương lai đoán chừng sẽ trở thành một nhà bảo tàng. Bốn hắn mang tới linh tu giả mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, coi như là rất cho màn muối. Kia chín tên bộ mặt nét mặt cứng ngắc nam nữ, giờ phút này riêng phần mình quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú ý lam tinh cầu. Bọn họ nét mặt đờ đẫn gật đầu, cũng không nhiều lời nữa chứ. Hít rượu nhẹ nhàng chậc rồi âm thanh đối với nhìn qua không thừa tiểu tỷ liếc mắt đưa tình, mà giật trở về vị trí của mình, cầm lấy một phần hình chiếu báo chí, say sưa ngon lành địa độc lên. Hắc Diệu hiện tại thì cấp thiết muốn nhìn thấy, Vương Trinh nhìn thấy những thứ này, người chớp mắt phát lúc, nét mặt sẽ là gỡ nào và sợ đi qua này 80 năm, hắn nhưng là ngày đêm đều đang nghĩ độc vị này vĩ đại tiên phong. Hắc Diệu sát thực không ngờ rằng, chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, tích lũy như vậy nhiều thực lực, lấy được như vậy nhiều tài nguyên, kiềm chế nhật tú, phá đổ linh tu, có thể đối mặt cái này vĩ đại tiên phong lúc, đều địch chẳng qua đối phương một lần bạo trùng. Với lại, Hắc Diệu chuyện lo lớn nhất, sát thực đã đã sẽ ra địa cầu văn minh nổi lên. Tại lần trước đến địa cầu trước đó Hắc Diệu đối với cái văn minh này, nhưng thật ra là có chút đáng thương đáng thương nó thành chính mình thực hiện lý tưởng trên đường bàn đạp. Nhưng lần trước đến địa cầu, Hắc Diệu liền phát hiện rồi vấn đề. Bọn họ quá cứng cỏi rồi. Với lại cái đó máy móc tự chủ con đường phát triển, hạn mức cao nhất dường như đây nhận thú còn muốn đáng sợ, mà bọn họ không biết vì sao có thể khiến cho cái đó tự chủ máy móc chủ động phối hợp bọn họ, còn không có phản loạn mạo hiểm. Cái này rất làm cho người khó hiểu đi qua này 80 năm, Hắc Diệu một mực xa xa nhìn chăm chú địa cầu văn minh, đối với bọn hắn nổi lên quý đạo, cũng là rõ ràng. Hắc Diệu kết luận, cốt này cơ giới thể thể lực phía sau tất nhiên là có nào đó cường đại cơ giới thể tại chủ tính trung. Mà gần đây, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại rồi, màu đen phong bạo lúc trước sinh động lúc, bên cạnh đi theo tên kia máy móc hầu gái trên người. Nhưng phẩm là với cái này, vĩ đại tiên phong dính liễu quan hệ sinh mạng thể, cơ giới thể, có chút dị thường đó là không thể bình thường hơn được. Hắc Diệu nghĩ như vậy, chợt có truyền thanh lọt vào tai. "Sau đó ngươi nghĩ ứng đối ra sao?" Giọng nói này, là có chút tối nghĩa tạp ngừng linh tu văn minh môn nữ. Hắc Diệu quay đầu nhìn về phía phía sau cho mình truyền thanh mặt lạnh nữ nhân, truyền thanh hồi phục. Chúng ta thương lượng xong, là mang các ngươi tới đây hành tinh, ta đã đem các ngươi đưa đến, viên tinh, cậu này khắc thưởng các ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Nếu cần ta mang bọn ngươi đi tìm Mẫu Đèn Phong Bạo, được thêm điểm thẻ đánh bạc. Mặt lạnh nữ nhân không tiên nhân nói, ngươi có chút lòng tham không đáy rồi, linh tu giả. Đây cũng không phải là lòng tham không đáy, hắt rượu buông tiếng thở dài, trạng huống của ta, ngài thực ra biết đến, ta lúc đầu trực diện Mẫu Đèn Phong Bạo, bị hắn gieo linh hồn hấn, đi qua 80 năm mỗi ngày đều tại trải nghiệm vô cùng thê thảm đau đớn tra tấn. Ta đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại chúng ta đã đến nơi này, nếu ngươi không theo, chúng ta cũng được trực tiếp giếng ngươi. Vậy ta thì hô to một tiếng, mọi người cùng nhau tự bảo rồi, đây là địa cầu văn minh hành tinh mẹ, nơi này có bao nhiêu linh tu giả cùng máy móc quân đoàn, kia chưa chắc đã nói được." Hắc Diệu Thản nhiên nói, "Thứ nhất, chúng ta hiện nay đã không cách nào biết được, và Vương Trinh quan hệ mật thiết Emina, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng đột phá linh tu giả hạch tâm mạch kiến hạn chế. Thứ hai, đây chỉ là phân thân ta, các ngươi có thể phá hủy nó, ta cũng sẽ không bởi vậy đối với các ngươi làm khó, nhưng lần này nếu như các ngươi bắt không được mầu đen phong bạo, đến tiếp sau chúng ta cũng liền hết rồi khả năng hợp tác." Chính ngải cần nhắc Hắc Diệu run lên trước mặt hình chiếu báo chí, tiếp tục thản nhiên nhìn. Cái đó mặt lạnh nữ nhân trầm mặc mười mấy giây, không thừa đẩy lấy xe nhỏ ở bên đi ngang qua. "Có thể, ngươi muốn cái gì?" Mặt lạnh nữ nhân hỏi. "Đương nhiên là kỹ thuật," Hắc Diệu chậm rãi nói, "cho ta một nguồn có thể khống hồn kỹ thuật." "Hừ, chúng ta không thể lưu lại bất luận gì đó. Có lẽ ngươi có thể hướng lên xin phép một chút." Hắc Diệu cười ha hả nói, "Ta có thể bảo đảm không truyền ra ngoài, với lại, ta đối với tổ chức của các ngươi cũng rất có hứng thú." Nữ nhân gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Nàng hẳn là đang cùng tượng cấp liên lạc. Lời nói phân hai đầu. Hạ Diệu mang theo nhóm người này chạy tới địa cầu trạm không gian. Vương Cơ Huyền bên ấy cũng không có nhà rỗi. Vương đạo trưởng vừa nghe trộm rồi một chút bốn vị này thần bí khách tới đối thoại, đối với thân phận của bọn hắn càng thêm tò mò, cũng đúng viên kia ngọc phù truyền lại ra thông tin có chút thấp phẩm đối Vương nếu quả như thật là loại đó, giữ gìn vũ trụ hòa bình, lẽ qua mỗi cái vị diện tổ chức, vậy hắn nếu tiếp xuống không thuận theo bọn họ, có thể hay không dẫn tới cản rất mạnh hơn địch? Có thể tuân theo, cái kia còn thế nào tu tiên? Tu hành vốn là làm nghịch thiên mà đi. Nếu như bọn hắn là thay trời hành đạo, tất nhiên dung không được hắn thành tiên. Với lại Hiện tại bọn hắn kiệu này khách khí, đại bộ phận nguyên nhân hay là khiếp sợ nơi lây khô lỗi, cùng với thực lực của mình. Nếu như mình có thể bị 4 người bọn họ thoải mái nắm bóp, bọn họ đoán chừng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt hắn rời đi. Khó làm. Vương đạo trưởng bên này chính phát sầu, luôn luôn núp trong bóng tối mâu đàn, đột nhiên phát tới giọng nói thông tin. "Trưởng quan, ta hình như kiểm tra đến rồi một số không giống bình thường linh năng báo động, ngay tại tầng khí quyển bên ngoài." "Không, có cách nào Tố Nguyên?" Vương Cơ huyễn mừng rỡ. "Xác định sao? Năng lực xác định. Ít nhất có 7, 8 cái linh tu giả loại cấp bậc kia cao thủ." Ngoài ra một đợt nhân mã cái này đến, hay là bốn người này vừa phát ra ngọc phù đã gọi tới viện binh. Cái này cũng quá nhanh điểm. Vương Cơ Huyền cầm lấy máy truyền tin nói, tiếp tục kiểm tra, phát hiện dị thường linh tu giả có lẽ người tu hành, trực tiếp đem bọn hắn xử lý. Được rồi trưởng quan. Mẫu Đan đáp ứng thập phần thoải mái, thậm chí còn mang theo một điểm nhỏ chờ mong. Nàng rất muốn tại Vương đạo trưởng trước mặt biểu hiện một chút, chính mình hiện nay nắm giữ máy móc quân đoàn có cỡ nào chiến lực. Vương đạo trưởng ngay lập tức chào hỏi Emma mấy người lần nữa bàn bạc. Bọn họ nhất định phải làm ra quyết định. Ta muốn bắt bọn họ một siêu hồn, Vương đạo trưởng nhanh đến tiếng nói chỉ cần đem bốn người bọn họ mê đi, ta có thể nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn. Ém bị Na nhắc nhở, không nên mạo hiểm, nếu thật là nào đó có thể vượt qua vị diện tiểu này tổ chức, tất nhiên là sẽ làm tương ứng đề phòng. Vậy làm thế nào? Vục bọn họ mở miệng. Vương Cơ liền nói, đối phương vừa bóp nát một viên ngọc phù, ngoài không gian cũng kiểm tra đến rồi mới linh năng báo động, chúng ta bây giờ nếu không động thủ, loại kia bọn họ nhân viên đầy đủ, chúng ta chẳng phải bị động. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng thở hát ra, ta có chuyện nhất định phải biết rõ ràng. Đời thứ 2 phi thăng thực ra thành công, nhưng cuối cùng bước vào tiên môn trước, bị người ngăn lại. Ta cần hiểu rõ phương diện này tình báo, này với ta mà nói vô cùng quan trọng." Xích Sa này sinh ác độc nói, "Vậy liền làm bọn họ." "Được." Trịnh Sĩ đa cười ngượng ngủng, xông pha khói lửa Avuca. "Vậy, vậy cái?" Cao Hoa Đình thận trọng giơ tay. Vương Cơ liền nói, "Ngươi giảng, tại 16191 sách 1 đi xem xét không có sai phiên bản." Cao Hoa Đình nhỏ giọng nói, "Kia, yeah, vì sao không cho bọn họ nghe được chúng ta bây giờ nói chuyện đâu? Cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực, nhìn xem phản ứng của bọn hắn nha." Vương Cơ liền nháy nháy mắt, trong đầu linh quang lóe lên đúng vậy, hắn quá nóng lòng đối phương tất nhiên biểu đạt thiện ý. Phe mình bạch mặt quả thật có chút không ổn, chẳng bằng nghĩ biện pháp tạo áp lực. Vương Cơ Huyền cười cười, thôi được, ta làm điểm bố trí, cho bọn hắn điểm áp lực, xem bọn hắn phản ứng ra sao. Ngay sau đó, Vương Cơ Huyền ngồi về bộ đoàn bên trên, tâm niệm hơi động một chút, đã gọi lên rồi nơi đây hệ thống điều khiển. Soạng, soạng, soạng. 12 đại đại thanh đồng khôi lỗi chia tạ hữu hai đội, theo ngoài điện đi qua, nhanh chóng bao vây thiên điện. Hai đại bạch ngân khôi lỗi xuất hiện giữa không trung, riêng phần mình đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thiên điện trong bốn người kiếp như lâm đại địch. Vương Cơ Huyền thi triển linh thức bí thuật, ngay bọn họ ở chỗ nào thương thảo. Có hai người nóng tính đã đang chỉ trích đồng đội rồi. Thì như, ta đã nói, cái này mầu đen phong bạo tại giới này làm mưa làm gió, làm sao có khả năng tùy tiện theo chúng ta đi? Các ngươi còn cảm thấy hắn là người tốt? Nay đều muốn đối với chúng ta động thủ này. Giáp Lữ ngược lại là rất bình tĩnh, chậm rãi nói, một chút thăm dò tôi, đối phương hẳn là nghĩ giao giá trên trời, đột nhiên chế tạo một chút thẻ đánh bạc. Không thể động thủ a, không thể động thủ. Nơi này đại trận quá nhiều rồi. Ta cảm giác nơi này linh khí tổng lượng đều nhanh gặp phải chúng ta tổng bộ. Không, nên đây chúng ta tổng bộ còn cao một chút. Vương Cơ huyền cảm thấy tiếng lối Tổng bộ, nồng độ linh khí với Vân Thượng Chi Đô không kém bao nhiêu. Tổ chức này tổng bộ cũng không tại tiên nhân thế giới. Hắn suy nghĩ một lúc, Dương Chính Sĩ đã cùng Lô Mãn trực tiếp đi qua, cũng dặn dò hai người bọn họ muốn nói cái gì. Hai người mặt lộ sắc mặt giận dữ, Chính Sĩ đâm một cước đá văng cửa điện, chúng thanh đồng khô hôi lỗi đồng thời thả ra uy thế. Được các ngươi. Chính Sĩ da trợn mắt nhìn. Ta Vương gia rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi các ngươi, các ngươi lại còn hô người muốn tới tiền đánh. Hô người? Bốn người này rõ ràng có chút kinh ngạc, xôi nổi mở miệng. Chúng ta cũng không cầu viện. Chính Sĩ da cả giận nói. Chúng ta này có video giám sát, xem lại các ngươi bóp nát ngọc phù rồi, hiện tại ngoài không gian đã kiểm tra đến rồi một đám địch nhân linh năng ba đạo. Còn nói không phải là các ngươi cầu viện. Lô Mãn có hơi ngẩng đầu, trong tay đã nhiều hơn một thanh pháp bảo trữ kiếm, thân kiếm lưu chuyển nhàn nhạt hàn quang. Trung quanh thanh đồng khôi lỗi đồng thời về phía trước hai bước. Bốn người này lẫn nhau, riêng phần mình nắm cầm pháp bảo. Vương Cơ huyền hai mắt tỏa sáng. Bọn họ thực sự là tu sĩ, với lại cho dù không phải tới từ Hán Quê quán tu hành giới, cũng tất nhiên là đến từ tương tự tu hành thế giới. Nhìn xem pháp bảo của bọn hắn. Cầm đầu nữ tử nắm cầm màu vàng kim cơ phấn. Quanh người vẩn quanh mấy viên viên cầu, ngũ hành linh khí ra chỉ tự thân. Một người nắm lên hai thanh đoản mâu, đoản mâu thượng xưa cũng đường vân dần dần được tá sáng. Một người trong lòng bàn tay nhiều một phương bảo tháp, người cuối cùng đồng dạng cầm một thanh bảo kiếm. Mắt thấy hai bên muốn đại chiến, dừng tay. Ém Mina một tiếng quát nhẹ, giọng nói tự đại góc điện rơi chậm rãi hiện thân. Ém Mina mặt lộ xin lỗi sắc, đối với bốn người hơi hạ thấp người, thở dài, thật có lỗi, hai người bọn họ quá liều lĩnh. Lô Mãng phát hiện 13 động nguyên, thì hoài nghi là các vị tiêu viện binh. Cầm đầu nữ nhân lập tức nói, chúng ta và các vị cũng không lên xung đột. Trước đây bức hiệp nữ tử kia, cũng bất quá là vì rồi tùy cơ ứng biến, cũng không đả thương người, chúng ta vì sao muốn cầu viện? Ngô Man nói, chúng ta không phải cũng là lấy lễ để tiếp đón, mọi thứ tốt thương tốt lượng. Bính Nam lãnh đạm nói, Mầu Đen phong bạo cho dù không muốn cùng chúng ta rời khỏi, chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại, nơi đây cao thủ đông đảo, lại có tòa này kỳ dị chi thành, đương nhiên sẽ không đáp lên phong chỉ trích, chúng ta làm gì bởi vậy mạo hiểm? Lời tuy như thế, Émị Na Ôn Nhu hỏi, kia bốn vị có thể chứng minh, mới xuất hiện những cao thủ này, không phải là các ngươi dẫn tới sao? Bốn người riêng phần mình do dự. Bọn họ cũng không phát hiện, giờ phút này bọn họ đã lọt vào một tự chứng nhận cả mấy. Mà rõ ràng, bọn họ cũng không làm cái gì, trước đây Ngạo phủ cũng chỉ là đối với phía trên bẩm báo một chút tình huống bên này. Lại nói, bọn họ cho dù nếu lại phái người đến, vậy cũng đúng muốn thời gian nhất định. Ém Mị Na lẳng lặng chờ, đầy đủ không đội. Cầm đầu nữ tử kia buông tiếng thở dài. "Thôi, các vị nếu không muốn đảm, vậy chúng ta cứ thế mà đi là được. Chờ ngài thượng phong quyết định quy củ, chúng ta xác thực không thể đối với các vị lộ ra quá nhiều nơi đây sự tình." Ém Mị Na chủ động nói, "Không bằng như vậy, ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài." đi tìm đám kia mới tới cao thủ tung tích. Bọn họ nếu không phải các ngươi người, nên chính là các ngươi địch nhân, nếu là địch nhân của các ngươi, kia hai nhà chúng ta hợp tác chẳng phải là hợp tác cùng có lợi. Cầm đầu nữ tử tím đập thình thịch. Bốn người nét mặt cũng là hơi biến hóa. Bọn họ và các tổ chức là thủy hỏa bất dung, tại làm nhiệm vụ lúc nếu năng lực tiêu diệt đối phương thành viên, lấy được ban thưởng thưởng vượt qua nhiệm vụ thân mình. Nếu năng lực mượn nhờ nơi này lực lượng. Vương Cơ liền giọng nói đột nhiên vang lên, các vị quý củ, là không thể thổ lộ tự thân, cùng với chỗ tổ chức tình báo. Kia, không bằng cho chúng ta giới thiệu đối phương. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở khác một bên góc. Bốn bề thanh đồng khôi lỗi đồng thời chuyển hướng, đưa lưng về phía trung điện. Bốn người này nét mặt âm tình bất định, tại dùng linh thức thương nghị cái gì? Vương Cơ Huyền lần này ngược lại là không có cách nào ở trước mặt thi pháp nghe trộm. Rất nhanh, cầm đầu nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: "Chúng ta cần bọn họ trên thi thể một đồ vật, trở về trên công." "Không sao hết, Vương Cơ Huyền lại cười nói, ta cần một ít tình báo, ngươi có thể trực tiếp giới thiệu bọn họ. Rất nhiều thứ ta không thể nói, trong cõi u minh sẽ có một cỗ lực lượng đang can thiệp. Chọn ngươi có thể nói, có thể dùng nhiều ám dụ cùng nhân cách hóa thủ pháp." Tốt, nhưng ta cần tìm được trước tung tích của bọn hắn. Thành giao. Chương 417. Đến lượt các ngươi biểu diễn. Chương 417. Đến lượt các ngươi biểu diễn. Bốn vị này đạo hữu vẫn rất tốt lắm lư. Trước đây, Vương Cơ Huyền còn có chút bất tâm, bốn người này rời khỏi Vân Thượng Chi Đô về sau, có thể hay không trực tiếp liền chạy rồi. Vì thế hắn còn nhường Emina chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời quan bế ngoài không gian tinh tế chi môn, nhưng sự tình phát triển quả thật có chút vượt quá Vương Cơ Huyền đoán trước. Bốn người này chẳng những không có chạy giặc mà hết sức phối hợp Vương Cơ Huyền sắp đặt, để bọn hắn trốn ở chỗ nào thì trốn ở đâu. Liên tục thay đổi ẩn thân địa cũng không có bất kỳ cái gì lợi hoãn dẫn. Bốn người đáy mắt đều bắn ra rồi cường đại chiến ý. Bọn họ là thật nghĩ cạo chết một cái khác đám người. Vương đạo trưởng cẩn thận suy nghĩ. Tiếp đó, chỉ cần một cái khác đám người hiện thân, kia rất nhiều thông tin cũng liền năng lực lẫn nhau xem mình, hắn khoảng có thể đạt được những chuyện này chân tướng rồi. Hiện nay còn không thể loại trừ hai nhóm người là một đám khả năng tính. Vương Cơ huyền truyền thanh căn dặn, nhường Ô Mãn bọn họ cẩn thận một chút, chớ có dễ tin người lạ. Bản thể hắn vẫn như cũ trốn ở Vân Thượng Chi Đô không, gia, dị hồn phân thân thì thầm mang lên trên một đống đời thứ hai đã từng luyện chế pháp bảo. Đi theo bốn người này tiểu đội bên cạnh thân, những thứ này pháp bảo tổn chứa tại Vân Thượng Chi Đô, không bị năm tháng ăn mòn đạo trưởng mang theo bọn họ lại lần nữa về đến mặt đất, bắt đầu suy tư làm sao đảm nhiệm mối cầu. Mẫu Đan bên này chuẩn bị rất nhiều vũ khí bí mật, một mực không có vận dụng ở tiền tuyến chiến trường, hôm nay ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Vân Thượng Chi Đô trung ương trong đại điện. Vương Cơ huyền bản thể nhắm mắt trầm ngâm, như là đang ngồi tu hành, lại giống là đang ngồi ngủ say đinh đinh. Mẫu Đan giọng nói vang lên, "Trưởng quan, số 3 vận chuyển hành khách trạm trung chuyển, lần thứ 3 bắt được linh năng ba động, tổng cộng có 14 cố, bọn họ trốn ở trở lại địa cầu lữ khách trong." Có phải trực tiếp vây tạc vũ trụ thang máy? Vương Cơ huyền hỏi, có hay không có tránh bình dân thương vong phương án? Trước mắt đến xem là không có, Mộ Đan đơn giản nói, vũ trụ thang máy một tiết toa xe chỉ có 36 chỗ ngồi, ta khóa chặt rồi trong đó hai mục tiêu, nếu như bọn hắn chỉ tụ tập tại một tiết toa xe, chết như vậy tổn thương dân chúng mấy cái có 10 cái, nếu để cho bọn họ đến mặt đất, đưa tới tai hại có thể biết là gấp trăm lần nghìn lần. Trực tiếp vây tạc bình dân, có phải hay không có chút quá thất đức rồi? Vương Cơ huyền chợt rồi âm thanh. Hiểu rõ vì sao chính đạo có đôi khi tổng hội bó tay bó chân sao? chúng ta đạo đức danh dự cuối cùng không thể quá thấp, làm sự tình cũng muốn xem chuyện này tính chất, không thể chỉ thấy vậy mất. Thả bọn họ tiếp theo, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Nhưng có thể bị lan đến gần thành thị cùng thành lũy thì thầm sơ tán tị nạn, không nên náo gia động tĩnh gì tránh đánh cỏ động rắn. Đúng. Mộ Đan tại máy truyền tin bên kia nhỏ giọng thầm thì. Ác nhân giết người, chúng ta vì giết ác nhân giết người, đó không phải là bảo hộ người sao? Thứ bị thiệt hại nhỏ nhất phương án mới là tối ưu phương án nha. Ngươi này tiểu đồng chí tư tưởng rất nguy hiểm a. Vương Cơ Huyền cũng không biết nên như thế nào phản bác Mộ Đan, chỉ có thể như vậy trêu chọc. Mục tiêu đã lớn thể xác định, chuyển kế tiếp liền dễ làm nhiều. Vì dạng mất tác động đến phạm vi, Vương Cơ Huyền Dị hồn mang theo 4 người lần nữa chuyển hướng, trực tiếp tiến đến vũ trụ thang máy phụ cận. Cái gọi là vũ trụ thang máy cũng không phải một cố định dây thường hướng ra ngoài vũ trụ vô hạn duyên thân. Nó là một nhu tính phân khúc được ống, mỗi một tiết đường ống tốc độ không giống nhau, trải qua tinh vi thời gian thực tính toán duy trì lấy đường ống trên dưới thông suốt, đường ống trong sẽ có, kèo holo, trạm trên thang máy hạ vận chuyển hành khách đây là phí tổn thấp nhất vũ trụ lữ hành phương án. Nơi này có cái tin tức xấu, đó chính là vũ trụ thang máy phụ cận thường thường đều có phồn hoa công nghiệp thành thị dân số dày đặc, giá trị sản lượng tương đối cao. Nếu tại vũ trụ thang máy cuối cùng trực tiếp động thủ, tam thành sẽ sinh ra rất lớn tương vong. Vương Cơ Huyền hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương dẫn ra. Hắn dứt khoát để cho mình dị hồn tiến đến một chỗ quân sự thành lũy phụ cận, trực tiếp hiện lộ khí tức, tại sơn lâm giáp bước. Mẫu đan điều động hàng loạt cơ giới thể, tại một khu vực khác cần nút. Nô Mãn cùng Trịnh Sĩ đa đi xuyên qua mảnh rừng núi này dưới mặt đất, bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Kia bốn thần bí khách tới, cũng bị Vương Cơ Huyền sắp đặt tại phụ cận chờ, sau đó là phục kích chủ lực đầu nhập chiến cuộc. Chỉ có những này hai nhóm thần bí khách tới đánh nhau. Vương Cơ liền mới tốt ngư ông đắc lợi. Có sao nói vậy, hắn con cá này câu đều nhanh thành thảm rồi. Chủ đánh một nguyện giả thượng câu. Cùng lúc đó, kia nhanh chóng rạng xuống vũ trụ trong thang máy. Hắc Diệu ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Hắn năng lực người được mùi nguy hiểm. Dường như hiện tại, Hắc Diệu cảm giác trong không khí nhiều một tia ma quái bầu không khí, giống như dưới cái thang máy vừa có một đầu chi trụ nhện thú, chính mở to nhược khí, chờ bọn hắn một đầu xuống tới. Bọn họ đã bị phát hiện. Nếu Hắc Diệu kế hoạch không có phạm sai lầm, bọn họ hiện tại nên đã bị phát hiện rồi. Không thể Mẫu Đan sở dĩ năng lực liên tục 3 lần bắt được bọn họ linh năng ba động, thực ra chính là Hắc Diệu cố ý mà làm. Hắc Diệu thực ra cũng không nói cho nhóm này thần bí khách tới, khiến Hạ Văn Minh thủ đô Vân Thượng chi đô rốt cục có bao nhiêu phòng bị lực lượng. Hắn mục đích cũng rất đơn giản, nhường nhóm người này gà khó. Sau đó nhóm người này mới có thể càng nghĩ lại hắn, từ đó bị hắn làm đi càng nhiều kỹ thuật, hoặc là tăng lên giá trị của mình. Nhìn, các ngươi căn bản không giải quyết được mầu đen phong bạo, cùng ta hợp tác đi, ta nói là hợp tác, mà không phải đơn thuần nghe lệnh của các ngươi. Chính là như vậy. Chẳng qua Hắc Diệu hiện tại nhất định phải tính toán tốt tiếp xuống mỗi cái trình tự. Hắn cũng không thể khiến cái này người thật chết hết ở này, nếu không mình vất vả kế hoạch lại phải dẹp đi qua này 80 năm, không có màu đèn phong bạo trên sân khấu, Hắc Diệu rất ít an to tuyệt. Có thể trở lại trốn cũ lần nữa đến viên này xanh thảm tinh cầu, Hắc Diệu đấy lòng tóm lại cũng có chút không chắc. Hắn thật là có điểm sợ. Chợt nghe, cố khí tức kia là, cầm đầu mặt lạnh nữ nhân đột nhiên lên tiếng. Hắc Diệu phía sau 9 người gần như đồng thời động. Bọn họ đồng thời đứng dậy, tiến đến vũ trụ thang máy một bên cửa sổ, những mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài là nhanh chóng lên cao vân. 9 người này hai mắt đồng thời tỏa ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất nơi nào đó Sơn Lâm, cái không khóa chặt rồi cái đó đang trong núi tán bộ bóng người. Só sình bên trong lâm hưởng truyền đến không thừa nhắc nhở. "Các vị lữ khách, thang máy sắp giảm tốc, mời ngài tại chỗ ngồi ngồi tốt, thắt chặt dây an toàn, phòng vệ sinh sẽ tại sau 3 phút ngừng sử dụng." Này chín tên nam nữ bên trong một người đột nhiên nắm quyền, muốn đem chiếc mặt thủy tinh trực tiếp đập vỡ. "Đó, Agat." Hát rượu phân thân nhẹ dựng lên, dùng khếch đại giọng nói hô câu. "Các ngươi muốn làm gì?" Hắn ngay tại kia. "Chúng ta đã khóa chặt rồi cố khí tức này, cầm đầu mặt lạnh nữ nhân lạnh nhạt nói, "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình." Đến tiếp sau sẽ cho người khen thưởng. Hắc Diệu có chút không nói nói, ngươi sao xác định đó chính là hắn? Liên Sếp như bắt được khí tức của hắn, vậy cũng có thể là hắn bố trí cái bẫy, hắn là một hết sức giàu hoạt đối thủ. Cái khác bình thường hành khách, có chút mờ mịt nhìn những người này. Hắc Diệu sau lưng có nhiều người ảnh, đều là sắc mặt giàn mua linh tu giả. Cầm đầu nữ nhân hừ một tiếng, "Cạm bẫy, ngươi gặp qua như thế đơn sơ cạm bẫy?" "Các vị, còn xin lại nghe ta một lời khuyên." Hắc Diệu nghiêm mặt nói, "Chỉ cần chúng ta đến mặt đất, bước vào bên cạnh thành thị, có lẽ chúng ta bây giờ bay thẳng đi qua, bước vào cái này cỡ lớn công nghiệp thành thị." Dùng trong thành thị mấy trăm vạn người là thẻ đánh bạc, hắn không hiện thân thì nửa giờ giết mấy vạn người, hắn chẳng mấy chốc sẽ đụng tới. Các ngươi nói khí tức ta cũng cảm nhận được, kia đúng là màu đen phong bạo. Nhưng chúng ta như thế nhỏ tới, 100% không bằng ta nói lên cái này mà tính toán. Hoa. Vinh. Một mắt thủy tinh trong nháy mắt nổ nát vụn. Chung quanh vang lên tiếng thiết đạo, hô hô tiếng gió rốt vào nơi đây. Nay chín tên nam nữ chỉ là lạnh lùng mà liếc nhìn hấp rượu, đồng thời nhảy lên mà ra, thân hình hóa thành ô quang, hướng phía dưới Vương Ng Cơ Huyền dị hồn trỗ sơn lâm khách sạn. Tại 16191x1d xem xét không một sai phiên bản. Hắc Diệu buông tay ngư bài, có chút bất đắc dĩ nhìn mình phía sau những thứ này, ông bạn già. Một vị lão nhân cười nói, "Thủ lĩnh, bọn họ tự hồ đối với ngươi mưu đồ khả năng không có tự tin. Chúng ta còn muốn đi theo đám bọn hắn không thủ lĩnh." Không với, Hắc Diệu lắc đầu, "Làm tốt rút lui chuẩn bị, đợi lát nữa nếu bọn họ chúng mai phục, chúng ta tận lực cứu đi ba bốn, cứu không đi cũng không sao, một cách trì lùi, nhưng chớ đem chính mình gấp ở đây." Mấy người đồng thời gật đầu. Hắc Diệu mắt nhìn bên cạnh không ngừng quét lên hành khách, nhẹ nhàng phất tay. Những thứ này hành khách trong nháy mắt lôi kéo đầu mất đi, linh hồn lặng yên bu hồi. "Ồn ào ra hỏa các ngươi là thật ồn ào." Haz đều ánh mắt không ngừng chớp động, này cho thấy hắn cố này phân thân đang nhanh chóng suy tư điều gì. Phía sau hắn năm người cũng bay ra ngoài, chỉ để lại hắn đứng ở phá cửa sổ tiền đứng chắp tay, có hơi sốt thần. Phía dưới đã xuất hiện linh năng động nhau, trong không khí linh khí đang sôi trào. Lam này chín đạo bóng người nhảy ra vũ trụ thang máy phóng tới phía dưới sơ lâm, Vương Cơ hiện dị hồn chỗ, chính là bọn hắn. Giáp nữ tại truyền thanh la lên, giọng nói nhiều hơn mấy phần kích động. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn lại, Di Hồn đã làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị, vài kiện pháp bảo đã ở chữ vật giới chỉ biên giới lơ lửng. Hắn truyền thanh hỏi, bọn họ đã hiểu thần Dựa theo chúng ta giao ước, bốn vị cũng nên nói thân phận của bọn hắn rồi." Ám giáo, giáp nữ đơn giản giải thích, "Bọn họ là Ám giáo thành viên, chín người trong nên có một lãnh đội, cái này lãnh đội ít nhất cũng sẽ là hợp thể hậu kỳ thực lực. Bọn họ là đến bắt ngươi." "Chỉ những thứ này?" Vương Cơ huyền nhìn không trung phi tốc tới gần chín đạo o quang. Giáp nữ thở dài, "Ta xác thực không thể nói quá nhiều, đây là chúng ta nhất định phải tuân theo quy củ, nếu không chắc chắn sẽ gặp thiên khiển. Bọn họ nghe lệnh của ai? Đây là chúng ta cũng không cách nào biết được bí ẩn." Giáp nữ lời nói dừng lại, tiếp tục nói, "Ta chỉ biết là, trong bọn họ có rất nhiều người Vốn là chúng ta tổ chức này, chỉ là sau đó tự cam đoan lạc, có lẽ nguyên nhân khác, tìm nơi nương tựa rồi hầm giáo. Chín đạo u quang đã tới gần. Vương Cơ Huyền dị hồn cảm nhận được đỉnh đầu xuất hiện to lớn uy áp. Hắn thần thái tự nhiên, chỉ là chắp tay nhìn ra xa, hỏi tới câu, vậy mọi người cùng bọn hắn đối địch các ngươi thì gọi minh giáo rồi? Cũng không phải, giáp nữ cười khẽ âm thanh, ngươi người này thật có ý tứ, đến bây giờ còn không quên sưu tập tin tức. Vậy tại sao không theo chúng ta trở về đâu? Sau này trở về, ngươi thì biết tất cả mọi chuyện rồi. Vương Cơ Huyền cười nói, với các ngươi sau này trở về, ta liền không có mảy may quyền chủ động. Vừa dứt lời, Chín đạo u quang đã đến phủ cận. Vương Cơ Huyền Lưng đeo ở sau lưng tay phải mạnh vung lên, khoan bảo ống tay áo túi dậy rồi một cái lốc. Một tầng màu vàng kim tường ánh sáng xuất hiện vường cơ huyền đỉnh đầu đại chợt lên. Chín đạo u quang thẳng tắp rơi đập. Đạo này màu vàng kim tường ánh sáng lấp loé không biên, phía dưới sơn lâm xuất hiện mạng lớn mạng lớn sụp đổ, cả xa xôi dãy núi đều tại lay động. Màu vàng kim tường ánh sáng cũng không phá diệt, mà lên vương này chín đạo bóng người đã hiện lộ hành tung. Lại là mặt nạ. Vương đạo trưởng hơi híp mắt lại, lãng thanh đạo, chư vị ám giáo đạo hữu, đến cũng đến rồi, không bằng đi ta Vân Thượng chi đô uống rượu một hai. Hắn muốn cho rằng đối phương cũng sẽ cùng hắn phiếm vài câu. Không ngờ rằng a, đối diện người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tay trái tịnh kiếm chỉ đối với Vương Cơ Huyền quét xuống, chín người một nháy mắt lấy ra hơn 10 món pháp bảo, đối với phía dưới tường ánh sáng điên cuồng công kích. Bắt hắn lại, muốn sống. Vương Cơ Huyền khẽ mọ nhẹ nhàng run dậy, quay người trực tiếp ngự phong chạy trốn. Oeng. Tường ánh sáng tuôn ra tiếng vang ầm ầm, tứ ngược mà lên sóng xung kích trong, toàn bộ sơn lâm xuất hiện đại diện tích sụp đổ. Vương Cơ Huyền tạm thời làm đại trận này, chủ yếu là mượn địa lợi, hiện tại đại trận bị phá, nơi đây cái này dạo chơi ngoại thành tiểu cảnh điểm cũng là trực tiếp bị hủy rồi. Vương Cơ Huyền thân hình gấp gọn, mặt lộ hoảng loạn. Chín người vụt không mà qua, vài quyển cầm ná loại pháp bảo hướng Vương Cơ Huyền bay xuống, lưới đánh cá bay loạn, kim bắt chớp động. Vương Cơ Huyền dị hồn như một sợi cô yên liên tục lập loé, một thời gian cũng là hiếm tượng hoa sinh. Hắn đột nhiên quay người hét lớn, mỗ đàn độc thủ. Lời còn chưa dứt, mấy trăm đạo bóng người chợt theo bốn phương tám hướng cực tốc bật lên. Chín người giật mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, này mấy trăm đạo thân ảnh, chẳng qua là từng cái màu bạc trắng người máy. Phô trương thánh thế, cầm đầu nữ nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo tám người khác tiếp tục vượt mạnh. Vương Cơ Huyền dị hồn chợng ngừng khẽ miệng phát họa ra mấy phần mã quái mỉm cười. Những người máy kia trên người đột nhiên bắn ra rồi từng cái co sáng. Trung quanh cảnh sắc đột nhiên biến ảo, từng tầng từng tầng mây mù bắt đầu tràn ngập, chín người trong nháy mắt chết phương hướng cảm giác, ngay cả trên dưới trái phải đều không thể phân rõ. Khấu trận, không sai, những người máy này cũng không phải chiến đấu dùng người máy. Chúng nó là từng cái có thể hoạt động trận cơ. Toàn bộ địa hình thông dụng, có thể tự động thay đổi tính hạnh, tùy thời năng lực biến đổi hình dạng trở thành tự bạo tập đạn là cái này Vương đạo trưởng năm đó làm ra máy bay không người lái trận nhóm trung cực phiên bản, do Mộ Đan cùng Thẩm Quỳnh Lâm bí mật nghiên cứu chế tạo mà thành đạo trưởng vô vô tay, bình tĩnh địa tại trận pháp bên ngoài đứng chắc tay, quay đầu nhìn về phía bốn người kia ẩn nút mai phục điểm. Bốn người này tất cả đều nhìn xem sự sốt. Đạo hữu, đến lượt các ngươi biểu diễn. Chương 418. Thoải mái tiêu diệt. Chương 418. Thoải mái tiêu diệt. Thẩm Quỳnh Lâm với Mộ Đan làm ra này công trận, hiệu quả thật là không tệ. Vương Cơ liền điều khiển dị hồn tung bay ở phía trên đại trận, vốn đang chuẩn bị ra tay quấy nhiễu hạ này trên cái, thần bí tổ hay, khách tới. Không ngờ rằng a, căn bản không cần đến hắn ra tay. Mẫu đang trong bóng tối điều khiển này mấy trăm cái người máy không ngừng chuyển đổi phương hướng, mỗi lần chuyển đổi đều là như thế tinh chuẩn, mà này mấy trăm người máy trong có 60% là hậu bị cơ đối với trước mắt trận pháp hiệu quả, trong trận, thực tế trải nghiệm đáng người, càng có quyền lên tiếng. Vương đạo trưởng đều không cần linh thức bí pháp nghe trộm, đối phương đã đang không ngừng hô to, trận pháp, là trận pháp. Nói nhảm, lão tử không nhìn thấy đây là trận pháp sao? La thiên tưởng ngươi không phải trận pháp tông sư sao? Còn không mau phá trận. Trận cơ đang di động, Trận pháp dây lắt tá biến, bản đạo căn bản tìm không thấy chân môn. Tiên cấm chi địa cảnh ngộ màu đen phong bạo đánh lén, bị nút trận pháp, đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng. Vương đạo trưởng liếc mắt nhìn về phía khác một bên. Kia bốn, thần ý một tổ, khách tới, hiện tại đã có chút bối rối. Bọn họ đã chạy ra khỏi Mai phục nơi. Nhưng trước mặt này không ngừng biến hóa đại trận, không chỉ là đối nội, đối ngoại cũng có mê ngẩn hiệu quả. Thẩm Quỳnh Lâm cùng Ngô Đan thiết kế đại trận này lúc, cũng là làm rất nhiều bài tập đây vốn là chuyên môn dùng để đối phó hắc giậu cùng một bọn vũ khí bí mật, bây giờ bị lôi ra nhắc tới tiền tiền dụng. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nhường hai bên thật bốc lên, đánh ra góc. Mộ Đan, Vương Cơ Huyền bản thể cầm lấy máy truyền tin. "Trưởng quan, Mộ Đan ở đây, có thể đem bốn người kia bỏ vào sao? Có lẽ nhường trận pháp phối hợp bọn họ một chút." Vương Cơ Huyền nói. "Cái này huấn trận có chút ý tứ, năng lực nhìn ra người với Thẩm Quỳnh Lâm dùng không ít tâm huyết, bất quá, chính là quá mạnh mẽ điểm, bọn họ hẳn là thích dưỡng loại đó trận cơ cố định có lệ chậm chạp biến hóa trận pháp, chúng ta này 3 giây vừa đi vị lại trận, bọn họ cũng không thích ứng được." Mộ Đan ngâm khẽ một hai, "Vậy ta cố ý bán cái sơ hở, phóng hai người ra tới cho bọn hắn đánh." Cũng được, Vương Cơ vừa nói, trước hết để cho bọn họ lẫn nhau thấy máu, mới có thể tiếp tục hướng xuống đàm. Đúng. Mẫu đan bên này ngay lập tức bắt đầu thao tác. Mẫu đan chỉ là đơn giản hạ lệnh, tại siêu máy tính trận nhóm ra chỉ dưới, nửa giây trong hoàn thành mấy trăm triệu lần trận pháp thử lại phép tính số lần. Bọn này cơ giới thể đồng thời biến tấu, hai tên tại khốn trận trong bị phân tán cách ly, đồng thời xô ra rồi khốn trận bên dưới, và bên ngoài bốn tên thần bí khách tới hai mặt tương đối. Bốn mắt đối với tám mắt, lẫn nhau đều sương sợ. Sau đó bốn người này tổ bên trong giáp nữ hô to, giết tám giáo yêu nhân. Bốn người quả quyết ra tay. Lôi đình lập lánh. Điện ảnh rương chào, Thiên Phong báo tác, phương viên trong rặng nơi trong nháy mắt biến sắc. Sau đó lưu quang lập loé, sáu thân ảnh triển khai hỗn chiến. Vương Cơ Huyền Dị Hồn nhìn xem nhiệt huyết sôi trào đây là, chân chính tu sĩ đại chiến. Bọn người kia lai lịch, chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Vương đạo trưởng cũng không có nhà rỗi. Hắn Dị Hồn thì thầm nút trong bóng tối chờ đợi một trong hai người kia vẫn lạc. Chớ nhìn đây là 4 đánh 2, nhân số ít một phương trực tiếp liều mạng, còn chủ động muốn xông về cuốn trận nội bộ, để người đến nhiều một phương quả thực hao tốn chút ít công phu. Cuối cùng, một người trung niên nam tu tuẩn tự bị kẻ ra lưu quang đánh trúng, thân hình trực tiếp văng ra. Một cao ba cấp, anh Hải muốn bộ chạy. Nguyên Anh. Vương Cơ Huyền tay mắt lênh lếch, dị hồn bắn ra, trong tay vùng ra quần quật hắc khí. Kịch chiến hai bên đều không thể phản ứng, Vương đạo trưởng đã là đem tu sĩ này Nguyên Anh một cái cầm nã. Này Nguyên Anh hoảng sợ hô to, "Đạo hữu, cho con đường sống." Vương Cơ Huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng, dị hồn cánh tay trái hóa thành đầu rồng, cắn một cái dưới. Cái âm thanh bên trong, Nguyên Anh đầu bị trực tiếp cắn rơi, ký ức hóa thành mảnh vỡ, bị dị hồn trực tiếp thu nạp. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền rất nhanh liền nhũ mày lại. Những ký ức này hình tượng, hoặc là sương mù mông lung hoặc là vô cùng chịu tượng, tất cả chính là thuần túy phiến hôn tập lên. Trên người bọn họ quả nhiên đều có phòng ký ức bị theo dõi thuật pháp. Hắn đều đã trực tiếp dùng ma công tấn vệ, còn không được. Bên cạnh chợt im lặng tiếp theo. Vương đạo trưởng quay đầu nhìn sang, và đồng thời dừng tay năm người lớp nhau, đột nhiên sững sững cười một tiếng, lộ ra miệng đầy bảnh nha. Các vị không đánh, ta lại phóng hai ra đây. Lên. Tổ bốn người cầm đầu giáp nữ hét lớn một tiếng, bốn người đồng thời nổi lên, đem chín người tổ người thứ hai thân hình trực tiếp đánh nát. Bốn đánh một, so với hai đánh một mà nói, cũng là lượng biến đã dẫn phát chất biến. Bọn họ dường như cũng lo lắng người thứ 2 Nguyên Anh bị Vương Cơ huyền dị hồn cướp đoạt, trực tiếp xuống tay đoạt, không tiếc nhiều tiêu tốn rất nhiều pháp lực, cũng đem chín người tổ người thứ 2 Nguyên Anh xé nát. Một cỗ tinh thuần nguyên khí gột rửa trời cùng đất đây là tu sĩ vẫn lạc sau tự thân pháp lực trở về tự nhiên quá trình. Vương đạo trưởng cười híp mắt nhìn một màn này, ra hiệu bốn người chỉnh đốn một lát. Trong bốn người binh nam chủ động về phía trước, lấy đi hai tên người chết cơ thể mạnh mẽ, có thể tìm tới cái mũi tu thập cái mũi, tìm không thấy cái mũi thì tìm lỗ tai, môi, ngón tay, ưu tiên cấp theo thứ tự hạ xuống. Vương Cơ liền cũng không hiểu đây là cái gì quy củ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Một lát sau, trận pháp biến ảo, Vương Cơ Huyền Dị hồn lần nữa hiện thân, lại có hai tên chín người tổ tu sĩ bị phóng ra. Tổ bốn người các thành viên khệ miệng điên cuồng quát, nhìn không được chuyển thành quá mắng. Cái thằng này hảo hảo làm giận. Hắn coi chúng ta là thành cái gì? Gatep a, nhìn hắn ở chỗ nào thoải mái nhàn nhã chống chán, Vân đạo thật nghĩ đem hắn kéo qua đến cùng nhau đánh một trận. Cú liền cầm đầu kia nữ tu bố cục đủ lớn, bình tĩnh địa đánh giá rồi một câu. Người này nhưng cũng là một nhân tài. Phun tảo về phun tảo, ám giáo thành viên vẫn là phải giết. Bốn người này tổ vừa mắng, vừa hướng ám giáo thành viên ra tay luật các, phát bảo, trận pháp Phụ lục những vật này liên tiếp bay loạn, đánh này hai tên ám giáo người quân lính tang dạ. Vương Cơ Huyền ở bên nhìn kỹ, hắn nhất tâm nhị dụng, bản thể quan sát những tu sĩ này đấu pháp thủ đoạn, cùng với riêng phần mình đấu pháp thì lộ ra sơ hở. Dĩ hồn thì cẩn thận tiêu hóa bị thôn phệ cái đó nguyên ảnh. Những ký ức kia mặc dù bị bóp méo, phá hoại, cực độ mạnh mẽ hóa, nhưng cũng có thể tìm thấy một ít khác sâu ẩn tựa mơ hồ từ khóa. Thì như, Tesla, tên này hẳn là tổ bốn người chỗ tổ chức. Tesla, ám giáo, cả hai chém giết không thôi. Chẳng qua ngoài ra, Vương Cơ Huyền hay là chưa thể có thu hoạch. Vương Cơ Huyền ẩn có điều nộ ra. Nếu tiên nhân một chỉ vấn đề không giải quyết được, hắn đến tiếp sau có thể mượn nhờ Thiên La cùng ám giáo lực lượng, đi nếm thử phá vỡ tiên môn. Về phần gia nhập Thiên La hay là gia nhập ám giáo, với hắn mà nói đều không có cái gì khác biệt. Về phần hôm nay chết tám giáo người đây là Thiên La tổ 4 người giết, quan hắn thành thật thủ tín, chính đạo nghĩa sĩ Vương Cơ liền chuyện gì. Hắc Diệu mang theo thủ hạ của mình trốn ở tầng ký quyển bên ngoài. Hắn bản tính lại thất bại rồi. Trước đây, Hắc Diệu kế hoạch vô cùng hoàn thiện, bao gồm làm sao tập kích thành thị gây ra hỗn loạn, làm sao cứu gia bị phục kích chín người tổ, còn thừa nhân viên nhưng hắn còn chưa kịp thi thố tài năng, Mẫu Đen Phong Bạo một phương thì cho hắn lên bài học. Trận pháp đúng vậy, kia mấy trăm cái cơ giới thể làm trận cơ tạm thành, động thái đại trận, cùng với theo chỗ tối nhảy ra bốn tu sĩ, nhường Hắc Diệu trực tiếp từ bỏ nghĩ cách cứu viện chín người này. Hắc Diệu nghe chín người tổ đã từng nói, bọn họ có một thế lực đối địch cũng đang tìm Mẫu Đen Phong Bạo. Hai bên mục đích cũng không giống nhau. Chín người tổ là muốn xóa sạch Mẫu Đen Phong Bạo, cũng đạt được Mẫu Đen Phong Bạo ký ức, điều tra Mẫu Đen Phong Bạo tại thời viễn cổ chưa chết bí mật. Bọn họ thế lực đối địch thì là muốn đem Mẫu Đen Phong Bạo mang đi giam giữ có khả năng sẽ để cho mầu đen phong bạo vì bọn họ đem sức lực phục vụ. Hắc Diệu còn nghe chín người tổ nói lên, hiện nay bọn họ hai cỗ thế lực chỉ cần gặp được đều sẽ lại chiến, mà chín người tổ một phương thắng nhiều bại ít. Cường đại, không cần nhiều lời. Nhưng hôm nay, tại đây quả đối với hắn mà nói, thời giờ bất lợi, Úy Tinh, Cẩu Mẫu Xanh Lam, chín người này tổ hình như thất bại rồi, hay là lật xe lớn. Hắc Diệu bằng linh năng mạnh khiến xa xa quan sát chiến cuộc, chớp mắt nhìn chín người tổ tuần tự hao tổn bốn người, nhìn mầu đen phong bạo hiền thần, một ngụm nuốt một người trong đó, linh hồn. Hắc Diệu chăm chú nhíu mày. Loại tình huống này, hắn chỉ có tự vệ Trạng quá hắc rượu cũng là có biện pháp. Hắn tìm cái hứa cũ không cần linh năng mạch kín, bắt đầu, thu, chính mình cố này phân thân giờ phút này chứng kiến thấy tình hình. Trải qua cái này linh năng mạch kín tu hình tượng đều tự mang phòng ngụy đánh dấu. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không có sai phiên bản. Hắn nhường tuổi hạ của mình chuẩn bị ký càng không gian truyền tống trận, thấy thế không đúng liền lập tức trốn xa. Tiết thể, hắc rượu đã đang tự hỏi, như thế nào mới có thể ứng đối vương Trình kia những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện? Kỹ thuật thượng bị áp chế rồi đây là hắc rượu không thể không thừa nhận. Thủ lĩnh, có một lão nhân hỏi, chúng ta không ra tay giúp đỡ sao? Phía dưới chỉ còn lại có 5 cái loại đó người thần bí rồi. Đối phương chỗ tối cất giấu không biết bao nhiêu chiến lực. Vì không tâm tình làm nét mặt, Hắc Diệu sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn dấn địa gặp lại. Bọn họ chín cái chính mình đâm đầu thẳng vào cạm bẫy, bại vào tự thân ngạo mạn, chúng ta không cần thiết làm quá nhiều hy sinh. Mẫu đen phong bạo loại trận pháp này, các vị có khắc chế cách sao? Mấy cái lão nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thành thành thật thật lắc đầu. Hắc Diệu khẽ thở dài âm thanh. Mắt thấy hắn, thu, hình tượng không sai biệt làm cũng đủ rồi, Hắc Diệu không còn chờ lâu, đưa tay quặc lên. Đi thôi, rút lui trước, đỡ phải Mẫu đen phong bạo trở lại mùi vị đến đem chúng ta chặn ở này. Thủ lĩnh, thật không cứu được. Chuyện không có năm chắc bất làm, và đối thủ phạm sai lầm, là cái này rồi đến cuối cùng không hai bị tịch. Hắc Diệu vỗ tay phát ra tiếng, mang theo mấy tên thủ hạ thì thầm rời khỏi mảnh này không ngữ, không tiếp tục hiện lộ bất kỳ khí tức gì. Thậm chí, Hắc Diệu còn căn dặn bọn họ, không nên gấp gáp mở ra truyền tống trận, bay xa điểm, không dễ dàng bị kiểm tra đến ba động sau lại rời khỏi. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Liên phàm phất, chỉ là đánh cái xì dầu. Sự thực cũng chứng minh, Hắc Diệu khí u giác sát cực nhẹ bén. Bọn họ vừa ly khai địa cầu ngoài không gian phạm vi, Mặt đất đại trận thì xuất hiện quần quần hắc khí, còn thừa kia năm tên ám giáo thành viên như phát điên hướng bốn phương tám hướng công kích. Người máy đại trận ngay lập tức biến hóa, khiến trận trong tăng thêm phòng ngự trận. Thừa dịp biến trận khẽ hở, cầm đầu tên kia ám giáo, lĩnh đội, tức giận hô to: "Các ngươi còn phải xem kịch tới khi nào? Giúp ta thoát khốn, ta giúp ngươi gia nhập ám giáo." Vương Cơ liền nghe vậy nhíu mày, nút trong bóng tối dị hồn ngay lập tức bắt đầu điều tra, tâm niệm hơi đổi, lại là ngay lập tức nhớ ra cái gì đó, nhường Mộ Đan ngay lập tức mở ra tình cầu đại trận. Mộ Đan đang núp ở Vân Thượng Chi Đô dưới mặt đất phòng điều khiển, trước đây hỏa nhũ lị từng ẩn núp nơi Dựa vào rất giỏi lực tính toán dự chữ nàng đã không sai biệt lắm tiếp quản rồi tất cả Vân Thượng Chi Đô trấn pháp, giờ phút này toàn lực kích phát Vân Thượng Chi Đô linh khí đoàn. Thời gian qua đi 80 năm, tinh cầu đại trận lại xuất hiện. Chẳng qua, lần này tinh cầu đại trận cũng không phải là vì chống cự ngoại địch, mà lần nếm thử ngăn cản địch nhân chạy đáng tiếc hắc diệu phân thân đã là trước một bước bỏ chạy. Vương Cơ Huyền phía sau tìm thật lâu, cũng là hoàn toàn không có thu hoạch. Không, cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Mặt đất kịch chiến nơi, kia 4 lần nữa chỉnh đốn hoàn tất tiên la thành viên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xuất hiện tường ánh sáng, cái trán đều bị hắc tuyến tổn phệ. Bọn họ có chút tê Liên khí này thiếu thốn tiên cấm chi địa, lại may mà chúng ta không có trực tiếp cùng hắn va mặt, Bính Nam nhỏ giọng thầm thì. Tiếp đó, Thiên La tổ bốn người giết càng thêm ra sức chú ý. Trước sau năm chàng trận chiến, nương theo lấy tên kia ám giáo lĩnh đội, vị tiên La tổ bốn người vây giết chí tử, trận này lưỡi thẳng câu cá mai phục chiến cuối cùng hạ màn. Vương Cơ Huyền cũng không có lại đếm thử dùng long mãng dị hồn thôn vệ những người khác mên anh. Thiên La tổ bốn người mỗi cái mang thương, không kịp kiểm kê thu hoạch, ngay tại mặt đất tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Vương Cơ Huyền ra hiệu ngô mãn bọn họ tiếp tục cẩn nút, dị hồn tản bộ đi qua. Bốn người nhìn thấy hắn, không hẹn mà cùng cười. Chỉ là có hai người lộ ra là hiểu ý cười một tiếng, có hai người nụ cười thập phần cứng ngắc, có chút gặp dịp thì chơi cảm giác. Bốn vị thu hoạch làm sao? Đây là ngươi kia phần, cầm đầu nữ tu, giáp nữ, đem một con chữ vật hầu bao đem tới. Vương Cơ huyền dị hồn đưa tay tiếp nhận, quét mắt đồ vật bên trong, phát hiện chỉ là một ít linh thạch cùng luyện khí bảo tài. Không có công pháp, cũng không có trận pháp phụ lục loại hình đây cũng là bọn họ có thể làm chủ phân đi ra. Vương đạo trưởng chắp tay nói tạ. Giáp nữ cười khổ lắc đầu, nên là chúng ta đối với ngươi nói tạ, lần này giết tám giáo chín người, đối với chúng ta mà nói đều là lớn lao thu hoạch. Đến tiếp sau có thể an tâm tu hành 10 năm không cần xuất quan. Vương Cơ Huyền ánh mắt có hơi lấp lóe đối phương dường như cố ý lộ ra chút ít tin tức. Vương Cơ Huyền nói thẳng, bần đạo cũng không che giấu rồi, chỉ hỏi các vị một vấn đề, hi vọng các vị năng lực thành thật trả lời. Đạo hữu thỉnh giảng, ta đời thứ hai lúc vượt qua thiên kiếp, khiên qua thiên phạt, bước vào tiên môn, từng bị chỉ điểm một chút rơi, dường như thân tử đạo tiêu. Kiếm một chỉ chủ nhân, thuộc cảm giáo hay là thuộc Thiên La? Bốn người sắc mặt khác nhau. Tựa hồ là đối với Vương Cơ Huyền biết được, Thiên La, hai chữ thập phần kinh ngạc. Bọn họ tùy theo nghĩ tới Vương Cơ Huyền Dị hồn thôn vẻ ám giáo người Nguyên Anh sự tình. Giáp nữ do dự vài tiếng, cũng không thuộc cảm giáo, cũng không thuộc Thiên La, nếu như chúng ta đoán không sai, ra tay diện sát đạo hữu người, nên và ám giáo có khá nhiều liên lụy. Tiệt ta hiểu được. Vương Cơ Huyền Dị hồn điểm gật đầu, tại bốn người trước mặt ngồi xếp bằng xuống, ôn thanh nói: "Ta cũng nghĩ gia nhập các vị chỗ Thiên La tổ chức, các vị nhìn ta có cơ hội không?" Giáp nữ dường như sớm biết như thế, cười khổ: "Chúng ta không quyết định chắc chắn được. Lần này giết chín tên ám giáo đồ, trở về đã năng lực phục mệnh, ta nhưng vì đạo hữu làm giận tiến." Không trải qua phong làm sao suy xét, vậy liền không phải ta có thể biết được rồi." Ta khát vọng tiến bộ, Vương Cơ Huyền chân thành nói. Giáp nữ cười nói, "Đạo hữu chỉ là khát vọng phi thăng thôi, ai không muốn đâu?" Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần xấu náo. Bần đạo tu hành tam thế, từng cô phụ giai nhân, đã từng thẹn với sư ân, chỉ là vì hoàn thành phi thăng thành tiên chi tâm nguyện." Giáp nữ thấp giọng nói, "Chúng ta bây giờ liều mạng giải rủa, không phải cũng vì thế sao?" Chưa từng nghĩ đạo hữu không ngờ vượt qua thiên kiếp, cái thiên kiếp này tốt độ sao? Vương Cơ Huyền do dự vài tiếng, Phần tình báo này cần đạo hữu dùng 10 phần cơ mật tình báo đến đổi. Giáp nữ nhịn không được trợn trắng mắt. Ba người khác ngược lại đồng thời cười. Vương Cơ Huyền cười nói, "Già trẻ không khác, ta này có thể quá công đạo rồi." "Hừ." Giáp nữ hừ một tiếng, không có nói thêm cái gì, "Chúng ta chữa thương hoàn tất thì rời đi, khoảng sau 3 tháng trở về nơi đây." "Đạo hữu còn xin cẩn thận, bất kể là ám giáo đồ vẫn là chúng ta Thiên La chúng, chỉ cần đến qua một lần khu vực, đến tiếp sau liền có thể trực tiếp truyền tống." Vương Cơ Huyền gật đầu, "Vậy ta thì lặng chờ hồi âm." Chương 419. Trọng bảo khất thượng. Chương 419, trọng bảo khất thượng. Tiên la chúng, ám giáo độ, tiên cấm chi địa, tiên nhân nhất chỉ. Vương Cơ huyền bản thể không động, sẽ bằng ở trong đại điện lặng lặng tự hỏi đột nhiên xuất hiện này hai nhóm người đều là tu sĩ. Với lại tu hành công pháp, cùng hắn sở tu công pháp, mặc dù không nói đồng tông cùng nguyên, nhưng Vương hướng nhất trí. Vương Cơ hiện giờ phút này suy nghĩ rất nhiều. Tiên cấm chi địa chỉ là địa cầu hay là mảnh tinh vực này? Tu hành giới cổ sớm trước đó chư tiên sư truyền pháp, có phải hay không một loại cố ý truyền bá tiên giới đạo nhận hành vi? Tiên giới rốt cục có tồn tại hay không? Nếu tồn tại, lại nên cái gì hình thức tồn tại? Tiên rồi và Hí nạ văn minh trong miệng cao cấp văn minh, có phải hay không tại cùng một cái triệu không gian. Vương đạo trưởng trước đây cũng không quan tâm tới mấy vấn đề này, nhưng bây giờ, hắn cũng là bị buộc bất gì. Nghĩ bước cái tiên môn, thế nào cứ như vậy khó. Cửa điện bên ngoài, Mộ Đan nện bước nhẹ nhàng bước chân, thử phát tiểu hoa đỉnh mới nhất đất khúc, cười ha hả bu lại. Trưởng quan, những tin tức kia cũng bắt đầu phân tích rồi. Bất quá, vì quá mạnh vương hóa, ta cũng không nhất định có thể giải thích thành công đấy. Ừm, Vương Cơ huyền cầm cái bộ đoàn ném tới rồi bên cạnh mình, đến tâm sự. Hở? Cùng ta trò chuyện sao? Mộ Đan trừng mắt nhìn. Người ta có thể chỉ là ngài hầu gái người máy, chỉ có thể cho ngài cung cấp các loại phục vụ, sao có thể lấy cho ngài chủ ý đấy? Hấp dung quái khí cái gì? Đến. Vương đạo trưởng chính phi lòng, giọng điệu nói chuyện đột lên chút ít, Mộ Đan lập tức tụỷ thân ba ba, thành thành thật thật ngồi quỳ chân tại rồi Vương cơ miển bên, bên cạnh. Quát tháo bản tinh vực cục bộ địa khu Mộ Đan lư vương, bộ dáng bây giờ đầy đủ không có lửa điểm bá khí. Lăng Đồng đến đâu nhi? Đã về đến 76 bên ấy, Mộ Đan nhỏ giọng thầm thì, nếu không phải ngài nhất định để nàng tránh đi, nàng ngay cả trạm không gian cũng sẽ không đi, với lại tám thành còn có thể tham chiến. Nàng lái cơ giáp có thể đái loại tu sĩ này cùng linh tu giả không tính được gãy. Vương Cơ hừn khẽ khẽ thở dài. Hắc diệu thế lực chưa trừ, nhận thú tai hại chưa qua, lại toát ra hai nhóm người tu hành. Mộ Đan nghiêm trang nói, căn cứ hiện hữu tình báo phân tích, này hai nhóm người hẳn là với cao cấp văn minh liên quan đến, mục tiêu của bọn hắn chính là bắt đi có lẽ giết chết trưởng quan này, với lại, trong đó một phương xác suất lớn hay là với ngăn cản ngài đời thứ 2 thành tiên kia một chỉ liên quan đến. Ám giáo? Vương Cơ hừn chợt rồi âm thanh. Mộ Đan ngươi nói, cái này ám giáo tôn chỉ là cái gì? Phục vụ tôn chỉ. Ừm. Mộ Đan trước mắt, ngài là hỏi Cương lĩnh cái gì sao? Cái này ngược lại là không rõ lắm, bất quá ta phân tích hành vi của bọn hắn cử chỉ, ngược lại là năng lực kết luận, ám giáo nhóm người này muốn so Thiên La chúng bên ấy tàn nhẫn rất nhiều, hai bên đúng là tử thủ, Thiên La chúng càng tuân theo quy củ, ám giáo thì là có chút không coi ai ra gì. Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, nâng cằm lên cẩn thận tự hỏi. Mộ Đan hỏi, "Trưởng quan, ngài muốn luôn luôn mở ra tinh cầu đại trận sao? Sẽ có ảnh hưởng sao?" "Không có ảnh hưởng." Mộ Đan nói, "Chỉ là sẽ để cho ra vào địa cầu thông tàu thuyền nhiều một đạo thủ tục." "Đừng nói nhiều một đạo thủ tục, làm nhiều mấy đạo thủ tục đi." Vương Cơ Huyền tức giận nói. Ngươi nhìn xem các ngươi đây là bắt cái gì nội bộ kỷ luật? Kia 9 cái ám giáo đồ đều là trực tiếp theo hàng không dân dụng thì trà trộn vào đến, đến rồi, kiểm tra thế nào làm, nội bộ có hay không có hắc giễu thế lực gián điệp. Ta đề nghị a, nội bộ lời đầu tiên tra một chút, tất nhiên đây chỉ là đề nghị của ta. Mẫu Đan cười nói, ngài đề nghị, đó không phải là cho Mẫu Đan ý chỉ nhà, trưởng quan ngài yên tâm, bao trà rõ ràng. Vương Cơ liền lắc đầu, tiện tay đem Mẫu Đan thu nhập rồi lão tổ phỉ á không gian. Trở về rồi, ta thật không dễ dàng cùng ta ra đồng đồng đoạn tụ, phía sau trời 10 biết sẽ phát sinh cái gì. Trưởng quan ngài mau thả ta ra đây. Ta không thể với ngoại giới đoạn liên nếu không dễ máy móc bảo động." Từng. Vương đạo trưởng tiện tay đem mâu đan xếp ra, giữ lại mâu đan sau cái cổ nhẹ nhàng cơ cơ. Tình huống thế nào? Mâu đan cười ngượng ngủng, cơ giới thể xác thực rất dễ dàng sinh ra bản thân ý thức ma phạt loạn, ta lúc cần phải khắp giám thị bọn chúng mạng, bất quá ta đã tại lạm phân thân của mình nhị hảo cùng số 3 rồi, lại cho ta thời gian mấy năm, ta có thể một lòng một ý phục thị trưởng quan." Vương Cơ liền giật mình, chẳng thể trách ngươi đi vào chuyện thứ nhất, chính là chống mấy cái tín hiệu trạm trung truyện. "Kì kì, mâu đan cười mờ ám rồi hai tiếng." Hát Diệu đám kia thế lực thực ra đã bắt đầu đánh ta chú ý, bọn họ nên tại cái khắc nguyên thủy văn minh cũng làm thuần ngân cơ giới thể lộ tiến đến thử, chẳng qua cũng thất bại rồi. Trưởng quan lúc trước vì ta chế tạo linh thể, đúng là giúp loài người văn minh bận rộn. Vương Cơ hền ngật đầu, tiện tay làm một đoàn linh khí mây trắng, mang theo mâu đang chạy về mặt đất. Hắn trên đường hỏi một câu, về sau nếu như ta muốn dẫn ngươi rời khỏi, cơ giới văn minh làm sao bây giờ? Nếu như là vì mảnh tinh vực này gấp cắt bọn sinh vật văn minh năng lực kéo dài tiếp lời nói, tốt nhất là hủy đi. Hủy đi? Ngươi bỏ được. Cái này Ta là vì hoàn thành trưởng quan cấp cho chỉ lệnh, giúp đỡ loài người lấy được thắng lợi sau cùng, mới đi khống chế tất cả cơ giới thể tứ duy mạng, của ta lòng cảm mến là tại trưởng quan trên người, cho nên đối với cơ giới thể tứ duy mạng thân mình không có tình cảm. Ngươi lời nói này, bản trưởng quan cũng có chút ngượng ngùng. Là cái này trung thành máy bay liệm trợ tốt bề nha. Máy móc tứ duy thể thân mình chỉ là căn cứ vào số liệu cấu tạo tứ duy mạch kín, so với gốc cắt bọn sinh vật, càng thiếu khuyết sinh tồn ý nghĩa cùng bản ngã định nghĩa. Chủ tớ hai người có một câu không có một câu trò chuyện, thân hình xuyên qua truyền tổng môn, chạy về mặt đất vương cơ huyền an ổn ổn mẫu đang thực ra bén nhạy đã nhận ra cái gì. Vương Cơ Huyền nhìn trời la cùng ám giáo cảm thấy rất hứng thú. Hai cái này tổ chức, có phải vượt vị diện, cái này hay là không thể biết được, nhưng bọn hắn tuyệt đối là vượt tinh vực. Mộ Đan chủ động nói, nàng đã đang chuẩn bị phân thân để duy trì máy móc tư duy mạng khỏe mạnh vận chuyển. Vương Cơ Huyền cũng không bác bỏ nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Cơ Huyền trong tiềm thức đã có đi tìm kiếm một fan ý nghĩa. Có thể Mộ Đan sẽ là một cái duy nhất với trưởng quan đi sông sáo cá thể đấy. Mộ Đan nghĩ như vậy ẩn ẩn còn có một chút tiểu chờ mong. Vương Cơ Huyền về đến lăng đồng bên cạnh về sau, hai người cũng không nhiều thảo luận chính thức, đơn giản trao đổi tình hình bên dưới báo lại bắt đầu anh anh em em. Lăng Đồng nói ra một hồi tuần trăng mặt lư hữu hành. Vương đạo trưởng đối với cái này thực ra cảm giác có chút vẻ vời thêm chuyện. Hai người bọn họ đi chỗ nào, phần lớn thời gian đều là vốn tại khách sạn căn phòng, một cái là có tổng tư lệnh đầu hàm quân phương cự lão, không thể tùy tiện lộ diện, một cũng thích đánh một chút ngồi cái gì. Chẳng qua Lăng Đồng cũng sẽ ra, Vương đạo trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Coi như vì nàng giải mục rồi. Tiếp xuống nửa tháng, Vương Cơ viện với Lăng Đồng đổi 4-5 cái chỗ. Bọn họ tại bờ biển thổi một chút gió biển phơi tắm nắng. Lý Nguyên Dê năm tổng hợp chiến khu bộ tổng chỉ huy nhớ lại quá khứ, tại từng cái đạn hạt nhân hô tạo thành liên hoàn trên hồ chèo thuyền du ngoạn mà đi, đã tới chi chủ nhận thú sau khi chết thi thể bị tách rời sinh ra cự cốt kỳ cảnh. Gần đây trong khoảng thời gian này, địa cầu cũng tốt, tất cả tinh vực cũng được dường như cũng yên tĩnh trở lại. Ngay cả trước đây kịch chiến mấy chục chỗ nhận thú chiến trường, cũng theo nhận thú nhóm không rõ ý nghĩa chiến lược lui trở về, mà lâm vào tuyệt đối bình thản. Nhân loại trên địa cầu, đối với nhận thú tai hại ký ức đã có chút sa sôi. Nơi này cũng không phải và nhận thú chiến đấu tuyến đầu rồi. Lăng Đồng đối với trận này, lư hữu hành vẫn quy hoạch thời gian là 2 tháng. Bọn họ còn có sau cùng một trạm, mặt trăng căng cứng, chỗ nào nghe nói phong cảnh cũng rất đẹp. Một chiếc tổng thể hiện lên hình dọn nước màu trắng bạc đặc chủng quân hạm, theo địa cầu mặt đất chậm rãi lên không. Thuyền bên trong buồng lái này, Vương Cơ Huyền cùng Lăng Đồng một trái một phải ngồi đạo trưởng hướng về sau tựa ở trong ghế, nhìn Lăng Đồng ở chỗ nào thao túng phi thuyền, thưởng thức xinh đẹp dáng người của nàng, lại nhịn không được đưa tay đi đụng vào bờ eo của nàng. Ngửa, Lăng Đồng khẽ đọc rồi câu, cho quân hạm thiết lập rồi tự động chế độ máy bay, nhón chân đi nhẹ tại mặt đất bay xuống. Liền mang theo chỗ ngồi đụng phải Vương Cơ Huyền bên cạnh, đưa tay đem Vương đạo trưởng ôm lấy một hồi cào đạo trưởng, cười híp mắt nhìn hắn. Một tên chân chính tu sĩ, nhưng không có ngứa thịt. Hai người náo loạn một hồi, Lăng Đồng liền dựa vào tại rồi Vương đạo trưởng ngực. "Ta chỉ có thể lại cùng ngươi nửa tháng." Lăng Đồng thấp giọng nói xong, luôn lư mang theo không che giấu được thất lạc. Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, cái áo len nhẹ nhàng nuốt nàng phía sau lưng. Lăng Đồng lại nhẹ nói, "Thực ra, có thể đợi được ngươi quay về, đã không có gì tiếc nuối." Vương Cơ Huyền tự nhiên hiểu nàng nghĩa là gì. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một sai phiên bản. Trước đây Lăng Đồng đã tại sắp đặt chính mình về hưu tiến trình, mặc dù gặp phải trở lực rất lớn ở đâu có người ở đó có gia hộ, có chính trị chối nhất định thì có phe phái. Một ít đi theo Lăng Đồng quân phương cùng chính phương nhân vật, cũng đang khuyên Lăng Đồng không nên rời đi trung tâm quyền lực, chỉ là Lăng Đồng trước đây thái độ thập phần kiên quyết. Mà bây giờ, Lăng Đồng đã nuối lòng miệng. Nàng sẽ không lui, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn sẽ tiếp tục thành địa cầu văn minh nổi lên kính dâng nhân sinh của mình đạo trưởng tất nhiên hiểu rõ đây là vì sao. Vậy hắn đến tiếp sau có thể muốn rời khỏi một quãng thời gian chuyện, Mộ Đan nhắc nhở qua Lăng Đồng rồi. Mà Lăng Đồng đáy lòng kia cố lửa nóng giúp đi. Trước đây trở mong cuối cùng rơi xuống thực chỗ, ý nghĩ một cách tự nhiên cũng liền có rồi biến hóa. Nàng không phải là vì biến thành vợ của Vương Cơ Huyền mới nỗ lực đi đến hôm nay. Nàng có lý tưởng của mình cùng sự nghiệp, mà tình yêu chỉ là nhân sinh một phần nhỏ nội dung thôi. Lăng Đồng cũng đã qua cái đó cấp trên tâm lý tuổi tác. Phi thuyền lái rời tầng khí quyển, đã bắt đầu ngắn ngủi gia tốc địa cầu đến mặt trăng khoảng cách chỉ có mấy chục vạn cây số, chiếc phi thuyền này chỉ cần hơi gia tốc, muốn chuẩn bị giảm tốc hạ ngục công việc. Mà nhờ vào hàng không khí thuận phát triển, Vương Cơ Huyền cùng Lăng Đồng cũng không cảm nhận được rõ ràng gia tốc lôi kéo. Lăng Đồng khe khẽ thở dài. Sẽ có nguy hiểm không? Nàng hỏi, Vương Cơ Huyền nhất thời không có phản ứng, nguy hiểm gì? Đi mà chăng? Này không phải địa bàn của chúng ta sao, có nguy hiểm gì? Lăng Đồng cười nói, kia hai nhóm tới tìm ngươi người, bọn họ là đến bắt ngươi đúng không? Ừm, Vương Cơ Huyền ôm sát nàng, này nói thì cùng ta là đạo phạm giống nhau. Bọn họ đúng là tới tìm ta, nhưng cũng là ta có việc muốn tìm bọn họ. Tùy thời tới tìm ta, Lăng Đồng nhẹ nói nhịn, ta phía sau thì tiếp tục chuyên tâm làm việc, nhân sinh đã không có gì tiếc nuối, chẳng qua, nếu ngươi quá lâu không qua tới, ta hẳn là sẽ biến thành lão thái bà rồi. Y Nhi đẹp cùng ngươi để lại cho ta linh lực để cho ta gìn giữ thanh xuân đến bây giờ, nên không sai biệt lắm là cực hả rồi. Ngươi nhưng chớ đem chính mình cải tạo thành thuần túy cơ giới thể. Ta còn thực sự có ý hướng này, chờ ta lặn ra bắt đầu lòng đi." Lăng Đồng cười híp mắt nói, "Cuộc sống riêng tư của ngươi, về sau ta thì không hỏi tới." Vương đạo trưởng mặt đen lên hỏi, "Vì sao không hỏi đến? Ngươi đây là muốn theo ta triệt tay, lại còn có người không muốn phần này tự do, vậy ta hỏi ngươi, Ém mỹ nạ có chuyện gì vậy?" Nàng sao một bức yêu đương ngọt ngào bộ dáng. "Vương Cơ Huyền." Lăng Đồng hung hăng ngắt một cái Vương Cơ Huyền cơn ngực lớn. Vương đạo trưởng cười ngượng ngủng, không dám chút nào nói tiếp. Lăng Đồng khẽ khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Vương Trình, ta cả đời này đã vượt qua hơn phân nửa. Ngươi có thể sống 2, 3 trăm tuổi đâu, đừng có đốn mỏ. Kia xã hội loài người cũng nên phiền ta rồi." Lăng Đồng nhẹ nói: "Lão thái bà này làm sao còn không chết đi?" Rất chờ lâu nhìn thượng vị gia hỏa tám thành sẽ ở đấy lòng như thế chửi mắng. "Ta cũng nghĩ nhân sinh cuối cùng đoạn này năm tháng cũng gọi tên ngươi, nhưng chúng ta đô hữu mình sự tình muốn làm. Vì nhân sinh là có hạn, chúng ta làm bất cứ chuyện gì mới có một tầng ý nghĩa thực sự." Vương đạo trưởng lại nói: "Ngươi cái quan điểm này ta không tán đồng, nhân sinh có hạn mà tâm vô hạn." Tâm lớn bao nhiêu, nhân sinh thị rộng bao nhiêu. Vâng vâng vâng, vậy ta thì xin nghe vĩ đại tiên phong dạy bảo rồi." Lăng Đồng nhẹ nhàng trợn trằm mắt. Vương đạo trưởng cười híp mắt bắt đầu động thủ động cước. Nàng cũng không nóng giận, híp mắt nhìn chăm chú phía trước mặt chàng, ánh mắt rất nhanh liền trở nên mê ly. "Chúng ta xử lý cái hôn lễ thế nào?" Lăng Đồng đột nhiên nói. Vương đạo trưởng ngay lập tức đáp ứng, "Tốt, ta hô bọn họ chạy tới." "Không muốn bọn họ, thì hai chúng ta," Lăng Đồng nói đơn giản nhịn, "ta đi làm cái đầu hoa đội lên, trao đổi hạ chiếc nhẫn, cho dù thành lễ rồi." Nghi tức cảm giác vẫn là nên, ngươi không nghĩ kinh động bọn họ vậy liền không kinh động. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, đến rồi mặt trăng về sau ta nghĩ một chút biện pháp, nếu không, chúng ta lại muốn đứa bé. Có thể chứ? Lâm Đồng trong nháy mắt bám lấy cánh tay căng cứng đứng người lên. Vương Cơ Huyền nhìn thấy nàng đầy mắt cái kia quá hào quang sáng tỏ đạo trưởng đứng đắn gật đầu, thở dài, nói thật, ta thực ra đối với con đường phía trước vô cùng bị quan, ta cũng nghĩ lưu lại một dòng dõi, như vậy tối thiểu ta cũng có hết mạch năng lực lưu truyền xuống dưới. Ách, ta hiện tại có tính cao hay không linh sản phụ? Đừng dùng thường nhân tiêu chuẩn cân nhắc chính mình, chúc cơ tiểu tu. Vương Cơ Huyền cười híp mắt nói, tại chúng ta tu hành giới, Hơn 1000 tuổi muốn hài tử tu sĩ có khối người, chính là tu sĩ thụ thải có thể phiến phức chút ít, chúng ta phía sau vẫn là phải nhiều nỗ lực mới là. Nam Như thủy xả lại gần đi lên. Vương đạo trưởng quét hầu trên dưới lắc lưu dưới, tại trong phi thuyền chỉ sợ không tốt lắm đâu, mặt chẳng càng ngày càng gần. "Hả?" Vương Cơ Huyền đột nhiên nhíu mày, một bên đáp lại trong ngực người ngọc, một bên linh thức dò xét chính mình mang theo người một đống chữ vật pháp bảo. Có độ vật sáng lên. "Quá khứ chi thạch." Vương Cơ Huyền rõ ràng giun lên. "Thứ này thập phần thần bí." Với lại cũng là đời thứ 2 bị tiên nhân nhất chỉ diện sát sau năng lực tản hồn sống sót mấu chốt vận, càng tích chứa 5 tháng đại đạo, đời thứ 2 tìm hiểu ra Long có thể nhường văn thượng chi đô tồn tại 60 vạn năm mà không hỏng. Vật này xuất hiện dị thường, kia tất nhiên không thể coi thường. Chỉ là, tại sao là hiện tại, lại vì cái gì là ở chỗ này? Vương đạo trưởng hai mắt mở ra một cái khe hở, dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía trước kia nửa sáng nửa tối mặt trăng, thái dương quang mang chỉ bao phủ mặt trăng nửa bên, mà bọn họ giờ phút này chính hướng về mặt trăng thần hư tiến. Quá khứ chi thạch rung động càng thêm rõ ràng. Tổ ông trạng trong lỗ thủ hàng luân tất thải hảo quang qua lại phun ra nuốt vào. Thật có tình huống, chương 420. Chào mừng đi vào quảng hàn tình. Chương 420, chào mừng đi vào quảng hàn tình. Vương đạo trưởng mặc dù vô cùng kích động, nhưng hắn cũng không phải sắt phong cả người, hay là trước chuyên tâm cùng Lăng Đồng quan trọng nhất. Sa cách từ lâu sau đó, luôn luôn đối với tình cảm hai chữ có chút mơ hồ Vương đạo trưởng, đột nhiên thì cảm nhận được loại đó không cách nào dứt bỏ cảm giác. Trước đó Vương đạo trưởng đối với Lăng Đồng yêu thích, phần lớn là ra ngoài hai loại phương diện đầu tiên là nàng có ngoại hình đẹp, gương mặt xinh đẹp, tính cách tốt, năng lực một mình đảm đương một phía, cũng có thể ở trước mặt mình biểu hiện ra ôn nhu, nhất là loại đó trong lúc lơ đãng ôn nhu và cánh tay máy hình thành độ tương phản, nhường Vương Cơ Huyền rất muốn có như vậy một bạn đời. Thứ hai chính là, Vương Cơ Huyền cảm thấy mình nên đi trải nghiệm trải nghiệm hồng trần yêu thương, bu đáp đạo tâm. Rất lớn một bộ phận, vẫn là vì tự thân tu hành. Mà Vương Cơ Huyền làm các loại quyết định lúc, sẽ chỉ suy xét Lăng Đồng an nguy làm sao? Không như hiện tại, hắn sẽ theo bản năng mà đi cân nhắc Lăng Đồng có thể hay không không thoải mái đạo trưởng thậm chí còn tìm được rồi một chút, thời kỳ thiếu niên nhìn xem sư tỷ cảm giác. Chẳng qua, những thứ này cuối cùng vẫn là nhi nữ tình trường, và thành tiên không quan hệ. Một phen truyền miên qua đi, vầng mặt trắng vận hành hình hình giọt nước đặc chủng trong phi thuyền đã khôi phục yên tĩnh, Lăng Đồng đi hơi có chút chật hẹp phòng vệ sinh tắm rửa, Vương đạo trưởng lấy ra quá khứ chi thạch, cẩn thận quan sát. Quá khứ chi thạch vẫn tại phun ra nuốt vào thất thải hà quang. Giờ phút này phi thuyền là tại lượn quanh nguyệt quý đạo, này quý đạo là hình bầu dục trạng, có gần nguyệt điểm cùng sa nguyệt điểm. Căn cứ vừa nãy Vương Cơ Viễn vừa mới phân tâm quan sát, tại phi thuyền khoảng cách mặt trăng nào đó điểm tương đối gần lúc, quá khứ chi thạch phản ứng thì cực đoan liệt, mà cách mặt trăng xa nhất lúc, quá khứ chi thạch dứt khoát thì không nhấp nháy nữa, Sáng Ngời đạo trưởng cẩn thận nhớ lại, đời thứ 2 cùng hưởng cho mình những tin tức kia, cùng với chính mình tại rèn chú hoàn mỹ đạo cơ trong quá trình, phân tâm nhìn xem những kia Hỉ nạp văn minh tư liệu lịch sử, không có bất kỳ phát hiện nào. Quá khứ chi thạch tồn tại bản thân là Hỉ nạp văn minh đẳng cấp cao nhất bí mật, chỉ có lãnh tụ nhất cấp mới có thể biết được. Mà Hỉ nạp văn minh là như thế nào lấy được quá khứ chi thạch, lại nói không tỉ mỉ. Hắn đời thứ 2 lúc hẳn là cũng chưa từng đạt được như vậy thông tin. Cái này vô cùng để người nghi ngờ địa cầu là thời kỳ viễn cổ Hy Na văn minh hành tinh mẹ, mà mặt trăng là địa cầu duy nhất tự nhiên vệ tinh, Hy Na văn minh thời kỳ, mặt trăng tất nhiên là có hẳn đặc biệt địa vị. Có thể là là quân sự công dụng, tỉ như là bảo hộ địa cầu thành lũy. Cũng có thể là là nghiên cứu khoa học công dụng, một ít bí mật, không thể đối với bình thường Hy Na người công bố thí nghiệm, mở tại mặt trăng ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tóm lại, quá khứ chi thạch tuyệt đối là với trên mặt trăng nào đó gì đó cộng minh rồi đạo trưởng nghĩ sâu tính kỹ qua đi hay là phân ra một sợi nguyên thần lực lượng, theo chính mình đợi thứ hai ngủ say tiền giáo như thế, chui vào quá khứ chi trong đá tâm tây bắc bên cạnh số hiệu 12 trong lỗ hổng. Không bao lâu, Vương Cơ Huyền liền nghe đến rồi một tiếng du dương tiếng áp. Thế nào, ta anh tuấn tiêu sái lại dầu có nhân cách mị lực chuyển thế thân. Vương Cơ Huyền, không hiểu xấu hổ. Có hai chuyện, cần như trước kia ta thương lượng một chút. Ngươi tận lực lời ít ý nhiều, ta ngủ say thời gian còn quá ngắn, loại đó kỳ lạ linh lực vừa thấm nhận rồi ta một chút, không, có cách nào càng cứng quá lâu. Được, đạo trưởng nói qua thiên la chúng cùng ám ảnh đô. Tiện thể đề quá khứ chi thạch tới gần mặt trăng phát sinh khác thượng. Mặt trăng ta trước kia cũng đã tới mấy lần chẳng qua ngược lại là đều không có mang theo quá khứ chi thạch. Tam Giới Lãng Lãng tự nhanh đến giải thích rõ. Dù sao trên danh nghĩa, quá khứ chi thạch chỉ là Hỉ Na Văn Minh cho ta mượn nghiên cứu, mặc dù bọn họ đối với thứ này đã bỏ đi rồi, nhưng hay là không thể tùy tiện mang ra Vân Thượng Chi Đô. Loại tình huống này ta còn là lần đầu gặp được. Vương Cơ liền nói, Hỉ Na Văn Minh có đề cập qua mặt trăng cùng quá khứ chi thạch quan hệ sao? Không có, Tam Giới Lãng Lãng tự rất rõ ràng địa trả lời, bọn họ đem tất cả nghiên cứu tài liệu cũng cho ta xem qua. Bọn họ nghiên cứu quá khứ chi thạch rất nhiều năm, không có cách nào dẫn phát quá khứ chi thạch bất kỳ phản ứng nào, ta dùng pháp lực nhường quá khứ chi thạch quang mang mấy liệt, bọn họ hết sức kinh ngạc. Cũng đúng thế thật ta ban đầu chứng minh bản thân có năng lực đặc thù thủ đoạn. Vương Cơ huyễn sợ lên cằm cẩn thận suy tư. Tam Giới lãng lãng tử cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vội vàng xuống dưới đi dạ à, nói không chừng năng lực phát hiện Hỉ Nạp Văn Minh bảo tàng. Ta liền nói bọn người kia khẳng định là giấu giếm ta dấu đồ vật. Bảo tàng? Vương đạo trưởng cũng là trong lòng lựa nóng. Mặc kệ thiếu hay không bảo, tâm bảo tóm lại là một kiện làm cho người hưng phấn chuyện. Tung Chi còn là đã từng bá chủ Văn Minh Hỉ Nạ Văn Minh lưu lại bảo vật. Về phần quá khứ chi thạch và mặt trăng liên quan, Hỉ Nạ Văn Minh cũng không phát hiện, tiểu này tương đối thái quá suy đoán. Khả năng này có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Thiên La, Ám Giáo cũng đều là tu sĩ. Tam Giới Lãng Lãng tử nhíu mày do dự. Điểm ta kia một chỉ tiên giới cao thủ và Ám Giáo có khả năng tương quan. Nơi này còn là cái gọi là tiên cấm chi địa. Hảo gia hỏa, nếu những này là thật, vậy chúng ta có thể là bị mạnh đất này cho hố. Nghĩa là gì? Vương đạo trưởng không rõ ràng cho lắm. Tam Giới Lãng Lãng tử nói. Trước đây ta bang hủy nạ văn mình đánh đông dẹp bắc lục, sắp thực tiếp xúc qua một ít nhã của thần thần thao thao băng. Có một bộ tộc, ta nhớ được là nằm ở mảnh tinh vực này, chính hướng bản đồ sao hướng tây bắc vị, gọi Cổ Tháp Lập Tháp, hẳn là tên này, chẳng qua là giật âm, cụ thể ý gì muốn hỏi chính bọn họ, dù sao tiếng nói của bọn họ chưa kịp thu nhận sử dụng, tự thân đã tổn hại tại rồi trong chiến hỏa. Ta tại bọn họ chỗ nào nhìn thấy một ít niên đại xa xưa, lại hư hại non nửa minh họa. Minh họa thượng vẽ lấy một ít cùng loại chúng ta tu hành giới kiến trúc, kiến trúc xung quanh rất nhiều mê vụ, sau đó có thiên hỏa cùng tiên lôi giáng lâm vì lối kiến trúc cùng chúng ta tu tiên giới vô cùng tương tự, cho nên ta nhớ được hết sức rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, có thể với tiên cấm chi địa liên quan đến. Vương Cơ hừn đáp một tiếng, "Tốt, phía sau ta tìm cơ hội đi qua nhìn một chút." Tam Giới lãng lãng tự tiếp tục nói, "Tiên cấm chi địa, theo tên này lợi ngược, có thể là cấm chỉ tu tiên tâm ý, vì sao tiên cấm? Không trước tiên cần phải có tu tiên, mới có thể cấm chỉ sao?" Sẽ liên lạc lại đến Hy Na Văn Minh vốn là muốn hướng ra ngoài giới quốc trường, kết quả gặp phải cao cấp văn minh ngăn cản, việc này có khả năng cũng là với tiên cấm chi địa liên quan đến. Tình báo này vô cùng mấu chốt. Cái đó Thiên La cùng ám giáo Ngươi phải nghĩ biện pháp lẫn tiến vào, đây là chúng ta tiếp xúc đến chân tướng duy nhất cơ hội." Đã tại lan loạn, Vương Cơ Huyền cười nói, "Ta lại không đốc." Tam Giới Lãng Lãng tử thở dài, dù là biết được chân tướng sau bất lực phản kháng, vậy cũng làm đã hiểu quỷ, khác chúng ta, nỗ lực 6000 năm, cuối cùng chết không rõ ràng, ngay cả mình rốt cuộc đã làm sai điều gì cũng không rõ ràng. "Ừm, an tâm đi đi, ta chỉ là ngủ say." Tam Giới Lãng Lãng tử hừ một tiếng, "Nếu ngươi cái này ba đời cũng rắc rồi, vậy ta phải cố gắng làm cái đời thứ tư." Vương Cơ Huyền lắc đầu. Hắn sẽ không cho Tam Giới Lãng Lãng tử lại đi giết người tập hồn cơ hội. Phòng tắm tiếng nước ngừng, Vương Cơ liền tiện tay đem quá khứ chi thạch nhét vào chữ vật pháp bảo. Hắn còn có chút thời gian, trước chuyên tâm cùng Lăng Đồng lại nói, "Thầy, Mẫu Đan sâu kín thở dài. Nàng chính cùng Cao Hoa Đình ở chung một chỗ, ở tại mặt trang phủ cận một chiếc quân hạm trong. Quân hạm trong trang trí đơn giản rõ ràng, khắp nơi đều là màu xám bạc giọng vật phẩm kim loại, các nơi đi lại cũng đều là cao cấp cơ giới thể. Mẫu Đan cùng Cao Hoa Đình màn ảnh trước mặt bên trên, biểu hiện ra Vương Cơ huyền và Lăng Đồng tọa giá. Cao Hoa Đình say sưa ngon lành điệu ăn lấy trên tuyển đầu bếp làm mỹ vị món ngon, cười hì hì, hì hỏi, "Nữ vương đại nhân đây là tưởng những thầy?" "Ừ ừ." Mẫu đan hữu khí vô lực đáp lời, lại nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh, ngươi thì không muốn sao? Ách, Cao Hoa đỉnh gương mặt xinh đẹp hơi phếu hồng, nhưng nàng rất nhanh liền trấn định tự nhiên. Mặc dù dung mạo chưa đổi, nhưng nàng tu vi đã vào kim đan nhìn ra Sa Nguyên Anh, ứng đối kiểu này trêu chọc, tự nhiên không thành vấn đề. Ta đối với lão sư chỉ có tôn kính, ừm, học sinh đối với thầy loại đó tôn kính. Hoa, vậy ngươi sẽ hô vương lão sư thúc thúc sao? Cái gì? Cao Hoa đỉnh có chút không bình tĩnh nổi. Chính là địa cầu thời đại hoàng kim một bộ phim truyền hình tác phẩm, đô lệ hô sư phụ gọi cô cô, cuối cùng còn cưới chính mình cô cô, chậc chậc chậc. Cao Hoa Đình lật ra cái biên độ rất nhỏ một nhãn, tối đầu ăn chính mình, không để ý tới người kia. Mộ Đan tiếp tục nằm sấp trên bàn nhìn màn hình lớn bên trong hình tượng. Cao Hoa Đình hỏi, "Lão sư giao phó chuyện, ngươi cũng làm xong sao?" "Làm xong nha." Mộ Đan chép miệng một cái, "Không phải liền là làm một nhóm cao giai người máy, làm một nhóm sức chiến đấu mạnh nhất chiến đấu hình người máy, sau đó làm 10 cái khuôn chuẩn nha, 3 ngày thì sinh sản xong rồi." Nàng Dương Dương đáp ý nói câu, "Tại chúng ta cơ giới văn minh trước mắt, chỉ cần thành công một lần, vậy liền có thể thành công vô số lần. Chỉ cần công nghệ xác định có thể thực hiện, hồi lâu có thể đem sản xuất công nghệ sản xuất hàng loạt." Với lại tất cả kinh nghiệm chiến đấu thông dụng, địch nhân bất kỳ phản ứng nào, cũng tại chúng ta tính toán phạm vi bên trong. Thậm chí, đại bộ phận địch nhân đối mặt toàn bộ tự động động thái đại trận ứng đối, kém xa chúng ta xây dựng lý tưởng địch nhân, đại mô hình. Hoa a, nghe thật là lợi hại, Cao Hoa Đình nhẹ giọng tán thưởng. Mẫu Đan nhìn Cao Hoa Đình, ngược lại là người, ngươi bây giờ thế, nhưng địa cầu chúng ta văn minh hình tượng đại sứ thương hiệu, luôn luôn trốn ở chỗ này không lộ diện, không sợ người đám fan hâm mộ bạo động sao? Cao Hoa Đình nhỏ giọng thầm thì, ta nhường hắn nhón qua một đoạn thời gian gửi công văn đi, liền nói ta bởi vì ốm quá đời ta cũng làm hơn 80 năm thần tượng, tiếp tục hoạt động xuống dưới mới là vấn đề a. Luôn luôn bất lao có thể dùng ý đẹp kỹ thuật để giải thích, thanh tuyến không suy yếu cũng được, quy công cho khoa học, nhưng tuổi thọ của ta thế nào giải thích đấy? Trước đó thì có người nghi ngờ ta là nhân tạo người nha. Mẫu Đan hừ một tiếng, để bọn hắn chất vấn đi thôi, địa cầu cũng không phải rượi vào miệng của bọn hắn tại vượn chuyện. Ta cũng rất mệt mỏi a, những năm này tu hành thời gian cũng rất ít. Cao Hoa Đình khẽ khẽ thở dài. Tất nhiên, nếu như mọi người cần ta tiếp tục làm công hiến, ta chuyển đi hạng B cũng sẽ phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Ngươi chú ý quan sát, khách địch nhân đến chúng ta cũng không biết. Yên tâm đi." Mộ Đan đắc ý cười một tiếng. "Ta ở địa cầu cùng hòa tinh bên ngoài vẩy ra rồi hơn 60 vạn khoảng gian tham xác khí cùng linh năng tham xác khí, trừ phi địch nhân theo tổ tinh vòng cái không gian kia kỳ dị điểm nhảy ra, sau đó lại hao phí thời gian bay tới. Nếu như là như vậy chúng ta có thể có càng nhiều thời gian tới làm chuẩn bị. Không nên coi thường bản nữ vương lãnh đạo cơ giới thể lại quân, chúng ta đã là năng lực chém giết chi chủ nhận thú cường đại tồn tại." Trưởng quan bắt đầu hạ xuống. Cao Hoa Đình cũng ngẩng đầu nhìn nhìn lại. Hình dạng nước phi truyền chậm rãi lái về phía mặt trăng căn cứ. Chúng ta cần nhờ đi lên sao? Dựa vào đi làm cái gì? Bọn họ hưởng tuần trăng mặt cũng không dùng được chúng ta nha, chúng ta bước vào gần nguyệt quý đạo, giúp bọn hắn cánh gác. A, tốt. Sao cảm giác ngươi giống như có chút thất lạc? Nào có a, ta chẳng qua là cảm thấy, mình trước kia cái gì cũng giúp không được. Mộc Đan suýt cười một tiếng. Nàng vừa định trêu chọc Cao Hoa Đình vài câu, nhìn một chút Cao Hoa Đình khuôn mặt tựa hồng thì thẹn thùng bộ dáng, nhưng lời nói còn chưa lối ra, một bên còi báo động đột nhiên lấp lóe sáng ngời. Mộc Đan bạch nhảy tới, tốc độ nhanh cơ hồ là tại thuần gì, từ lực trang bị tức thời kích phát, tốc độ của nàng lại lập tức giảm chậm lại, đứng ở trước màn hình lớn nhanh chóng lướt ngón tay. Mấy giây trong, nàng đã hoàn thành không biết bao nhiêu lần số liệu trao đổi và kiểm tra. Làm sao vậy? Không gian dị thường, mẫu đàn lời ít mà ý nhiều trả lời, ở địa cổ mặt đất. Trước đó giao chiến qua kia phiến phàm vi, không phải không gian truyền thống, không gian ba động tần suất rất thấp, như là đang dò xét. Cao Hoa Đình đi đến một bên chầm chậm vào màn hình nhìn ra ngoài một hồi. Số liệu quá nhiều, lại rất nhiều là cơ giới văn minh chuyên dụng ký hiệu ngôn ngữ, nàng không phải nhân viên chuyên nghiệp nhìn xem không hiểu nhiều. Là địch nhân sao? Không có cách nào xác định, chúng ta không cách nào tiến hành tố nguyên." Mẫu đàn nói. Thiên Lai chúng trước đó đã từng nói Bọn họ cùng ám giáo đồ đi qua khu vực, lần tiếp theo đều có thể truyền tống, có chừng thời gian 3 tháng khoảng cách. Nơi này 3 tháng là dựa theo địa cầu tự quay chu kỳ liên định. Ta lúc đó cố ý hỏi qua rồi. Cao Hoa đỉnh tính toán thời gian một chút, đây không phải là nhanh. Vị trí này trọng điểm kiểm tra dưới, đã cho trưởng quan phát đi tin tức, trưởng quan phía sau trốn ở mặt trăng cũng không tệ, những người kia chưa từng tới mặt trăng đấy. Ừm, Cao Hoa đỉnh dùng sức chút đầu. Nàng hiện tại cũng có thể giúp đỡ một chút bật loạn. Chính là, nếu cần nàng dùng giọng ca khuyên đích nhân tốt bụng, kia nàng có thể đi thử một chút. Yếu ớt không gian ba động. Vương Cơ huyền quên đi hạ thời gian. Lúc này vừa lúc là 3 tháng kỳ hạn một nữa. Nói như vậy, thời gian 3 tháng chính là kia hai nhóm nhân mã đánh cái qua lại thời gian. Lần này, ám giáo đồ sẽ xuất động bao nhiêu lực lượng? Thiên Lai chúng đáp ứng đi cùng phía trên xin, để bọn hắn phái thêm người đến trợ giúp, nhưng tiểu này miệng hứa hẹn cũng không thể báo quá nhiều hy vọng. Muốn không để vùng không gian kia ba động quận phụ cận loài người sơ tán. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, cho mẫu đan xử trí quân lực. Mẫu đan hiện tại đã vô cùng chuyên nghiệp, hắn người trưởng quan này ngược lại có chút dư thừa. Hắn nhìn bên ngoài không ngừng biến hóa cảnh sắc. Vì điều khiển là quân hạm, bọn họ trực tiếp rơi về phía quân sự công dụng Hoàn Hình Sơn bên trong. Mặt đất những thứ này mấp mô Hoàn Hình Sơn, giờ phút này đều bị từng tầng từng tầng mảng ánh sáng bao vây lấy. Những thứ này màn sáng và linh năng không quan hệ, là tiên khoa kỹ sản phẩm. Quân hạm lần lượt vòng qua lục đạo mảng ánh sáng, phía dưới đã có chảng vụ người máy giơ chỉ dẫn cổ đèn, nhường quân hạm rượi vào hướng vị trí chỉ định. Quân hạm phát sóng trong truyền đến một tiếng hợp thành điện tử âm thanh. Chào mừng ngài đến dự, địa cầu chính phủ liên hiệp trực tiếp quản hạt quận, Quảng Hà tỉnh. Vương Cơ khẽ nhướng mày. Tên này ngược lại là rất có ý cảnh. Hắn nhìn kia lần nữa lấp lánh lên tất thải hào quang quá khứ chi thạch, đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thừa dịp địch nhân còn chưa tới, trước tiên đem chuyện này làm xong lại nói, cho ta nửa ngày thời gian." Vương Cơ Huyền quay đầu nhìn về phía Lăng Đồng, "Chúng ta tới một hồi mặt trăng tìm tòi bí mật thế nào?" "Tìm tòi bí mật, không phải cái gì tình thú cho chơi, chính là mặt chứa ý nghĩa, rất đơn thuần cái chủng loại kia." Lăng Đồng khốc khốc nói câu, "Ở bên ngoài không nên nói lung tung những lời này, ta cũng vậy sĩ diện." "Đúng, trưởng quan, sẽ không cần như thế lại nhã." Vương Cơ Huyền. Long của nữ nhân kim dưới đáy biển vẫn rất khó cân nhắc chương 421. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Chương 421. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Tin tức tốt, loài người chủ yếu là tại mặt trăng tầng ngoài phía dưới đời sống, nơi này có rất nhiều cơ lớn thành lũy, dấu chân đã trải rộng khắp nơi. Tin tức xấu, tảng đá không sáng rồi. Vương Cơ liền trực tiếp đem quá hướng chi thạch nhét vào trong lực, mang theo lang đồng tại đây chút ít mặt trăng thành lũy trong loạn đi dạo. Có sao nói vậy, nơi này cảnh sắc hay lạ rất không tệ. Rất nhiều nơi ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy cái đó to lớn uy lam mâm tròn treo ở đỉnh đầu, một loại không hiểu cảm giác áp bách tùy theo mà đến. Mọi người đều biết, trên mặt trăng nhìn địa cầu, so với trên địa cầu nhìn xem mặt trăng, cái đó, cậu, diện tích phải lớn ra mười mấy lần. Tiểu này cảnh quan có thể khiến người ta sinh ra một loại chính mình vô cùng nhỏ bé, ảo giác. Lăng Đồng vô cùng thích tiểu này phong cảnh, cầm chính mình tư nhân máy truyền tin chụp rồi rất nhiều chiếu, Vương Cơ hiện lại là không có công phu thưởng thức tiểu này cảnh sắc, ôm khôi phục lại bình tĩnh quá khứ chi thạch nhất chợ cô. Sau đó, hắn mang theo Lăng Đồng, tại mặt trăng gần Nguyệt Quý đạo và dưới ánh trăng thành lũy qua lại đi tới đi lui. Quá khứ chi thạch chỉ là tại nào đó đặc biệt khoảng cách, đặc biệt vị trí mới có thể xuất hiện hào quang phun ra nuốt vào hiện tượng. Như thế nói đến, kỳ Nạ Văn Minh nếu từng chiếm được Hướng Chi Thạch thì đưa đi Vân Thượng Chi Đô cung cấp, thật là có có thể quan sát đánh giá không đến tình huống này. Nơi đây bảo tàng khả năng tính đang giảm xuống. Nhưng nếu thật sự có bảo vật, hắn niên hạn còn tại trăm vạn năm trước Hy Nạ Văn Minh trước đó, khả năng này đang lên cao. Vương Cơ liền nhẫn nại tính tình, nhường Lăng Đồng giúp mình làm ghi chép, điều khiển chiếc phi thuyền này bắt đầu tiến hành xác định vị trí dò xét. Như thế rẩy vỏ mấy giờ, một tấm bản đồ xuất hiện tại trước mặt hai người. Tại mặt trăng bên ngoài không gian, có một mảnh đường kính 30 km Dãy 6 cây số hình trụ khu vực là cái này năng lực dẫn phát quá khứ chi thạch khắc tường khu vực. Ừm. Lăng Đồng ôm cánh tay cẩn thận phân tích. Ta nhường hắn nhóm tra xét mặt trăng lực hút, từ trường các loại số liệu, cũng không có gì khác thường. Tầng đá kia cảm ứng nguyên lý là cái gì? Không rõ ràng. Mặt trăng đường tính là bao lớn tới? Vương Cơ liền hỏi. 3500 cây số tả hữu. Ta đột nhất hạ thử một chút, Vương đạo trưởng kích động, ta thì theo khu vực này trực tiếp hạ xuống, thi triển thổ độn nhìn xem có thể hay không theo mặt trăng đối diện chui ra ngoài. Lăng Đồng nói, ngươi nói cái này ta ngược lại thật ra nhớ tới, trước đây còn có một phần báo cáo. Người chờ chút, nàng hai bước nhảy xuống rồi bên cạnh thuyền trở thiết bị kết nối bắt đầu tra hồ sơ tài liệu. Vương đạo trưởng nhìn chăm chú nàng hiểu điệu động lòng người bóng lưng, trong lòng lại có chút lửa nóng, chẳng qua kiểu này lửa nóng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Làm chính sự đâu. Tuy nói thực sắc tính dã, nhưng gần đây cũng là quá thường xuyên một chút. Lăng Đồng rất nhanh liền đem một phần hình chiếu dương tại rồi Vương Cơ huyền trước mặt. Trước đây tiến hành mặt trăng tham dò thí nghiệm lúc, từng phát hiện nguyên hạch có một ít khác thường. Khác thường? Ừm, chất lượng cung cấp, nguyên hạch chất lượng muốn so kết quả tính toán nhẹ một chút, mà nguyên hạch bên ngoài, cùng loại lòng đất tầng này kết cấu Chất lượng so với chúng ta tính toán muốn càng nặng một ít. Lang Đồng không ngừng kiểm tra, một phần phần báo cáo bị ném đưa đến Vương Cơ Huyền trước mặt. Trừ đó ra, các nhà khoa học còn phát hiện mặt trăng sẽ có một loại rất nhỏ nguyệt trấn. Tiểu này nguyệt trấn không có gì tính nguy hại, nhưng kỳ quái là mỗi lần kiểm tra đến kiểu này đặc thu nguyệt trấn, nó tần suất cùng cường độ đầy đủ nhất trí. Còn có bản này. Chúng ta tại kiến lập số 7 dưới ánh trăng thành lũy lúc, đã từng xuất hiện mấy chục đại thiết bị đồng thời chết liên lạc tình huống, nhưng sau sau tiếng thì khôi phục rồi bình thường. Vương Cơ Huyền nhìn kỹ những báo cáo này, bên trong có rất nhiều đều là chính phủ văn kiện cơ mật. Rất nhanh, Lăng Đồng bên này đã tìm không thấy cái khác thông tin nguyên, mà Mộ Đan bên ấy lại cho mấy đầu mặt trăng quan sát đánh giá báo cáo. Nhưng Vương đạo trưởng thông nhìn một lần, chỉ cảm thấy như là cách bờ ngắm hoa, gái không đúng chỗ ngứa, mơ hồ có được được, nhưng trên thực tế đầy đủ không có gì tính thực chất đột phá. Vương Cơ liền nói, vẫn là phải độn nhất độn. Yên tâm, ta dùng dị hồn đến độn, bản thể sẽ không dễ dàng mạo hiểm." Ừm, Lăng Đồng Ôn Nhu cười một tiếng, ta hình như không hề có lo lắng cái gì, ta đối với năng lực của ngươi có đầy đủ lòng tin." Vương đạo trưởng đột nhiên đưa tay đem nàng kéo đến trong lực, cùng nhau ngồi đi trang rộng rộng trong ghế, sau đó nhắm mắt trầm ngâm. Truyền vai bay ra một cái hắc long, trực tiếp đánh tới hướng Nguyệt biểu. Nửa giờ sau, mặt trăng các quan chất trạm bắt đầu phát ra nguyện chấn cảnh báo. Tại dưới ánh trăng thành lũy, Nguyệt biểu trong căn cứ hoạt động đám người, đồng đều năng lực rõ ràng cảm nhận được mặt trăng tại rất nhỏ rung động. Loại chấn động này cũng không có nguy hiểm gì tính, chỉ là sẽ cho người đái lòng có chút bất an. Mặt trăng cuối cùng không bằng địa cầu an ổn được chừng 2 giờ qua đi. Vương Cơ huyền nhíu mày mở mắt. Hắn mắt nhìn trong lực đã ngủ mất lang đồng, mới nhớ tới nàng không phải chính bát kinh tu sĩ, cũng không phải lao phó loại đó cải tạo trình độ máy móc thân thể không có cách nào kéo dài không nghỉ ngơi đem lăng đồng ôm đi tạm nghỉ hơi thở ở giữa, đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng liên lạc hạ Mộc Đan. Trên mặt trăng đào hang độ khó đại sao? Đào hang? Bao sâu động? Khoảng hơn 1000 cây số sâu, Vương Cơ Huyền trầm giọng nói, đường xá phải đi qua rất nhiều tỉ mị tầm nham thạch. Muốn thời gian 2 năm, Mộc Đan trực tiếp cấp ra kết quả, là phát hiện gì rồi sao? Từng. Vương Cơ Huyền sửa sang lại ý nghĩ, nhanh đến tiếng nói. Mặt trăng nội bộ cất giấu một cái đại khái trăm cây số đường tính hà không gian, phụ thuộc vào mặt trăng tân minh, cửa vào tìm không thấy, tiểu không gian liền thành một khối Phỏng đoán cẩn thận, không gian bích lũy cường độ đây linh tu giả á không gian mạnh hơn gấp trăm lần. Nơi này lại thật sự có bảo tàng. Với lại cái này á không gian cũng là ta sử dụng dị hồn va chạm, ngẫu nhiên hạ kích phát ra tới, bắt đầu chỉ có một rất mơ hồ bên dưới, ta đụng mấy ngàn hạ mới đầy đủ hiển lộ. Mâu Đan cũng có chút kinh ngạc, La Hỉ Nạ Văn Minh lưu lại bảo tàng sao? Không phải, Vương Cơ Viễn lập tức nói, thời gian không chính xác. Thời gian? Ứng. Vương đạo trưởng giải thích nói, Hỉ Nạ Văn Minh đạt được viên này quá khứ chi thạch là tại tam giới lãng lãng tự trước khi đến, lúc này điểm vẫn rất gần phía trước. Kỳ Nạ Văn Minh hành tinh mẹ một mực là thời kỳ viễn cổ địa cầu, cái này chưa từng thay đổi, mặt trăng và địa cầu làm bạn thời gian điểm, đó là theo ước năm đến tính toán. Mà cái này A Không Gian, thân mình hay là y tổn cho linh khí cùng linh lực, Kỳ Nạ Văn Minh tại gặp được Tam Giới lãng lãng tử trước đó, không có linh năng có thể dùng. Mẫu Đan lại nói, kia có khả năng hay không, là Kỳ Nạ Văn Minh dùng viên này tạng đã làm chìa khóa, tại Văn Minh thời kỳ cuối, Tam Giới lãng lãng tử tàn hồn ngủ say về sau, sáng tạo cái này A Không Gian. Ngươi cái này nói chuyện cũng có chút đạo lý. Vương Cơ huyễn cười ngượng ngùng. Bất quá ta người càng có huynh hướng. Cái này a không gian càng xa xưa, như vậy đồ vật bên trong mới càng có giá trị. Hiện tại vấn đề chính là sao vào trong, viên này quá khứ chi thạch quá mức thần bí. Đem Thẩm giáo sư gọi qua giúp đỡ thế nào? Mộ Đan đề nghị, đầu óc của nàng trong thường xuyên sẽ có một ít hiếm lạ ý nghĩ của quái. Có thể, ta cũng đã lâu không gặp nàng. Vương Cơ huyền chợt rồi âm thanh. Dã hỏa này hiện tại lẫn mà mờ, không thiếu nghiên cứu kinh phí cùng sân bãi rồi, ngay cả ta cái này lúc trước lão bản cũng phơi một bên. Thẩm giáo sư tính cách là như vậy, Mộ Đan cười nói, ngoài ra, tại Chu Tranh Đức theo đề nghị, Thứ nhất, Viễn Trinh Hạm đội đã bắt đầu chuyến về, tiến vào chiếm giữ địa cầu bên ngoài không gian tiến hành chỉnh đốn, trên thực tế là vì ứng đối tiếp xuống có thể xuất hiện địch nhân, giọng đến càng nhiều lực lượng. Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, lão phó đầu góc ngay tại hạm đội thứ nhất. Đúng thế. Vậy thì tốt, còn có thể với đầu góc của hắn tự ôn chuyện, tiện thể nhắc nhở hắn một chút nhỏ, đến rồi linh tu giả cấp độ này chiến đấu, bọn họ thực ra không thể giúp cái gì. Mộ Đan liền nói, cao giai cơ giới thể bạo nổ, no, kiến nhiều cắn chết voi nhà. Các ngươi nhìn sắp đặt, ta chuyên tâm nghiên cứu cái này bảo tàng. Vương Cơ Huyền xoa xoa đôi bàn tay, đáy mắt phần lớn là hưng phấn. Tu hành rời các loại di tích cái gì, sớm đã bị các đại tông môn lật được đáy rơi, hắn có thể một mực không có cơ hội tốt như vậy, đi trải nghiệm tầm bảo đảm mộ niệm thú. Hắc Long lại độn. Mơ làm mơ làm. Vương Cơ hiện mất ăn mất ngủ công việc rồi cả ngày, kết quả cũng không có cái gì rõ ràng tu hoạch. Hắn thử qua nhượng dị hồn mang theo quá khứ chi thạch tới gần cái đó á không gian, cũng thử qua bố trí càn khôn trận pháp, nhuố loạn á không gian biên giới. Thậm chí, hắn còn thử qua, dùng dị hồn giả trang một sợi cô hồn, bản thể trốn vào mặt trang làm bộ trọng thương chờ một chút. Tất cả có thể nghĩ tới phương pháp thử qua một lần. Cái đó á không gian đối với hắn chưa hề tỏ vẻ. Vương Cơ Huyền ẩn ẩn cảm giác, hẳn là muốn nắm giữ quá khứ Chi Thạch, ở tại mặt trăng bên ngoài cái đó đường tính 30 km, dày 6 cây số khu vực bên trong, dùng nào đó Vương pháp thôi động quá khứ Chi Thạch. Còn chưa nghỉ ngơi bao lâu tam giới lãng lãng tử, bị hắn đánh thức thử mấy lần động dạng cũng là không có kết quả. Vương Cơ Huyền suy đi nghĩ lại, cũng không nóng nảy rồi, dứt khoát và Thẩm Quỳnh Lâm cùng Phó Kiên đến thử lại lần nữa. Nếu quả thật vào không được, đó chính là bảo vật này địa không có duyên với hắn. Nhìn thoáng chút cũng là phải Hắn cùng Lăng Đồng Du Sơn ngoạn thủy rồi 3 ngày, hai người làm một đơn giản kết hôn nghi thức, ở địa cầu chứng kiến hạ ăn lấy ánh nến bữa tối, cho lẫn nhau mang lên trên chiếc nhẫn. Sau đó còn lại thời gian, bọn họ cũng tại kích tình bành trướng và sống cả mấy liệt. Liên phảng phất ngày mai sẽ là tận thế. Trên địa cầu xuất hiện không gian 3 động khu vực, vẫn như cũ có kéo dài, yếu ớt 3 động, giống như chỗ nào lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một truyền tống môn. Mặt đất đã bắt đầu sơ tán công tác, một khu vực như vậy trong mấy cái thành thị đều đã hoàn thành bước vào dưới mặt đất tỉ nạn chuẩn bị đang lúc Vương đạo trưởng trầm mê sắp đẹp, lão bằng hữu của hắn một trong thẩm quần lâm, cuối cùng là xuất hiện ở Vương đạo trưởng trước mặt. Thẩm Quỳnh Lâm duy nhất không thay đổi chính là nàng cái đầu. Phương diện khác, nàng hay là thích mặc áo trắng trắng, bây giờ cũng đổi thành rồi tông ngắn, tướng mạo đã cùng lúc trước không hoàn toàn giống nhau, tấm kia lớn chừng bàn tay xinh đẹp mang trên mặt giữa không tới quyến sắc. Ngũ quan vẫn như cũ rất đẹp, lại che không được khẽ mắt những kia tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Thẩm Quỳnh Lâm thần vực đại não, bây giờ cấp độ SS thức tỉnh sĩ cơ thực lực, thực ra cũng có thể làm cho nàng có ít nhất mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng lượng công việc của nàng thực sự quá lớn, cả người đều đã hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Chẳng qua tổng thể mà nói, nàng hay là ưu nhã. Đã lâu không gặp, Thẩm Quỳnh Lâm cười híp mắt ân cần thăm hỏi: Lão bản. Vương Cơ liền tiện tay cầm mấy cái đan dược ném cho Thẩm Quỳnh Lâm, ngươi thật đúng là người bận rộn, muốn gặp ngươi một mặt còn muốn xếp hàng. Gặp mặt có cái gì tốt nói chuyện sao? Ốn chuyện, giới thiệu chính mình tình hình gần đây, lẫn nhau nói ta rất nhớ ngươi. Thẩm Quỳnh Lâm tiếp nhận đan dược rồi người, xác định là cùng một loại đan dược về sau, lưu lại một khoảng, nuốt vào rồi ba viên. Nang cả người nhất thời bị linh khí tầm bổ, lần nữa tinh thần tỏa sáng. Thẩm Quỳnh Lâm cười nói, "Cảm ơn, ngươi luyện chế đan dược đây xích xả với Ngô Mãn luyện chế đan dược, hương vị quả nhiên muốn càng tốt hơn một chút. Những năm này ngươi khiến nhân loại đã làm nhiều lần cống hiến, rất vĩ đại." Chỉ là tại làm một ít ta cảm thấy hứng thú đầu đề thôi, Thẩm Quỳnh Lâm nói, tính mạng của ta là có hạn độ, cho nên ta nghĩ đầy đủ sử dụng mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đi thăm dò không biết, trải nghiệm giải quyết vấn đề sau cảm giác thank you. Gọi ta qua tới làm cái gì? Mộ Đan nói ngươi có một phát hiện lớn. Vương đạo trưởng mặt đen lên, không có phát hiện này liền không thể gọi ngươi đến đây. Cũng có thể, Thẩm Quỳnh Lâm chớp mắt, ngài thế nhưng lão bản của ta. Vương Cơ Huyền lắc đầu, cũng không có cùng với nàng nhiều hàn huyên khách sáo, mang nàng tới rồi phi thuyền khoang điều khiển, giới thiệu tháng sau trong cái đó a không gian tình huống. Sau đó, Thẩm Quỳnh Lâm lại bắt đầu dài đến 5 tiếng chờ mạc. Nàng đem tất cả tài liệu cũng nhìn một lần, sau đó lại bắt đầu dài dàng giật tự hỏi. Vương Cơ Huyền và Lăng Đồng ở bên đợi một hồi, sau đó thì riêng phần mình bận bịu chính mình, bắt đầu làm thẩm Quỳnh Lâm không tồn tại. Cuối cùng, về sau bước vào cái này à không gian, ta có khoảng ba cái ý nghĩ. Rằng, chính nhìn xem vào mặt trang tương quan sách vợ Vương đạo trưởng trực tiếp nhảy dựng lên. Thẩm Quỳnh Lâm do dự vài tiếng, một cái ý nghĩ, hoặc nói phương án, chính là dùng cao năng bó ẩn linh viên này tặng đá, nhìn xem tặng đá phản ứng, có thể hay không kích phát bản thân bảo hộ cơ chế cái gì. Đối một, Vương đạo trưởng ngay lập tức lắc đầu, ta còn muốn giữ lại thứ này mà mẹ. Vậy được rồi, hiện tại chỉ còn hai." Thẩm Quỳnh Lâm chỉ vào địa cầu nói, "Mặt trăng cùng địa cầu là chịu tịch tọa định, chính là mặt trăng một mặt vĩnh viễn đối mặt địa cầu, mà ngươi chú ý tới sao? Năng lực dẫn phát thứ này phun ra nuốt vào hào quang phiến khu vực này, thực ra ngay tại mặt trăng mặt hướng địa cầu này một mặt vị trí trung ương, theo bên cạnh quan sát, dẫn hai cái giao nhau thẳng tắc, đi rừng địa cầu cùng mặt trăng hai cái này tròn, có thể tìm tới một điểm tụ, cái giờ này dẫn xuất hai cái thẳng tắc đi rừng khu vực này vẽ thành tròn." Thẩm Quỳnh Lâm tại hình chiếu trên màn hình không ngừng làm đồ, phía trên không bao lâu thì viết đầy lít nha lít nhĩ toán học ký hiệu. Vương Cơ Huyền nhìn xem đau đầu. Hắn là tu tiên, không hiểu toán lý hóa cũng bình thường. Hắn chỉ cần hiểu Thẩm Quỳnh Lâm kết luận liền tốt. Do đó, chúng ta từ nơi này mấy cái điểm, đối với viên này quá khứ chi thạch rót vào đầy đủ linh năng thử một chút, nhìn nó có phản ứng gì. Vương Cơ liền gật đầu, cái này nghe tới tương đối đáng tin cậy, kia cái thứ ba phương án là cái gì? Ừm. Thẩm Quỳnh Lâm chầm chậm vào viên này tràn đầy tổ ong trạng quá khứ chi thạch mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, cái thứ ba ý nghĩ có thể tương đối liên quan. Ngươi cái thứ nhất phương án đã đủ liên quan. Hai không giống nhau, Thẩm Quỳnh Lâm nói, ta hoài nghi viên này tảng đá không phải cái gì mở ra bảo tàng chìa khóa. Mà là cái này á không gian thân mình tại chúng ta trước mắt chiều không gian thực thể. Vương Cơ Huyền, Ngài liên trực tiếp nói phương án đi. Ừm, Thẩm Quỳnh Lâm trước mắt, đáy mắt tràn đầy chờ mong, vậy chúng ta năng lực thảo luận lần này tiền thú lao vấn đề sao? Ta mở ra vật này, ngươi nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, bên trong giá cao giá trị bảo vật ta sẽ không gi chuyện, thế nào? Chương 422, thần vực đại náo gợi mở. Chương 422, thần vực đại náo gợi mở. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú Thẩm Quỳnh Lâm. Thẩm Quỳnh Lâm cười híp mắt nhìn Vương đạo trưởng. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền bắt đầu. Tất nhiên Thẩm Quỳnh Lâm nói tự tin như vậy Kia nhường nàng thử một chút cũng không sao, nếu ám giáo cùng trời la chúng không ngừng tìm tới cửa, lại mỗi lần tới cao thủ cũng so với một lần trước mạnh hơn, vậy cái này bảo vật chính mình có thể hay không bảo vệ hay là không thể biết được. Cho Cảm ơn lão bản. Thẩm Bình Lâm hai tay nhận lấy quá khứ chi thạch, nụ cười gọi là một sàn lạnh. Nàng nhẹ thở nhẹ một cái, giống như cũng chịu đựng nhìn rất nhiều áp lực, chầm chậm vào quá khứ chi trên đá kia không ngừng phun ra nuốt vào hình tượng xuất thần một lúc, ngẩng đầu lên nói: "Cái thứ ba phương án nhưng thật ra là ta có thể nghĩ tới, một cái duy nhất có thể hữu hiệu cách." Làm hai lẫn nhau liên thông ngụy tinh tế chi môn, thành lập không gian truyền tống đường ống. Sau đó đem nó đặt ở đường ống trong, phá hoại đường ống sinh ra một nháy mắt vặn vẹo thời không. Chẳng qua phương pháp này có nhất định tính nguy hiểm. Thứ này có thể biết gì thật, ai cũng không biết kia một cái chớp mắt vặn vẹo thời không rốt cục gánh chịu rồi bao nhiêu lực lượng. Nhưng theo nào đó gấp độ mà nói, muốn mở ra tiểu này rõ ràng cao hơn chúng ta thế giới hiện tại chiều không gian bảo vật, có thể chỉ có thể dùng tiểu này vượt qua chúng ta đã hiểu lực lượng. Vương Cơ huyền cau mày nói, này không phải là cái thí nghiệm sao? Không chỉ là thí nghiệm, Thẩm Quỳnh Lâm nói, còn có một loại trực giác. Lâm Đồng ở bên đột nhiên hỏi, tinh tế chuyên môn kỹ thuật đầu nguồn, không phải hi nạ văn minh sao? là Hỉ nạ văn minh, nhưng Hỉ nạ văn minh cũng là tại một ít càng cổ lão văn minh ở bên trong lấy được cùng loại kỹ thuật, tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện." Thẩm Quỳnh Lâm chậm rãi nói. "Tiến hành không gian nhảy vọt, thành lập thời không thông đạo cái này kỹ thuật, nhưng thật ra là vượt quá Hỉ nạ văn minh đẳng cấp. Bọn họ chỉ là sử dụng hạng kỹ thuật này, phát minh còn không phải thế sao bọn họ phát minh, cái này như là chúng ta trước mắt sinh hoạt vị diện này có một rõ ràng bờ UG, cái này bờ UG tại có hạn trình độ trong sử dụng, sẽ không ảnh hưởng đến không gian tính ổn định." Thành lập điểm đối điểm nhảy vọt lối đi, không gian truyền tống đường ống, chính là sử dụng cái này bờ UG kỹ thuật. Vương Cơ liền nói, "Ngươi nói hồi lâu, hay là không có giải thích, cái này kỹ thuật với viên này tảng đá có quan hệ gì? Nó cũng là tới từ cao cấp văn minh có thể là đến từ ngươi muốn đi cái đó chiều không gian." Thẩm Quỳnh Lâm giật dây nói, "Bất kể như thế nào, chúng ta cũng thử một chút đi. Trực giác của ta nói cho ta biết, làm như vậy có khả năng rất lớn kích phát viên này tảng đá. Với lại trực giác của ta cũng không phải là căn cứ vào cảm tính, là ta đại não trực tiếp cho ra đáp án, mà ta không cách nào xuất hiện lại tính toán quá trình." Vương đạo trưởng trầm mặc. Thẩm Quỳnh Lâm thành thành thật thật đem quá khứ chi thạch còn cho Vương đạo trưởng, chờ đợi hắn làm quyết định sau cùng. Lăng Đồng nhìn xem Vương Cơ Huyền dáng vẻ, cũng biết khối này than tổ ong giống nhau tầng đá, đối với hắn mà nói đúng là trọng yếu phi thường. Hắn không bao giờ tại một việc thượng xoắn xuýt qua lâu như vậy. "Thử một chút đi." Vương Cơ Huyền nói câu. "Kia sau đó ta dùng dị hồn mang theo nó vào cái lối đi kia, như vậy cho dù thí nghiệm thất bại rồi, ta cũng có nắm chắc đem nó lôi ra ngoài." "Tốt." Thẩm Bình Lâm lập tức nói, "Ta cái này nhường mẫu đàn tiến thiết bị đến, muốn tại phiến khu vực này tiến hành lắp ráp, trước sau khoảng cần 3 bữa ngày." Vương Cơ Huyền nói, "Đồng ngươi thúc một chút lao phó bên ấy." Ta có chút tâm thần có chút không tập trung, nhìn hắn có thể hay không mang theo hạng đội thứ nhất tại thí nghiệm tiền chạy tới. Vạn Nhất nhạy ra chút dị yêu ma quỷ quái, hay là nhiều một chút sức chiến đấu đáng tin cậy. Đã hiểu. Lâm Đồng cùng Thẩm Quỳnh Lâm riêng phần mình quay người gửi thư tín. Vương đạo trưởng nhìn hai tay dâng tặng đạc đá kia, đáy mắt nhiều hơn mấy phần suy tư. Vậy liên thừa dịp điểm ấy trong lúc, chính mình thử lại nhìn luyện hóa nó một lần. Vạn Nhất năng lực thành đâu? Kia chẳng phải đã giảm bớt đi những thứ này mà hiểm? Chậc, không có Vạn Nhất. Vương Cơ huyền không thể không thừa nhận, so với đời thứ hai, ba đời chính mình không hề có quá tiến bộ rõ ràng nhất là tại nội tính cùng tiên phú hai phương diện này. Quá khứ chi thạch vẫn như cũng là loại đó ấm nguội nuốt dáng vẻ, mặc cho Vương Cơ huyền dùng các loại phương pháp đi nhìn trộm cùng tông động, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nó cũng không tồn tại linh tính, liên phảng vật chỉ là một viên ngân thạch. Có thể hết lần này tới lần khác, nó có mấy hạng kỳ dị công hiệu. Che chở qua Vương Cơ huyền tàn hồn, tích chứa năm tháng đại đạo, thậm chí còn có mấy phần để người tâm bình khí hòa lực lượng cường đại. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài hai chiếc to lớn, thuyền buồm, cách mấy trăm cây số nhẹ nhàng trôi nổi. Mấy trăm cây số tại thái không trống trải trong, có thể chỉ có thể tính tương đối nhỏ bé khoảng cách. Truy luôn, tựu riêng phần mình gánh chịu một cái dạng dị ngụy ủy tinh tế chi môn. So với lúc trước nhận thú nghiên cứu loại đó ngụy tinh tế chi môn, loài người làm ra kiểu này tự ly ngắn hai hướng không gian truyền tống trang bị, kiểu dáng càng ngắn gọn, mở ra một lần hao phí linh năng cũng càng thiếu, còn có thập phần không tệ tính ổn định. Này hai phiến cửa lớn đang tiến hành điều chỉnh thử. Vương Cơ hiện dị hồn sau đó muốn thông qua này hai phiến cửa lớn, tại xuyên toa không gian lối đi kia thời gian cực ngắn bên trong, ngoại bộ thông qua không gian chấn động kỹ thuật phá hoại hai phiến cửa lớn thành lập lối đi. Từ đó dùng vận vèo thời không chi lực đi nếm thử kích phát quá khứ chi thạch. Cái đồ chơi này nghe không phải vô cùng đáng tin tẩy, nhưng Thẩm Quỳnh Lâm lại rất kiên trì. Vương Cơ Huyền hôm qua còn với Thẩm Quỳnh Lâm thảo luận qua một vấn đề nếu có một ngày nhận thú giết hết rồi, hết rồi tinh hạch cung ứng, loài người còn có thể hay không sử dụng tinh tế chi môn. Thẩm Quỳnh Lâm trả lời, nhưng Vương Cơ Huyền có chút không tường được. Đầy đủ có thể, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Thẩm Quỳnh Lâm nhanh đến tiếng nói. Thực ra dựa theo bình thường mà nói, mảnh tinh vực này năng lượng thể hệ trong không hề có linh năng cái này tuyệt hạng. Nhất cấp văn minh ký hiệu chính là khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng. Có thể thoát khỏi hành tinh trọng lực đối với văn minh chói buộc, có hiệu suất địa khai phát cũng sử dụng cùng hệ hành tinh trong cái các thiên thể thượng nguồn năng lượng. Nghị cấp văn minh ký hiệu chính là có thể nắm giữ hệ hành tinh trong nguồn năng lượng, tỉ như làm cái mang xâm cầu nhường thái dương liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Tiểu này năng lượng đều là bắt nguồn từ các loại hạt va chạm và chuyển biến. Khi nạp văn minh theo càng văn minh cổ xưa trên người lấy được không gian truyền tống kỹ thuật, chính là sử dụng hành tinh năng lượng, cửa không gian truyền tống cũng xây dựng tại từng cái hành tinh phụ cận. Sau đó là lúc ngươi đến, ực trong thời gian ngắn thay đổi đầy hết thảy. Linh năng. Dựa theo ngươi đã từng nói cho ta biết như thế, nhưng thật ra là linh khí. Linh khí phụ thuộc vào tinh cầu phía trên, và sinh mệnh có trí tuệ linh hồn cùng một nhịp thở. Đối với sinh mạng cá thể tân phúc, muốn lớn xa hơn cái khác năng lượng thể hệ, có thể cực lớn kéo dài loài người sinh mệnh, thì hỉ nạ văn minh cá thể chính là tại bọn họ nguyên bản nắm giữ tế bào kỹ thuật trên cơ sở, sử dụng linh năng, từ đó nhường linh tu giả nắm chắc vạn năm tuổi thọ. Hỉ nạ văn minh nhường cả hai hữu cơ kết hợp lên. Người thực ra năng lực trong này đạt được rất nhiều ích lợi. Tỷ như, sử dụng hỉ nạ văn minh có khai sáng tính kỹ thuật, đi đơn thuần linh khí thế giới, làm mưa lầm gió. Mâu Đan cùng nàng chủ đạo máy móc biến cách, loại đó dung hợp trận pháp và trước mắt mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh cơ giới thể quân đoàn, đối với nguyên nguyên bản thế giới cũng sẽ hình thành một loại sai chỗ đặc kích. Vương Cơ Huyền, "Được rồi, đạo trưởng cười ngượng ngủng, có thể là ta trước đó quá mức nặng khí, cũng không suy xét khối này." "Là cái này văn minh bổ sung tính." Thần Quỳnh Lâm cười nói, "Hiện tại coi trọng cũng không muộn." Mâu Đan tự thân tổn chữ nhìn hại lượng tài liệu, nàng tự thân có thể sáng lập một hoàn chỉnh cơ giới văn minh. Nàng dường như có ý riêng. Vương Cơ Huyền giờ khắc này đột nhiên cảm giác được, trước mắt mình đứng nữ nhân này, trên người tản ra một vòng kim quang nhàn nhạt. Nàng hình như một trí giả, năng lực chỉ dẫn sai lầm cái chủng loại kia. Do đó, này 2 3 ngày không có gì ngoài ngẫu nhiên cùng Lăng Đồng ăn cơm đi ngủ, đạo trưởng đều sẽ chủ động với Thẩm Quỳnh Lâm giao lưu. Thẩm Quỳnh Lâm so với 80 năm trước, đã có rõ ràng các nhau. Học thức của nàng càng biến đổi phong phú, trực giác cũng càng nhạy bén, Vương Cơ Huyền thậm chí tìm nàng trưng cầu ý kiến rồi mấy cái tu đạo vấn đề, mà nàng đối với nói, pháp lý, cũng cấp ra một ít đặc biệt giải thích. Vương Cơ Huyền đối với mấy ngày nay giao lưu, còn có mấy cái điểm ký ức thập phần khắc sâu. Thỉ Như, kia thẩm giáo sư ngươi cảm thấy, tiên nhân với loại đó tập thể phi thăng lên đi văn minh là tại cùng một cái cao cấp vị diện sao? Hẳn là có khác biệt." Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Căn cứ ta đối với tu hành có hạn phân tích, phi thăng đi thượng giới cũng không phải một đích, chỉ là một giai đoạn tính thành quả. Tiên nhân phía trên nên còn có tăng lên rất nhiều không gian, hắn tu hành đường đi chính là cảm ngộ vũ trụ vận chuyển quy tắc. Con đường tắc này online là thể thành thần, chân chính thần, toàn trị toàn năng, không cách nào không diệt, và vũ trụ cùng tổn sau đó lại đi truy cầu tự vũ trụ cái này lồng giam trong siêu thoát. Lại hoặc là, tiểu thẩm ngươi đối với tiên cấm chi địa thế nào nhìn xem? Nó phạm vi lớn bao nhiêu?" gia phân tích mỗ đàn truyền lại cho ta những tin tình báo này. Dựa theo của ta đã hiểu, cái này tiên cấm chi địa hẳn không phải là chỉ trước mắt chúng ta mảnh tinh vực này, mà là chỉ tất cả vĩ mô vật chất vũ trụ. Vật chất vũ trụ? Đúng vậy, thần Quỳnh lâm ánh mắt lúc đó thập phần lóe sáng, nói đúng, gia, chính là bao gồm chúng ta khả quan đo vũ trụ ở bên trong, cái này theo ban đầu kỳ hơi lớn bạo tác sinh ra, đã bao hàm 500 vạn đức cái tinh hệ vũ trụ đạo, cái vũ trụ này. Vương Cơ Nguyện, ta không phải rất rõ ràng, đạo trưởng khiêm tốn tỉnh giáo, vì sao lại có cái kết luận này? Một mặt là trực giác của ta, một mặt là suy đoán của ta. Thẩm Quỳnh Lâm đơn giản nói: "Theo khả quan đo vũ trụ kết cấu mà nói, mạnh tinh vực này thực ra không có gì đặc thù. Mạnh tinh vực này ở vào hệ ngân hà mùa xoáy trên cánh tay, chỉ là hệ ngân hà cái bấy bộ khu vực, mà tất cả trong vũ trụ, tựa hệ ngân hà dạng này tinh hệ cùng to lớn kết cấu thiên thể có rất rất nhiều. Mạnh tinh vực này không có gì chỗ đặc thù. Căn cứ chúng ta mới nhất đo lường tính toán, cùng với va mạnh tinh vực này văn minh khác nhau ở giữa khoa học tri thức trao đổi, có thể đạt được một cái kết luận. Mạnh tinh vực này chỉ là tất cả hệ ngân hà một bộ phận." Hạn chế chúng ta theo mảnh tinh vực này hướng ra phía ngoài phát triển điều kiện, chỉ là chúng ta tinh tế chuyên môn kỹ thuật nhận hạn chế, đây cũng là những kia hoàn thành tập thể phi thăng văn minh, cho chúng ta xây dựng cánh cửa. Muốn có càng nhiều tài nguyên, chiến cứ càng nhiều sao hơn cầu không người trẻ tuổi. Đi thật sự nắm giữ định hướng nhảy vọt kỹ thuật, mở ra chính mình tinh thần đại hải đi. Không sai biệt lắm giống như vậy. Từ góc độ này mà nói, kia hai nhóm ngoại lai tu sĩ trong miệng tiên cấm chi địa, xác suất lớn là chỉ vùng vũ trụ này mà bọn họ có, theo vị diện này vượt qua đến một vị diện khác khả năng, dường như ngươi theo tu tiên giới lại tới đây. Tóm lại, Vương Cơ Huyền tự thân có rất nhiều thu hoạch, điều này cũng làm cho hắn đối với địa cầu khoa học kỹ thuật nhiều hơn mấy phần chú ý. Vương đạo trưởng đem ánh mắt theo cửa sổ mạn tàu rơi đến trong tay quá khứ chi thạch, đáy mắt mang theo một hai suy tư. Thời gian có chút khẩn chứ rồi. 3 tháng kỳ hạ, hiện tại đã qua rồi 6 thành ám giáo cùng thiên la cũng không biết có thể hay không phái ra đại thừa cao thủ, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tiên nhân phía trên tồn tại. Vương Cơ Huyền gần đây đã tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hắn không thể không nghĩ tới chỗ tránh. Hai cái này tổ chức đô hữu một thông tin Nhất định phải giảm xuống đối với thế giới hiện tại quá nhiều, bọn họ nên sẽ không như hắc diệu thế lực như thế đối với người bình thường đại khai sát giới, hai cùng có thể lẫn nhau ngăn được, có thể trốn được nhất thời, thoát khỏi một thế sao. Vương Cơ nhìn trước mắt truy cầu, đã không chỉ là vượt qua thiên kiếp, hoàn mỹ đạo cơ tăng thêm đời thứ hai kinh nghiệm ký ức, hắn đối với độ thiên kiếp, khiên thiên khiển đã có chỗ chuẩn bị. Hắn trước mắt nghĩ, là như thế nào khi qua, tránh được cái đó tiên nhân nhất chỉ. Kia một chỉ là nhắm vào hắn, hay là nhắm vào cái gọi là tiên cấm chí địa, có thể dẫn hướng hai kết quả linh đình. Vương Cơ hiện trước mặt bảy biển máy truyền tin tự động bắn ra hình chiếu màn hình thẩm quần lâm. Thần vực sứ giả, sau 2 giờ có thể tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm. Vương Cơ hiện hồi phục rồi chứ? Hảo. Hắn còn không có đóng trợ màn hình, màn hình ở giữa thì xuất hiện có hơi lập lòe vòng sáng, một khuôn thuộc ảnh chân dung theo vòng sáng trong nhảy ra ngoài. Phó Kiên phát tới video trò chuyện. Vương Cơ liền điểm rồi đồng ý, Phó Kiên giả lập hình tượng, mặc màu trắng quân phục khôi ngô trắng hán đầu trọc, liền xuất hiện ở hình chiếu màn hình chính giữa. Tại sao muốn sử dụng giả lập hình tượng? Hắn đơn độc sống sót đại não, luôn không khả năng mở miệng nói chuyện. Đã lâu không gặp, Phó Kiên khẽ khẽ thở dài, đối với Vương Cơ liền lộ ra mấy phần mật bởi ánh mắt hết sức phức tạp, ngươi vẫn là như cũ. Ngươi mang hạm đội đến đây. Tiểu bộ phật thuyền, những hạm thuyền khác còn đang ở phía sau, tinh tế chi môn cần bổ sung năng lượng. Phó kiên đơn giản giải thích, cũng không nhiều hàn huyền, liền cắt vào chủ đề. Tới tìm ngươi phiền phức kia hai nhóm người, đều là tu sĩ. Ừm. Cùng ngươi cùng nguyên. Không xác định, chẳng qua pháp lực tính chất là không sai bị lắm. Vương Cơ huyền ôm lấy cánh tay, nhanh đến giải thích rõ. Để ngươi giọng hạm đội đến, cũng là đồ cái tâm lý an ủi, phía sau nếu địch nhận quá cường thế, ta chọn một phương đầu nhập vào, các ngươi không cần cùng bọn hắn động thủ. Phó kiên cười nói, ngươi một tâm lý an ủi. Thế nhưng để cho chúng ta hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Ừ hừ, không được sao? Tất nhiên được, Phó Kiên cười hắn, ta chưa bao giờ nghĩ tới, loài người năng lực có hôm nay dạng này thế cục, ta bây giờ có thể đầy đủ đã hiểu, thì Nạ Văn Minh vì sao tôn xưng ngươi là vĩ đại tiên phong rồi. Vương Cơ mỉm mai, cũng không nói tiếp. Hắn đem quá khứ chi thạch bày ở Phó Kiên hình chiếu màn hình trước, đáy mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Muôn giờ ta bên này muốn bắt đầu thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không kích hoạt thứ này, hạm đội của ngươi cũng giọng đến mặt trang phục cẩn đi, đừng cho nhân quấy nhiều trận này thí nghiệm. Này lại là cái gì? Bảo tàng Vương Cơ Huyền nghi ngờ nói, "Mẫu đan không có bẩm báo ngươi những tin tức này sao?" "Ta về Hưu, hiện tại tương đương với về Hưu mời trở lại." Phó Kiên cười ha hả nói xong, "Tốt, ta cái này mang phiền đến, khoảng cần bao lâu giờ?" "Vậy ta trước làm thí nghiệm, quay đầu trò chuyện, ta thử lại lần nữa." Vương Cơ Huyền treo thông tin. Hắn nhìn đã bắt đầu nếm thử kích hoạt ngụy tinh tế chi môn, đáy lòng vẫn còn có chút không chắc. Tảng đá kia. Vương Cơ Huyền một phát hung ác, tại đầu ngón tay bức ra một giọt đáy lòng huyết, nhỏ giọt tảng đá tổ ong lỗ thủng, sau đó lặng lặng chờ đợi. Sau đó, qua 2 giờ, Vương Cơ Huyền dị hồn đủ dụ túi đầu ôn quá khứ chi thạch, đứng ở một cái ngụy tinh tế chi môn phía trước, nghe Thẩm Quỳnh Lâm giới thiệu chú ý hạ mục. "Hầy, đần biện pháp cũng vô dụng, hay là quá tin tưởng khoa học." Thiết Dương Lịch vui vẻ. "Cầu phiếu cầu phiếu, chương 423, trong đá tiên cung." Chương 423, trong đá tiên cung. "Đừng có áp lực, mỗi lần cơ hội chớp mắt là qua, nhưng chúng ta có thể làm rất nhiều lần." Ngươi khoảng trong lòng đếm thầm hai đến. "1, 2." Cứ như vậy, sau đó liền đem dị hồn giấu vào tảng đá kia trong. Cái khác đều là ta đến thao tác. Vương Cơ Huyền nghe Thẩm Quỳnh Lâm giới thiệu, hơi có chút kinh ngạc. Ta chỉ dùng làm chuyện này." Thẩm Quỳnh Lâm gật đầu, nhường hai người đi đối với ăn ý, chẳng bằng nhường sự kiện quyền chủ đạo tại ta một người trong tay, ngươi thì phụ trách bảo vệ mình dị hồn. "Được thôi. Ta dị hồn cùng tạng đá kia sẽ không lưu lạc đến vị diện khác a." "Năng lượng không đủ." Thẩm Quỳnh Lâm lạnh nhạt nói. "Ta nghiên cứu qua Hỉ Nạ Văn Minh vị diện bích khe hở kế hoạch, cái loại năng lượng này là chúng ta bây giờ trận này thí nghiệm, khoảng 3 và lần." Vương đạo trưởng bình tĩnh gật đầu. Hắn nhìn Thẩm Quỳnh Lâm muốn nói lại tôi, mà Thẩm Quỳnh Lâm như là hiểu rõ hắn muốn nói cái gì, lơ đến cười cười. "Không cần lo lắng cho ta, lão bản, ta đã thành thói quen kháng phép." Thẩm Quỳnh Lâm nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh. Những năm này, ta khiến nhân loại văn minh nghiên cứu khoa học thành quả, đủ để xóa sạch ta lãng phí tài nguyên số lượng, còn có thể xa xa có có dư. Vương Cơ Huyền Dư ngón tay cái, cũng không dám muồm, trực tiếp đi, thuyền buồm, bong tàu. Nói là thuyền buồm, cái nguồn thực ra chính là ngụy tinh tế chi môn. Hai cái tinh tế chi môn tại đồng bộ sáng lên. Thẩm Quỳnh Lâm chậm rãi thôi động trước mặt thao khống diện bản thượng cái eo. Mấy tên cao giai cơ giới thể xuất hiện tại Thẩm Quỳnh Lâm bên cạnh thân, tựa hồ là sợ xuất hiện bạo tác sự cố, có thể thời gian ngắn nhất trong bảo hộ viên này xã hội loài người chân quý nghiên cứu khoa học đại não. Vương Cơ Huyền Dị Hồn gói hàng rồi quá khứ chi thạch. Đi đến số 1 môn hạ phương đánh dấu điểm. "Từng, ta đến ngược kết thúc nói ra thủy hai chữ về sau, ngươi đếm thầm kia hai lần liền bắt đầu nhường dị hồn tự vệ, chúng ta nhất định phải bảo đảm thời không vận béo năng lượng đánh trúng quá khứ chi thạch." "Tốt, một lần không được có thể thử thêm vài lần." "3, 2, 1, bắt đầu." "Ta đi." Hai phiến ngụy tinh tế chi môn trong nháy mắt mở ra. Thời không đường ống thành lập, Vương Cơ Huyền Dị Hồn trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, sắp xuất hiện tại nhị hào môn hạ phương. Ngay tại này một cái chớp mắt, Vương đạo trưởng bao vây lấy quá khứ chi thạch dị hồn trui vào quá khứ chi thạch trong lỗ hổng. Hắn cố ý tuyển đời thứ 2 ngủ say lỗ hổng, như vậy còn có thể bảo vệ dưới đời thứ 2 tàn hồn. Dù sao hắn cái này chỉ là dị hồn, dị hồn hết rồi trùng tu một chính là, cùng lắm thì chính là khổ một khổ nhận thú. Ngay tại hắn dị hồn co vào cái đó thời gian cực ngắn ông. Cái này sẽ chỉ tồn tại không phẩy mấy giây thời không đường ống đồng thời mất đi trước sau hai cánh cửa cảm ứng đường ống ẩm vang đổ sụp, một cỗ không phải cấp thấp tu sĩ, không phải trước mắt loài người khoa học kỹ thuật có thể khống chế cùng đã hiểu thời không năng lượng, như ở trên hư không loạn bùng địa quan cung loạn xạ. Nơi đây chỉ có một phần nhỏ quang hồ đánh vào quá khứ chi trên đá. Nhưng chính như Thẩm Quỳnh Lâm trực giác miêu tả như thế, quá khứ chi thạch lên phản ứng. Khối này hình dạng không quy phạm, mặt ngoài tràn ngập lỗ thủng tầng đá, đột nhiên tách ra rồi thất thải hào quang. Hào quang đưa nó đẩy đủ gói hàng, lại hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài, khu vực này đang dung chuyển thời không ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vương Cơ Huyền dị hồn, đợi thứ hai tàn hồn, đồng thời bị thất thải hào quang chạy ra. Vương Cơ Huyền thấy thế vui mừng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mừng tại đây gì đó cuối cùng sáng lên, nhẹ nhàng thở ra. Trước đây hắn thật luôn luôn lo lắng. Quá khứ chi thạch sẽ bị làm hỏng. Ngươi làm cái gì? Đời thứ hai tản hồn hóa thành một tên bạch bảo lão gia già phai mở thân ảnh, chạm trong hư không nhíu mày nhìn chăm chú quá khứ chi thạch. Vương Cơ Miễn không có trước tiên trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía các nơi. Không gian vũ trụ quá trống trải, hắn linh thức phạm vi bao trùm cũng có hạn. Chẳng qua, chờ hắn nhìn thấy địa cầu, mặt chàng phát hiện chính mình dị hồn vị trí là trên mặt đất nguyệt chi ở giữa, lại cách địa cầu lần cận liền hơi nhẹ nhàng trở ra. Không có lạc đường là được. Hắn dị hồn đưa tay một chiêu Một cỗ linh lực đem đợi thứ hai tàn hồn gói hàng trảnh vào dị hồn thể bên trong, tùy theo tiểu xung hướng quá khứ chi thạch. Viên này tảng đá chỉ là kéo dài phát sáng, tạm thời không có bất cứ gì hắn phản ứng của hắn. Nhưng Vương Cơ huyền cảm nhận được, một cỗ cường đại, thuần khiết và năm tháng đại đạo có liên quan linh lực đang quá khứ chi trong đã thức tỉnh. "Không phải, tam giới lãng lãng tử giọng nói tại dị hồn trong đầu vang lên, ngươi làm cái gì?" Thế nào không nói lời nào? Cụ thể rất khó giải thích, ta tại dùng pha toé thời không đường ống lực lượng đến kích hoạt viên này quá khứ chi thạch. Thật là có dụng. Vương Cơ huyền tràn đầy vui mừng đơn giản giải thích một chút lần này thí nghiệm. Tam Giới Lãng Lãng Tử trầm mặc mấy giây. Vương Cơ Huyền Dị Hồn đã đến quá khứ chi thạch phủ cận, đưa tay đi bắt nải quá khứ chi thạch. Tam Giới Lãng Lãng Tử bỗng nhiên nói, cái đó thẩm quần lâm, nhất định phải trọng điểm mỗi dương dưới. "Ừm." Vương đạo trưởng đơn giản đáp một tiếng, Dị Hồn sắp bắt lấy quá khứ chi thạch một góc. Hắn đang muốn đối với Tam Giới Lãng Lãng Tử nói câu, loại sự tình này tự không cần nhiều lời, đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia kỳ diệu cảm ứng. Liên Phàm Phất, tảng đá kia đang kêu gọi hắn, tại khát vọng hắn, muốn có được hắn cho ra đáp lại. Tình huống thế nào? Vương Cơ Huyền do dự một giây, Dị Hồn nhíu mày cầm quá khứ chi thạch đột nhiên một cú ngang ngược xé rách lực lượng bộ phát ra, Vương Cơ huyền dị hồn trong chớp mắt hóa thành một chùm hắc quang trui vào tảng đá kia lỗ thủng, khí tức biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Cơ huyền bản thể trực tiếp lâm vào hư mê. Theo dị hồn bị lôi đi, còn có chủ ý của hắn biết cùng tâm thần. Quá khứ chi thạch quanh người mờ mịt tất thải hỏa quang, chiếu sáng nhìn cái đó lão giả áo bào trắng tàn ảnh. Tam giới lãng lãng tử tàn hồn bị ngăn cách bên ngoài. Hắn chớp mắt, thử rựa vào đi, lại phát hiện chính mình căn bản không có cách gần sát quá khứ chi thạch. Này lão tàn hồn lập tức khóc không ra nước mắt. Làm cái gì a? Hắn hiện tại ý thức lúc nào cũng có thể sẽ tan ngơ. Quá khứ chi tịch không cho hắn gửi lại tàn hồn, không cần mấy ngày hắn rồi sẽ bản thân hủy diệt. Mà tảng đá kia hiện tại hắn mang không nổi, chuyển không đi, địa cầu cùng mặt trăng lực hút cũng bị nó coi như không thấy. Bị hỏng rồi. Tam Giới Lãng Lãng Tử khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, sau đó nhịn không được cười lên, ở trên hư không ngồi sẽ bằng. Chết thì chết đi, dù sao cũng sống đủ rồi đương nhiên, Tam Giới Lãng Lãng Tử vẫn là hy vọng, hắn ba đời thủ hạ cùng đồng bạn năng lực mau chóng đi tìm đến, nhường hắn năng lực hơi sống lâu một chút thời gian. Hắn còn muốn chứng kiến chính mình phi thăng thành tiên quan cảnh. Dù là theo chính hắn cũng là hy vọng xa vời. Thành tiên nhiều tự tại á phàm trần nhiều khốn khổ, hồn phách không được an. Bên kia, Vương Cơ huyền nhíu mày nhìn trước mắt xuất hiện bức tranh này, nét mặt theo kinh ngạc đến kinh ngạc, sau đó thì lâm vào một loại không hiểu bi thương. Cỗ này bi thương tâm trạng, là mảnh này không gian kỳ dị truyền lại cho hắn. Tại trước mắt hắn, là một mảnh xương trắng lượn lở tiên cung. Tiên. Đúng vậy, hắn cảm thấy mình hẳn là không cảm giác sai, cỗ này đã vận chính là hắn một mực truy cầu, lại mong mã không được tiên linh vận. Bức tranh phối cảnh là vô ngân tinh không, từng cái to lớn hình bầu dục tinh hệ, treo ở đen nhánh bối cảnh trong, những thứ này to lớn tinh hệ chính lẫn nhau tới gần. Dường như trải qua vô số năm tháng có thể va chạm, hòa làm một thể, tách ra trong hư không đẹp nhất qua ảnh. Tầm mắt từ xa đến gần, theo thứ tự năng lực nhìn thấy, liên miên chập trùng quái thạch đá lởm chầm sân nhạn, mấy chục tòa đại điện đắp lên ra bạch ngọc tiên cung, cửa cung bên to lớn, cây mộc quế, cùng với giới cây chính si sững sờ đứng nửa thật nửa giả bóng người. Bóng người kia, không phải hắn lại là người nào? Chính mình nhìn tới này hoa quyển, lại ở vào trong bức họa. Vương Cơ huyền đáy lòng nổi lên đủ loại kỳ diệu cảm ngộ. Kia đại thừa về sau, thực chất đã hết rồi trọng đại đột phá đạo cảnh cảm ngộ, tại đây một cái chớp mắt, lại tìm được rồi một cái hoàn toàn mới cửa lớn tố tạo hóa, diệu tạo hóa. Vẹn vẹn lần này một lần, Vương Cơ Huyền cũng cảm giác lần này dày vỏ, đã hoàn toàn đáng giá đạo trưởng nhắm mắt cảm ngộ. Lần nữa mở mắt lúc, trước mặt đã đã không còn một tranh, lọt vào trong tầm mắt là Tiên cung kia cao cao tường viện. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên cây nguyệt quế, chứng kiến thấy thân cây cần ít nhất 10 người ôm hết, mà thân cây từ bên trong ra ngoài đều là màu vàng nhạt, thủy tinh. Vương Cơ Huyền chợt nhớ tới cái gì? Hàng Nga Bôn Nguyệt, lô cương đốt cây. Hắn hiếu kỳ tiến tới, tại cây nguyệt quế bên cạnh dạo qua một vòng cũng không phát hiện cái gì bổn bổn, ngược lại là trên mặt đất nhìn thấy một viên màu đen khối sắt đạo trưởng trước mắt, vừa định thu hồi vật này, chợt phát hiện chính mình dị hồn căn bản là không có cách kêu gọi bất luận cái gì chữ vật pháp bảo. Không chỉ như vậy, hắn cũng vô pháp điều động mảy may lực lượng, linh lực, hồn lực, ma khí, linh thức cái gì, hiện tại đều biến mất giống như. Hắn như là một sợi cô hồn, ở chỗ này phiêu phiêu lãng đãng, thậm chí đều không thể để cho mình cách mặt đất vượt qua ba thước. Vương Cơ huyễn trong lòng lựa nóng, bay tới nải tiên cung trước cổng chính. Này cao mấy trượng bạch ngọc cửa lớn hở khép, phía trên có một viên dựng thẳng biển, dựng thẳng biển thượng viết rồng bay phượng múa ba chữ to. Vương đạo trưởng một chút phía dưới. Hắn không biết, nay tụi hồ là đại đạo tri văn cần tìm hiểu kỹ càng, nhưng Vương Cơ huyền trầm trầm vào nãy vài cái chữ to nhìn mấy lần, đầu chính là một hồi choáng váng, xuất hiện rõ ràng nôn mửa cảm giác. Hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, đáy lòng một hồi yên lặng. Hắn dù sao cũng là đại thừa nội tình, đời thứ 2 thì định phong xưng là bán tiên cũng không quá đáng, thậm chí ngay cả nơi này tên cũng không thể nhìn xem. Nay gọi chuyện gì đạo trưởng quyết tâm liều mạng, từ đại trước cửa từng bước mà lên, trực tiếp chui vào hở khép cửa cung. Không có trở ngại, cũng không có gì khác thường. Cửa cung sau là rộng lớn quảng trường. Sa Sa là một tòa chủ điện, chủ điện sau có nhìn 12 đạo hướng chết thượng kéo dài bậc thang bạch ngọc, mỗi cái cầu thang sâu chối rồi 3 đến 6 cái khác nhau cung điện. Những cung điện này lui lại tức phân bố, thân mình lại giống là từng tầng từng tầng càng lớn cầu thang. Quãng chương 1/3 khu vực bị cây nguyệt quế gói hàng. Vương Cơ hiện lúc này còn chưa đi ra cây nguyệt quế bóng cây, hắn tạ hữu giọ sét. Hai bên đều có số lượng không giống nhau thiên điện, mỗi cái thiên điện đều là cột đá vỏm cấu tạo, trong đó năng lực thấy sân khấu bài hái, hòa hợp tiên quang hoa ao đạo trưởng hai tay thăm dò tại trong tay áo, như là vừa mới tiến thành nông dân, to mò bay tới bay lui. Hoa trong ao có tiên quang ngưng tụ thành thủy hoa, nhưng hắn dị hồn vừa định vào trong bong bóng tám, đáy lòng báo động cùng vang, xe bạo. Bên trong thủy hoa, cho dù là một dọn, hắn cái này dị hồn đều sẽ trực tiếp bạo thể đạo trưởng tiếc núi lúc đầu, ở bên hút vài hơi hơi nước, chỉ cảm thấy dị hồn trên dưới cũng thăng hoa bình thường, đáy lòng nổi lên càng nhiều càng nộ, dị hồn kia quyết, cùng chiến bản tính đạt được rồi gọi hồn giữa. Đây con mẹ nó đến cùng là cái gì địa giới? Chỉ là một hơi, cứ như vậy tốt chỗ. Vương Cơ hờ hẽ môi nhíu mày, lướt tới rồi cái khác thiên điện. Hắn phát hiện, những kia thuần vật phẩm trang sức, giống như đều là tu tiên giới khó tìm linh bảo. Chớ nói chi là tại một ít giá binh khí thượng bậy biện binh khí đám lính kia nhận đã không biết tồn tại bao lâu, Vương Cơ Huyền Dị Hồn hoàn toàn không cách nào tới gần 3 trượng phạm vi bên trong. Nếu không hắn Dị Hồn sẽ bị binh khí tách ra sát phạt khí tức trực tiếp nghiền nát. Hắn đến rồi Bảo Sơn. Nhưng Bảo Sơn lại nói với hắn, ngươi cũng quá yếu một chút, căn bản cầm không được nơi này nửa hạt kim sa. Vương Cơ Huyền đối với cái này chỉ có thể cười khổ. Hảo gia hỏa, thần quân lâm giúp hắn mở ra cái không gian này, quả nhiên là quá kinh người một chút. Vương Cơ Huyền lưu luyến không rời rời đi những thứ này tràn đầy bảo vật thiên địa, lướt tới rồi chính giữa chủ địa chủ điện sau còn có mấy chục cái đại điện đâu, bên trong nói không chừng sẽ có càng nhiều bảo vật. Vương Cơ Huyền trên đường đấy lòng còn đang ở không ngừng nghĩ, có phải nơi này đã từng dừng một đám tiên nhân, những tiên nhân này mỗi ngày chính là uống rượu mua vui, ngâm thơ làm phú, luận bàn kinh nghệ, cảm ngộ đại đạo. Hắn đến chủ điện rộng mở trước cổng chính, lại là khẽ dần mình. Trong đại điện tràn đầy bạch cốt, mấy ngàn cốt xương trắng đắp lên ở chỗ này, mỗi bộ bạch cốt cũng duy trì tính tọa tư thế, tất cả mọi người đều có nhìn ba thước nơi bày ra bộ đoàn, mà những thứ này bạch cốt vừa vặn lấp kín tất cả đại điện. Vương Cơ Huyền sững sờ ở kia. Hắn nhìn chăm chú những thứ này như bạch ngọc tính chất bạch cốt, đầu góc trông rỗng, đáy lòng tràn đầy mờ mịt, giống như nhìn thấy năm tháng trường hà, giống như lại nhìn thấy một chút điểm tiên quang. Thành Tiên, cứ như vậy được không? Vì sao nơi này có nhiều như vậy tiên nhân cốt? Bọn họ đã trải qua cái gì? Nhìn xem bộ dạng này, tựa hồ là bình tĩnh ở đây tỏa hóa, xung quanh đầy đủ không có đánh đấu dấu vết. Mỗi bộ bạch cốt quần áo, chữ vật bảo vật đều đã bốc hơi. Vương Cơ hiện tại trước cửa lớn ngừng chân thật lâu, mà đi sau ra thở dài một tiếng, đứng ở trước cửa, đối với mấy cái này bạch cốt túi đầu lặng cái vai chào. Hắn cũng không nói cái gì cũng không tùy tiện bước vào nơi đây, chỉ là si ngốc mà đứng, lặng lặng nhìn chăm chú. Đương nhiên, Vương Cơ Viễn nhìn thấy từng người từng người nam nữ, bọn họ ở chỗ nào đẩy trời trong tinh hà dạo bước mà đến, cười nói, lẫn nhau nhả báng, đi về phía rồi năm tháng trường hà cuối cùng, sau đó đều tự tìm cái vị trí, bình yên ngồi xuống, nói chính mình tiếc nuối cùng quá khứ, đầu lâu dần dần sa sút. Một cỗ, độc thiên điệu chi dị thường, tâm trạng tại Vương Cơ Viễn trong lòng vẩn quanh đấy lòng của hắn dậy rồi, không bằng ngay tại này tọa hóa, suy nghĩ, sững sờ ngồi xuống, cũng còn tốt, hắn chỉ là dị hồn tới đây, làm dị hồn bị ý nghĩ này quấy nhiễu cố gắng tịch diệt, lại mạnh tỉnh táo. Không đúng, hắn như là bị những tiên nhân này cố thượng lưu lại ý niệm ảnh hưởng tới. Nay không phải trận pháp, cũng không phải những thứ này Bạch Ngọc cốt chủ nhân cố ý mà làm, chỉ là một cốt không hiểu tâm trạng, truyền không biết bao nhiêu năm, ảnh hưởng đến hắn cái này chưa thành tiên tiểu tu sĩ. Vương Cơ Huyền nói thầm một tiếng may mắn. Hắn dị hồn đi vào, đúng là đòi xảo đột nhiên. Hầy, Vương Cơ Huyền toàn thân long tơ từng cây dựng thẳng. Hắn như là gặp quỷ chợt mắt nhìn lại địa góc. Không khác, này âm thanh thở dài là thiết thực xuất hiện, không phải năm tháng ân ký, cũng không phải cái gì thần thông lưu lại, chính là hắn dị hồn nghe được Tiếng thở dài đến từ góc một bộ bạch ngọc cốt bên trên. Kia bạch ngọc cốt chậm rãi đứng lên, chắp tay về phía trước, chậm rãi đi đến Vương Cơ Huyền trước mặt, một đôi trống rỗng bộ xương khô trên mắt hạ dò xét. Hắn chậm rãi mở miệng, dùng là tu hành giới thường dùng nữ, giọng nói cũng chứa không ra nam nữ. Mặc dù giọng nói khác nhau, nhưng lời hắn nói, Vương Cơ Huyền năng lực hoàn nghe hiểu. Thật không dễ dàng có sinh linh tới đây, sao phải là cái ma tu? Tiễn. Vương Cơ Huyền vừa muốn mở miệng, kia bạch ngọc cốt nhẹ nhàng đánh ra một trượng, Vương Cơ Huyền dị hồn trong chốc mắt giống như ngã vào rồi một mảnh hư không, trước mặt xuất hiện lần nữa bức tranh, bức tranh đó nhanh chóng bay ra. Mà Vương Cơ Huyền dị hồn, lấy lại tinh thần lúc, đã đứng ở quá khứ chi thạch phía trước, chính không cầm được rơi lệ. Chương 424: Đối thoại Bạch cốt. Chương 424: Đối thoại Bạch cốt. Nhanh đến bao tam một chút, tam giới lãng lãng tử sốt ruột giật địa hô to. Vương Cơ Huyền sững sốt một chút, sau đó dị hồn chảy nước mắt, đem tam giới lãng lãng tử tản hồn nuốt đến dị hồn lực. Hàng luân hồn lực tư dưỡng tam giới lãng lãng tử, thực ra sẽ không cần quá gấp, mấy chiếc tiểu hình thuyền đã theo mặt trăng phương hướng kích xạ mà đến, mấy cái cổ sáng đã đánh vào nơi đây. Trợ giúp đã qua đến rồi. Chuyện ra sao a? Tam giới lãng lãng tử sốt ruột hỏi nhìn. Vương Cơ huyền do dự vài tiếng, nói đến chính mình kiến thức. Tiên cung, nhóm điện, tọa hóa bạch cốt, cùng với đem hắn đẩy ra bộ bạch cốt kia, còn có kia âm thanh, đáng tiếc là ma tu. Ma tu thế nào? Trong này tiên nhân còn xem thường ma tu. Tam giới lãng lãng tử lập tức không phục lẩm bẩm. Khoảnh, hắn trước đây hành động, xác thực đây ma tu càn ma tu một chút. Vương đạo trưởng không có phản ứng chính mình đợi thứ hai, lại nào đang nhanh chóng suy tư, phân tích. Có một chút, Thần Quỳnh Lâm nói đúng. Khối này quá khứ chi thạch, cũng không phải cái gì chìa khóa, nó bản thân liền là mặt trăng trong cất dấu cái đó bí cảnh. Loại quan hệ này giải thích vô cùng phức tạp. Như vậy cũng tốt đây, mặt trăng trong cái đó bí cảnh, vật chất cơ sở là tại mặt trăng nội bộ một khu vực như vậy, nhưng bí cảnh thân mình lại vượt qua trước mắt cái này chiều không gian, mà qua lại chi thạch, chính là cái này bí cảnh tại trước mắt trong vũ trụ hình chiếu. Khoảng chính là như vậy. Vật này cũng không phải là truyền thừa bí bảo, cái đó bí cảnh nhìn cũng không giống là cấp cho hậu nhân phúc phận ý nghĩa. Chẳng qua, vậy chỉ có thể hoạt động bạch cốt phát hiện hắn là ma tu, chỉ là đem hắn trục xuất rồi ra đây, cũng không giết sát, này cũng không tệ tín hiệu. Vương Cơ hiện trong lòng gọi là một lựa nóng. Thi thể vạn cổ bất hủ, đây tuyệt đối là tiên nhân. Nơi đó bảo vật, mỗi một dạng cũng không phải tu hành giới chân bảo có thể so sánh, đám lính tiêu nhận lưu lại sát phạt khí, đều để hắn khó mà tiếp cận. Vương đạo trưởng hiện tại đã không chỉ là tò mò đơn giản như vậy, hắn cấp thiết muốn hiểu rõ trong này phát sinh qua cái gì, cùng với, tiên giới rốt cuộc là tình hình gì. Muốn nói như vậy, Tam Giới Lãng Lãng tự thầm nói, ta lưu tại tảng đá kia thượng hình ảnh, đều bị bên trong cô kia còn sống bạch ngọc cốt thấy hết. Không xác định, tiên nhân có thể đối với chúng ta những thứ này không thành tiên sâu kiến không có hứng thú. Vương Cơ liền nói, chớ đoán mò, ta đi gọi bọn họ họp, tảng đá kia thượng quang đã bắt đầu lui. Ngươi hẳn là có thể vào trong tất dấu. Sau đó ta dùng bản thể nguyên thần thử một lần nữa, đối phương đệ bụng ma tu chính đạo, nhìn tới tiên ma chính tà chi chiến, tại tiên giới cũng hẳn là giọng chính. Tam giới lãng lãng tử có chút buồn bực đáp một tiếng. Hắn thầm nói, ta này rõ ràng là bán tiên tân hồn, lại không bị chọn trúng, ngươi này dị hồn ngược lại được tuyển chọn rồi, quả nhiên là không có đạo lý. Ngáp, ta không được, trước ngủ say, lần sau thí nghiệm trước, còn nhớ đem ta lấy ra cùng tốt. Ừm, hiểu rõ. Vương Cơ liền lười nhắc với chính mình đời thứ 2 khách sáo, bản thể theo trong mê ngủ thức tỉnh, bắt đầu hô người bạn bạn. Hợp lưu hợp sức nha. Dù sao cũng so một mình hắn chứng minh ở chỗ nào ngẹn chủ ý mạnh. Lần thứ 2 thí nghiệm đem sau 2 giờ tiến hành. Thí nghiệm đã thành công qua một lần, đến tiếp sau tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì, duy nhất không xác định là thời không đường ống sau khi vỡ vụt, tảng đá kia sẽ rơi đi nơi nào. Vì địa cầu lực hút ảnh hưởng, xác suất lớn là ở địa cầu phụ cận. Về phần bên trong kỳ cảnh, Vương Cơ huyền kỹ càng miêu tả một lần chính mình kiến thức, tham gia lần này hội nghị lâm động, Emina, Trịnh Sida, Lô Mãn, Tiểu Hoa đỉnh, cùng với quan trọng nhất thần vực đại náo Thẩm Cử Lâm, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ đối với tiên cái này khái niệm vốn là thập phần lạ lẫm, chỉ có thể đơn giản thu bạo lý giải thành cao cấp văn minh. Theo ngươi miêu tả tình huống đến xem, rất có thể là tập thể tự sát. Thẩm Bình Lâm tiện tay chuyển một đoạn hình chiếu bút, năng lực tại hình chiếu màn hình thượng trực tiếp viết chữ đơn giản thiết bị, do dự vài tiếng, nhanh đến tiếng nói. Năng lực có thu hoạch cũng không tệ, nếu năng lực xác định là cao vĩ độ, có lẽ càng cao cấp văn minh kia đối chúng ta mà nói, cũng là lớn lao thu hoạch. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm hai chuyện, tiếp tục thí nghiệm đem lão bản nguyên thần đưa vào đi, cùng với thành lão bản trước giờ làm một ít văn án, đến ứng đối đối phương đặt câu hỏi. Mọi người lên nhau, riêng phần mình đầu góc mù mịt. Vương Cơ Huyền cười nói, "Này còn có thể làm văn án." Tất nhiên, Thẩm Quỳnh Lâm đệ cũng không tồn tại tí mắt, từ nơi nào té ngã thì từ nơi đó đứng lên, trước giả thiết lão bản gặp được cái đó có thể hoạt động Bạch Ma cốt, lúc này, rất đại khái xuất sẽ là này ba cái vấn đề: Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Vương Cơ Huyền, đạo trưởng nhất thời lại không cách nào phản bác. Thẩm Quỳnh Lâm lại là đã mở ra ý nghĩ, tràn đầy phẫn khởi địa nói xong, "Lão bản, giả thiết ngươi gặp phải này ba cái vấn đề, ngươi nghĩ trả lời như thế nào?" Theo thứ vừa mới bắt đầu Tốt nhất là diễn thử một chút, giả thiết ngươi bây giờ thì đối mặt với cái đó sẽ sống gì chuyển bộ xương. Vương Cơ miên mắt nhìn một bên kia không hề có động tĩnh gì quá khứ chi thạch. Hắn đối với Thẩm Quỳnh Lâm nhắc nhở, Thẩm Quỳnh Lâm đối với hắn trừng mắt nhìn, ra hiệu trong lòng mình nắm chắc. Vương Cơ Huyền cũng không hiểu rõ Thẩm Quỳnh Lâm là muốn làm cái gì. Chẳng qua, chuyện này năng lực tỏa mãn rửi vào Thẩm Quỳnh Lâm ở bên bày ra, Vương Cơ Huyền hiện tại đối nàng cũng là có chút tín nhiệm. Thế là, Vương Cơ Huyền đứng dậy, đối không khí chắp tay, nghiêm mặt nói: "Vãn bối Vương Cơ Huyền, tự hạ giới tu hành, trải qua tam thế." Cách thành tiên còn có khoảng cách nửa bước, hôm nay tới đây cũng là cơ duyên xảo hợp, vô ý qué giày tiền bối, chỉ có một hai vấn đề muốn hỏi thăm. Này không được. Thẩm Quỳnh Lâm lắc đầu. Này quá bình thường, đối phương nếu chỉ là trả lời ngươi mấy vấn đề, cũng không cho ngươi kỳ tuật, lại không cho ngươi bảo vận, vậy ngươi không phải thua thiệt lớn. Vương Cơ huyền nghiêm mà nói, công pháp và bảo vận, có cho hay không đều xem vị tiền bối này tâm ý, ta làm sao có thể cư cầu. Lại nói, bây giờ ta chỉ là đối với tiên giới tò mò, đối với ngăn cản ta thành tiên kia một chỉ thập phần có hiểu, cho nên muốn đi hỏi một chút thôi. Thẩm Quỳnh Lâm lại nói. Ngươi không phải nói, bên trong bạo vật khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện một cái binh khí lấy ra, chỉ sợ đô hữu thí thần độ tiên khả năng sao? Vừa vào bạo sơn, tay không mà quay về, ngươi hiểu ý cam. Vương Cơ huyền đột nhiên mà cười, hắn đôi thẩm bình lầm lầm lên một ngón tay lắc lắc. Ngươi đây liền không hiểu được tu hành sự tình, cũng là chú ý cơ duyên. Đại đa số lúc, cưỡng cầu đều là rơi vào tầm thường, huống chi, ta tu chính là thành bình quyết, và nơi đây cũng hẳn là không có quan hệ. Chỉ cần có thể hỏi chút ít vấn đề, giải đáp tâm ta đấy một ít hoài nghi, đối với ta mà nói như vậy là đủ rồi. Vậy dạng này đâu? Thẩm Quỳnh lầm lầm khẽ một hai. Tỷ như vấn đề thứ nhất, ngươi cho nên làm một chút mê hoặc. Như vậy, ta giúp ngươi viết một đoạn. Nàng hai mắt sáng lên tìm tới một viên hình chiếu màn hình, tối đầu viết cấp bà ta. Chẳng qua 2 3 phút, một phần phát biểu bản thảo đã đến Vương Cơ Huyền trước mặt. Vương đạo trưởng cái trán treo lên hắc tuyến, nhíu mày độc lấy. Tiền bối mạch khỏe, Văn bối Vương Cơ Huyền, tự tương lai mà đến, đi tìm hướng bí ẩn, không biết các vị tiền bối có gì nguyện vọng chưa hết, Văn bối gặp được nơi đây chẳng qua cơ duyên xảo hợp, thấy chư tiền bối ở đây tọa hóa trong lòng có nhiều khó hiểu, cho nên, nguyện vì tiền bối hoàn thành một hai tâm nguyện, cũng tốt toàn bộ rồi phần cơ duyên này. Mấy người nghe xong, xôi nổi cả đầu. Cái này tốt, chính sĩ đang nghiêm túc nói, không đề cập tới chính mình muốn hay không chỗ tốt, trực tiếp trước tiên đem đối phương dựng lên đến, rất cao minh. Lăng Đồng lại nói, đây có phải hay không là có chút quá công vụ tâm kế. Đối phương nếu như là vô cùng tồn tại cường đại, kia cường đại cũng không chỉ là sức chiến đấu, còn có nơi này đi. Nàng chỉ chỉ đầu. Cao Hoa Đình thì là nói, chúng ta cùng người giao lưu lúc, cũng cần thiết phải chú ý cái kỹ xảo này, nếu như muốn đạt được đối phương hảo cảm, lấy đối phương làm trung tâm khẳng định là không sai. Chính là cái đạo lý này. Thẩm Quỳnh Lâm giải thích nói, như loại này tồn tại cường đại trong mắt của hắn vì sao lại có cấp thấp văn minh kể đến sau, người ta có không coi ai ra gì tư cách. Chúng ta nâng lấy đối phương nói, cho dù đối phương khám phá, cũng xác suất lớn sẽ không truy cứu. Ngô Man nói, liền sợ gặp được tính tình cổ quái người. Cái này vấn đề nhỏ cũng không cần phải tranh luận rồi. Vương Cơ Huyền liên lặng đem cái này phát biểu bản thảo ghi xuống. Hắn cười nói, cái này thí nghiệm là thẩm giáo sư tại chủ đạo, vậy liền nghe thẩm giáo sư, ta hiện tại đối với lần này có thể thu hoạch đến tiên giới thông tin, tràn đầy tự tin. Lăng Đồng nhắc nhở, thông tin cố nhiên quan trọng, nhưng này nhiều nhất chỉ là để ngươi hiểu rõ một ít bí ẩn. Tạ mãn người tò mò cùng tò mò thâm, chân chính địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, không muốn thả lỏng tinh thần. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Vậy ta giúp ngài tiếp tục viết điểm bản thảo, làm cái tư duy đạo đồ thị hình chiếu, thuận tiện ngài ngẫu nhiên đừng nối." Bị liên lụy, Vương Cơ Huyền cười đến híp cả mắt. Có túi khôn có thể dùng cảm giác, coi như không tệ nha. Thế là, sau 2 giờ, lần thứ 2 thí nghiệm thuận lợi tiến hành, Vương Cơ Huyền nhuần dị hồn gói hàng đợi thứ 2 tàn hồn, sau đó bản thể nguyên thần xuất hiếu, mang theo quá khứ chi thạch bước vào thời không đường ống. Thời không đường ống phát toái, nguyên thần chui vào nơi đây lại bị tảng đá tách ra thất thải hào quang chậm rãi đẩy ra. Vương Cơ huyền giờ phút này vẫn còn có chút thất vọng. So với lần đầu tiên, duy nhất lượng biến đổi chính là hắn dị hồn đổi thành rồi nguyên thần. Nếu nguyên thần với đời thứ 2 tàn linh giống nhau bị tự tuyệt, không cách nào bước vào nơi đây, vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lần thứ 3 thí nghiệm, nhường dị hồn lại vào trong thử một chút. Sự thật chứng minh, hắn hay là rất may mắn. Tối thiểu so với hắn đời thứ 2 gặp may mắn. Hào quang nổ một ướt, Vương Cơ huyền nguyên thần trong chớp mắt bị hút vào quá khứ chi thạch, trước mặt quang ảnh lưu chuyển, họa trong họa ngoại tình hình lại xuất hiện đi vào. Vương đạo trưởng tinh thần đại chấn. Sau đó hắn túi đầu mắt nhìn trang phục của mình, tâm niệm khẽ động, để cho mình nguyên thần đổi thân dài bào, buộc lên tốc giải, tràn ra chính khí, trực tiếp vào nơi đây. Muốn hay không đi tiên điện dạo chơi, làm bộ chính mình lần đầu tiên tới nơi này. Vương đạo trưởng vừa toát ra ý nghĩ này, liền nghe ngay phía trước trong đại điện truyền đến thở dài một tiếng. "Hầy, đến đây đi." Vương Cơ liền ngay lập tức chấp tay, túi đầu bước nhanh mà đi. Bên cạnh trên đất trống bắt đầu xuất hiện một vài bức phai mờ hình tượng. Không ngoài dự đoán, đều là cùng hắn đời thứ 2 có liên quan hình tượng. Quá khứ chi thạch tồn chứa những hình ảnh kia, quả nhiên có thể bị nơi này bạch cốt trực tiếp điều động trạng qua, chờ hắn tới gần đại điện, phía trước xuất hiện hình tượng, Vương Cơ Huyền ít nhiều có chút lúng túng. Là hắn với Thẩm Quỳnh Lâm ở chỗ nào đối với bản thảo chuẩn bị bản thảo tình hình. Hảo gia hỏa. Vương Cơ Huyền đầy đủ hoài nghi, đây là Thẩm Quỳnh Lâm đã suy xét đến tình huống. Bộ kia có thể hoạt động Bạch Cốt, chính lặng lặng mà ngồi tại trước cửa điện. Vương Cơ Huyền đi trên nấc thang cuối cùng, ngẩng đầu liền thấy Bạch Cốt cặp kia chống giống đôi mắt, cùng với tiên cốt thượng tản ra trong suốt sáng ngời. Vương Cơ Huyền chắp tay nói, "Vạn bối Vương Cơ Huyền, có nhiều cái dạy, ngươi còn biết mình là nói không ngừng rồi nơi đây." Bạch Cốt giọng nói cùng giọng nói So với trước đây tối nghĩa, đã trở nên thập phần tự nhiên. Vương Cơ Huyền luôn cảm thấy, kiểu này giao lưu phương diện khả năng rất lợi hại. Dù sao hắn làm không được tùy ý hoán đổi tiếng nói của mình quân thuộc. Bạch Cốt Đạo, ngươi và Nguyệt Thạch gặp nhau, ta đều đã sáng tỏ, sắp thực cung coi như có chút duyên phận. Đã ngươi tìm đến nơi này, ta có thể thỏa mãn ngươi một nguyện vọng, nhưng chỉ có một, ngươi không ngại đem chính mình địch nhân lớn nhất nói ra, lần sau gặp được ngươi ném ra Nguyệt Thạch, ta giúp ngươi trấn sát rồi là được. Vương Cơ Huyền trầm mặc. Hắn tất nhiên là sẽ không hoài nghi, cái này Bạch Cốt nói tới là giả hay không. Hắn bây giờ nghĩ, nhưng thật ra là một vấn đề khác chỉ có một lần cơ hội, hắn muốn hay không lựa chọn, đi diệt đi giết mình đời thứ hai cái kia ngón tay chủ nhân. Rất nhanh, Vương Cơ huyên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt, nghiêm mặt nói, "Đa tạ tiền bối hảo ý, chẳng qua, Vãn Bối địch nhân tự nhiên do Vãn Bối tự tay giật trừ, Vãn Bối chỉ muốn biết, tiên giới là cái dạng gì, cùng với tại sao lại có người trở ngại Vãn Bối thành tiên." Ồ. Bạch Cốt tựa hồ có chút kinh ngạc. "Ngươi xác định sao? Nếu nguyện vọng của ngươi là được giòm tiên giới, chuyện đó đối với ngươi vì bước vào nơi đây phí tâm huyết, khó tránh khỏi có chút quá không đáng cẩn cố, ngươi còn có thể thông qua những phương thức khác, đi tìm hiểu tiên giới chi bí." Từ không giam dầu dễn, Vạn Duế bây giờ đã bị hai cỗ thế lực theo dõi, một ngày Thiên La, một ngày Âm Giáo. Vương Cơ huyền bình tĩnh nói bay. Bần đạo chẳng qua là cảm thấy, bọn họ hẳn là với tiên giới và tiên cấm chi địa liên quan đến. Bạch Cốt chậm rãi gật đầu, túi đầu tự hỏi hình. Nó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, "Vậy liền như ngươi mong muốn đi. Ngươi nói Thiên La cùng Âm Giáo, ta cũng không hiểu biết, nghĩ đến cũng chỉ là một ít tại hạ giới đi lại biên giới thế lực, không đáng giá nhất tới." Vương Cơ liền nhất thời lại có điểm bất lực phụ tạo. Bạch Cốt chậm rãi nói, "Về phần lai lịch của ngươi, ta thật là hiểu rõ một ít. Ngươi nguyên bản chỗ tu hành chi giới, Hẳn là trời tròn đất vuông vị trí, thường cách một đoạn năm tháng liền sẽ có tiên sư hạ phàm, truyền xuống đạo nhận, sau đó mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ có một hai tiên nhân thành tiên, phi thăng đi tiên giới. Đúng không? Từng Vương Cơ hừ nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy. Bạch Cốt cười nói, người kia tu tiên giới, nhưng thật ra là cẩn giới, là cửu thiên thập điệu biên giới hình chiếu. Cái gọi là tiên sư, cũng bất quá là các phương nắm giữ phi thăng đại thế lực phái đi ra tầng dưới chốt nhất tiên nhân. Cái gọi là truyền đạo học nghề, bất quá là vì rồi thế lực khắp nơi bồi dưỡng lính. Dù sao, từ hạ giới phi thăng mà đến tu sĩ mỗi cái đều là trải qua gian nan. Có thể xương tinh binh bên trong tinh binh, thêm chút bồi dưỡng cũng liền có thể thành tài, so với tiên giới tu hành những kia thiếu gia thiên binh mạnh hơn rất nhiều. Mà tiên giới, không có gì ngoài phi thăng bị phi thăng đại tiếp dẫn, còn có những phương pháp khác trực tiếp bước vào, không cần không nên thành tiên. Vương Cơ Huyền, hắn nỗ lực tiêu hóa một chút, lại hỏi, tiền bối kia, "Tiên cấm chi địa là có ý gì?" Chương 425. Được nghe tiên quan trọng thế giới quan chương tiết. Chương 425. Được nghe tiên quan trọng thế giới quan chương tiết. Tiên cấm chi địa. Bạch Cốt dường như lâm vào dài dàng giật hồi ức. "Cụ thể làm sao? Ta, ta cũng không hiểu biết." Có thể là chúng ta sau khi toàn hóa mới xuất hiện cái gọi là tiền cấm chi địa xứ hô. Khoảng chính là phiến khu vực này không cho phép có chuyện tu tiên. Bất quá, ngươi đúng là bị mảnh tinh vực này cho liên lụy, nếu không, ngươi vất vả tu hành 6000 năm, đã có tư cách đi biến thành tiên giới nào đó một phương thế lực tiểu binh." Bạch Quốc lời nói tràn đầy chê tức. Vương Cơ liền chăm chú nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Luôn có một loại mộng tưởng phá diệt cảm giác gặp lại. Bạch Quốc khẽ thở dài âm thanh, giọng nói cũng biến thành ôn nhu rất nhiều, mặc dù phân không ra nam nữ, nhưng giọng nói này tóm lại là êm tai, mang theo nào đó đạ vượn. Nó nói: "Ngươi như vậy tư chất cùng nội tính ngược lại cũng có được, nếu là sinh ở tiên giới, chưa chắc không thể trở thành một hào nhân vật." "Bất quá, hiện nay hay là chớ có suy nghĩ nhiều. Ngươi như phi thăng, chính là đi chỗ đó phi thăng đại bên trên. Đây là một phần tiên giới khoảng địa độ." Bạch Cốt đưa tay một chút, vương cơ huyền trước mặt lập tức nhiều vô số lấp lóe tinh thần. Mỗi quả lấp lóe tinh thần dường như đều là một cái cự đại hình bầu dục tinh hệ, hoặc là bị hệ ngân hà cao một hai cấp bậc đơn vị tiên văn. Hình tượng vòng chuyển, tinh thần chính giữa xuất hiện một mảnh cự hình lục địa. Bạch Quốc giọng nói nương theo lấy tiên giới địa đồ triển khai, tại Vương Cơ Huyền bên tai đáy lòng không ngừng phiêu động. Bạch Quốc nói: "Cái gọi là tiên giới, không có Vô Ngân chi đại địa, cũng không còn Vô Tận chi bảo vật, nhưng nơi này là 3000 đại đạo chi khởi nguyên, là ngàn vạn thế giới chi điểm tụ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng đều coi đây là thủy, cho nên chúng ta xưng là thủy địa." Ngươi lúc này vị trí, chẳng qua là nải tinh hải bên trong hoang vắng một góc. Vương Cơ Huyền mặt lộ giận mình, ý của ngài là nói, tiên giới thực ra không phải tại cao hơn chiều không gian, mà là tại vũ trụ trung tâm. Bạch Quốc cẩn thận tự hỏi Vương Cơ Huyền. Hắn chậm rãi gật đầu, ôn thính nói: Có thể hiểu như vậy, chẳng qua nếu như không có phi thăng đại tiếp dẫn, cho dù ngươi năng lực tại Hoang Vắng Tinh vực tu thành tiên nhân, cuối cùng cả đời cũng vô pháp bay thẳng đi qua. Vương Cơ huyền mặt lộ dần mình, vũ trụ bánh chướng tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng. Bạch Cốt lại cúi đầu suy tư một hồi lâu. Vương Cơ huyền đấy lòng thầm than, hắn cũng chỉ có thể thông qua một chút vật lý thường thức lấy lại danh dự rồi. Bạch Cốt cười nói, lời này của ngươi kỳ kỳ quái quái, nhưng mảnh cứu phía dưới, lại cũng chính là như vậy đạo lý. Chẳng qua là đối với cùng một đạo, khác nhau thuyết minh thôi. Tiền bối ngài tiếp tục. Vương Cơ huyền vội vàng chắp tay. Bạch Quốc khẽ gật đầu, tiếp tục thành Vương Đạo trưởng giảng thuật tiên giới nơi. Vương Cơ liền dùng bàn tay mình cầm trung cấp cơ giới sư đẳng cấp vật lý tri thức, hơi sửa sang lại, khoảng chính là như vậy. Tiên giới, ở vào trong vũ trụ tâm, xen vào 3 triệu thế giới và 4 triệu thế giới trong lúc đó, không phải đơn thuần 4 triệu thế giới. Tiên giới là tất cả giờ vũ trụ không phát triển một vòng, cũng là độc lập với vũ trụ diễn biến thế giới vật chất, nơi này tiếp cận nhất cho đạo tắc chi hải, ở chỗ này tu hành một ngày, sánh được tại cái khác có giống nhau nồng độ linh khí nơi tu hành 10 ngày. Tiên giới linh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bởi vì khoảng cách trốn hỗn độn khá gần, linh khí cũng sẽ xuất hiện một loại triều tịch dao động, mỗi lần linh khí triều tịch đều sẽ rộng lượng bảo vật hiện thế. Tiên giới nơi thế lực càng là đan chéo nhau phức tạp. Hàn loạt tiên quốc, tông môn, giáo phái, chỉ cần có thể tại tiên giới phát triển lớn mạnh, có thể khống chế một phương tinh vực. Cứ thế mãi, tiên giới cũng liền phát triển ra một hoàn thiện, nạp mới hệ thống. Tiên giới cùng tồn tại phi thăng đài 360 chỗ, những thứ này phi thăng đài đối ứng 3000 thế giới, 3000 thế giới có rất nhiều là đại có thể mở mang, cần giới, cũng có rất nhiều là tiên giới viễn cổ đến nay tách ra đi mạnh vỡ hóa thành, chân giới Cần giới và chân giới, đều là trời tròn đất vuông nơi, cảnh mạc ngoại tiên giới bay. Tại 3000 thế giới càng cánh ngoài, chính là này Vô Tận tinh hải. Vương Cơ huyền lần đầu tiên độ kiếp sau khi thất bại, tàn hồn bị hy nạp văn minh, chiêu, đến Vô Tận tinh hải nơi hiệu lãnh, sau đó bắt đầu rồi đợi thứ hai tu hành. Vô Tận tinh hải dựa theo phương hướng, cũng có thể đối ứng khác nhau phi thăng đại. Chân giới tu hành, thường thường đây cần giới lại càng dễ. Mà Vô Tận tinh hải vì linh khí phát tỏa, lại phân bố không đồng đều, tu hành đây cần giới muốn càng khó khăn. Tu hành theo dịch đến khó theo thứ tự là: Tiên giới, chân giới, cần giới, Vô Tận tinh hải. Vương Cơ huyền quê quán tu hành giới, chính là một chỗ cần giới. Do đó, đối với Vương Cơ huyền năng lực tại cần giới trăm năm độ kiếp, lại tại vô tận tinh hải 6000 năm khổ mãi thành công phi thăng, Bạch Cốt vẫn có chút kinh ngạc. Bạch Cốt cảm khái nói, tượng ngươi như vậy thiên tư, nếu là có thể tại tiên giới giáng sinh, tu hành, chưa chắc không thể tu được trưởng sinh đạo quả, đáng tiếc. Vương Cơ huyền có chút khó hiểu, liền trực tiếp hỏi. Tiên bối ngài nói mấy lần đáng tiếc, nhưng vãn bối quả thực không rõ. Xuất thân nơi chẳng qua là khởi điểm nơi thấp, vãn bối chỉ cần có thể thuận lợi phi thăng, đến tiên giới nơi, không giống nhau có thể đi sông ra một phiến tiên địa sao? Thanh Hà Tiền Bối luôn luôn nói đáng tiếc hai chữ. Vạn Bối ngược lại là cảm thấy, đúng vậy như vậy long đong, nhường Vạn Bối hướng đạo tri tâm cứng cáp hơn. Bạch Cốt lắc đầu, ta không muốn đả kích đạo tâm của ngươi, nhưng tiên giới là có tiên linh khí, tại tiên giới tu hành, tu sĩ mỗi lần thăng thăng đều sẽ thu nạp tiên linh khí bổ vào tự thân tiên thiên chi không đủ, đợi bước vào cảnh giới tiên nhân, liền có thể được chín vạn tuổi tọa tuổi, hạn mức cao nhất cũng tốt, tự thân tu hành tốc độ cũng tốt, đều là phi thăng đi tiên giới tu sĩ mấy lần. Vương Cơ Nguyện. Thảo là một loại thực vật. Bạch Cốt tiếp tục nói, chân giới cũng có bộ phận tiên linh khí lưu lại, cho nên Mọi cái chân giới đều là tiên giới thế lực vùng giao tranh. Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, cười nói, có thể hiểu được, dù sao đối với tu tiên thế lực mà nói, dân số chính là lớn nhất tài nguyên, chỉ cần có người miệng có thể theo tỉ lệ sinh ra tu sĩ, chỉ cần tu sĩ số lượng đủ nhiều, luôn có thể có tư chất siêu tuyệt người. Bạch Cốt cặp kia trống rỗng bộ xương khô trong mắt, toát ra mấy phần khen ngợi. Không sai, chính là như vậy đạo lý, và ngươi nói chuyện phiếm quả thực có hứng. Tiếp theo, Bạch Cốt nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục thành Vương Cơ Huyền giảng thuật tiên giới các phương thế lực lớn. Những thế lực này, vạn vạn năm không suy, có xu hướng lực càng là hơn tiên cổ mà tồn. Lại trong tiên giới, người số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn động thiên phúc địa, chân quý bảo vật, đều là nắm giữ trong tiên tiên sinh linh. Cái gọi là tiên tiên sinh linh, kia càng là hơn thái quá. Thì với sinh ở tiên giới tu sĩ, đây sinh tại thế giới khác tu sĩ, tu hành phải đơn giản rất nhiều giống nhau. Tiên tiên sinh linh phần lớn bản đạm mã sinh, rất nhiều tiên tiên sinh linh càng là hơn đại đạo bảo vật được linh tính, sinh mà thì có đại thần thông. Vương Cơ Huyền nghe nghe đấy mắt nhiều hơn mấy phần hướng tới đưa tay hủy nhật nguyệt, một chỉ diệt đời sao? Trường Sinh hỏi đại đạo, tất cả thiên địa có thể linh. Thật lạ là, là bực nào đại thế như có thể phi thăng mà đi, bước vào này trong tiên giới, cho dù là theo một tên tiểu binh bắt đầu làm lên, cũng là một tiện diệu chuyện. Bạch Cốt giảng rồi bảy, tám tiếng. Vương Cơ Huyền quả thực là nhớ kỹ hơn 100 cái tiên giới thế lực tên, thực lực, cùng với 49 cái cái gọi là đại năng, cao thủ tục danh cùng thần thông. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền đã là nghe hoa mắt váng đầu, có chút không chịu nhận năng lực. "Tiên bối, ngài nói cho ta biết những thứ này, làm gì?" Vương Cơ Huyền thâm dò tính hỏi nhìn. "Ta ngay cả phi thăng đều không thể làm được đâu, cái này cũng rất không có khả năng giúp ngài đi báo thủ rửa ở nhà." Bạch Cốt sửng sốt một chút, Sau đó vỗ tay cười to, kia Bạch Ngọc cốt không ngừng trụp dí chuyện, phát ra kéo kẹt kéo kẹt động tĩnh. Bạch Cốt cười nói, báo thủ rửa hận. Ngươi có biết, chúng ta địch nhân là ai? Đó là cái gọi là Thần Vương, là Bát Đại Tiên Quân. Bọn họ đã là tiên giới cấp cao nhất tồn tại, mỗi cái đều là Đại La Kim Tiên. Ha ha ha, cho chúng ta báo thủ. Ha ha ha ha. Vương Cơ Huyền ở bên cười ngượng ngùng. "Hầy, Bạch Cốt thở dài, thực ra, ta cũng không phải là cái gì đại năng tăng hồn, ta chỉ là này bộ Bạch Cốt sinh ra một sợi linh nghiệm, tương đương với Bạch Cốt thành tinh quái." Vương Cơ Huyền thuận thế hỏi: Tiền bối kia, ngài tại sao lại tại Vô Tận Tinh Hải hoang vắng góc? Đánh thua? Thua? Ừm, Bạch Cốt bình tĩnh giảng thuật, lượng tiếp cùng nhau, thiên địa lại biến, là hung hiểm, cũng là cơ duyên, chúng ta này một phương thế lực gọi là Nguyệt Thần cung, năm đó cũng là từ Vô Tận Tinh trong biển nổi lên, sau đó công chiếm rồi một chỗ cần giới, phát triển vài vạn năm về sau, tập tiên nhân 6000, thiên tiên 60, thái ất kim tiền mấy, chiếm trước chân giới, đặt chân tiên giới. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không có sai phiên bản. Vương Cương Huyền. Bạch Cốt giọng nói nhiều một chút tăng hương. Đáng tiếc a, ta đang trùng kích đại La Kình gặp thần vương an toán. Tiên giới quá mức chặt chội, cũng là chúng ta tích lũy không đủ thì tùy tiện về phía trước. Muốn tại tiên giới đặt chân, nhất định phải có uy hiếp một phương thế lực lớn thực lực cùng quyết tâm, không cách nào dùng thần thông cầm tới vật, dựa vào mồm mép cùng thỏa hiệp cũng không có khả năng tầm tới. Mà tiên giới thế lực lớn cánh cửa, chính là có một vị Đại La Kim Tiên che chở. Đáng tiếc, ta tuy có chiến binh đại la lực lượng, lại không diện sát đại la chi thần thông, Đại La Kim Tiên gần như bất tử bất diệt, năm tháng duy nhất tự thiên địa cũng tổn. Cho nên chúng ta cuối cùng thua, đối phương vô sỉ đánh lén chúng ta tất cả thái ất, thiên tiên Cuối cùng ta cũng chỉ có thể che chở ta đồng đội ra quyến, thoát khỏi tiên giới. Ngươi nói tiên cấm chi địa, có thể là cùng chúng ta liên quan đến. Khoảng, là kia cường địch biết được chúng ta cuối cùng chỗ, đem mạnh tinh vực này vạch nên cấm chỉ tu hành vị trí đi. Cũng là tiên giới những đại nhân vật kia chuyện một câu nói, phía dưới tự có các phương thế lực nhỏ tranh chấp giành giật tới làm. Vương Cơ Huyền Tử té nghe lấy. Hắn lẩm nhẩm cảm thấy, Thiên La và Âm Giáo, dường như cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Tiên bối ngài nói những việc này, đại khái là bao lâu trước đó? Ta nghĩ dựa theo ngươi có thể hiểu được năm tháng các độ, đại khái là 390 vạn năm trước rồi. Tiên rồi bố cục biết biến hóa sao? Nếu như không có hàng luật kiếp, hẳn là không nhiều sẽ có biến hóa. Bạch Cốt lắc đầu. Với lại thế lực càng lớn, cao thủ càng nhiều, kháng nguy hiểm câu chuyện thật cũng lại càng lớn, ngược lại năng lực tại tiên giới tồn tại càng lâu. Cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu, lấy yếu chống mạnh, nói dễ hơn làm. Bạch Cốt lời nói dừng lại, mỉm cười nhìn Vương Cơ Huyền, ngươi nguyện vọng này, ta không sai biệt lắm coi như là thỏa mãn, ngươi còn có vấn đề khác sao? Vương Cơ Huyền ẩn ẩn có cảm giác. Hắn với Bạch Cốt nói chuyện coi như hứng khởi, tiếp xuống chỉ cần mình thành thành thật thật hô vài tiếng tiền bối, hẳn là năng lực cầm tới một chút chỗ tốt. Chẳng qua, có hai vấn đề, hắn thật sự là quá muốn hỏi. Có. Mặc dù nói đi, chính là, Vương Cơ viện châm trước hạ môn nữ, thì Nạ Văn Minh ghi chép chồng, bọn họ từng tại nào đó tập thể phi thăng Văn Minh trong, đạt được một chút phát đạt kỹ thuật, lại những tinh vực này cửa không gian truyền tống cũng bị hạn chế tại rồi mảnh tinh vực này, tượng là cao cấp Văn Minh tại cao hơn chiều không gian đối với cấp thấp Văn Minh thực hiện hạn chế. Bạch cốt buông tiếng thở dài, nơi đây thì không thể không để tiên giới địch nhân rồi. Tiên giới địch nhân? Không sai, Bạch cốt chậm rãi nói, vô tận trong tinh vực, khoảng tại mấy tỷ năm trước bắt đầu, thì xuất hiện một loại không phải tu hành không phải linh khí cường đại tồn tại. Khoa học kỹ thuật, cách gọi tiên kỳ bạch quái, chẳng qua kiểu này cường đại tồn tại có một điểm giống nhau, chính là do vô số sinh linh tinh thần cộng minh sinh, như là nguyên một sinh linh tộc quần ý chí tập hợp thể. Bạch cốt nghiêm mặt nói, những thứ này ý chí thể thân mình nắm trong tay rất nhiều năng lượng, chẳng qua chúng nó chỉ là tại trong biển hỗn độn sinh động, mà tiên giới là tại hỗn độn bờ biển duyên. Tiên giới tu sĩ cùng chúng nó từng xuất hiện một ít giao phong. Cái này dính đến những kia thần vương và những thứ này ý chí thể làm ra hiệp định, cụ thể làm sao, ta cũng không được biết. Tóm lại, những thứ này ý chí thể tại vô tận tinh vực bộ phận khu vực tiến hành sinh sôi. Mà đây cũng không phải là cá thể sinh sôi, mà là loại ý chí này thể sinh sôi, cụ thể làm sao ta cũng rất khó giải thích rõ, ta chưa đến tiên giới cao nhất cấp độ kia, đối với mấy cái này bí ẩn biết không, rõ, nói tới cũng bất quá là suy đoán. Khoảng chính là Trì Văn Minh. Văn Minh? Ừm, tỉ như cái này trên địa cầu, bị ngươi cứu được cái Văn Minh này. Bạch cốt cười nói, chúng nó phát triển đến rất mạnh giai đoạn, trải rộng mảnh tinh vực này, nắm trong tay gần như vô tận nguồn năng lượng cùng tài nguyên, sau đó hoàn thành cái gọi là tập thể thăng hoa, khoảng có thể sinh ra như thế ý chí thể, tồn tại ở hỗn độn hải. Cái này chỉ là ta căn cứ nguyệt thạch lấy được tin tức, tiến hành đơn giản phỏng đoán. Tượng hí nạp văn minh, nó đã từng cách tập thể thăng hoa rất gần, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Vương Cơ huyền ý tưởng đột phá, cái gọi là tiên cấm chi địa, có thể hay không với cái này liên quan đến. Ừm, ngươi như vậy nói chuyện, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, đại khái là tiên giới những kia đại la cao thủ, và hỗn độn trong ý chí thể đã đạt thành có chút giao ước, không thể tại phiến khu vực này tiến hành truyền đạo loại hình. Bạch cốt trì Hoán vừa nói, chính độ nào đó mà nói, tập thể thăng hoa vô cùng tăng tốc, tất cả cá thể cũng đem bị tức đoạn tự thân năng lực suy tính biến thành tập thể ý chí cơ sở dẫn bị. Đây là xóa bỏ cá thể thiên tính. Vương Cơ Huyền đối với cái này cảm thấy tán thành. Tuất, Bạch Cốt lại là khẽ than thở một tiếng, và ngươi nói chuyện phiếm có chút thông thuận, nơi đây chi bảo vật ngươi tuyển một kiện mang đi đi, nơi này chẳng qua là cái một địa, ngươi kia tàn hồn ở chỗ này tránh một chút cũng không sao, chớ có tùy tiện quấy rầy nơi này an bình. Đúng, vãn muối biết được. Vương Cơ Huyền hơi có chút lúng túng. Chính mình việc này làm quả thực thực không chính công. Nơi này chính là người ta mộ viên, chính mình càng muốn gây sự, nhao nháo quấy rầy nơi đây vắng linh. Nơi đây tu mạch đã là thập phần to lớn, lại cấm bảo vật gì, hắn cũng có chút ngủng, thế là Nhân Tiền nói: "Vạn Bối chỉ là thành tìm kiếm đáp án mà đến, cũng không phải là thèm muốn này bảo vật, căn bản của tu hành là ngộ đạo, Tiền Bối ngài có thể vì Vạn Bối giải thích nhiều như thế, nhường Vạn Bối biết được thiên địa chi toàn cảnh, đối với ngộ đạo đã là rất nhiều trợ lực, không dám nhiều cầu, không dám nhiều cầu." Nói xong, Vương Cơ Huyền đứng dậy trang trọng đi rồi cái vai chào, mà sau đó xoay người thì muốn ly khai. Bạch Quốc nghiêng đầu nhìn Vương Cơ Huyền vài lần, chợt đi nhấn một ngón tay Vương Cơ Huyền Chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh nhanh chóng chuyển đổi, lại hiện thân nữa, hắn Nguyên Thần đã là ở quá khứ chi thạch bên ngoài. Mà tay phải hắn trầm xuống, một thanh bảo kiếm chua kiếm rơi vào trong bàn tay hắn. Đã như vậy, tiếng người một môn tiên pháp đi, cũng đúng thế thật năm đó ta tuyệt học, nếu ngươi tu luyện đến đại thành, có thể nhập kiếm đạo chi môn. Kia bạch cốt giọng nói hóa thành một sợi tựa xa xưa năm tháng tiền mà đến càng khái, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền túi đầu nhìn lại, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần vui mừng. Chương 426. Chẳng qua xuất thân thôi. Chương 426. Chẳng qua xuất thân thôi. Hảo kiếm. Truyền buồm tạo hình thí nghiệm hạm trong phòng học. Vương đạo trưởng yêu thích không buông tay mà thưởng thức nhìn bảo kiếm trong tay. Kiếm này toàn thân hiện lên màu vàng nhạt tinh thể cảm giác, dường như là dùng tiên trước cửa cung kia cây nguyệt quế nhánh cây chỉnh thể luyện chế mà thành, lưỡi kiếm dường như không có sắc bén, nhưng ngón tay tiếp cận lưỡi kiếm phụ cận, làn da đã bắt đầu đau nhức đây là một kiện tiên bảo. Dung bọn họ tu hành giới luyện khí pháp tới phân chia, hẳn là thuộc về cao giai linh bảo, thành tiên nhân chi khí. Chẳng qua, Vương Cơ hiện tại còn không phải tiên nhân, chỉ có thể đem kiếm này cầm lấy, làm vũ khí lạnh dùng. Uy lực hắn thử qua, tiện tay vạch một cái không có bất kỳ cái gì pháp lực, một đạo kiếm khí như trang hoa vậy xuống, tại không gian vũ trụ trong lan ra mấy ngàn dặm. Chờ hắn thật sự đem này tiên bảo luyện hóa, Vương Cơ Huyền cũng không dám nghĩ uy lực này sẽ như thế nào. Chi trụ nhận thú căn bản ngăn không được nó nhấc kiếm. Tiên nhân lực lượng, khủng bố như vậy. Bất quá, Vương Cơ Huyền mắt nhìn đang chỉnh hợp hắn vừa mới chia sẻ thông tin, ở chỗ nào vết thẳm Quỳnh Lâm đáng người, tiếp tục tối đầu nghiên cứu này thanh tiên kiếm. Vị kia bạch cốt tiền bối nói cho hắn một phần tiên pháp, này tiên pháp đi đâu? Đột nhiên Trong tay hắn thanh kiếm này phảng phất là cảm nhận được vương cơ huyền hoài nghi, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, vương cơ huyền đấy lòng lập tức nhiều liên tiếp khẩu quyết. Nguyệt thần ngưng tâm quyết nhập môn thiên. Vương cơ huyền há to miệng, nhíu mày nhìn xem trong tay tiên kiếm. Cái đồ chơi này, linh tính mạnh như vậy sao? Tiên kiếm rung động nhẹ nhẹ, vương cơ huyền đấy lòng có chỗ hiểu ra. Tên của nó gọi, Nguyệt Hoa, không gọi, cái đồ chơi này. Vương cơ huyền cười ngượng ngủng, đem nải tiên kiếm chỉnh trọng bày tại trước mặt bàn bên trên, dễ chịu thở dài. Tiên giới tình hình, cứ như vậy đánh ra rõ ràng rồi. Chẳng qua, những thứ này cũng là mấy triệu năm trước tiên giới. Với lại vị kia bạch cốt tiền bối chỉ là không rõ ràng giới thiệu một chút. Tóm lại cũng coi như có rồi phấn đấu mới phương hướng đến tiếp sau so với Thiên La cùng ám giáo tiếp xúc lúc, nói không chừng có thể vì vậy mà chiếm cứ một chút chủ động. Vương đạo trưởng bên này chính vui vẻ, Thẩm Quỳnh Lâm đã đem một tấm vừa vẽ xong địa đồ đưa đến trước mặt hắn. Bản đồ này vẽ thật có ý tứ. Nó cũng không phải là một bản vẽ mặt phẳng, mà là một lập thể cái phép, chia làm thượng trung hạ ba tầng. Thượng tầng là Lít Nha Lít Nhĩ tinh hà, cũng là bao gồm trước mắt loài người khả quan đo vũ trụ tất cả vật chất vũ trụ, bạch cốt tiền bối trong miệng vô tận tinh hà. Trung tầng là từng khối trời tròn đất vương đại lục. Rất nhiều tiểu lục địa bao vây lấy một viên to lớn lục địa. Tần Duệ thì là một mảnh hỗn độn. Vương đạo trưởng tử nhìn kỹ một lúc, đáy lòng ẩn ẩn có chỗ được, lại lại không cách nào đẩy đủ thấy rõ. Thế là hắn phát huy trọn vẹn không hiểu thì hỏi phẩm chất ưu tú. Đây là, nghĩa là gì? Thẩm Quỳnh Lâm suy nghĩ một lúc, ở bên cạnh tăng thêm một cái điểm chụp, điểm chụp thượng tiêu chú thời không hai chữ. Vương Cơ huyền càng mơ hồ. Thẩm Quỳnh Lâm chợt rồi âm thanh. Được rồi, đây là ta căn cứ sự miêu tả của ngươi cùng với chúng ta trước mắt quan chắc được vật lý quy luật, chế tác tiên giới mô hình. Trong này dính đến một cái đạo lý, chính là thời không khái niệm thống nhất lý thuyết. Thuận tiện ngươi đã hiểu, chính là cách chúng ta quá xa vật thể, cũng được, đem nó xem là cùng chúng ta ở vào khác nhau thời gian mang. Người vĩnh viễn không cách nào dùng du lịch trong vũ trụ phương thức, tại vô tận tinh trong biển tìm thấy tiên giới. Bước vào tiên giới, nhất định phải đặc thủ lối đi, cái kia hẳn là là tồn tại ở thế giới vật chất bên trong một ít đặc thủ thời không khe hở. Đến tiếp sau cái đó ám giáo đồ tìm tới cửa, những tin tức này cũng không giúp đỡ được cái gì. Vương đạo trưởng trầm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, tiên giới tính là cái gì chịu không gian?" Không rõ ràng, chẳng qua cái này hỗn độn hải mô hình vô cùng thú vị. Thẩm Quỳnh Lâm ánh mắt có hơi lấp lóe. Còn có những kia, từng tại Vô Tận Tinh Hải trong hoàn thành tập thể phi thăng cao cấp văn minh, bọn họ một văn minh lỗ sắc thành rồi một ý chí thể. Nhưng liền xem như cao duy thế giới sinh vật, cũng nhất định phải tại cơ sở chiều không gian có hình chiếu. Dường như là, chúng ta trước mắt ba chiều trong thế giới, bất kỳ một cái nào vật thể cũng sẽ ở trên mặt phẳng lưu lại hình chiếu, sau đó ta hoài nghi, cái này hỗn độn hải chính là cao duy thế giới, chỉ là chúng ta không cách nào nhìn thấy toàn cảnh của nó. Vương Cơ liền hỏi, cái này cùng chúng ta muốn nghiên cứu thứ gì đó có quan hệ sao? Hách, không liên quan. Kia tạm thời trước không làm cái này đầu đề, Vương Cơ liền nói, Vận điệu sống lâu như thế, mọi người cũng đều khổ cực, trước nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chuyên tâm bố cục ứng đối ám giáo cùng Thiên La. Mọi người riêng phần mình đã ứng, rất nhanh liền tốt năm tốt ba rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đối với Vương Cơ miển miêu tả cái này đại thiên thế giới hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Đồng đơn độc giữ lại. Vương đạo trưởng có chút e láy nhìn nàng. "Không sao." Lăng Đồng ôm cánh tay đũn đũn vai, gần 2 tháng chỉ có chính chúng ta, nhân sinh của ta tại tình yêu khối này đã không có gì có thể tiếp nối rồi. Thật có lỗi." Vương đạo thở dài một cái, trước đây cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Có không gian ba động dù sao cũng tốt hơn bọn họ lặng yên không tiếng động đến. Lăng Đồng rất chân thành nhìn Vương Cơ Huyền, nghiêm mặt nói: "Hạm đội thứ nhất đã ở chỗ này vào chỗ, ta sau đó phải ẩn tàng hành tung ở giữa điều hành. Vương Trinh, ta cần phải nghiêm túc địa nói với ngươi một sự kiện. Ngươi nói, đây là phó kiến tổng tư lệnh đã từng cố ý dặn dò qua của ta. Nếu ngươi phải rời khỏi, thì không cần giữ lại, địa cầu sẽ vì ngươi phụng trợ một phần bất luận cái gì ngươi cần tại Nguyên Lạp và mèo." Vương Cơ Huyền nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn nhìn chăm chú Lăng Đồng, hắn hơi cắn môi, đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, một tay lấy Vương Cơ Huyền hỗn kéo đến rồi trước mặt. Bọn họ tại hôn nồng nhiệt, giống như là muốn lẫn nhau thiêu đốt lẫn nhau như vậy lửa nóng, ta cũng sẽ không giữ lại. Lăng Đồng tại môi hắn thượng nhẹ khẽ cắn dưới, rời khỏi căn này khoang lúc, đáy mắt mang theo vài phần thoải mái, nét mặt lại không cầm được không rơi. Chẳng qua, nàng sẽ không bị tình yêu chi phối tự thân ý chí, thành chiến đấu mà thành nàng, hay là sẽ về đến vị trí của mình. Lăng Đồng. Vương Cơ Huyền đuổi theo ra cửa khoang, nhìn cuối hành lang sắc bắt góc Lăng Đồng. Chúng ta đã kết hôn rồi. Vương Cơ Huyền ở phía sau hô câu, không có đăng ký, Lăng Đồng khóa khóa tay, không được luật pháp bảo vệ, có thời gian rồi sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Vương Cơ Huẩn, được, đạo gia ngược lại là thành tình yêu mối nối rồi. Vì nên đòn ám giáo xung kích, Vương Cơ Huẩn mang theo mọi người làm ba bộ phương án ứng nối. Bộ thứ nhất phương án dĩ nhiên chính là chính diện nên địch. Trong này còn dính đến khác nhau tình huống địch nhân đi cưỡng ép cửa lớn thành thị phải đánh thế nào, làm sao đem đối phương dẫn tới vũ trụ, đến rồi vũ trụ về sau lại nên như thế nào phát huy phe ta hạng phá uy lực, đối với địch nhân, linh tu giả chiến lực, cá thể tiến hành hữu hiệu sát thương. Nếu đánh không lại, vậy liền khởi động thứ hai bộ phương án, Vương Cơ Huẩn trực tiếp rời đi, chạy trước lại nói. Chạy trốn cũng là có chú ý, những thứ này tạm thời đè xuống không nhắc tới. Vương Cơ Huyền càng vừa ý, nhưng thật ra là thứ ba bộ phương án đàm phán đối với chuyện này, năng lực động một mép, vậy liền tận lực không nên động thủ ám giáo chỉ cần đến một vị tiên nhân phía trên tồn tại, địa cầu cũng tốt, nhận thú cũng được, xác suất lớn sẽ hết thảy xong đời. Tại 16191x1 đi xem xét không một sai phiên bản. Ám giáo cùng tiên la không có tiên nhân phía trên tồn tại. Đánh chết hắc diệu, Vương Cơ Huyền đều không tin. Chính diện cảm thụ qua những tiên nhân kia cốt còn sót lại uy áp về sau, Vương Cơ Huyền đã xác định, tiên phàm trong lúc đó tồn tại khoảng cách cực lớn, mà cái này mấu chốt, khoảng chính là và tiên linh chi khí liên quan đến. Vương Cơ huyền đột nhiên nghĩ tới một vị cố nhân, Thomas. Thomas lúc đó mang theo hắn chạy tới hạ thành lúc, từng nói một tràng nguy biện, mà bây giờ Vương Cơ huyền lại cảm giác những thứ này nguy biện, vẫn đúng là rất có đạo lý. Tiên rồi dáng sinh tu sĩ, sinh ra có thể tu nạp tiên linh chi khí, thành tiên linh dễ, thành tiên chất lượng còn cao, nghe nói có thể đánh bại 7, 8 cái nâng cấp phi thằng tới tiên nhân. Tài hoa kinh diễm một giới lại như thế nào? Thiên tư tiểu ngạo thế gian lại như thế nào? Nộ tính tuyệt đỉnh lại có thể thế nào? Sinh ở tiên giới tu sĩ, bản thân liền là ngậm tiên linh khí dáng sinh. Vương Cơ huyền nhớ tới nơi này cũng là có chút xa sút tinh thần. Thật đúng là ứng Bạch cốt kia trêu tức một câu. Hắn mất vất vả và tu hành tam thế, trước sau cộng lại 6000 năm, chính là vì đi đến nơi giới, cho thế lực khắp nơi đạm nhiệm tên lính quèn. Phi thang đại, chẳng qua là mời chào phía dưới người kỵ suất, bạo binh ao. Thầy, Vương Cơ liền tự giải, đi đến hội nghị thất góc, mở ra tủ lạnh nhỏ liền phát hiện rồi mẫu đang chuẩn bị cho hắn rượu bia ướp lạnh. Hiện tại điều kiện tốt, những thứ này lúa mùi nước trái cây cũng liền không lộ vẻ chân quý đạo trưởng mở ra hai bình, đi trở về vị trí của mình, hai chân giao điệt bày ở bên cạnh bàn, cầm bình rượu bắt đầu uống rượu giải sầu. Hắn đang tự hỏi tu hành ý nghĩa Bỏ qua nơi này tất cả, đi những đại thế lực kia trong làm tiểu binh. Vương Cơ Huyền không phải sẽ xem thường bỏ cuộc tính tình, chỉ là, hắn hiện dưới đáy lòng như là thả một khối đá, hơi có chút chỉ trệ. Không thể tránh khỏi, Vương Cơ Huyền lại nghĩ tới một con đường khác, Nguyệt Thần cùng con đường kia. Một cái thế lực từ vô tận tinh hải nổi lên, công chiếm cần giới, công chiếm chân giới, sau đó hướng tiên giới thẳng tiến, cuối cùng chỉ là bại vong cho, tự thân tích lũ chưa đủ, không cách nào khiêu chiến tiên giới những kia lão cổ đồng cự vô phách thế lực. Kia, yeah, chính mình có thể hay không đi đường này? Mang theo địa cầu đi, đánh vào tu hành giới. Linh năng Hạch tâm mạch kiến. Vương Cơ Huyền trong đầu bắn ra rồi ý nghĩ này, sau đó liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái khác hắn không dám nói, đi đoạt một cần giới, chính mình vẫn có niềm tin. Hạch tâm mạch kiến có thể đại lượng địa sản xuất tàn thứ, hấp thể chiến lực. Mặc dù tàn thứ, chiến lực cũng là không tệ, trọng điểm là số lượng nhiều. Hạch tâm mạch kiến phương pháp luyện chế, Vương Cơ Huyền đã đoạt tới tay rồi, tại tái tạo hoàn mỹ đạo cơ này 80 giữa năm, hắn tiếp nhận rồi chính mình đời thứ hai tất cả về tu hành cảm ngộ cùng tu tiên ký nghệ loại ký ức. Không được làm ba vạn cái linh tu giả lại để cho linh tu giả thông qua chúc phúc phương thức, làm một nhóm lớn S, cấp độ SSS cỡ. Một đầy đủ quét ngang tu hành giới lại quân, có thể trực tiếp thành hình. Vương cơ huyền gọi là một tâm di chuyện. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền ý thức được, con đường này mấu chốt chỗ khó, cần phải có một siêu tuyệt cao thủ che chở cái thế lực này. Nguyệt thần cũng thất bại, chính là thủ lĩnh của bọn hắn là Thái Ức Kim Tiên, năng lực chiến bình tiên giới nào đó thế lực lớn Đại La Kim Tiên, lại không cách nào giết chết cái kia Đại La Kim Tiên, bị Đại La Kim Tiên lập đi lập lại đánh lén, xử lý rồi thủ lĩnh phía dưới các đại trừ tướng cũng chính là bởi vì loại cao thủ này tồn tại, nhưng những thế lực này cường giả hàng thượng, kẻ yếu hàng yếu. Vương Cơ nhìn ánh mắt hơi lấp lóe. Phát triển một phương thế lực, dọc theo vô tận tinh vực cần giới chân giới tiên giới con đường này, một đường đánh tới, nhưng thật ra là thiết yếu điều kiện. Nhưng con đường này, cần chính mình đủ cường đại về sau mới có thể áp dụng. Hắn hiện tại cần hay là mạnh lên. Trước nghĩ biện pháp thành tiên rồi nói sau. Mặc dù xuất thân bình thường, lại cũng không cần nút trí, tu hành loại sự tình này, nhìn xem không phải ai đi được nhanh, mà là xem ai đi cao. Bần đạo ngược lại cũng không cần vì Nguyệt Thần cung sự tình mà cam chịu. Phi thăng đi tiên giới nên là bước vào tiên giới vương thức trực tiếp nhất, trong tiên giới tốt tu hành, chức bỏ cao hơn, mới có tư cách đi phát triển thế lực. Vương đạo trưởng rất nhanh liền trấn phẫn. Hắn mở thứ hai bình rượu, ngửa đầu uống hai ngụm, tiện tay đem thẩm quỳnh lâm làm những tài liệu kia chiêu đến trước mặt, nhìn kỹ. Nói thật ra, hắn đã bắt đầu chờ mong, ám giáo cùng trời là chúng đang trạng. Bọn họ sẽ như thế nào truyền tống? Trực tiếp theo những tinh vực khác truyền tới, hay là theo nào đó trấn giới, cần giới? Cưng, đến tiếp sau phát triển thế lực lúc, muốn đi công chiếm cần giới, cũng muốn tránh đi chính mình quê quán tu hành giới. Nếu không vậy liền thật thành đại ma tu. Vương Cơ huyền cầm trang giấy, bắt đầu viết đến tiếp sau phát triển quy hoạch. Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, những thứ này từ ngữ đối với hắn mà nói, hay là quá mức lóa mắt, cũng quá mức xa xôi. Trước trộn lẫn thành tiên nhân, mới có thể đến chân chính khởi điểm. Rất nhanh, Vương đạo trưởng trên trang giấy viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, hắn cũng dần dần nhập thần, triệt để thoát khỏi chán nạn. Trước này truyền bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có quân hạ mở qua địa cầu văn minh điều khiển trọng binh đến phối hợp Vương đạo trưởng tiếp xuống hành động. Chỉ là Vương Cơ huyền bọn người không ngờ rằng, 3 tháng kỳ hạn còn lại nửa tháng lúc, ám giáo còn không cái bóng, Thiên La một phường, lần trước từng tới tổ bốn người, mang đến 78 cái giúp đỡ, dẫn đầu xuất hiện tại rồi địa cầu mặt đất. Chương 427, Thiên La chúng lấy lòng. Chương 427, Thiên La chúng lấy lòng. Huệ Chi tán nhân tâm tình bây giờ thập phần không tệ, đây là nàng lần thứ 2 tới đây phiến tiên cấm chi địa, lần trước dẫn đội khi đi tới, cho nàng tạo thành rung động rất lớn, cũng cho nàng một hồi cơ duyên. Liên Trạm chín tên ám giáo đồ, nhường Huệ Chi tán nhân được thượng phong tán thưởng, không chỉ là cho nàng bước vào, vân trách pháp, tu hành 3 năm cơ hội, càng là hơn ban thưởng hai hạt có thể người chết sống lại thịt mọc từ xương tiên đan, cùng với một cái linh bảo trường kiếm. Cho nên Vệ chi tán nhân chủ động xin đi, vì chính mình từng tới nơi đây làm lý do, làm trên phong sắc đặt nàng lần nữa đến rồi bên này. Cũng không có cái khác, chỉ là đơn thuần muốn nhiều trộn lẫn điểm công lao thôi. Khoảng cách dài truyền tống kéo dài gần nửa canh giờ. Dù La Huệ chi tán nhân là hộ thể, lại tu, cũng có chút không chịu nổi loại đó kéo dài nguyên thần vận bèo cảm giác, hiện tại vẫn còn có chút buồn nôn, muốn nói. Chẳng qua, vệ chi tán nhân duy trì một lĩnh đội cái kia có phương pháp. Nàng đứng ở một tòa đại hạ đỉnh, đánh giá chung quanh, chủ động thả ra tự thân khí thế, sau đó liền chào hỏi ba tên đồng đội, cùng với các hai tiểu đội đạo hữu, cùng nhau ở đây ngồi xuống nghỉ ngơi. Huệ Chi Tán Nhân chuyển thanh nói: "Các vị có thể thưởng thức hạ nơi đây kỳ cảnh. Bọn họ đem nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật thúc đẩy đến rồi trình độ như vậy, nhưng cũng là không thấy nhiều. Tiên Cấm Chi Địa chúng ta cũng hiếm khi đi vào, nơi đây phong cảnh nói không chừng có thể cho người ta nhiều chút cảm ngộ. Còn lại Thiên La chúng riêng phần mình gật đầu đồng ý, kia hai tên lĩnh đội và Huệ Chi Tán Nhân Hàn Huyền một hai. Huệ Chi Tán Nhân tất nhiên là hiểu rõ, hai vị này lĩnh đội thực lực cũng phía trên nàng, cho nên tự thân thái độ cũng là thập phần kiêm tốn. Tu tiên chính là như vậy, năm đông lớn, di nhiên chính là đạo ra. Tu vi thấp, vòng eo liền phải mẻ một chút." Chớ xem bọn hắn hiện tại cũng là chuyên viên nam nữ bộ dáng, này thực ra chỉ là một chút cần thiếtụy trang, thực ra phần lớn người đều là lao đạo lao khổ rồi. Vệ chi tán nhân ngược lại là tương đối trẻ tuổi một vị, nàng gia nhập Thiên La cũng là có tự thân nội khổ tâm ông. Rất nhỏ vụ vụ âm thanh theo đại hạ bốn phương tám hướng vang lên, từng đài lơ lửng hình cầu máy bay không người lái vọt lên. Trên thân mọi người lập tức nhiều từng cái điểm đỏ đại bộ phận Thiên La chúng cũng tại tò mò đánh giá những thứ này máy móc. Vệ chi tán nhân chủ động đứng dậy, cất cao giọng nói, thỉnh cầu các vị thông bẩm một tiếng, liền nói cố nhân đúng hẹn mà đến, còn xin Vương Trinh đạo hữu hiện thân gặp nhau. Máy bay không người lái không hề bị lay động, ngược lại cũng không có trực tiếp công kích. Cảnh tượng lập tức có chút luống túm. Huệ Chi tán nhân hắng giọng, tiếp tục nói, cường địch có thể trước giờ địch thủ, chúng ta vì trước một bước đến đây, cũng là bỏ ra rất nặng đại giới. Một bên có người nhắc nhở, những thứ này tựa như là nhanh nhẹn linh hoạt khối lỗi, cũng không phải là vật sống, có thể truyền không được tin. Huệ Chi tán nhân mỉm cười gật đầu, trên mặt mũi có chút không nhịn được nàng, lập tức liền muốn trực tiếp đối các nơi thi triển thiên lý truyền âm chi pháp. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Bên có Thanh Thủy Phong linh chi tiếng vang lên, một đạo sao trổi xẹt qua bầu trời, hướng bên này thẳng tắp rơi xuống hóa thành một đạo viện chuyển thân ảnh. Huệ Chi tán nhân vô thức mắt nhìn bên cạnh mọi người, ánh mắt kia phản phất đang nói, nhìn, là cái này loại đó thoát thai từ ngoại đàn đạo tu hành cách thức. Chẳng qua, Huệ Chi tán nhân rõ ràng cảm giác được, nơi đây bảy tám cái năm tu, nhìn xem đạo thân ảnh này, ánh mắt không có gì ngoài kinh ngạc, càng nhiều còn có một loại đối với người khác phái tinh diễm. Sắc thực như thế, người tới có một đầu sâu mái tóc dài màu xanh lam, tóc dài tùy ý rối tung, hơi quan xoắn, vốn nên là tạo nên phong tình vạn trùng diễn mạo, lại phối hợp nàng tẩm kia thanh tú thoát tục mặt trái xoan, lại cho người ta một loại thần thánh đơn thuần cảm giác. Vệ chi tán nhân cảm thấy than nhỏ đây đúng là một vị hiếm có nữ tử. Liên xếp như tại nàng nguyên bản sở thuộc tu hành càn giới, đoán chừng cũng sẽ tụ các lộ tu sĩ truy phụng, có thể còn có thể bởi vì hồng nhan mà bạc mệnh. Người tới hẳn là gọi Emina, vệ chi tán nhân trước đây gặp được, ấn tượng thập phần khắc sâu. Vệ chi tán nhân về phía trước chắp tay hành lễ, giọng nói ấm áp nói, "Đạo hữu, lại chạm mặt." Vệ chi tán nhân còn lo lắng đối phương không nhận ra chính mình này tấm ngụy trang khuôn mặt, tiếp tục nói, "Lần trước cùng đạo bạn từ biệt, chúng ta phục mệnh sau liền dẫn cường viện đuổi chỗ này, vì ứng đối ám giáo nổi lên. Không biết Vương Trinh đạo hữu hiện ở nơi nào?" Chúng ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng." Emina nhẹ nhàng gật đầu, hắn lập tức liền sẽ tới, các vị trước đi theo ta đi, chúng ta cách thành thị này xa một chút, đỡ phải quấy rầy những dân chúng này. "Được." Emina tiện tay mở ra á không gian, triệu ra rồi hai chiếc năng lực tự động trôi nổi mặt trong thuyền, trên thuyền đều có hai đại mặc trang phục hầu gái cao dài cơ giới thể. Huệ Chi tán nhân quay người và phe mình mọi người làm mời, một đoàn người lên mặt trong thuyền, hướng ngoại thành bay đi. Emina đứng ở mũi thuyền, vốn không có và những ngày gần đây là chúng trò chuyện tâm tư, nhưng không chịu nổi có người đối nàng linh năng cảm thấy hứng thú chủ động về phía trước hỏi ý nghĩa Vương cơ liền căng giận, e mì nạ cũng không có làm mất mặt bọn họ, đơn giản trả lời vài câu. Thì như, đạo hữu trong cơ thể ngươi linh lực ngưng kết không tiêu tan, lại không loại pháp lực, làm thật rất thần kỳ. Đạo hữu năng lực thi triển thuật pháp sao? Thuật pháp? Chúng ta muốn thi triển thuật pháp phải dùng cố định linh có thể đừng về. Linh có thể đừng về, có thể vì bọn ta biểu thị một phen. Ừm. Như vậy phải không? Diệu, Diệu a. Vì thân làm khí nuôi ngoại đan, Tự thân tuổi thọ có thể tăng nhiều, mặc dù tu hành con đường phía trước đoạn tuyệt nhưng tự thân cũng có Vả Hóa Thần không kém bao nhiêu chiến lực, thậm chí có thể va hợp thể người ta đánh một trận, như vậy Diệu Pháp quả nhiên là luyện khí mọi người. Giáng hỏi Đạo Hữu, như vậy Linh có thể đựng về, người nắm giữ bao nhiêu? 30 có sao? A, ta có không đến 1000 cái. Mặt Trăng trên Tuyền Lâm vào một loại khó tả trầm mặc. Emina hỏi, làm sao vậy? Không sao không sao, Đạo Hữu bị giới hạn tự thân linh lực không cách nào chết xuất, thực lực nên là không bằng Hóa Thần viên mãn tu sĩ. Ừm, Emina đơn giản nói, Vương Trinh cũng đã nói như vậy. Chẳng qua đó là chưa giải mở hạn chế linh tu giả, chỉ muốn mở ra hạn chế, ta hẳn là có thể xứng đôi hợp thể tiền trung kỳ bình thường tu sĩ. Một đám tu sĩ lại không nói lời nào. Ém Mị Na cũng không có nói thêm cái gì. Nàng thực ra nhìn không quen những ngày gần đây la chúng thực chất bên trong cái chủng loại kia tiêu hao sức lực. Có thể hết lần này tới lần khác, vương đạo trưởng trên người cũng có cỗ này sức lực, Ém Mị Na thân mình cũng không bài xích, sớm thành thói quen. Mặt trang thuyền một chiếc một sau đến dự định địa điểm đây là liên tiếp ven hồ biển tự, phụ cận còn có hai cái cơ giới thể quân doanh, các nơi năng lực thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch tự chủ máy móc đại quân. Đăng ký quyển nhiều mấy khóa hỏa cậu, đó là phi tốc tung tích phi thuyền. Emi Na lạnh nhạt nói, các vị mời ở đây nghỉ ngơi, Vương Trinh rất nhanh liền đến, nếu có điều cần liền trực tiếp phân phó nơi đây người hầu. Nói xong, Emi Na hơi khẽ khàng người, quay người đi về phía ngoài cửa. Nàng vừa đi, Huệ Chi tán nhân thì nghe được mấy người càng khái. Người này không khỏi cũng quá mức ngạc khí. Nay tiên cấm chi địa thật là có chút ít khó lượng, thường nghe nói tiên cấm chi địa không ra tiên, ra gia tiên nhất định là nghịch tiên hạng người, nơi đây có thể thấy được luồn lổm. Kia linh có thể đường về các vị nhìn ra môn đạo sao? Ngoại đang đạo là một chuyện, tu luyện khí chi pháp mới là căn bản. Cái này Vương Trinh sợ là cái luyện khí đại gia, sợ là đều không thua một ít tiên sư công tổng đi. Không thể, không thể, sát thực lợi hại. Huệ Chi tán nhân hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại để ý, đồng hành người đối với cái này giới cách nhìn có phải hay không chính diện. Khoảng, vì nàng tới qua một lần, có rồi một loại vị chủ nhà tâm thái đi. Máy móc đám nữ bộ bưng tới rồi nước trà điểm tâm, các loại sơn hào hải vị mỹ vị cũng là hảo không thiếu kiện. Hiện nay địa cầu cũng không đây trăm năm trước vật kia tứ thiếu bộ dáng, loài người đã đi về phía rồi tình tê hàng hải, hiện tại vật tư tràn đầy, còn nhiều đủ loại ăn uống. Bọn này tiên la chúng cũng là mừng rỡ bị người phục dưỡng, tổng thể không khí cũng không tính là kém. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên cười to một tiếng. Ha ha ha ha. Mọi người lẫn nhau, đối với kiểu này không được tự nhiên tiếng cười, gọi là một hết sức quen thuộc. Một chút, tu sĩ thường dùng xã giao lễ nghi. Mười hai tên tiên la chúng gom lại trước cửa, chỉ thấy một tên người mặc áo ngắn quần dài, giữ lại một đầu phiêu giật thanh niên tóc dài, lện bước nhanh chân theo đỉnh viện đi qua, hai tay vẽ lên cái vòng tròn lớn, đối bọn họ được rồi vẫy chào chi lễ. Quả nhiên là bọn họ một loại tu sĩ. 12 tên tiên la chúng đều có khuôn mặt thân hình người trang, nhìn thì là một đám mặt lạnh trung niên nam nữ, giờ phút này đồng dạng chắp tay hoàn lễ. "Các vị đạo hữu, Vân đạo vương Cơ Huyền, cũng tính bội tiếp đã lâu." Đạo Hữu Khách khí, Huệ Chi tán nhân ôn thanh nói, "Lần trước từ biệt, chúng ta ra gioi thúc ngựa chạy về bẩm báo, Vân đạo thượng phong đối với đạo hữu cũng là rất nhiều tán thưởng, lại mệnh chúng ta đến đây, tương trợ đạo hữu một chút sức lực, tổng thiết kia làm nhiều việc gã dám giáo người." Vương Cơ Huyền trước mắt, cười nói, "Đạo Hữu đây là lại tới kiếm công." Cái này, Huệ Chi tán nhân nhưng cũng không nhiều do dự, mỉm cười gật đầu. Vương đạo trưởng cười nói, Tất nhiên như vậy, vậy chúng ta thì thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, nên như thế nào bố trí mai phục, làm sao giết địch, hay là như lần trước như vậy, chiến công đạo hữu tự rước. Đến, bên trong tự thoại. Nay 12 tên tiên la chúng riêng phần mình chấp tay, và Vương đạo trưởng cùng nhau đi vào. Vương Cơ Huyền cùng mọi người Hàn Nguyên vài câu, liền nhường đi theo mà đến Lô Mãn và Trịnh Sĩ đã chuẩn bị tự địa. Sích Sa mặc dù cũng là đệ tử của hắn, nhưng thân phận địch thủ, không tiện xuất hiện ở đây, chủ chương hợp. Một phen uống, chủ và khách đều vui vẻ. Vương Cơ Huyền đã là đã hiểu rồi, tiên la chúng muốn dùng nơi này làm vây điểm đánh viện binh, mồi nhử điểm. Tiêu Hạo ám giáo thực lực ý đồ. Ma Thiên La chúng cũng đã yên tâm, biết được Vương Cơ Huyền muốn là thành tiên cơ duyên, cũng cố ý cùng bọn hắn kết giao. Chẳng qua, hai bên cũng vô cùng cẩn thận, không có hiện lộ ra bất luận cái gì tin tức trọng yếu. Bọn họ chỉ là tại Hồ Ám Giáo trong chuyện này đã đạt thành ăn ý Vương Cơ Huyền lời nói xoay chuyển, lần này lại đến rồi 12 vị cao nhân, như thế vượt quá ta đón trước, Thiên Lan nên là có thể đoán trước Ám Giáo bên ừ. kia hành động, không biết lần này sẽ có bao nhiêu Ám Giáo người tiện chỗ này. Huệ Chi tán nhân đáp, đại khái là hai đại đội, bọn họ một đội thành chiến chế, nên là không vượt qua 20 người. Vương đạo trưởng cảm thấy không ngừng suy tư. 20 người, cái số này không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không hề ít. Hắn đã cảm ứng ra rồi, những ngày gần đây La chúng có 2 tên độ kiếp cao thủ, một người càng là hơn cách đại thừa không xa. Nếu ám giáo người tới cũng là trình độ này, bọn họ vẫn đúng là không dễ ứng phó địa cầu văn minh linh tu giả cũng không có khả năng cùng tụ đến các nơi còn đang đánh trận. Mấy mấy tên hợp thể, độ kiếp tu sĩ đại chiến, cũng dễ đối với địa cầu mặt đất sinh ra không thể vãn hồi tổn hại. Này có thể so sánh mấy chục cái linh tu giả đánh nhau khủng bố hơn nhiều. Này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Vương Cơ huyễn đặt chén rượu xuống, không ngừng suy nghĩ. Như địch nhân là như vậy nhiều số lượng, vậy chúng ta cần đem bọn hắn dẫn đi dưới mặt đất, hoặc là dẫn đi tình cầu bên ngoài." Huệ Chi tán nhân nghiêm mặt nói, "Cũng đúng thế thật chúng ta muốn cùng đạo hữu trao đổi sự tình. Đạo hữu kia dưới mặt đất bí cảnh, không phải rộng lượng khôi lỗi có thể dùng. Chúng ta không bằng liền đem đối phương dẫn vào đạo hữu bí cảnh trong. Bọn họ sợ cũng không phải lúc." Vương Cơ huyền cười khổ, "Chính như người ta tại Mưu Tình Nam giáo, ám giáo nếm qua rồi một lần thiệt thòi lớn, nhất định là muốn cơ cảnh gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu bọn họ dùng mặt đất trong thành thị dân chúng vô tội làm áp chế, chúng ta sợ là khắp nơi bị động." Hắn lời này cũng là đang thử thăm dò. Nếu là ngay cả người vô tội tính mệnh cũng mặc kệ, vậy những này thiên la chúng nên cũng không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Khá tốt. Vương Cơ liền lời kia vừa thốt ra, bọn này tu sĩ cũng là mặt lộ lằng khó. Huệ Chi tán nhân buông tiếng thở dài, không có trực tiếp mở miệng, nàng cũng là nghĩ ngẫm như trên được đạo hưu khác ý nghĩa. Một tên bản thể là lão nhân bộ dáng nam tu mở miệng, việc này xác thực rất dễ bị động, ám giáo làm sảng làm vậy, chúng ta lại là muốn duy trì trật tự, này trật tự hai chữ, thực ra chính là đi che chở nơi đây vô tội sinh linh, khiến cho miễn bị thải vạ bất ngờ. Mọi người riêng phần mình lẳng khó. Một người nói, ác nhân làm ác, không phải chúng ta làm ác, thực ra cũng không cần quá mức lo lắng việc này. Bọn họ chính là giết trăm vạn người, cũng là cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta thay trời hành đạo, vì bọn họ báo thù là được. Cũng không thể nói như vậy ngươi ta và ám giáo đạo thủ, nếu là lan đến gần những sinh linh này, cũng sẽ có một phần nghiệp chướng nhớ trên người chúng ta. Công đức là công đức, nghiệp chướng là nghiệp chướng, cả hai không cách nào triệt tiêu, nghiệp chướng quá nhiều, hoặc là nhiễu loạn thiên địa trật tự độ thiên kiếp lúc là sẽ bị thiên khiển. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? 12 tên tiên la chúng dường như cũng có một chút ý kiến khác nhau. Huệ Chi tán nhân hỏi: Vương Trinh đạo hữu có thể có diệu pháp gì? Diệu pháp cũng không nhiều, chẳng qua, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng tự thường, bên ta cũng có thể tiếp nhận." Vương Cơ hề cười ngượng ngùng. "Thiên phi nha, hắn cũng không phải không có trị qua, hơn nữa lúc ấy Lao tiên gia cũng không có bộ sai." Vương đạo trưởng lời nói xoay chuyển, chẳng bằng như vậy, chúng ta tự thân làm mồi, câu những tu sĩ này đến đây, ta trên mặt đất chuẩn bị một tòa thành không, đến lúc đó bên trong mấy chục vạn cao dài cơ giới thể, chính là những thứ này nhanh nhẹn linh hoạt khối lỗi, nhìn xem có thể hay không thu hút bọn họ trực tiếp tới." Mọi người lẫn nhau, riêng phần mình gật đầu. Này đã là tận lực giảm bớt bọn họ nghiệp chướng biện pháp. Huệ Chi tán nhân nhớ tới thượng phong căn dặn, cẩn thận nhìn Vương Cơ Huệ, thuận thế nói ra. "Đạo Hữu cao thượng, bần đạo bội phục. Chỉ là không biết trước đây từ biệt qua đi, Đạo Hữu có phải suy tính bần đạo trước đây đề nghị. Sau trận chiến này, không bằng Đạo Hữu liền theo chúng ta cùng nhau trở về, mặc dù Đạo Hữu mấy nhiều loạn tiên cấm chi địa sai lầm, cần thụ trách phạt, nhưng Đạo Hữu luôn luôn ở chỗ này, tóm lại là có nguy hiểm đến tính mạng. Ám giáo không đặt mắt không bỏ qua, bọn họ là muốn trực tiếp hủy Đạo Hữu. Đạo Hữu như cùng ta và trở về, Đạo Hữu chỉ cần làm kia lao ngục thai ương là bế quan tu hành." Chúng ta cũng đều vì đạo hữu cầu tình, làm cho đạo hữu sớm ngày quay về lại đạo. Được, lại bắt đầu chiều hàng rồi. Vương Cơ nhìn ánh mắt có hơi chốc động. Nếu như là tại tham dò nguyện cung trước đó, Vương Cơ huyền có thể biết có trở trở, bây giờ lại sẽ không. Ta có mấy cái điều kiện, không biết đạo hữu có thể hay không thay ngài thượng phong đáp ứng. Cứ nói đừng ngại. Chương 428, Thật tình lưu lộ. Chương 428, Thật tình lưu lộ. Vương Cơ huyền này mấy vấn đề ngược lại cũng đơn giản. Thứ nhất, hắn có thể hay không dẫn người cùng rời đi. Thứ hai, Hàn Bội Tiên la chúng cùng nhau sau khi rời đi, Tiên la có thể hay không xác thực bảo đảm tính mạng của hắn an toàn cùng với đến tiếp sau tự do, nếu năng lực bảo đảm lại như thế nào nhường hắn tin tưởng. Thứ ba, tiên cấm chi điệu trong hắn lưu lại dấu vết có phải cần thanh trừ? Vương Cơ Huyền hỏi như thế trực tiếp, Huệ Chi Tán Nhân ngược lại có chút khó khăn, thà hắn hai tên linh đội chuyển thành trao đổi rồi vài câu. Vương Cơ Huyền cũng không tùy tiện điều tra, chỉ là lặng lặng chờ. Một lát sau, Huệ Chi Tán Nhân khẽ thở dài âm thanh, sắc mặt có chút khó khăn. Theo quy củ mà nói, muốn mang người một cùng với quá khứ, thực ra có chút phiền phức, chúng ta cũng không thể tiện tự làm chủ còn cần bẩm báo tự phong. Theo Thiên La tuân theo điều lệ, đạo hữu tình hình như vậy, nên là muốn cấm túc là năm, chẳng bằng ngàn năm sau lại trao đổi có phải đón hắn nhóm đi qua. Ngàn. Vương Cơ huyễn trợn mắt nhìn Huệ Chi tám nhân. Hắn cười khổ và Vương Cơ liền đối mặt, lại bổ sung câu, cũng muốn bạn một ít ra thịt nuôi khổ, bày ra chương trình, rốt cuộc đạo hữu ngài đem nơi đây làm một đoàn loạn hạng bét, đối với trật tự sản sinh nhất định xung kích, còn muốn tụ hình. Vương đạo trưởng là thật nhất đầu. Hắn còn tưởng rằng Thiên La bên này, quan hắn cái 10 mấy 20 năm ý tứ ý tứ coi như xong. Hắn cũng có thể cho Thiên La sáng tạo giá trị cái gì, làm nhiệm vụ kiếm bản thưởng, sau đó từng bước một mưu đồ thành tiên sự tình. Vương đạo trưởng thực ra cũng là cất, tạm thời rời khỏi cái này tiên cấm chi địa, đi bình thường tu hành địa giới tu hành, như vậy đại khái suất thì có thể tránh khỏi độ tiên tiếp sau bị chỉ điểm một chút chết. Không ngờ rằng a, trực tiếp cho hắn quan ngàn năm, còn phải phối hợp hình phạt. Vương Cơ hừn giở dự vài tiếng, không có chỗ giảng hòa sao? Cái này, nhưng thật ra là có, một bên có cái trung niên nam tu mở miệng, người này đúng vậy này, 12 tên tiên la chúng trong tu vi cao nhất người kia, bản thể là lão đạo, gọi là Khánh Phong thượng nhân. Xuất thân nào đó cần giới chỗ tu hành." Khánh Phong thượng nhân chậm rãi nói, "Ám giáo khắp nơi cùng ta Tiên La đối nghịch, ta Tiên La đông đảo bị tổn thương, nơi đây tranh đấu tuyên cổ mà đến, đã qua không biết bao lâu, có khi Tiên La mạnh mà ám giáo yếu, có khi chính là như bây giờ như vậy, ám giáo mạnh mà Tiên La yếu. Tượng đạo hữu như vậy. Kỳ tài, nếu là có thể chia sẻ một ít, cái khác tu hành giới không có diệu pháp, nhìn trời La có chỗ trợ lực, chúng ta thượng phong có thể tự mở một màn lưới, không chỉ vì đạo hữu miễn đi hình phạt, còn có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, phù giêu chín vạnạn giảm." Vương Cơ huyền cười ngượng ngụm, "Đạo hữu là cùng ta tính toán thiệt hơn sao?" Cớ gì nói ra lời ấy? Ở chỗ này, các ngươi mỗi lần năng lực truyền người tới không coi là nhiều, thế lực không tính lớn, làm việc sợ đầu sợ đuôi, nhưng đi các ngươi Thiên La nơi, ta chính là thịt cá trên tất gỗ, mặc cho Thiên La xâm lược. Vương Cơ nhìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Các vị không phải là muốn lợi dụng ta diệt một đợt đám giáo chúng, sau đó lại đem ta lừa gạt đi qua, thu các ngươi Thiên La hình phạt ta. Huệ Chi tán nhân bọn nói, sao dám như thế? Bần đạo tuyệt không phải như vậy thất tiến bọn niếp người. Chỉ là Thiên La quy củ cũng không phải là Thiên La tự thân quyết định, đây là tiên nhân làm chủ sự tình. Bản đạo dùng sư môn vinh dự lập lệ, nơi đây tuyệt không lừa gạt tiên la sát thực hữu dụng cống hiến đến triệt tiêu hình phạt tiền lệ. Thừa Phong cũng mơ hồ biểu đạt ý tứ này. Vương Cơ liền suy nghĩ một lúc, các ngươi muốn hạch tâm mạch kiến phương pháp lựa chế. Không sai, Huệ Chi tán nhân cũng không dám nhường người bên ngoài mở miệng. Nàng tự nhận vẫn tương đối hiểu rõ trước mặt cái này, thanh niên, đạo tu phong cách hành sự, giờ phút này dùng chân thành đổi chân thành, nên là tốt nhất chi tuyển. Huệ Chi tán nhân nghiêm mà nói, đạo Hưu muốn bảo đảm, ta năng lực xuất ra một bộ phận, chính là dùng ta tự thân tính mệnh đến lập thiên đạo lời thể cũng có thể. Đuổi bắt đạo Hưu trở về vốn là nhiệm vụ của ta. Cái khác hai đội là tới nơi đây mai phù cảm giáo đồ. Nhược năng mời đạo hữu cùng nhau trở về, ta có thể tự lập xuống đại công, nhược đạo hữu có thể đưa ra hoạch tâm mạch kiến phương pháp lựa chế, lớn mạnh tiên la, nơi đây tất nhiên là làm ra tuyệt đại công hiến, mà chúng ta bốn người cũng là một cái công lớn, cố gắng đã không cần xuyên thẳng qua chư giới, tích lũy đủ tiền đan bế quan xung kích cảnh giới tiên nhân. Chúng ta cũng không dám đối với đạo hữu dùng sức mạnh, đạo hữu nơi đây tích lũy cũng tốt, còn có này tiền cấm chi địa những kia kỳ quái quái binh khí khôi lỗi cũng được, cũng có thể làm cho bần đạo linh giác khá thượng. Vương Cơ huyền nhũ mày nhìn về phía những người khác. Còn lại 11 người riêng phần mình bắt đầu. Trước đây đi theo Huệ Chi tán người đến qua một lần ba người, mục trung càng là hơn mang theo không thêm che giấu bất tiết. Vương Cơ Huyền trầm tư thật lâu, hắn đột nhiên hỏi, Thiên La tổng bộ là tại chân giới hay là tiên giới? Đám người này rõ ràng kinh ngạc xuống. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, ta cũng vậy hiểu rõ một ít tiên giới sự tình, nơi đây tự có cơ duyên, không liền cùng các vị phân trận. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Huệ Chi tán nhân có chút rැi rủa. Bọn họ có mệnh lệnh rõ ràng quy củ, không được hiện lộ tự thân thân phận, không được tại vô tận trong tinh không các giới lưu lại nhân quả. Nhưng suy xét đến đến tiếp sau nếu thuận lợi, bọn họ năng lực quên nhủ Vương Trình cùng bọn hắn cùng nhau rời khỏi, kia thổ lộ một ít thông tin nên cũng là không sao. Nghĩ đến đây, Huệ Chi chân nhân đã có quyết đoán. Là tại một chỗ trên giới, chẳng qua này chân giới tương đối là tù, khoảng cách tiên giới chỉ có cách xa một bước. Huệ Chi tán nhân nói: "Tiên giới có quy củ, người của tiên giới không được tùy ý can thiệp cựu tiên thập địa sự tình, không được tại hạ giới tùy ý ra tay. Thiên La nắm tiên giới mấy vị đại La Kim tiên tâm ý chí, gẻ qua cựu tiên thập địa, vô tận tinh hải, duy trì các giới trật tự, diệt trừ làm loạn chi tà ma. Tự tiên giới thượng cổ chi chiến về sau, thiên đạo ẩn mà không xuất hiện." Trời phạt thiên phạt cũng là uy lực rầm nhiều, này mới có thiên la như vậy tổ chức, thay trời hành đạo, di bổ thiên đạo trì không đủ. Ta thiên la chúng tí nhiều, nhưng các giới tà ma lại là từng năm tăng vọt, mà tiên giới hàng năm phát ra đan dược bảo vật cũng có định số, quả thực là. Vương Cơ huyễn lẩm bẩm nói, trong cuốn lợi hại. Vệ chi tán nhân chậm rãi gật đầu. Nàng cười khổ nói, bần đạo có thể cho bảo đảm chỉ liên quan đến bần đạo tự thân, nhược đạo Hữu không tin, bần đạo cái này lập thiên đạo lời thề, đạo Hữu ngươi làm sao quyết đoán? Bần đạo tự cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần có cống hiến có thể miễn trừ hình phạt. Muốn nhìn cống hiến bao nhiêu, một bên có người nói Đạo hữu ngươi làm này, nhân quả cũng lắc bất điểm, mảnh tinh vực này cũng không chỉ là thiên ngân kỳ bạch quái rồi, nơi này linh lực phương pháp sử dụng, Bần đạo cũng làm không rõ ràng rồi. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng đạo trưởng đứng dậy, đối mọi người chắp tay. Hắn nghiêm mặt nói, "Bần đạo thề với trời, Bần đạo tuyệt không phải cái gì tà ma ngoại đạo, tại giới này cũng chưa tùy tiện truyền pháp, chỉ là vì đối kháng một ít tà ác vật, tại mấy chục vạn năm trước đã sáng tạo ra tiểu này căn cứ vào ngoại đan đạo hạch tâm mạch kiến bí pháp, này bí pháp, ta có thể cho các vị tự phong." Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Cơ Huyền tiếp tục nói, "Nhưng nhất định phải trả góp." Phần trả góp Không sai, Vương Cơ mỉm cười híp mắt nói, các vị đạo hữu tất nhiên là năng lực có liên lạc vị kia thượng phong phương pháp, có thể liên lạc thử một chút. Huệ Chi tán nhân hỏi, cô có thể làm sao? Hạch tâm mạch kiến phương pháp luyện chế, ta sẽ chứ làm, tổng cương, thượng, trung, hạ, bốn bộ phận, tổng cương lấy ra là vì nhường các vị thượng phong trong lòng năm chắc. Vương Cơ huyễn ngược lại nói, còn lại ba bộ phận, ta cần chờ chính mình từng bước một năng lực tại Thiên La Đa Chân, được Thiên La thân phận sau đó, lấy thêm ra đến cho các vị thượng phong. Cũng tìm cậu, các vị chuyển đạt thông tin lúc, thành bần đạo nói tốt vài câu. Vương đạo trưởng ung tiếng thở dài, mặt lộ buồn bã. Tuối đầu chắp tay hành lễ chậm rãi nói, "Bần đạo cũng không phải là cái gì kiêu ngạo tự cuồng, thật sự là thân như lục bình, bồng bề mấy ngàn năm, trải qua mấy chục và năm, mới thành tiền cơ hội, lại bị kia tiên nhân nhất chỉ vây diện, đáy lòng chi khốn khổ bất đắc dĩ, khó mà diễn tả bằng lời. Bây giờ bần đạo cũng bất quá là độ kiếp chi cảnh, tại cân giới có thể có thể đặt chân, nhưng ở này mênh mông đại thế, tại tiên nhân trước mắt, còn không đáng giá nhất tới, nơi đây tính mệnh chẳng qua một cái, chỉ có điểm ấy luyện khí có được dựa vào, chỉ nghĩ năng lực miễn cưỡng bằng mệnh, bảo vệ được quả" Còn xin các vị đạo hữu nể tình Bần đạo cũng là xuất thân một phương Cẩn Giới phấn thượng, thành Bần đạo luôn nói vài lời, Bần đạo cảm kích khước cùng. Làm sao mai phủ cảm giáo, còn xin các vị và Bần đạo đệ tử trao đổi, Vân đạo định toàn lực ứng phó. Tâm cảnh bất bình, tạm thời đi tu hành rồi. Nói xong, Vương Cơ huyền bay người rời đi. Hắn lời nói này nói, chân tình tự lòng, không có nửa điểm hư giả, vì đúng là chân tình bộc lộ. Nay 12 tên tu sĩ trong, một nửa có chút đa sở đả cảm, nhớ tới tự thân cũng bất quá là vì rồi thành tiên, vì tuổi thọ, vì người nhà thân hữu, tại cấp giới xuyên thẳng qua bán mạng. Vệ Chi tán nhân xuất ra một quả ngọc phù, bắt đầu liên lạc trò thượng phong viết thư. Một bên có lão đạo truyền thành, thật chứ muốn theo hắn nói làm. Thượng phong có thể hay không trách chúng ta bất lực? Năng lực giúp đỡ đi, Vệ Chi tán nhân thở dài, vương chính đạo hữu cũng quá khó khăn rồi, dựa theo thiên cơ lục chỗ hiển, hắn đúng là giới này vùng vây 60 và năm, trải qua tam thế, long đong ly kỳ, không phải chúng ta có thể so sánh. Được thôi. Mọi người cũng chưa nói thêm cái gì, ngược lại là có mấy tên nữ tu về phía trước, cùng nhau ký tên, quyền đương biện hộ cho. Một bên ngô mãn cùng Trịnh Sĩ đa lắm nhau, đáy lòng tràn đầy cảm khái. Lão sư hắn Vương Ca, biểu diễn kỹ xảo cũng là thật tuyệt rồi." Hô. Vương Cơ liền trốn ở một chỗ cấm trại trong xe, bố trí mấy chỗ kế dưới, nhẹ thở nhẹ một cái. Hắn tiến đến một bên thiết bị giám sát trước, nhìn trong phòng kia tình hình, quay đầu hỏi một bên Thẩm Quỳnh Lâm cùng Cao Hoa Đình. "Ta vừa nãy, đúng chỗ sao?" Thẩm Quỳnh Lâm giơ ngón tay cái. Tiểu Hoa Đình vành mắt hồng hồng, nhỏ giọng nói, "Nguyên Lai like, ngươi luôn luôn tiếp nhận rồi áp lực lớn như vậy." "Ai?" Vương Cơ liền gãi gãi đầu. Hắn thực ra rất muốn giải thích, chính mình đợi thứ 2 kia lang thang 6000 năm không bị trói buộc năm tháng, thực ra không có gì khổ sở. Chính mình một thế này tổng thể cũng coi như chơi chạy. Cố Long Đồng, nhưng so với những kia bởi vì hận nhập ma đại ma đầu mà nói, cũng không phải cái gì quá thống khổ trải nghiệm. Bất quá, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lười phải giải thích. Thẩm Quỳnh Lâm ở bên hơi híp mắt lại, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi thật dự định đi Thiên La?" "Ừm, Vương Cơ huyền lắc đầu, ta muốn thành tiên, chuyện này là ta duy nhất truy cầu." "Lang Đồng đâu? Nàng đợi rồi ngươi 80 năm." "Ta xin lỗi nàng." Vương Cơ huyền chăm chú hé môi, "Nếu nàng muốn theo ta cùng một chỗ, ta dùng hết tất cả thủ đoạn cũng muốn mang nàng cùng nhau, cùng lắm thì sẽ trở ngại trăm năm theo nàng." Thẩm Quỳnh Lâm lắc đầu, "Cái kia ngược lại là không cần." Nàng hiện tại là nhân loại mấy đại thống soái một trong, nàng có nhân sinh của mình, chỉ là ngươi dạng này cũng quá mức thay lòng đổi dạng. Vương đạo trưởng có chút lúng túng, nhưng cũng không phản bác, chỉ là nói, ta nhìn xem có thể hay không với bên ấy đặng cái thời gian 3, 5 năm đi." Thẩm Quỳnh Lâm nói, bọn họ không trả lời vấn đề thứ 3. "Ừm, ta cũng đang lo lắng cái này." Vương Cơ vừa nói, "Bất quá, nếu giới này hết rồi linh năng, cũng liền không có nhật thú, bọn họ thiên la chúng lớn đến bao nhiêu lực lượng đi tiêu diệt toàn bộ nhật thú?" Thiên nhân trực tiếp ra tay. Hiện tại địa cầu phát triển văn minh trình độ mà nói, hết rồi linh năng, ảnh hưởng sẽ rất lớn sao? ảnh hưởng rất nhỏ, chúng ta một mực đi phó kiến tổng tư lệnh kế hoạch song lộ tuyến." Thẩm Quỳnh Lâm đơn giản nói, "Ta chỉ là đề nghị ngươi hỏi hỏi cái này, có thể từ hướng này cùng bọn hắn có kẻ mà cả." Tỷ Như, ngươi biểu hiện vô cùng để ý thế giới này linh năng, nói là chính mình đạo nhận, trừ bỏ linh năng, ngươi sẽ đau thấu tim gan cái chủng loại kia, vậy bọn hắn sát suất lớn là muốn đưa cho ngươi một ít đền bù đến trấn an ngươi." Ngươi hoạch tâm mạch kín, năng lực đại lượng chế tạo trong mắt bọn họ cao thủ, dù là lực lượng lần một chút, về số lượng thủ thắng cũng vô cùng đáng sợ, trọng điểm là còn có thể sống mấy và năm. Chuyện này đối với Thiên La mà nói, không khỏi cũng quá phù hợp rồi. Vương Cơ huyền lắc đầu, "Ngươi nói cái này ta ngược lại có cái nhìn bất động." "Ồ, vì sao? Tiên giới luyện khí sư sao mà nhiều, ta điểm ấy kỹ thuật nào có cái gì ưu thế?" "Tiên giới, có không chấm một nạp nộ xi si lập tinh thể kỹ thuật điều khắc sao?" "Hách, luyện khí không đi cái này lộ tuyến, chủ yếu vẫn là nhìn xem vật liệu cùng luyện khí sư pháp lực." "Kia không phải?" Thẩm Quỳnh Lâm cười nói, "Tiên cấm chi địa là hữu, có thể đi về phía tập thể phi thăng lộ tuyến kỹ thuật, phối hợp tu hành luyện khí phát môn, hai kết hợp, ngươi cho dù không phải phần độc nhất, nhưng cũng tuyệt đối là độ hoàn thành tối cao, cực kỳ hiếm thấy mỗ vật." "Bất quá ta vừa mới suy tư một chút, Hạch tâm mạch kiến kỹ thuật quá bờ UG, thiên la chúng sát suất lớn sẽ ngại tại cái gì cái gì chật tự, quy tắc cuối cùng sẽ không đại diện tích trải rộng ra. Ngươi chỉ cần giữ giữ loại ưu thế này, thành tiên cũng không có khó khăn. Vương Cơ huyền rơi vào trầm mặc. Hắn hỏi, lẽ nào, ta muốn dẫn một gia công nhà máy, ngươi có thể đem Vân Thượng Chi Đô bộ phận khu vực dọn đi nha, ngươi không phải có á không gian sao? Cũng đúng. Mẫu đang đi theo ngươi không phải tốt, nhường nàng tại xã hội loài người lưu cái phần phân thân chương trình, thì cùng người cách phân liệt rồi giống nhau. Thẩm Quỳnh Lâm bình tĩnh địa cho ra ý kiến của nàng. Những việc này Năng nửa tháng trước đã thay Vương Cơ Huyền hoạch định xong. Vương đạo trưởng cười hỏi, "Vậy còn ngươi, ngươi này lại náo? Ta nếu có thể mang đi, vậy nhưng thật có thể đại sát tứ phương rồi. Ta không tới." Thẩm Quỳnh Lâm lạnh lùng nói, "Lý tưởng của ta là gia tốc địa cầu nhân loại văn minh đi về phía tập thể phi thăng, các ngươi loại đó truy cầu cá thể vĩnh hằng lộ tuyến, không phù hợp ta đối với văn minh và sinh mệnh tín niệm nhậm biết." "Sinh đẹp, vậy còn ngươi Hoa Đình? Ta muốn theo lão sư cùng nhau." Tiểu Hoa Đình trầm nói, "Ta là tu sĩ mà nói." "Thôi được." Vương Cơ Huyền bắt đầu, vịn đầu gối đứng lên, các ngươi tiếp tục trầm trầm vào, ta đi làm điểm bố trí. Tốt nhất là bắt cái ám giáo đồ thầm một chút, với thiên la mọi thuyết lẫn nhau sát minh. Thẩm Quỳnh Lâm nói, những tu sĩ này cũng rất đơn thuần, 95% không có lựa ngươi. Ngươi xác suất này ở đâu ra? Trừ giác. Được thôi, Vương Cơ huyền buông tiếng thở dài, ta đoán trường ám giáo đồ cũng nhanh đến hiện thân, chúng ta làm bố trí có thể chưa đủ, trước giả định đối phương cũng có 100 cái đại tu sĩ. Tại vũ trụ cho bọn hắn đến điểm tiểu mới nhất đạn hạt nhân tẩy lễ thế nào? Thẩm Quỳnh Lâm hai mắt sáng lóng lánh phát ra rồi hỏi ý nàng cũng muốn vớt chút tu sĩ linh kiện nghiên cứu một chút. Yên tâm đi, cũng chuẩn bị, ta đi vân thượng chi đô bên ấy, làm nhiều một ít chuẩn bị. Vương Cơ liền đứng dậy muốn đi, vừa muốn cất bước ông. Đại địa đột nhiên rung lắc. Ngay tại đám kia thiên la chúng nghỉ ngơi nơi không xa, không khí như là bị đột nhiên tranh thủ, một đoàn xoay tròn hắc quang tại cực tốc lấp lóe. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, chương 429. Tiên lục quất tháo. Chương 429, tiên lục quất tháo. Trưởng quan, kiểm tra đến không gian truyền tống ba động. Ngắt lời một chút thử một chút. Đã phát xạ quá nhiều ba. Quá nhiều ba vô hiệu. Mẫu đan báo cáo âm thanh vừa dứt dưới. Đoàn kia đột nhiên xuất hiện màu đen trùng sáng bỗng nhiên sập cỏ lại, ngay tại Thiên La chúng vị trí chỗ ở, cùng với phủ cận vài tòa quân doanh vùng trời, mở ra một cái kiểu dáng đơn giản thanh đồng cửa lớn. Trong môn lưu quang lập loé, mấy chục đạo thân ảnh lao vụt tới. Vương Cơ huyền thấy chi nhíu mày. Phía dưới Thiên La chúng nhìn đều nhìn mấy người. 42 cố cường hãn khí tức ở trong thiên địa nhanh chóng triển khai, giống như xuất hiện 42 đạo sáng chói ánh sáng trụ. 42 tên cao thủ, cũng đều là chân giới, cần giới xuất thân tu sĩ. Vương đạo trưởng nhất thời cũng có chút bất lực thổ táo, chỉ cảm thấy mình tựa như là thượng sai lầm rồi thuyền, này thiên la so sánh ngâm giáo. Thực lực trên lệnh sao to lớn như thế, hai bên đợt thứ hai phái tới bao nhiêu người, kia tất nhiên là tình báo đánh cờ sau kết quả, cũng là hai bên cao tầng trải qua cẩn thận suy tính sau cho ra thực lực bài thi. Mà ở này 42 cố khí tức trong, Vương Cơ Huyền thậm chí cảm giác được, có 3 4 đạo năng lực đối với mình bây giờ sinh ra uy áp tồn tại ít nhất có 2 tên đại thừa cao thủ. Nào đó trong náy mắt, Vương đạo trưởng trong đầu xẹt qua nếu không thì đầu suy nghĩ, chẳng qua hắn ngay lập tức phản ứng lại. Nhung tiên la chúng phóng tới ngoài không gian. Vương Cơ Huyền quyết định thật nhanh, Mộ Đan đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Trong doanh địa 12 đạo lưu quang hướng bên trái đằng trước gấp vọt, đó là hóa thần sau đó tu sĩ mới có thể thi triển hóa lưu quang chi thuật, tốc độ bay nhanh đến nhưng pháp lực tiêu hao rất lớn. Cũng chính là bởi vì Vương Cơ viện cho mệnh lệnh rất nhanh, những kẻ vừa chuyển đưa tới ám giáo đồ còn không tới kịp triển khai linh lực, Thiên La chúng thì đã bắt đầu đi đường. Nếu không Thiên La chúng nghĩ phi thiên, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thiên La, giết bọn hắn. Một đám ám giáo đồ trực tiếp dùng thiên lý truyền âm chi pháp hô to, nhất thời khí thế rộng dãi, hơn 10 người căn bản không quản cái khác, đuổi theo đối thủ một mất một còn thiên la chúng muốn phóng tới thiên không. Vương đạo trưởng lại biết, bất kể là Thiên La chúng hay là phe mình hàng đội, đều muốn thời gian nhất định đến bố trí. Với lại, hắn cũng nghĩ với ám giáo tiếp xúc một chút, hai bên so với so với, nhìn xem ám giáo mục đích rốt cục là bắt hắn đi hay là giết hắn, cùng với có phải có khả năng hợp tác. Nếu là ám giáo đồ, chính là tuân theo kia tiên chỉ chủ nhân ý chí, đến xóa sạch hắn tồn tại, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đọ sức một hai. Hắn cái này chủ nhà đứng ra. Ha ha ha ha ha. Tu hành giới quý củ, trước cười biểu đạt tự thân vô địch ý vương cơ huyền giả cười vài tiếng, ngay lập tức hấp dẫn bọn này ám giáo đồ chú ý hắn giẫm lên một thanh phi kiếm ngự không mà lên cố ý hiện lộ ra vẹn vẹn hóa thần tu vi. Hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, hắn này cũng coi là che giấu đi 8, 9 thành thực lực. Vương Cơ Huyền Thi triển thuật pháp, cất cao giọng nói, "Chư vị ám giáo đạo hữu đại gia đến, đến dự, nơi đây quả thực đồng tất sinh huy. Còn xin các vị đạo hữu giơi bước một lần." Đám kia vừa muốn truy hướng Thiên La chúng ám giáo đổ giờ phút này còn thật sự do dự một chút. Ba tên đeo màu đen nửa mặt giáp ông lão tóc xám, giờ phút này quay người nhìn về phía Vương Cơ nơi chỗ. Bọn họ một người làm chủ thế, còn lại hai tên ông lão tóc xám mang theo khoảng 2 phần 3 ám giáo đổ ngay lập tức hướng Thiên Không đột theo. Vương Cơ Huyền đầy lòng âm thầm tính toán, cũng là vì ngoài không gian sắp khai hỏa đại chiến lao vẹt mồ hôi. Phe mình mặc dù rộng đến rồi hàng đội, linh tu giả, còn có địa cầu ngoài không gian cùng tầng khí quyển xây dựng hành tinh hệ thống phòng ngự. Nhưng đối mặt gần 30 tên đại tu, những thứ này chỉ sợ cũng không đáng chú ý, mặt đất thành thị cũng rất dễ dàng bị chiến đấu dư ba tác động đến. Mà hắn đối mặt này, 12, 13 người đạo trưởng ngược lại là không chút đễ ở trong lòng. Vương Cơ Huyền xa xa chấp tay, "Các vị, không phải là ngôn ngữ không thông, không biết giới này ngôn ngữ." Cầm đầu ông lão tóc xám lòng bàn tay thêm một cái ngọc tiền. Còn lại 12 tên ám giáo đồ bắt đầu hướng phía tại hữu trên dưới chậm chạp lao vụt, ẩn ẩn bày ra một cái lưới lớn, muốn đem Vương Cơ Huyền túi lên ông lão tóc xám tiếng nói âm vang lên, có chút tối nghĩa, thập phần thản nhiên. "Vương Trinh, giao ra hạch tâm mạch kín, để ngươi khỏi bị Nguyên Thần tra tấn nỗi khổ." "Vương Cơ Huyền, thứ quỷ gì?" Mở miệng chính là kinh điển nhân vật phản diện phát biểu. Vương đạo trưởng ý cười thu lại, khừ lạnh một tiếng, linh thức quan sát đến cao hoa đỉnh cùng Thẩm Quỳnh Lâm vị trí, xác định nàng nhóm đã chuyện rời đến rồi an toàn địa giới, cũng là hết rồi nỗi lo về sau. Các vị nhìn tới chính là vị rết bẩn đạm mã đến rồi. Vương Cơ huyễn chắp hai tay sau lưng, thân hình nạo nghễ mà đứng. Đạo hữu một đại thừa nên đã đầy đủ, làm gì để ngươi những thứ này thủ hạ về phía trước muốn chết. Người ta tới qua mấy chiêu làm sao? Ông lão tóc xám kia không hề bị lay động. Cái khác ám giáo đồ mắt thấy Vương Cơ huyễn bình tĩnh như thế, lo lắng Vương Cơ huyễn có cái gì ám thủ đô trí, thân hình nhiều hơn mấy phần chần chờ. Bọn họ lần này trực tiếp vận dụng ba tên trưởng lão, cũng là bởi vì trước đây tới đây rối cái đám kia ám giáo đồ đều bị chết. Nơi đây theo bọn hắn nghĩ, cũng là có chút điểm đầm rổng hang hổ ý nghĩa ông lão tóc xám lạnh nhạt nói, diện hắn thân thể, lưu hắn nguyên thần chưa được tay người nhưng phải gấp ba người khen. Một người đột nhiên đối với Vương Cơ Huyền đánh ra lưu quang, 12 người gần như đồng thời ra tay. Bọn họ hoặc là tế lên phi kiếm, hoặc là vung ra đại ấn tiểu tháp, hoặc là ngưng ra giơ trưởng, hoặc là cầm trong tay pháp bảo quét ra đầy trời hỏa hoạt. Các loại thế công đồng thời giơ lập. Vương Cơ Huyền khẽ miệng phát họa ra mấy phần cười lạnh, thân hình như thu diệp lên lên, nhìn Tiên Quốc thanh bình quyết thi triển ra, rất nhiều thế công lại bị hắn thoải mái lấp tại thân hình bên trái. Hắn đưa tay vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này nhìn như cực kỳ yếu đuối, trong đó lại chất chứa liên miên bất tuyệt kiếm thế. Một cỗ linh khí hướng kiếm khí mãnh liệt hội tụ. Mấy cái chớp mắt liền để kiếm này khí trướng thành thông thiên cư kiếm, xuống ông lão tóc xám kia nghiền ép ma đi ông lão tóc xám tay hào lớn cổ động, một con đen nhánh diệt thần trảo về phía trước kích xạ. Thiên địa bỗng nhiên tất sắc địa cầu mặt đất kêu ít ỏi linh khí cũng giống bị dẫn chỗ này. Vương Cơ Huyền linh giác cũng tại có hơi nhảy lên. Hắc trảo thoải mái đánh nát con kia cư kiếm, trở về ông lão tóc xám lòng bàn tay, ông lão tóc xám này ngay lập tức bị hàng luồng hắc khí bao vây. Vương Cơ Huyền chầm chậm vào hắc trảo nhìn mấy lần, phát hiện này xác nhận con nào đó ước loại, đại bàng loại đại yêu mộng huyết, bị luyện chế thành như thế bí bảo, trên đó oanh khí vờn quanh. Uy năng có thể so với đại linh bảo đạo trưởng đấy, lòng nói thầm một tiếng phiến phức. Kia 12 người đã là hóa thành lưu quang hướng hắn kích xạ. Vương Cơ Huyền quay người thì hướng mặt đất bò chạy, nghĩ lập lại chiêu cũ, sử dụng tự chủ máy móc đại quân bố trí trận pháp. Mẫu Đan đã tránh đi dưới mặt đất chỗ tối bắt đầu ra lệnh. Nhưng mà, không giống nhau những kia tự chủ cơ giới thể đang trạng, cầm đầu ông lão tóc xám trong lòng bàn tay lại nhiều một tấm nhìn như bình thường không có gì đặc biệt phụ lục. Tâm phú này vừa ra, Vương Cơ Huyền linh giác nhảy lên thì càng biến đổi thêm rõ ràng. Hắn cảm nhận được một cỗ rõ ràng tiên nhân lực lượng. Không sai. Đo phụ lục này tuyệt không phải xuất từ hạ giới tu sĩ chi thủ, lại phụ lục phía trên ẩn chứa tuyệt cường lôi đình chi lực, ông lão tóc xám đem phụ lục vung ra, thuận thế đối mặt đất nhấn một ngón tay. Tiên lục trong nháy mắt hóa thành đầy trời điện quang, bao trùm phạm vi ngàn dặm nơi, điện quang kia ngưng tụ thành từng viên một lôi cầu rơi đập, giữa không trung treo mà không tiêu tan, hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra vô số nhỏ bé điện quang. Thế giới loài người các loại dụng cụ điện tử sôi nổi bắt đầu mất linh. Nguyên bản còn có thể vận chuyển bình thường tự chủ cơ giới thể, đại bộ phận xuất hiện như vậy như thế vấn đề nhỏ. Không ít cơ giới thể trực tiếp bắt đầu đỉnh đầu bốc khói. Vương Cơ Huyền, Hảo Giang Hỏa ám giao có đối phó văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn đạt thủ. Vương Cơ Huyền. Chương 429, Tiên Lục Quách Tháo. 2, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Hắn chăm phát chăm chúng máy bay không người lái đại trận không cách nào dùng, hiện tại cũng không nghi ham chiến. Hắn quay người trực tiếp bỏ chạy. 12 tên cao thủ giữ giữ nguyên bản chỗ đứng, toàn lực ở phía sau đội theo. Tiên đi ông lão tóc xám lộ ra mấy phần cười lạnh, thân hình liên tục lấp lóe, giơ đi Vương Cơ Huyền con đường phía trước, lại là không chịu để cho Vương Cơ Huyền thoát ly tiên lục bao trùm nơi ông lão tóc xám trong mắt, Vương Cơ Huyền dường như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trong tay nhiều hơn một thanh trường thương thị hướng chính mình và tới, quả thực muốn chết, tử kỳ đã đến, chớ nhiều dễ rủa. Ông lão tóc xám thúc lên trong tay diệt thần trảo, hắc trảo hướng vương cơ hiền vào đầu giơ đập. Vương cơ hiền chăm chú hé môi, cũng không trả lời, long mãn hộ thân, pháp bảo trường thương tách ra ngàn trượng hắc quang, và hắc trảo chính diện chạm vào nhau. Cong. Ông, đầu tiên là một tiếng thanh thủy tiếng va chạm vang lên trên triệt thiên địa, sau đó liền là linh khí xôi trảo kéo dài tà đâm. Một cỗ sóng xung kích tự giữa thiên địa nhộn nhạo lên. Diệt Thần Trảo và Vương Cơ Huyền thân hình riêng phần mình triệt thoái phía sau ông lão tóc xám thân hình ngựa ra sau, khí huyết sôi trào, mục trung nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Hắn phần này kinh ngạc tại mấy giây sau thì biến thành tức giận. Không khác, Vương Cơ Huyền như là tính toán tốt, ngăn kháng hắn Diệt Thần Trảo, mượn hai người giao thủ sinh ra thế sông, bay ngược nhìn bay hướng phía sau bà tên ám giáo đồ. Những kia ám giáo đồ trừng mắt, còn có này chuyên tốt. Đại bút ngợi khen phảng phất đang đối bọn họ vẫy tay. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Cơ Huyền bị mình phương trưởng lão dụng, tiết khí, kích thương, giờ phút này chính là nhặt nhạnh chỗ tốt đại thời cơ tốt, thế là không để ý tới gìn giữ trận hình. Đồng thời phóng tới Vương Cơ Huyền bóng lưng. Chẳng qua một cái hô hấp, ba người muốn đồng thời chụp vào Vương Cơ Huyền. Bành ngược Vương đạo trưởng trợn xoẹt người, khoe miệng mang theo một chút cười lạnh, trong tay nắm nắm lấy một cái tản ra cực nóng ánh sáng màu đỏ khảm đao, cái này tạo hình khuyết đại đại khảm đao phun nhìn qua hổ, tại ba người trong con mắt bỗng nhiên phóng đại. Bệ. Một cái đầu lâu, một viên thân thể, một cái bắp đùi đồng thời hướng lên ném đi. Một cái hỏa hồng sắc quang hồ, tại ba người phía sau chỉ lên trời điểm nở rộ. Hắc Long gào thét, hai người nguyên thần đã mất vào đầu rồng, bị năng ngược ma công lực lượng trực tiếp mai nát. Mà vứt đi bắp đùi tên kia hợp thể lại tu chớp liên tục tránh đều không cách nào né tránh, bị Vương Cơ Huyền trong tay kia nắm cầm trường thương mặc vào lạnh thấu tim. Vương Cơ Huyền đánh lén, tất cả quá trình đều là như thế nước chảy mây trôi động tham nghiệm ba tên hợp thể tu sĩ, tại hắn đời thứ 2 luyện chế bảo bình trước mặt, đúng là dễ dàng như thế thì mất mạng. Còn lại ám giáo đồ trố mắt muốn nức, báo động nổi lên. Bọn họ làm sao còn dám về phía trước? Bọn này ám giáo đồ sôi nổi ở phía xa toàn lực ra tay, muốn đem Vương Cơ Huyền trực tiếp giết sát. Vương đạo trưởng không dám khinh thường, thu hồi đại khảm đao bay thẳng đến tiền phi độn. Loại cấp bậc này đối chiến, năng lực đánh lén xử lý 3 người đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chính diện đấu pháp tình huống dưới, hắn phải giải quyết một tên ám giáo đồ cũng cần hao phí chút ít thủ đoạn. Nhưng liệu mạng tranh đấu còn không phải thế sao vớ đại, nào có nhiều như vậy chính diện đấu pháp. Vương Cơ Huyền đem chính mình vừa được không lâu trang bảo, Tiên khí trường kiếm nguyệt hoa, điều chỉnh đến rồi tay phải chứa vật giới chỉ tích ngoài diện, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Tiếp đó, chỉ cần nhường hắn tìm thấy cơ hội, gần sát tiên kia đại thừa lao ra hỏa. Vô Liêm Sỉ, ông lão tóc xám cuồng nộ quát lớn, thân hình lấp loé tần suất bỗng nhiên biến nhanh, không để ý pháp lực tổn thất, trực tiếp đem diệt thần trảo trở thành phi kiếm đến lấy dùng, đối với Vương Cơ Huyền theo đội không bỏ. Vương Cơ huyền nhất thời hiểm tượng hoàn sinh đây cũng không phải là là hắn cố ý bán sơ hở, thuần túy là cái này hấp điểu móng vuốt địa vị quá lớn, hắn là may may không dám bị nó va chạm đến. Còn lại chín tên ám giáo đồ cũng là thập phần ra sức, hẳn không thể đánh ra bản thân mười thành pháp lực. Vương Cơ huyền nhìn mặt đất tầng kia tầng lôi quang, đáy lòng cũng có chút nóng nảy. Theo lý thuyết tự chủ cơ giới thế phát triển nhiều như vậy, đã sớm có cực mạnh kháng kiền nhiễu cùng kháng điện tử kỹ thuật. Nhưng tại tiên lục lôi quang trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ kỹ phía dưới, thiên la cùng ám giáo đi lại cấp dưới, xác suất lớn là gặp được cùng loại địa cầu văn minh cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật năng lực sử dụng nguồn năng lượng cũng liền mấy dạng này ám giáo thủ đoạn, vẫn rất bắt kịp thời đại. Vừa nãy lão giả kia nhấn một ngón tay, nhưng thật ra là dùng phong cấm pháp, để mặt đất không cách nào thi triển tổ độn. Chẳng qua, nếu chỉ là vẹn vẹn này chút thủ đoạn, còn viễn vô pháp ngưỡng Vương đạo trưởng có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Vương Cơ huyền đời thứ 2 lăn lộn 6000 năm, góp nhặt thủ đoạn, gọi là một muôn màu muôn vẻ. Hắn nhanh xoay người, tung ra mấy trăm đạo ô quang, các nơi vòng vây hắn ám giáo đổ ngay lập tức né tránh. Bùng bùng bùng. Một cú khói đen loanh tạt, bao vây Vương Cơ huyền quanh người mấy ngàn trượng gần 10 km đường tính viên cầu Phạm Vi ông lão tóc xám cũng tốt, còn lại ám giáo đồ cũng được, giờ phút này tận đều không có cách nào dùng linh thức quá chặt vương cơ viện thân hình, mắt thưởng cùng cái khắc giọ xét thủ đoạn cũng sôi nổi mất đi hiệu lực. Con kia hắc trảo cũng như bị mất mục tiêu. Giả thần giả quỷ. Ông lão tóc xám lòng bàn tay nhiều hơn một thanh mẫu chiến phiến, dụng tiên cẩm vũ mao luyện chế mà thành pháp bảo. Hắn mạnh vung lên, giữa tiên địa cuồn phong gào khét. Nhưng khói đen không nhúc nhích tí nào ông lão tóc xám cả giận nói, pháp bảo của các ngươi đâu? 9 tên ám giáo đồ riêng phần mình cầm ra bản thân đánh viễn trình bảo vật, cùng nọ phi kiếm Hắc khí bay thạch, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, đồng thời đối hắc khói rơi đập. Có thể vạn không hề nghĩ tới, bọn họ đánh đi ra bảo vật, bước vào khói đen thì mất đi cùng bọn hắn nguyên thần liên hệ. Không bao lâu, từng cái bảo vật bị hắc khí bao vây, hướng mặt đất vật rơi tự do. Vương Cơ huyền trốn ở trong khói đen, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Hắn đang trì hoãn thời gian. Tiên lục cũng là phù lục, phù lục liền không khả năng kéo dài pháp lực quá lâu, chỉ cần chờ chút mặt tấm này tiên lục trong tiên lực hao hết, hoặc là các nơi biểu ngưng địa thuật tần mất, hắn vào có thể triệu tập trăm vạn cơ giới thể lại quân, lui có thể chui xuống đất chạy về Vân Thượng chi đô. Mà tượng khối đen loại thủ đoàn này, yêu phát minh tam giới lãng lãng tử, còn chuẩn bị cho hắn rồi mấy chủng loại. Theo tổn đều có thể mài chết bọn họ. Một chút đến từ đại thừa luyện khí tông sư tự tin. Vương Cơ huyền bên này vừa rảnh rỗi, phía trên đã là truyền đến tiếng sấm đến không hết trùng sáng treo đầy trời. Kia là địa cầu hành tinh hệ thống phòng ngự, mấy chục vạn cái địa cầu gần đất quý đạo, đồng bộ quý đạo tự giữ lần pháo laze, na pháo quang huy. Không giống với cái khác văn minh khoa học kỹ thuật phát triển ra hành tinh hệ thống phòng ngự, địa cầu bộ này hệ thống cũng suy tính công kích linh tu giả. Cho nên thấp nhất khóa chặt đơn vị là đường kính không thua kém 10 cm đám kia ám giáo tu sĩ mặc dù không đến mức bị trực tiếp đánh chết, nhưng tự thân pháp lực và bảo vật linh lực lại là không thể tránh né muốn hao phí chút ít. Trong vũ trụ đại chiến đoán chừng sẽ rộng lượng thương vong. Kia hai tên đại thừa ám giáo đồ tự không phải ăn chay. Vương Cơ huyền tâm niệm có hơi chuyển động. Nếu hắn chỉ là độc thân ứng đối 10 cái địch nhân, hoa tốn thời gian thêm chút tự nhiên cũng sao cũng được. Nhưng bây giờ, hắn là phe mình chủ cột, nếu là có thể tận mau giết bọn người kia xong đi lên trợ giúp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thôi, thì lãng phí một chút bảo vật Vương đạo trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tên kia ông lão tóc xám, đáy mắt sắc cơ hận hiện, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh mảnh như lông châu hắc châm. Hắn cố ý lên tiếng kích thích, "Thế nào, các vị cái này tốc thủ vô sắc, ám giáo cũng không gì hơn cái này." Bên ngoài đám người này tất nhiên là không hề bị lay động. Vương Cơ huyền dị hồn hóa một sợi khói đen, và chung quanh khói đen hòa làm một thể, mang theo những kia hắc châm bộ chạy khói đen biến rồi. Sau đó Vương đạo trưởng mạnh xuất trưởng, một cú khói đen giống như pháo hoa độ tan, hướng mười tên địch nhân cùng hưởng ân huệ lập tới. Chương 430: Tiên khí hiền uy. Chương 430: Tiên khí hiền uy. Đánh lén loại sự tình này, vương đạo trưởng trước kia có phải không quá sẽ làm. Hiện tại cũng bị vây công rồi, phong phạm cao thủ, chính đạo hiệp sĩ tiểu này nhắn hiệu, tất nhiên là muốn chước thả một chút. Khói đen giống như phá hoa hoành tạc giống như khói đen nội bộ tồn tại một ngụm to lớn hòa sơn. Bọn này ám giáo độ vốn là đối hắc khói hết sức e ngại, giờ phút này sôi nổi hướng tại hữu rút lui, tay áo hất lên có thể cuốn lên tầng tầng lạn sóng, đem những khói đen kia đều đẩy ra. Cầm đầu tên kia ông lão tóc xám lạnh hừ một tiếng, nhìn hướng chính mình phụ cận đập tới khói đen, hơi không kiên nhẫn nhẫn địa vung ra một trường. Hắn chính suy nghĩ như thế nào phá rơi này mà quái khói đen Chính Như Vương Cơ vẫn suy nghĩ như vậy, tiên lục hiệu dụng là có thời gian hạn chế, lại có khoảng một khắc đồng hồ rồi sẽ tan hết tiên lực. Một tấm tiên lục nhuộm phạm vi ngàn dặm nơi hiện đại văn minh trực tiếp tê liệt, cũng làm cho ngũ đàn cơ giới thể đại quân không cách nào phát huy hiệu quả. Tên này đại thừa ông lão tóc xám mặc dù không có trực tiếp tới qua nơi đây, nhưng hắn còn nhớ lúc đến, vị tán tiên kia trưởng lão can giận, không nên coi thường rồi tiên cấm chi địa trong văn minh, những kẻ văn minh bản lĩnh có vượt qua chúng ta đợt trước, có chút vũ khí bảo vật còn có thể để cho chúng ta trọng thương thậm chí chết, trước đây chúng ta tổn thất kia đội tinh nhuệ, khoảng chính là chúng rồi này văn minh mai phục. Này tiên lục thập phần chân quý. Như không nắm chắc, chớ có tùy ý dùng. Nhất định phải ở đây tiên lục chết hiệu dụng tiền giải quyết người này. Nhớ tới ở đây, ông lão tóc xám này vùng ra một trường về sau, mạnh nhắc tới một ngủ miên lặng đã lâu tiên linh khí, nguyên vốn có chút giản mùa khô quắc cơ thể trong nháy mắt khí huyết tràn đầy. Hướng hắn bay tới kia khối khói đen bị hắn đánh đi ra trường phong trực tiếp xé nát, ông lão tóc xám nhìn cũng không nhìn, ánh mắt nhìn thẳng kia khối khói đen bản thể, tay phải tóm lấy hắc trảo giơ lên cao cao, mặt đất đến bên trong tầng khí quyển từng đoạn từng đoàn linh khí hướng hắn mãnh liệt hội tụ. Hắn vận dụng trọng yếu như vậy áp chủ bài, tất nhiên là muốn tôi phát diệt thần trảo chân chính uy năng. Nơi đây cường địch, khoảnh khắc có thể che. Không đúng. Ông lão tóc xám đồng tử co rụt lại, tâm nhìn bên dưới, một quả hắc điểm bỗng nhiên phóng đại. Bởi vì hắn tinh thần cao độ căng thẳng, nguyên thần chi lực ra trì phía dưới, nơi đây hình tượng phảng Phật đang mấy chục lần chậm phóng. Kia hắc điểm là vừa nãy đập tới kia cố khói đen, trong đó cất giấu cái này hạt vương lớn nhỏ hắc điểm, giờ phút này hắc điểm đã là hiện lộ dữ tợn, một cái hắc long sắp từ đây ở giữa thoát ra, mà hắc long đầu rồng trường miệng hơi mở, trong đó phun ra mấy trăm đạo thật nhỏ lưu quang, phá ma châm. Cái gì phẩm chất phá ma châm? Ông lão tóc xám giờ phút này căn bản không kịp làm một chuyện gì. Dù là nguyên thần của hắn năng lực phản ứng, cơ thể lại không làm được tương ứng động tác, chỉ có thể nhìn những tia thật nhỏ lưu quang vụt phát, kích xạ bao trùm toàn thân hắn. Hắn nguyên thần tách ra một tầng bản nguyên chi lực, trên người cất giữ hai kiện pháp bảo tự động bị kích phát. Nhưng, đinh đinh đinh. Giày đặc tiếng va đập nhường ông lão tóc xám theo loại đó hình tượng chậm phong trạng thái quay lại. Mà toàn thân dưới, theo bên ngoài đến trong sinh ra loại đó kịch liệt đau nhức, nhường hắn nhịn không được tê lên thảm thiết. Nơi đây đây hết thảy thực ra hết sức nhanh chóng. Tại các nơi quan sát nơi đầy thị rất trong. Khói đen vụt phát, nổ ra đầy trời yên hoa, bước lui rồi những kia ám giao chúng Đúng lúc này, tên kia đại thừa trưởng lão thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình theo không trung thẳng tắp rơi đập. Tiếp theo một cái chớp mắt, khói đen phóng đại. Đến không hết khói đen hướng kia chín tên ám giáo đồ quét sạch mà đi, ép những thứ này ám giáo đồ sôi nổi triệt thoái phía sau, không cách nào hướng ông lão tóc xám kia trợ rút. Vương Cơ huyền thân ảnh phá khói mà ra, thân như rời dây cung tiễn, tương tự tiên địa thần. Một phát súng chọn nhắm nguyệt. Tay phải hắn nắm cầm trường thương, thân hình và thương ảnh dường như đầy đủ tư dụng, cái kia hắc long và thân hình hắn đầy đủ trung điểm, đầu rồng mở ra đại trụy, hướng ông lão tóc xám trực tiếp tap tới. Ông lão tóc xám hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Hắn mắt có vô biên phẫn nộ, lại làm sao tự thân bị kia từng cây châm nhỏ quấy nhiễu toàn thân pháp lực điều động, nguyên thần dường như đều bị định trụ ông lão tóc xám hét lớn một tiếng, không tiếc tiêu đốt nguyên thần chi lực, hy sinh tự thân tuổi thọ, toàn thân thấm chảy máu châu, kia từng cây châm nhỏ bị hắn trực tiếp bức ra. Hắc long đá đến, trường thương chẻ dọc, hắc long thẳng rơi. Ông lão tóc xám trong tay diệt thần chảo hóa thành mấy chục trượng đường kính, và kia hắc long chính diện chạm vào nhau. Cong. Lại làm một tiếng do nét tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa. Mấy chục đạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng chất loạn. Diệp thân chảo hướng lên ném đi, một cái đứt gãy trưởng thương xuống dưới rơi đập, mà Vương Cơ Huyền và lão giả kia thân ảnh các lùi về sau đột nhiên. Vương Cơ Huyền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tay phải đột nhiên tách ra một đạo lục quang, đó là một thanh dây thử, trực tiếp chói lại rồi còn không tới kịp giở đi ông lão tóc xám đuổi. Dây thử phía trên tách ra mũi gai nhọn, đâm vào ông lão tóc xám phía đuổi. Cái này trong ngấy mắt, nếu là cái kia ông lão tóc xám nhận tâm chém dụng bắt đuổi của mình, nên sẽ có một đầu sinh lộ, nhưng hắn do dự, lại căn bản không có ý thức được đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Cái kia lão giả cảm nhận được lực kéo, phát hiện Vương Cơ Huyền lại dắt lấy dây thử cùng mình kéo gần khoảng cách. Hắn mạnh vùng ra mấy chục đạo lưu quang, lại là bên tay chính mình các loại pháp bảo, trực tiếp đối với Vương Cơ Huyền hung áp đè. Vương Cơ Huyền quanh người quang mang tăng vọt một con to lớn quy xác bảo vệ hắn quanh người, quần thân pháp lực đều cung cấp cái này đợi thứ hai đáp ý trọng bảo. Quy xác tách ra nồng lục tiên quang, lại bị kia mấy chục đạo lưu quang đánh từng khúc băng liệt. Nhưng đầy đủ rồi, chỉ cần điểm ấy thời gian trì hoãn, đầy đủ Vương Cơ Huyền và lão giả này kéo vào khoảng cách. Lão giả không biết Vương Cơ Huyền muốn làm gì, nhưng hắn đã phát hiện, Vương Cơ Huyền đem tất cả pháp lực cung cấp kia quy xác bảo vật, ngăn kháng hắn thế công, giờ phút này tự là hoàn toàn không dám khinh thường. Toàn thân kịch liệt đau nhức phía dưới càng là hơn nén giận ra tay, lại là không tin Vương Cơ Huyền năng lực chém hắn cái này đại thừa cao thủ. Không kịp triệu hồi diệt thần trảo, lão giả trong tay nhiều hơn một thanh đao, pháp lực rót vào trong đó, đối Vương Cơ Huyền mãnh bổ. Hai thân ảnh giao thoa mà qua. Vương Cơ Huyền tay trái nhiều hơn một thanh giống như hoàng tinh thạch chế tạo, trang trí kiếm. Một cỗ sứa cũ, thanh lịch, đạm bạc khí chất, tại thanh kiếm này thượng nhàn nhạt vờn quanh đúng vậy, kiếm quang phất có khí chất, như là một tên mặc váy vàng, đánh lấy ô giấy rầu, dẫm lên tường vân ở chân trời phiền muộn buổi hồi nữ tử. Tiên khí, Nguyệt Hoa kiếm. Vương Cơ liền nghiêng người hiểm hiểm né tránh ông lão tóc xám một bộ, trường kiếm tại hắn lòng bàn tay túi đi một vòng, vết kiếm theo lão giả ngữ sẽ qua, thân hình đi lòng vòng xuất hiện tại lão giả phía sau mấy trăm trượng. Ngay tại kia chín tên ám giáo đổ khiếp sợ trong hai mắt, thì tại mặt đất quan sát viên mím thở trong quan sát. Tóc xám nửa người dưới của ông lão và nửa người trên đột nhiên tách rời, vết cắt vô cùng chân nhãn, ngay tiếp theo bị cắt mở, còn có lão giả kia kém cuối cùng một tia đầy đủ thuế thần vân thần. Nguyệt hoa kiếm nhẹ nhàng tiến dung, thân kiếm nhuộm kia yếu ớt sát khí tiêu tán theo. Vương Cơ liền ngay lập tức đem này thành tiên kiếm thu vào, quay người nhìn về phía ông lão tóc xám thi thể. Chỉ một chút, thân hình hắn mạnh vọt tới trước, trong lòng bàn tay lôi, quanh người phòng, thiên địa hỏa họa, tất cả tới dâng chào. Ông lão tóc xám kia trong nháy mắt bị đếm không hết lưu quang luốt mất. Cắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Kia chín tên ám giáo đồ giờ phút này vừa rút ra công phu, nhưng chưa đối với Vương Cơ liền tiếp tục tiến công, mà là án ý bỏ đi nơi đây, vọt thẳng hướng ngoài không gian chiến cuộc. Xem bọn hắn lao vụn vụt thân ảnh, luôn có một loại hoảng hốt hương vị. Vương đạo trưởng cũng không dám nhiều chậm trễ. Vũ trụ chiến tranh vốn chính là địch nhân chiếm cứ ưu thế, hắn bên này mặc dù giải quyết một tên cường địch, nhưng cũng là ra quá nhiều thủ đoạn. Không có cách Hiện tại chính mình còn chưa khôi phục lại đời thứ hai trạng thái đỉnh phong, 80 năm khổ tu cùng tiếp nhận, cũng chỉ là để cho mình có rồi năng lực chính diện giải quyết một tên bình thường độ kiếp tu sĩ trình độ thôi. Vừa nãy bị giết tên này ám giáo đại thừa, thực ra vô cùng thủy ông lão tóc xám này, pháp lực mặc dù tinh thuần, lại thiếu thiếu một cỗ không nói ra được hư vị, có điểm giống bị lực lượng nào đó cưỡng ép thúc, mà không phải dựa vào chính mình từng chút một liều ra tới đại thừa. Tại tu hành giới, loại tình huống này thấy nhiều trò, phục đăng kỳ, cao thủ, dựa vào đan dược đột phá tấn thăng. Chỉ là đan dược cũng không thể trường kỳ sử dụng. Tăng cao tu vi đan dược càng là hơn sẽ có đủ loại đan độc, thuộc về là hủy tự thân đạo cơ hải vi. Cho nên tu hành giới thường gặp tăng cao tu vi đan dược, phần lớn là dùng cho mấy cái tương đối lớn cửa ải, trúc cơ, cái đan, thiên địa tiểu phá kính. Vương Cơ huyền cẩn thận suy nghĩ. Hắn thực ra tại lão nhân này thân thể tàn phế trong, cảm nhận được một sợi tiên linh chi khí. Nếu đổi lại tu sĩ khác, đối với tiên linh chi khí cho dù có cảm ứng, cũng vô pháp biết được sát thực, nhưng Vương Cơ huyền khác nhau, hắn nửa chân đạp đến vào qua tiên môn, cảm thụ qua tiên linh chi khí. Hẳn là, hắn là dựa vào tiên linh chi khí đột phá đạo cảnh. Hắn tạ hữu tìm kiếm đem ông lao tóc xám này, thân thể tàn phế tu nhập một đơn độc chữ vật pháp bảo, đến tiếp sau đi thiên la bên ấy dễ kiếm công lao. Dị hồn kéo lấy con kiếm màu đen đại điểu trảo về tới phụ cận. Vương Cơ Huyền dùng dị hồn lực lượng bao vây tay trái, đem vật này cầm trong tay, một cố ý lạnh như băng rót vào toàn thân. Vương Cơ Huyền giống như nhìn thấy một đôi lạnh lùng, bạo ngược hai mắt, đang ngắm đuốt nội bộ nhìn mình chằm chằm. Thứ này hình như thực sự là trực tiếp luyện hóa con nào đó đại yêu thân thể, còn phong lớn này đại yêu oan hồn, nên coi như là ma khí đặc kê, có chút ý tứ. Vật này rơi trong tay hắn, ngược lại cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Vương Cơ Huyền thân hình hướng ngoài không gian phi độn, một bên tu nạp linh khí, nuốt năng lượng để cho mình khôi phục trạng thái, vừa bắt đầu dùng Long Mãng Thôn Thiên Quyết Ma Khí tầm bộ vật này, tiện thể tìm kiếm vật này trượng cấm chế. Thô ráp, thật sự là quá thô ráp. Bảo vật này cấm chế chủ yếu chia làm hơn 120 khu vực, dựa theo nó bộc phát uy lực đến xem, cấm chế là cản trở. Vật này một kích phía dưới, thế nhưng phải mái hủy Vương Cơ Huyền cực phẩm pháp bảo cấp trường thương. Cực phẩm pháp bảo kia đã là gần với trấn sơn linh bảo cấp tồn đại, với Nguyệt Hoa kiếm cũng còn kém 3 4 cấp bậc. Hình như so với mục tiêu có chút không giống nhau. Nếu cho Vương Cơ Huyền thời gian, Nhưng hắn luyện chế lại một lần nữa vật này, nói không chừng năng lực tăng lên 3 4 tầng uy lực. Bởi vì là phong ấn đại yêu tàn hồn vật, cũng cũng không có cái gì linh tính không linh tính lời giải thích, bên trong vốn là nhốt một con đại yêu. Vương Cơ nhìn ánh mắt lưu chuyện, cha xét rõ ràng, dụng dị hồn xâm nhập phong ấn đại yêu cấm chế. Ai? Đáy lòng xuất hiện một tiếng hồng trung giọng nói, giọng nói này mang theo vài phần tức giận. Với lại, nữ ngữ mà nói, dùng là với Vương Cơ huyền quế quán, nhìn tiên cốc chỗ cần giới không sai biệt lắm nữ ngữ. Vương Cơ huyền truyền thanh nói, đạo hữu đây không phải biết rõ còn cố hỏi, vừa nãy đạo hữu bị kia đại thừa lão giả khống chế. Không phải với bần đạo so chiêu một chút." Kia giọng nói trầm mặc một hồi, dùng tam niệm truyền thanh. "Ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được các loại va chạm, trên người ngươi vì sao có long mãng chi khí?" Vương Cơ hờn nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn đã vòng qua diệt thần trảo cấm chế, nhìn thấy trong đó cái đó đại yêu tàn ảnh hình dáng, đúng vậy một cái đã thuế biến đến rồi giao long cự mãng. "Thế này sao lại là cái gì vớt chim? Đây là đã bắt đầu hướng long trảo biến hóa giao trảo. Như là kiệu này là yêu, tại cân giới trong nhất định là một phương cự phách, không có 3 năm tên đại thừa cao thủ, cũng không nhất định năng lực vô hại trầm giết." Lúc này nếu là thuận theo sở thích, dùng Long Mãng thôn thiên quyết mộ phòng yêu tộc khí tức, hô một tiếng tiền đối, kia diện sát trảo sát suất lớn năng lực ngay lập tức bị hắn luyện hóa. Nhưng cảnh giới đến rồi Vương Cơ huyền trình độ này, đối với còn không bằng chính mình đại yêu, nói dối lửa gàn số thực tầm thường. Vương Cơ huyền trực tiếp truyền thanh nói, Long Mãng chi khí, chẳng qua là bần đạo tu một môn phụ trợ pháp môn, có thể dùng dị hồn thôi diễn Long Mãng. Ngươi có muốn hay không an sinh? An sinh. Này đại yêu cười lạnh thâm thanh. Ta được luyện chế thành binh khí, nhận hết chát tấn, chỉ nghĩ đau nhức sắp chết mà không phải chịu đựng này vô tận năm tháng đau khổ. Càng là hơn muốn nhìn chơ mắt nhìn các ngươi những nhân loại này tu sĩ, chúng ta chảo, đi giết hại ta đồng tộc. Ngươi sẽ để cho ta đi chết? Ta dùng tự thân đạo cơ lập thế, vương cơ huyền lệnh nhận nói, nếu ta sau đó không hủy nhìn cấm chế, để ngươi ung dung chịu chết, đạo cơ tự tổn. Tất nhiên, việc này cũng muốn ngươi tự thân nguyện vọng, ta đối với thôn phệ tàn hồn mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng như vậy tăng lên đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ha ha ha ha. Lừa đạo. Bản tọa được luyện chế thành bảo vật này, cơ nào sắc bén? Cơ nào uy năng? Đại yêu giận mắng giọng nói im bặt mà dừng. Không khác Vương Cơ liền đem Nguyệt Hoa kiếm lấy ra, tại diện thần chào trước mặt quơ cơ, cơ. Thiên nhân chi kiếm, Tiên khí. Ngươi, điều kiện của ta là, ngươi tạm thời làm việc cho ta, giúp ta trảm hai tên đại thừa, như thế cũng coi là thành chính ngươi xuất một ngủ bát khí." Vương Cơ huyễn lạnh nhạt nói, "Ngươi tuyển hoặc là không chọn đều có thể, ta cũng chỉ là nghĩ đồ ngươi phối hợp tăng lên kia 3 thành ý năng. Bảo vật này đối với ta mà nói, sắp thực như là vô bổ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc." Đại yêu trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi đáp ứng, "Có thể. Nhưng ngươi sau đó năng lực thả ta đi ra không?" Ta thực ra cũng muốn thử xem có thể hay không trùng tu một lần, cũng không nhất định không nên trực tiếp liên chết. Vương Cơ Huyền khẽ miệng có hơi co quắp được thôi, ngược lại là xem trọng hắn rồi. Có thể, chẳng qua muốn nhìn ngươi làm cống hiến. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chín người kia sắp gia nhập bên ngoài loạn chiến chiến cuộc, chẳng qua nơi này tình hình chiến đấu, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Chương 431, đại thắng. Chương 431, đại thắng. A này, phe mình là ưu thế. Vương Cơ Huyền treo ở tầng khí quyển cánh ngoài, nhíu mày nhìn ra xa phía trước kéo ra đến thập phần rộng lớn chiến cuộc. Hắn linh thức cũng vô pháp bao trùm chiến cuộc 1/6. Nói cách khác, bọn này tu sĩ cũng vô pháp dùng linh thức quan sát tất cả chiến cuộc, chỉ có thể bằng mắt thường đi xem tình hình chiến đấu làm sao. Bọn họ bị chia ra ba vây rồi. Hơn 40 chiếc lớn nhỏ không đều, công năng tính các nhau, tiểu giản có chút, cũ kỹ, địa cầu văn minh đời thứ nhất viễn chinh tinh hạm thay đổi bản quân hạm, ba vây lấy thật dày linh năng phòng hộ thuần, không ngừng đối ngoại phóng xuất ra máy bay không người lái nhóm và cơ giới thể. Tiểu này quân hạm, nhường vương cơ huyền một chút liền nghĩ tới bọn họ lao đối đầu. Chi trụ nhận thú. Loài người thứ nhất quân viễn chinh đoàn hình thức chiến đấu, đơn giản chính là chi trụ nhận thú một so một sao chép. Điến tiếp sau quân hạm kiến thiết, lại trở về rồi vì thiên khoa ký kỹ, kỹ thuật làm hạch tâm lộ tuyến. Tiểu này quân hạm đối với linh tu giả cùng người tu hành, cũng có to lớn uy hiếp đầu tiên chính là bên ngoài kia thật dày linh năng hộ thuẫn, phối hợp phe mình linh tu giả cùng cao giai MC cờ tiến hành nhiệm vụ, dựa vào cá thể lực lượng các tu sĩ, không cách nào tiến hành ám hiệu nhất, nhảy băng, tác chiến. Tiếp theo chính là bọn hắn thả ra những kia cơ giới thể, có rất nhiều mang theo trận pháp và tự chuẩn bị linh năng, thỉnh thoảng có thể nhường những tu sĩ này bước vào huyết trận, khốn trong trận. Nếu là ám hiệu trận pháp tu sĩ, rất nhanh liền năng lực phá vỡ kiểu này ở trong vũ trụ không cách nào kịp thời biến hóa trận pháp. Có thể cũng không phải mỗi cái tu sĩ, cũng tại trên trận pháp có thiên phú cùng thiên phú. Bọn này tu sĩ chính là bị như vậy chia ra bao vây. Chẳng qua, loài người cũng khiếm khuyết có thể đối với bọn này tu sĩ tiến hành hữu hiệu sát thương vũ khí. Dù là loài người liều mạng tự tổn 800, dùng đạn hạt nhân ở trong vũ trụ tháp sáng từng viên một mặt trời nhỏ, đạn hạt nhân điện tử xung kích sẽ đối với điện tử khí giới tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bọn này tu sĩ lại năng lực bằng pháp lực hộ thể, tại đây chút ít mặt trời nhỏ nhất thời chiếu sáng trong ngăn kháng tiếp theo. Trừ phi là đem đạn hạt nhân nhấn đến tu sĩ trong lực. Chẳng qua, Emina, nô mãn Chính sĩ đa đảng người hợp thành một chém giết tiểu phân đội, sử dụng ám giáo đồ bị tách rời yếu thế, tập trung hỏa lực đi giải quyết từng cái thực lực yếu kém bình thường ám giáo đồ, sau đó nhấp nô yếu thế, giải phóng càng nhiều linh tu giả, lại đem mục tiêu khóa chặt ở chỗ nào hai tên đại thừa trưởng lão trên người. Còn may là hàng lệm đại thừa. Vương Cơ Huyền cảm thấy cũng là nhẹ nhàng trở ra. Hắn nhưng là hiểu rõ một khổ tu to lớn thừa tu sĩ, lực phá hoại rốt cục có bao ki người. Này hai ám giáo trưởng lão, nhìn sắc thực kém chút ý tứ, thậm chí trong tay đều không có diện thần trảo bảo vật như vậy. Vương Cơ Huyền cũng không nhiều nhìn xem đem một con mộng đàn cho cái hộp nhỏ mang ở trên người, tự động tiếp vào nơi đây hệ thống chỉ huy, nhồn vị trí của mình bại lộ tại, Phó kiên đại não, cùng mộng đàn hệ thống chỉ huy trong. Hắn khóa chặt rồi một tên đại thừa trưởng lão thì thầm sở lên. Phe mình hạm đội ngay lập tức làm ra điều chỉnh, hơn 10 đại laze pháo cao tốc thay đổi phương hướng, gia nhập đối với tên này, đại thừa trưởng lão công kích đại thừa trưởng lão giống to một tiếng, không ngừng đối với phía trước quân hạm tiến hành đánh kích. Quân hạm linh năng hộ thuần trong lần nút tên kia linh tu giả, vì chọc giận ra hoàn này, đã bắt đầu nhàn nhã thưởng thức văn đỏ. Vương cơ huyền sách diệt thần trảo, thuận lợi đến nơi đây vòng vây cảnh ngoài. Nơi này còn có cái khác ba tên ám giáo đồ, chẳng qua tu vi đều là tại trước hợp thể kỳ, cũng không khó đối phó. Vương Cơ liền nín thở trầm ngâm, vì Long Mãng dị hồn thôi động diệt thần trảo, lặng lẽ đến tên này đại thừa trưởng lão phía sau. Hắn cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Diệt thần trảo đầu vào chậm rãi mọc ra rồi mới tốc, móng tay, đây là bảo vật này đầy đủ thể trạng thái. Nhìn tới, bên trong đầu kia giao long tầng hồn, cũng là không kịp chờ đợi muốn nghênh đón tân sinh. Ngay tại lúc này, Vương Cơ huyền dị hồn ly thể, ôm diệt thần trảo phi tốc vọt tới trước, thân hình tại vũ trụ môi trường lưu lại đếm đạo tàn ảnh. Tiên điêu hàng lượm đại thừa mặc dù tức giận, lại cũng không có tha lòng cảnh giác, giờ phút này phát giác phía sau gặp nguy hiểm đành tới, thân hình ngay lập tức xoay chuyển, tiện tay vung ra hơn 10 đạo lưu quang. Một con hắc trảo đột nhiên phóng đại, giống như thương long một kích, những tia lưu quang đều bị đánh bay. Diện thân trảo. Lão giả này tại gần như chân không môi trường trong im lặng giống to, thân hình phi tốc triệt thoái phía sau, nhưng thời khắc này phía sau lại xuất hiện báo động. Tiên điêu một con trốn chôn chênh chánh địa cầu linh tu, giờ phút này lại chủ động xuất kích, phía sau triển khai mấy trăm cái chính hình lục giác tạo thành vách tường, các loại năng lực bộc phát ra. Một mạng lớn lưu quang trực tiếp đem lão giả này toàn thân bao trùm. Vương Cơ Huyền Tranh thủ mắt nhìn ra hòa này, có chút ấn tượng, tựa như là oán đả hạch tâm mạch kiến người thừa kế. Đã nhiều năm như vậy, ra hỏa này ngược lại nhìn còn trẻ một chút. Người này thời cơ xuất thủ nắm chắc rất tốt, đối với linh có thể đường về vận dụng cũng không tệ, cũng hiểu làm sao làm hư hư thật thật ẩn tàng sát chiêu, cùng với làm sao ngưng tụ sức mạnh đánh ra một kích chí mạng, cũng coi là một nhân tài. Vương đạo trưởng đấy lòng suy nghĩ chính lưu truyện, lần này đánh lén đã là ra kết quả. Tiên địa lại thừa tu sĩ một tiếng rú thảm, lực nhiều một ngụm lỗ lớn không quan tâm xoay người bỏ chạy độn địa cẩu linh tu giả đánh ra thế công đối với hắn mà nói không có quá đại uy hiếp. Thật sự trọng thương hắn đạo khu cùng nguyên thần, chính là diệt thần trảo. Vương Cơ liền làm sao sẽ để cho người này chạy trốn. Hắn tay cầm Nguyệt Hoa kiếm, thi triển không độn chi thuật, nghiêng vướng lên xuống tới, bắt lấy tên này đại thừa trưởng lão chính là một phen loạn chiến. Tên kia điệu cẩu linh tu giả thấy thế cũng không còn về phía trước, quay người thì hướng những cục khác bộ chiến trường tiến đến trợ giúp. Vương Cơ hiện dị hồn sách diệt thần trảo lần nữa đột kích. Hắn nhất tâm nhị dụng, dựa vào diệt thần trảo chi uy, đánh tên này đại thừa trưởng lão liên tục bại lui. Nãy lòng còn không ngừng đánh giá người trưởng lão này đạo cơ không có nhiều vững chắc, đạo quả có nhiều phù phiếm. Nhưng mà, Lâm Vương Cơ huyền vừa nghĩ tới, đầu phù cảm giáo kiểu này lại thừa, thành tiên độ khó so với hắn tiểu này, mà nói tu sĩ, thấp rất nhiều, thậm chí còn có tiên linh chi khí hộ thể. Vương Cơ huyền ra tay càng nặng cũng càng đen hơn một ít. Cuối cùng, lúc ánh chăng kiếm lần nữa lấp loé, tên này đại thừa trưởng lão đầu lâu hướng lên ném đi, chống không thể nội hơn phân nửa pháp lực lại không có cơ hội thi triển, hóa thành một cố linh khí lấp đầy vũ trụ. Vương Cơ huyền bắt trước làm theo, nhiều dị hồn trực tiếp nuốt người này còn sót lại nguyên thần, thu hồi này người thi thể quay người hướng một tên khác đại thừa trưởng lao tiến đến ám giáo người quả thực không ngờ rằng, bọn họ vận dụng hơn 10 người, lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy địa cầu văn minh cũng không ngờ rằng, bọn họ vĩ đại tiên phong luôn luôn nhớ mong cùng địch, dựa vào thứ nhất viễn chinh hạm đội cốt cán chiến hạm, phối hợp hơn 300 vạn cơ giới thể, cùng với hơn 10 người phe mình linh tu giả, mấy trăm tên sĩ cơ, vậy mà liền hoàn thành toàn diện áp chế. Chẳng qua, giờ phút này bị kích thích lớn nhất, rõ ràng hay là một cái khác ba, hạ rồi ghé qua người. Huệ chi tán nhân mang theo chính mình ba tên thuộc hạ, phối hợp hai chiếc có thật dày linh năng hộ thuần địa cầu quân hạm, chính vây công bốn tên ám giáo đồ. Huệ Chi tán nhân không ngừng quan sát chiến cuộc. Tâm tình của nàng, theo ban đầu lo lắng, càng về sau kinh ngạc, lại đến bây giờ chết lặng, hoàn thành mấy lần rõ ràng chuyển biến. Linh năng và máy móc hữu hiệu kết hợp. Loài người đối với chi chủng nhận thú mô phỏng sinh vật bắt trước. Loài người văn minh trước sau trải qua 180 năm hoa lệ thủy biến. Dùng phương thức như vậy, cho Huệ Chi tán nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Huệ Chi tán người biết được tiên cấm chi địa chỗ kỳ lạ, chẳng qua kỳ lạ như vậy, hay là vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi lên mức, Huệ Chi tán nhân vô thức cũng có đi lo lắng, vương cơ huyền đánh thắng được hay không mặt đất lưu lại đám kia ám giáo đồ. Nàng đã cho phe mình phát đi thông tin. Bọn họ Tiên La chúng cũng có kế hoạch của chính mình. Huệ Chi Tán Nhân và 12 tên Tiên La chúng đi đầu tới đây, dự đặt mai phục và Vương Trinh trao đổi, và ám giáo đồ hiện thân, Huệ Chi Tán Nhân ngay lập tức bẩm báo những thứ này ám giáo đồ số lượng cùng thực lực, Thiên La chúng tại 2 canh giờ trong có thể nhường viện quân chạy tới, mà Huệ Chi Tán Nhân và 12 tên Tiên La chúng chỉ cần trốn ra phía ngoài đồn, và Tiên La chúng đại quân đột kích thì quay đầu lại hình thành hai mặt giáp công chi thế. Chỉ là nhìn xem bộ dáng như hiện tại Huệ Chi Tán người đã bắt đầu do dự, muốn hay không cho thượng phong tái phát cái tin lớp, để bọn hắn không cần lãng phí hải lượng linh thạch mở ra vạn giới na di trận. Nay cũng rõ ràng muốn đánh thắng, bọn họ đến làm gì? Sau đó Huệ Chi Tán nhân liền nghĩ tới, Vương Trinh trước đây hỏi vấn đề thứ ba. Vương Trinh nếu cùng bọn hắn trở về, có phải hay không cần xóa sạch này tiên cấm chi địa bên trong, hắn lưu lại tất cả dấu vết. Nếu cần xóa sạch dấu vết, giới này những thứ này, quái thuyền, loại đó bọn họ lần đầu tiên tới thì nhìn thấy qua khủng bố yêu thú nào, còn có những thứ này thần kỳ linh tu giả, đều muốn do trời la chúng ra tay xóa đi. Kia cần muốn bao lớn nhân lực cùng vật lực chỉ sợ muốn mời tiên giới tiên nhân ra tay mới được a. Huệ Chi tán nhân không ngừng nghĩ ngợi, nàng có toàn quyền xử trí quyền lực. Hôm nay địa cầu văn minh, linh tu giả biểu hiện ra chiến lực, cũng là nhường nàng lau mắt mà nhìn. Huệ Chi tán người tâm niệm chuyển động, đã là có rồi dự định. Nơi đây sự tình, bọn họ ngược lại cũng không cần quá nhiều, chỉ đem Vương Trinh trở về phục mệnh chính là, này tiên cấm chi điệu tương lai làm sao? Tất nhiên là do thượng phong đến định, thì nhìn xem Vương Trinh có thể hay không có bản lĩnh làm trên phong nghe hắn. Huệ Chi tán nhân một đôi thu thủy mắt có hơi chuyển động, một bên đã là truyền đến tiếng cười to. Lại là phe mình tiên la chúng đất thủ đánh chết rồi một tên ám giáo đồ. Khóe miệng nàng nhiều hơn mấy phần mỉm cười đáng tiếc, tấm địa phương dung bị bên ngoài tầng này ngụy trang che lấp, không người năng lực thưởng thức. Huệ Chi tán nhân nhẹ phun một luồng khí, vừa muốn chuyên tâm lên định, biến cố chợt phát sinh, có 3 tên ám giáo đồ theo mặt đất phương hướng chạy đến, phóng tới nơi đây. Vương Trinh bị đối phương giải quyết. Huệ Chi tán nhân lập tức chính là giật mình. Như Vương Trinh bị ám giáo giết chết, nàng tất có sự trì bất lợi chi chịu tội, Thượng Phong đối với Vương Trinh sáng tạo hạch tâm mạch kiến chi pháp, hay là có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng mà rất nhanh, Huệ Chi tán nhân thì phát hiện không hợp lý. Này ba tên ám giáo đồ xâm nhập nàng linh thức dò xét biên giới về sau, không chỉ thần sắc bối rối, ánh mắt Mely càng là hơn thỉnh phảng địa quay đầu nhìn một chút, như là phía sau có cái gì hung thú chính đuổi theo. Bọn họ chính đảm mệnh, cũng không phải là đến trợ giúp. Huệ Chi tán nhân đầu óc lại không quá đủ rồi. Nàng nhớ rõ ràng, mặt đất lưu lại một tên ám giáo trưởng lão, xuất lĩnh 11-12 tên ám giáo đồ. Kia ba tên ám giáo đồ gia nhập chiến cuộc, không ngừng truyền thanh hô to, còn lại ám giáo đồ rõ ràng cũng hoảng hồn, vội vàng muốn từ đây địa tránh thoát. Nhưng mà, chờ đã lâu loại người quân hạng hỏa lực đột nhiên tăng gấp bội, Hàng loạt cơ giới thể xông vào vũ trụ, các loại trận pháp số lượng gia tăng gấp 2. Này mấy tên ám giáo đồ lần nữa lâm vào cơ giới thể đại quân vương dương đại hải trong. Huệ Chi tán nhân thấy thế vừa thổ tức, lại cảm thấy hết sức buồn cười. Sau đó nàng linh thức liền thấy, nhóm này ám giáo đồ bên trong hạng ba đại thừa trưởng lão, bị Vương Cơ huyền dị hồn sách diệt thần trảo đánh lén xử lý toàn bộ quá trình. Huệ Chi tán nhân, nàng vừa nãy tựa hồ là cảm nhận được tiên khí mới có ba động. Vương Trinh có tiên khí. Con kia diệt thần trảo mặc dù uy lực to lớn, nhưng ba động nơi phát ra cũng không phải là nó. Trong lúc nhất thời Huệ Chi tán nhân chỉ cảm thấy Vương Trình trên người nhiều một tầng thần bí quang huy, mà tầng này thần bí quang huy vốn nên là phổ thông tu sĩ xem bọn hắn tiên la chúng thì mới có. Hạng 3 ám giáo đại thừa trưởng lão bị xử lý về sau, Vương Cơ huyền không lại sử dụng nguyệt hoắc kiếm, xé diện thần trạo bắt đầu hối hạ ngự sôi. Toàn thể cơ giới thể cũng tại phối hợp hắn hành động. Phế mình linh tu giả cũng là quay chung quanh Hàn Quý Lão, giọng chỉnh mình tiến công tiếp tố. Vương Cơ Huyền còn không phải thế sao nhưng kia dự vào tiên linh chi khí thúc độ kiếp tu sĩ, hắn căn cơ vững chắc đến không thể lại vững chắc, thể nội pháp lực chiến đến bây giờ đều không có khô kiệt dấu hiệu, càng có long mãng dị hồn ở bên trong trợ, thỉnh thoảng còn có thể thi triển ma công nhiêu loạn tâm thần địch nhân. Cho nên, những nơi đi qua, ám giáo đồ sôi nổi gáy kích. Nếu không phải Huệ Chi tán nhân kịp thời chuyển thành, mười hắn lưu mấy cái người sống, Vương Cơ Huyền năng lực tại trong nửa giờ giết sạch bọn người kia. Chẳng qua, hay là có 3 4 tên ám giáo đồ chạy trốn. Theo mặt đất trốn tới nhóm này ám giáo đồ chia làm hai nhóm, một đợt đuổi tới nơi đây trợ rút, một đợt đầu góc linh hoạt Nhìn xem ngoại không gian chiến cục cũng là đối bọn họ đầy đủ bất lợi, vắt chân lên, cổ liên bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ cũng không biết năng lực bỏ chạy đâu, tóm lại rời đi trước kẻ bên này lại nói, loài người đã điều động hậu bị truyền đuổi bắt. Vệ chi tán nhân bên này còn có một chút hoảng hốt, đã là bị mời đến bên cạnh quân hạm thượng đang đợi. Bọn họ 12 tên tiên la chúng lông tóc không thường. Cái này khiến đã làm tốt rồi khổ chiến một phen chuẩn bị tiên la chúng, cả đám đều có chút chỉ hoãn chẳng qua thần. Nay vẫn là bọn hắn tiên la chúng với ám giáo đồ chi chiến chiến tranh sao? Bọn họ 12 cái, đơn thuần chính là xem cho vui. Không bao lâu Vương Cơ Huyền mang theo một đám phe mình linh tu dạng sĩ cơ, nhường cơ giới thể khiêng đến rồi hơn 30 bộ thi thể, áp đến rồi bảy tên ám giáo đồ. Kia ba tên đại thừa thi thể của Trường lão, Vương Cơ Huyền tự động chụp xuống rồi đó là hắn nên được chiến lợi phẩm. Huệ Chi tán nhân khẽ thở dài âm thanh, nàng về phía trước đối với Vương Cơ Huyền hơi khẽ không người, Ôn Nhu nói: "Cung hạ đạo hữu, chém giết như vậy nhiều ám giáo đồ, đã là thành thiên la lập xuống đại công." Vương Cơ Huyền mỉm cười lắc đầu, Ôn Thanh nói: "Hay là theo trước đây như vậy, các vị đạo hữu riêng phần mình cắt mấy cái cái mũi, điểm mấy cái này tù binh đi, ta chưa gia nhập thiên la." Như vậy công lao với ta mà nói cũng không quá mức tác dụng lớn, ngược lại là chúng ta và ám giáo đồ đã là không chết không thôi rồi, bọn họ định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, chúng ta cũng vô pháp tùy tiện thoát thân, không biết tiên la có thể hay không cho chúng ta cung cấp che chở. Huệ Chi tán nhân ngâm khẽ một hai. Tiên địa tu vi cao nhất lão nhân đã chủ động tản đi tự thân uy trang, lộ ra tiên phong hạ cốt hình dạng, đối với Vương Cơ liền chắp tay hành lễ. Bần đạo Thanh Húc, Thành Thiên La trưởng lão. Hôm nay đại thắng, quả thực đề khí. Còn xin đạo hữu yên tâm, giới này đặt vào Thiên La che chở tất nhiên là không sao cả, lực năng chạm càng nhiều ám giáo đồ gia thiên la tất có thâm tạ. Vương Cơ mỉm mỉm cười lắc đầu, nơi đây cũng có chúng sinh, nếu có thể đem chiến hỏa dẫn đi, tất nhiên là không thể tốt hơn, huống chi giới này còn có hải lượng nhân thú, vốn là có rất nhiều cường địch. Lao nhân do dự một hai. Một bên mọi người ai đi đường lấy mây trang, lộ ra chân dung, dùng cái này tỏ vẻ thiên la đối với cái này giới mọi người kính ý huệ chi tán tâm tình người ta không hiểu có chút thất vọng. Nàng đối với mình dung mạo ngược lại là rất có vài phần lòng tin, trước kia tại môn phái khổ tu lúc, không biết có bao nhiêu đồng môn truy cậu, bên ngoài đi lại cũng là trêu chọc rất nhiều ong bướm, chẳng qua nàng luôn luôn chưa từng con mắt nhìn qua. Hôm nay nàng ngược lại là ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết trước mặt người nam này tu sẽ như thế nào nhìn xem. Vương Cơ liền ánh mắt đảo qua, đối với Huệ Chi tán nhân mỉm cười gật đầu. Sau đó tầm mắt chuyển đi cái khác Thiên La chúng trên người, đồng dạng mỉm cười gật đầu, ánh mắt kia không lửa được người, không hề không động sóng. Chương 432, tạm biệt bạn cũ. Chương 432, tạm biệt bạn cũ. Thiên La chúng viện binh tới vô cùng đi đời. Bên này đã thu thập xong chiến cục, Vương Cơ liền để người đi sắp đặt tiệc rượu rồi, Thiên La chúng lần thứ 2 mở ra vượt giới Na Di trận, đưa tới hơn 10 tên cao thủ. Năng lực nhìn ra Thiên La đúng là nghiêm trọng nhân thủ không đủ. Vương Cơ Huyền còn lo lắng ám giáo bên ấy sẽ tiếp tục phái người đến đây, Thiên La chúng lại ngay lập tức bố trí một loại đặc thủ quấy nhiễu trận pháp, trước đây Vương Cơ Huyền mở ra tam giới lãng lãng tự xây dựng tình cẩu đại trận, cũng không thể ngăn cản ám giáo cùng Thiên La tiến hành xác định vị trí chủ tống, vẫn thượng chi đô chính là cái này tình cẩu đại trận trấn nhãn. Những ngày gần đây La là chúng làm việc cũng coi như chú ý mỗi người bọn họ nhận một đám giáo cái mũi, không hề đề cập tới kia ba tên ám giáo trưởng lao thi thể. Ngoài ra, bắt Vương Trinh, nhiệm vụ là huệ chi tán nhân bọn họ tiểu độ nhiệm vụ, cái khác Thiên La chúng không hề có đoạt công ý nghĩa, và Vương Cơ Huyền bàn bạc cũng đều là huệ chi tán nhân để hoàn thành địch nhân giết, đầu danh trạng coi như là đưa lên rồi, chỗ tốt cũng cầm, cái này diệt thần trảo phía sau còn có thể cải tạo dưới, làm thành cái cực phẩm pháp bảo. Vương Cơ Huyền giờ phút này lo lắng, cũng chỉ thừa một vấn đề rồi, ám giáo đồ nếu đến báo thù địa cầu văn minh, cái kia ứng đối ra sao? Vương Cơ Huyền nói chính mình vấn đề, huệ chi tán nhân rõ ràng cũng là có chút không chắc. Nàng chỉ là nói, theo đạo lý mà nói, Thiên La và ám giáo mặc dù lý niệm khác nhau, nhưng đều là đối với tiên giới tiên nhân bẩm báo phàm trần mọi việc, hai nhà cũng có không được quấy nhiễu phàm trần tục thế vận chuyện bình thường quý cũ, nhưng Vương Cơ hừn thở dài, "Ta đem nơi này làm khoa học không khoa học, tu tiên không tu tiên, cũng thuộc về dị thường sự kiện." Đúng vậy, vị tri tán nhân chủ đánh một thành thật. Nàng khẽ thở dài, "Nhưng nếu là ám giáo cố ý trả thù, đạo hữu cho dù ở chỗ này, lại có thể thế nào?" Đạo hữu thực lực tuy mạnh, mấy có tiên nhân chi từ, lại chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, ám giáo gần đây vài vạn năm phát triển tấn mãnh, nhân số đã là đây thiên la nhiều gấp mấy lần. Huệ Chi tán nhân muốn nói lại rồi, đôi trong mắt kia phần lớn là bất đắc dĩ. Vương Cơ hừ đáp một tiếng, nhíu mày tự hỏi, "Bên cạnh nữ tử này, có mấy phần hắn tông môn sư tỷ vận vị?" Chẳng qua đạo trưởng hiện tại đầy đủ không có thưởng thức đẹp tâm tư. Hắn mặc dù không có gì lòng từ bi, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình chuyện liên lụy đến cái khác vô tội sinh linh, này tóm lại là sẽ để cho đáy lòng của hắn hổ thẹn. Không có những biện pháp khác sao? Vương Cơ liền hỏi. Huệ Chi tán nhiên nói, nếu là đạo hữu nghĩ lần tránh nơi đây lợi hại, chẳng bằng nói thẳng khiêu khích bọn họ một hai, để bọn hắn ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi, hoặc là đối ngoại tuyên bố mang đi đệ tử của ngươi và thân hữu, từ đó để bọn hắn cảm thấy trả thủ nơi đây vô dụng. Vương đạo trưởng chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên nói, lần đầu tiên ám giáo người đến đây lúc thành ám giáo dẫn đường tên kia linh tu giả cùng ta có thu cũ, như một ngày chưa trừ diệt hắn, tâm ta đây tóm lại là khó gì an sinh. Đạo Hữu có ý tứ là, có thể mượn dùng Thiên La khả năng khóa chặt người này tung tích. Vương Cơ hiện nghiêm mặt nói, nếu là cần muốn thủ lao loại hình kia đều dễ thương lượng. Huệ Chi tán nhân ngay lập tức lắc đầu, Đạo Hữu hẳn là còn không biết chúng ta Thiên La và ám giáo khác nhau. Bọn họ làm việc không gì kiêng kỵ, chúng ta lại muốn tuân theo các loại khuôn sáo, nếu không tiên nhân liền sẽ hạ xuống trách phạt. Vương đạo trưởng gật đầu cũng không nhiều lời. Hắn đứng lên nói, còn xin cho ta một chút thời gian, 3 năm ngày là được. Các vị cũng có thể trên địa cầu nghỉ ngơi cho tốt, nếu bọn họ nghỉ trước giờ trở về cũng không sao, ta cần thu xếp tốt nơi đây mọi việc, sẽ cùng đạo hữu cùng nhau trở về Thiên La nơi. "Tốt, Huệ Chi tán nhân nói, Thượng Phong có lệnh, để cho chúng ta cần phải hộ ngươi cùng nhau trở về, chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền có thể." Vương Cơ Huyền cười hỏi, "Đây là sợ ta chạy?" "Như thế nào?" Huệ Chi tán nhân ôn nhu nói, "Thượng Phong nghe văn đạo hữu khả năng, chúng ta tận mắt chứng kiến linh thực lực của tu giả, đối với đạo hữu càng thêm coi trọng thôi." "Tốt, Vương Cơ Huyền chắp tay, vậy ta trước hết không gọi các vị rồi. Ta đi Thiên La về sau, có thể có cơ hội trở về." Huệ Chi Tán nhân nói, "Ngày bình thường, chúng ta không cần làm nhiệm vụ lúc, cũng sẽ ở riêng phần mình xuất thân chi giới đợi tu hành." Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu. Nói cách khác, hắn chỉ cần xong tự thân hình phạt sự tình, tại Thiên La Đạp Trần, có thể tùy thời quay về. "Vậy mọi người làm sao cho đồng môn giải thích? Ra ngoài du lịch, hoặc là phát hiện nơi nào đó phúc địa bế quan?" Huệ Chi Tán nhân khẽ thở dài âm thanh, "Ta lúc đầu là vì một đệ tử tìm kiếm mạng sống chi pháp, làm Thiên La chúng, sau đó tự thân tu vi cấm ở bên cạnh, nếu không có Thiên La tương trợ, tiên lộ đã là vô vọng." Vương Cơ Huyền mặt lộ giận mình, "Cái này Thiên La cùng ám giáo?" quả đều là dùng tiên linh chi khí hoặc là tiên đan linh dược đến chiêu binh mã mã, chỉ là hai bên làm việc, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thiên La chúng nhìn như có chút ngoan cố, kỳ thực là Thiên La tổ chức này kỷ luật nghiêm minh thể hiện, ám giáo độ nhìn như không gì kiêng kỵ, thực chất cũng không cái gì lực hướng tâm, Vương Cơ Viễn cùng bọn hắn đấu pháp, cảm giác và những kia bị hắc rượu sử dụng kéo dài mạng sống thủ đoạn hợp nhất lão linh tu giả, cũng là không có gì chênh lệch đem hai cùng so sánh, hay là Thiên La chúng bên này càng phù hợp tu sĩ chính đạo quan niệm. Nếu hắn coi như tu sĩ chính đạo, ba năm này, thực ra cũng là Vương Cơ Viễn nhiều lời. Hắn cũng vô dụng làm quá nhiều chuyện trở lại Vân Thượng Chi Đô đi một lần, kích hoạt nơi đây bốn tên linh mục, để bọn chúng bắt đầu ổn định sản xuất một ít chiến đấu dụng, phụ trợ dùng hoạch tâm mạch kín. Cái gọi là linh mục, thực ra thì là năm đó tam giới lãng lãng tự sử dụng hy nạp văn minh khoa học kỹ thuật, hao phí cả năm, bồi dưỡng được bốn linh thể. Chúng nó trên bản chất giống như mẫu đàn, thực chất bên trong đều là khí linh, chỉ là nhìn lên tới cùng nhân loại không có gì sai biệt, có thể tự hỏi, có phán đoán của mình cùng hoàn chỉnh ký ức. Vì năm tháng quá mức dài dằng dặc, linh thể của bọn nó ý thức cũng có rồi tan vỡ xu thế. Chẳng qua những thứ này đều có thể thông qua cắt giảm trí nhớ của bọn nó, tránh chúng nó tự thân tăng vỡ. Này bốn linh bộ không có có năng lực chiến đấu gì, chẳng qua Vương Cơ liền mở ra quyền hạn về sau, chúng nó thì có thể điều động Vân Thượng Chi Đô nguồn năng lượng. Sau đó, Vương đạo trưởng lấy đi rồi nơi này cất giấu một cái linh mạch mỏ, đem này linh mạch mỏ chứa vào lão sổ phỉ á không gian trong. Lập tức đi xa nhà rồi, tiền đồ chưa đo, dùng linh thạch chỗ nên tương đối nhiều, tùy thân mang cái đại linh mạch mỏ, làm việc tóm lại năng lực nhiệm một hai phần sức lực. Dù sao, lúc trước Hy Na Văn Minh sưu tập mấy chục cái đại linh mạch mỏ, giờ phút này cũng yên lặng nằm ở Vân Thượng Chi Đô, tầng dưới chốt cơ cấu, bên trên. Dung một cái cũng không tính là chuyện gì. Vương đạo trưởng lại tại Vân Thượng Chi Đô trong trong ngoài ngoài chuyển rồi vài vòng. Hắn đem linh mục, khôi lỗi, máy bay không người lái nhỏ, nơi lay trật pháp, các nơi cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Hắn nóng lại bước vào Vân Thượng Chi Đô cái khác đường đi, chỉ lưu lại rồi Emina biết được kia một cái, làm ra hai cái truyền tống ngọc phù, chuẩn bị cầm đi cho Lăng Đồng cùng Lô Mãn. Ngọc phù này thực ra rất vô bổ, vì nó chỉ có ở địa cầu phù cần thôi động, mới có thể đem người sử dụng trực tiếp đưa vào Vân Thượng Chi Đô. Mà Lăng Đồng cùng Lô Mãn, đến tiếp sau cũng sẽ ở bên ngoài buôn ba chiến chiến. Vì sao không cho Trịnh Sĩ đem một quả ngọc phù? Lao Trịnh, xích xa Này đều muốn âm thầm cùng hắn cùng đi tiên la bên ấy. Mang theo một tên có trảo phóng kỹ năng, người hầu, là đoàn đội phối hợp không có chỗ thứ hai. Lão Sở Phỉ cái này á không gian chuyến đá, đúng là bang bận rộn rồi. Vương Cơ Huyền suy đi nghĩ lại, hay là đem khối kia quá khứ chi thạch lưu tại nơi đây. Không khác, vật này nhân quả quá lớn, liên lụy cũng quá lớn. Nguyệt Thần cung tại mấy trăm vạn năm trước xông xáo qua tiền giới, hiện tại không xác định Nguyệt Thần cung có hay không có cường địch đang tìm cái thế lực này. Hán Thủy Thần mang theo một cái tiết khí, còn có thể từ chối là ven đường nhặt được. Nếu tùy thân mang theo cái này không gian giới chỉ loại bảo vật, tuyệt đối sẽ bị xem như là Nguyệt Thần cung truyền thừa nội tình. Nguyệt Thần cung vị kia bạch cốt tiền bối lưu lại công pháp, vương cơ huyền cũng chỉ là lướt qua liền thôi, sẽ chỉ tu hành trong đó kiếm đạo chân ý, sẽ không dùng tới làm chính mình bản mệnh công pháp. Làm xong những thứ này, vương cơ huyền cố ý đợi lâu hồi lâu, và bốn tên linh bộ ra công ra ba cái hoàn toàn mới hạch tâm mật kýn. Vật này sản xuất tốc độ, nếu như là dùng luyện khí chi pháp tay trà sát, vương cơ huyền khoảng muốn 3 năm mới có thể sáng lập một. Nhưng có sao, linh bộ có gần như dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất. Chỉ tiếc, hạch tâm mạch kiến cần bảo tải, rất nhiều cũng với sinh linh linh hồn liên quan đến, cực kỳ trân quý, hiện tại Vân Thượng Chi Đô tổn lượng cũng đã không nhiều, nhiều lắm là lại làm mấy chục cái hạch tâm mạch kiến. Vương Cơ Huyền mang 3 cái đi, cũng là vì rồi đưa cho Thiên La, soát điểm cống hiến giá trị, tranh thủ sớm ngày lấy được tiên la phía sau tiên nhân tín nhiệm. Chờ hắn trở lại tới mặt đất, thời gian đã qua hơn 2 ngày. Thiên La chúng cũng tại yên tĩnh chờ lấy, ám giáo bên ấy cũng tạm thời hết rồi tiếng động. Vương đạo trưởng phải rời khỏi thông tin, đã sớm bị lăng đồng và người biết được, và Vương Cơ Huyền quen biết lại còn sống sót mọi người, đều đã ở địa cầu chờ. Một hồi phiến tỉnh cáo biệt tiễn dường như đã không thể tránh né đạo trưởng không thích bà mẹ. Hắn lại không phải là không thể quay về rồi. Cho nên, hắn chỉ là âm thầm và các vị tốt bạn làm mặt, cũng không gọi bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện tiễm. Nghĩ phiến tỉnh, cửa đều không có. Vương Cơ huyền trước hết nhất đi tìm dĩ nhiên chính là Lăng Đồng, hai người triền miên hứa hỷ, sau đó liền cùng nhau đi tiếp lưu lại ở trong vũ trụ hạm đội thứ nhất. Phó kiến đại não bị chứa ở một trong suất trong thùng, phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít được ống, năng lực nhìn xem đến đại não thượng thỉnh thoảng xẹt qua yếu ớt dòng điện. Phó kiến hình chiếu xuất hiện tại bên ngoài thùng, mặc màu đen áo gió Có nghiêm túc khuôn mặt, hắn đối với Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu, sau đó liền nhíu mày hỏi: "Cái này Thiên La cùng Ám giáo, có phải hay không là cùng một bọn? Bọn họ dùng khổ nhục kế lừa ngươi rời đi nơi này?" Vương Cơ Huyền: "Không thể không nói, người càng lão, náo động càng lớn. Nay mười mấy cái cao thủ nhìn với linh tu giả có thể không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn là thực sự tu sĩ. Ám giáo cùng Thiên La thế lực dù là cũng đủ lớn, nhưng đây là vượt giới tổ chức, năng lực phân phối đến mỗi cái khu vực cao thủ số lượng cũng không quá nhiều đối với cái này phiến khu Thiên La tổ chức mà nói, đây đã là một hồi đại thắng." Cũng đúng. Đối với phiến khu vực này ám giáo mà nói, cũng là thứ bị thiệt hại khá lớn đánh một trận. Vương Cơ liền nói, bất kể như thế nào, con đường này ta đều muốn đi thử một chút, ta có thể thành hay không tiên thăng tiên lên giới, cũng muốn đi nơi này tìm đán. Thành tiên. Phó Kiên nét mặt hơi xúc động, cũng có chút phức tạp. Truy cầu tập thể ý chí, truy cầu người vĩ lực, đây vốn chính là hai cái mâu thuẫn đường đi. Ta chỉ có thể cho ngươi một ít chúc phúc cùng với nhắc nhở, chuyến lưu hương trình. Vương Cơ liền chợt rồi âm thanh, ngươi bây giờ làm sao nói một bộ một bộ, có chút cơ giới thể kia mùi vị rồi. Thực ra bạn chất không sai biệt lắm, đầu góc của ta chính là trung tâm tính toán thôi. Phó Kiên Nghiêm mặt nói: "Vương Trinh, ngươi còn nhớ nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, không có gì ngoài bảo trọng bên ngoài, ta cũng không biết nên như thế nào căn dặn ngươi. Ngươi sắp đi một ta thế giới hoàn toàn xa lạ, ai đi cùng với ngươi?" Lăng Đồng ở bên nói, "Nguyên bản Vương Trinh đang do dự muốn hay không mang xích xạ cùng nhau, nàng chủ động nói muốn đi qua, ta bên này phê chuẩn." Vương Cơ Huyền nói thêm, "Không có gì ngoài xích xạ, chính sĩ đa cũng sẽ cùng theo một lúc giúp ta, Mộ Đan bản thể cũng sẽ cùng ta cùng nhau hành động, nàng lưu lại 3 cái phân thân, 1 sinh động, 2 cái dự bị." Phó Kiên Nghiêm mặt nói, "Ngươi có thể đầy đủ tín nhiệm Mộ Đan." Cho nàng càng nhiều tự do thao tác không gian, nàng đi qua những năm này, tại cơ giới thể ý thức Hải Dương trong sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, chịu đựng rồi nhiều lần phản loạn vẫn ngật đứng không ngã, làm cho nhân loại văn minh tiếp nhận máy móc phản loạn khả năng tính hạ thấp rồi dường như là không trạng thái. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình cơ duyên xảo hợp làm ra linh thể, lại trực tiếp ảnh hưởng đến địa cầu văn minh các mặt. Chẳng qua, cho dù không có mâu đan hắn tiếp vào đời thứ 2 ký ức về sau, cũng có thể sáng tạo linh bộ địa cầu nổi lên lộ tuyến, có thể chỉ là trì hoãn một ít năm tháng. Trong cõi u minh, có một số việc tưởng là có định số. Không có gì ngoài bọn họ, ngươi còn có thể mang ai? Èm Mina. Ừm, Vương Cơ Huyền nhìn về phía Lăng Đồng, ta muốn mang nhất nàng. Lăng Đồng bất đắc dĩ nhún vai, ta còn có một cặp công tác, với lại, ta chẳng mấy chốc sẽ ra đi, thà chờ ta già bảy tám mươi tuổi mặt mũi nhăn nhó rồi nhìn hắn phong nhã hào hoa, chẳng bằng đem đoạn này ký ức làm làm nhân sinh một bộ phận hào hào chứa tạng. Yêu nhã nhìn chăm chú. Vương Cơ Huyền cười nói, tổng tư lệnh nói chuyện chính là một bộ một bộ. Đấy lòng của hắn nhưng dù sao về là khó tránh khỏi có mấy phần không rơi. Phó Kiến nói, Lăng Đồng ngươi là kiên định chiến sĩ loài người, cũng là xuất sắc tướng soái. Là ngài nuôi dưỡng ta, Tổ tư lệnh cái chức vị này tại trong đời của ta, vĩnh viễn có ý nghĩa không giống bình thường. Bên cạnh nhìn chăm chú nơi này, những tia nhân viên kỹ thuật cùng quan trị huy hàng đội, giờ phút này đều là đổi lòng tôn kính. Vương Cơ Huyền, cho hắn cả sẽ không. Vương Cơ Huyền nói, lão phó ngươi còn có chuyện khác muốn căn dặn ta sao? Ngươi trường nào thì quay về. Không xác định, cần chờ ta ở chỗ nào đứng vững góc chân. Vương Cơ Huyền duỗi lưng một cái, ta còn muốn đi ta bằng hữu tốt nhất chỗ nào, cùng hắn ăn một bữa cơm, sau đó lại đi thái thúc bọn họ trước mộ bia tế địa ở dưới, lại đi các nơi dạo chơi, không sai biệt là muốn đi. Vân Thượng Chi Đô lôi vào. Ta đầy đủ phương bế, nhìn xem hiện tại loài người văn minh dáng vẻ, sẽ không cần đi bên trong tỉ nạn. Ừm, phó kiến mục chung nhiều hơn mấy phần cũng bỏ, hiện tại còn sống sót lão hữu, cũng chỉ có ngươi rồi. Vương Cơ liền đối với hắn phất phất tay. Hắn bên này vừa phải rời khỏi, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng cảnh báo. Nay tiếng cảnh báo vừa vang lên liền bị nhân công mất cắt, một bên trên màn hình lớn xuất hiện một Vương Cơ huyền coi như có chút ấn tượng khôi ngô há tử. Vương Trinh, Lý đại tạ mọn mặc hoàng kim chiến giáp, hai tay ôm cánh tay, trầm giọng nói: "Ta chờ ngươi đã lâu, ta đã khôi phục đỉnh phòng, chúng ta đánh một trận, chỉ là luật bản" Phần cái thắng bại liền có thể. Vương Cơ huyền trước mắt. Không phải, gia hỏa này không bị ngượt một hồi, còn thật sự cho rằng hắn cái này linh năng chi nguyên là giả phụ thân. Vương đạo trưởng tâm niệm khẽ động. Có thể cũng đúng thế thật cái cơ hội tốt, sử dụng hắc diệu và tầm mắt của người, đem ám giáo chú ý thu hút đến trên người mình. Đến đây đi, thỏa mãn ngươi. Chương 433. Ba đàn bà thành cái chợ. Chương 433. Ba đàn bà thành cái chợ. Nọ đây rồi tiểu Hoa Mộ Viên, lặng lặng địa nằm ở một tòa bia kỷ niệm hậu phương. Cách đó không xa chính là bận rộn vũ trụ thang máy nhà ga. Vài bóng người đứng ở mộ viên ở giữa Kia có chút không bắt mắt trước mộ địa, nhìn phía trên bức ảnh hơi sốt thần. Nơi này bia mộ số lượng có chút đến không hết, mỗi cái bia mộ đều là vì gia đình làm đất vị, dán bức ảnh, viết đơn giản quá khứ, chôn vùi xuống còn sót lại cho xương. Vương chính hẳn, đi rồi. Cao tuổi Chu Tranh Đức nhíu mày lị non, "Ừm, rời đi." Như là đột nhiên già đi 10 tuổi lăng động, hai mắt có chút vô thần gật đầu đáp lời. Nàng cánh tay máy tại có hơi lấp lóe sáng ngời, cố gắng thông qua điều tiết trong cơ thể nàng kích thích tối bài tiết số lượng, đến nhường nàng tâm trạng đạt được thư giãn. Duy trì thanh niên khuôn mặt mỗ mãn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi cái đó chẳng hẳn, trên người thanh niên lực lưỡng hoàng kim áo giáp đã tổn hại không chịu nổi, chẳng qua toàn thân trên dưới thương thế, cộng lại cũng không bằng hắn xương thành đầu heo đầu nặng. Ni Đạt Tạ Mòn đã chạy tới khiêu chiến vương đạo trưởng, tất cả mọi người có tâm lý mong muốn, biết được cái này được vinh dự mạnh nhất chiến thần linh tu giả, cũng không lạ vương đạo trưởng đối thủ. Nhưng không ngờ rằng, cảnh tượng lại như thế thiên vệ một bên, thậm chí nhiều hơn mấy phần buồn cười hiệu quả. Hây, Chu Tranh Đức thở dài nhìn ánh mắt của hắn phần lớn là cảm khái, cơ thể cũng biến thành co ngắn rồi chút ít. Ệ Mị Na mặc dù đi rồi, hướng ngọt nào, nhưng lưu lại rồi, lưu lại chăm sóc Chu Tranh Đức tuổi già cuối cùng đoạn đường. Hai người đi qua một đoạn quang huy năm tháng, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù Chu Tranh Đức chỉ là một người bình thường, cơ thể dần dần già cả, mà duy trì tự thân dung mạo hướng ngọt nào, nhưng không có hơn phân nửa lần ngoại tình, hai người luôn luôn duy trì ân ái. Chu Tranh Đức nhìn trong lực, lão Vương trước khi đi kiến đáo cho hắn một đống đan dược, lại nhếch miệng cười cười. "Thối nay a." Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Lăng Đồng hơi quay đầu, nhìn về phía mộ viên bên ngoài, bị mấy móc hộ vệ ngăn lại bóng người sinh san kia. Lăng Đồng hơi hơi nhíu mày, Chu Tranh Đức hỏi: "Làm sao vậy?" Cái đó Vạn Lâm tiến đến đây, Lăng Đồng nói: "Nàng gần đây ngày càng sinh động rồi, mạnh tận đám kia thế lực đã bị nàng đầy đủ đấu bại xung dưới, nàng giáo phái đã thành một cốc không thể coi thường lực lượng chính trị." Chu Tranh Đức chậm rãi gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chê cười nói: "Nàng khoảng chỉ là tới xem một chút đi." Lăng Đồng hỏi: "Nàng lẽ nào cũng đúng Vương Trinh có ý tưởng?" Mâu đen phong bạo nha, mê mội nhiều một chút cũng rất bình thường. Chu Tranh Đức chợt rồi âm thanh. Nói lên cái này, Vương Trinh hình như thật đáng tiếc không có lần nữa tìm thấy Diệp tử. Hắn cùng ta nói chuyện trời đất đợi nói, Diệp tử là hắn đợi thứ hai công cụ cũng coi là hắn tự tay bồi dưỡng ma nữ, chỉ tiếc mảnh tinh vực này quá lớn, hấp diệu thế lực gần nút quá sâu, chỉ có thể chờ đợi hắn quay về lại tìm bọn họ để gây sự. Lăng Đồng lo lắng mà nói, "È Mị Nạ cùng hắn cùng rời đi rồi, địa cầu tương đương với môn hộ mở rộng, mất đi cường đại thủ hộ giả." Thứ nhất viễn chinh hạm đoàn không phải lại ở chỗ này thường trú một quãng thời gian sao? Hạm đoàn tác chiến trung quy là có tính hạn chế." Lăng Đồng giải thích nói, "Chúng ta không thể nào nhường tuyển thời thời khắc khắc cũng duy trì mạnh nhất trạng thái chiến đấu, mà những kẻ có bình thường linh tu giả chiến lực cá thể, đều có thể tiến hành đơn binh chui vào phá hoại, này để cho chúng ta khó lòng phòng bị." Chu Tranh Đức nói, "Ta hiện tại còn cũng không thể hiểu, vì sao Vương Trinh muốn chúng ta gióng trống khua chiêng điệu tiên dương, hắn đã mang theo tất cả hảo hữu cùng người nhà rời đi." Nghị trưởng đại nhân, đầu óc của ngươi bắt đầu thoái hóa. Lăng Đồng Mịm cười nhìn về phía một bên Nghị đa tạm bọn, chậm rãi nói, "Hai người bọn họ giao thủ hình tượng cũng muốn ở vùng tinh vực này hàng loạt lưu truyền ra đi. Mẫu đen phong bạo chính diện đánh bại Quang Minh chiến thần, cái này tiêu đề thế nào? Tiếp đó, chúng ta hẳn là muốn không yên ổn rồi, toàn diện cảnh giác cảm giáo trà thu đi, loại địch nhân này tới vô ảnh đi vô tung, phiền toái nhất rồi." Chu Tranh Đức gật đầu. Hai người tiếp tục ở chỗ nào có một câu không có một câu trò chuyện, tạm thời cũng không hề dợi đi ý nghĩa, Thẩm Bình Lâm đã bắt đầu không ngừng nhìn xem biểu, không muốn ở chỗ này lãng phí chính mình thời gian quý giá rồi. Bọn họ như là tại nhớ lại nhìn cái gì? Cái đó không xa chính là cái khác người quen hảo hữu mộ. Mộ viên bên ngoài. Vạn Lâm Tiễn Thu hồi nhìn chăm chú bên này ánh mắt, đáy mắt mang theo không cầm được thất lạc. Hắn đi rồi, không tiếp tục cho mình lắng nghe chỉ dẫn cơ hội. Một bên có hai tên cao gia gypsy cờ bước nhanh chạy đến, thấp giọng nói, "Miện hạ, chúng ta cần phải đi, còn có một cái đại tập sẽ ở đợi ngài." Ừm, Vạn Lâm Tiễn hơi khẽ gật đầu. Tấm địa đông kết rồi năm tháng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ánh sáng thánh khiết sáng. Nàng giống như như nói Melidon, các ngươi ở chỗ này nhìn thấy cái gì? Bi mộ. Rất nhiều người phân mộ, nơi này là mấy lần đại chiến kỷ niệm vượn, có cho xương có thể mai táng, không, có cho xương tên cũng khắc ở bia kỷ niệm bên trên. Miễn hạ hỏi khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy. Là hy sinh, hy vọng, tương lai, là văn minh. Vạn Lâm Tiễn cười nhẹ nói xong, nàng hai tay khoanh che ở ngực, đối mộ viên cúi đầu hành lễ, mà sau đó xoay người đi về phía cách đó không xa đỗ phi hành khí. Nếu Vương đạo trưởng tại đây, tám thành sẽ cảm khái một câu. Giang hồ này, về sau chớ chọc ra cái gì đại phi toái, vậy liền thật cảm ơn trời đất, mở tiểu hội." Vương Cơ huyền tiếng nói âm vang lên. Tốc 5 tốc 3 bóng người rơi vào rồi bị sóng biển qua lại cọ giữa bến Bạch Sa bên trên. Một bộ hắc sa váy đuôi cá Emina nhất là đáng chú ý nàng cả người đều là sáng rỡ, như là đêm tối trong tấm dựa nhìn nguyệt hoa xinh đẹp tiên tử, có hơi quan xoắn sâu mái tóc dài màu xanh lam cũng chói buộc ở sau gáy, xuất sắc rồi nụ hoa xương quai xanh và thon dài cái cổ. Nàng là đại phong sau linh tu giả thực lực tổng hợp tương đương với Vương Cơ hiện tại trước hợp thể kỳ lúc, cho dù gặp được bình thường hợp thể tu sĩ, cũng có thể nắm vững thắng lợi. So sánh nhẹ e Mina, mặc rộng rãi quần bò phối hợp lông dài áo cao ha đỉnh thì có vẻ nhà ở rất nhiều. Mâu Đan lần nữa đổi lại nàng kinh điện trang phục hầu gái. Nữ vương đại nhân trở lại người cũ, có thể tiên đoán tương lai, không có gì ngoại chỉ huy một chút cái này á không gian trang mấy vạn con cao giai đặc chủng cơ giới thể, xác suất lớn sẽ không còn có chỉ huy đại hạng đoàn cơ hội. Rốt cuộc, bọn họ lập tức liền muốn đi hướng chỉ có tu hành thế giới. Chính sĩ đã làm cho này trọng, Vương Cơ huyền bên ngoài còn xuất lại nam nhân, bình tĩnh địa cho mình vẽ lên cái chân dung. Lao Trịnh là hiểu tỉ hiểm. Hắn cho mình tuyển chủ sở hay tại cửa ra vào phụ cận, cách mấy vị này, nữ quyến, xa xa hừ. Hắn cũng không thích với nữ hải tử chơi đùa. Xích xà càng là hơn tùy tiện, mặc một thân áo ngủ, cái chán còn dán bên mắt, cả người đều là một bức buồn ngủ bộ dáng, trong miệng còn lẩm bẩm. "Hộp gì nha, người ta là muốn ngủ đông nha, ngủ đông." Những thứ này đi xa chi người đã rời đi bọn họ cảng, chẳng qua tạm thời chỉ năng lực trốn ở lão Sophie Á không gian trong. Vì thế, nơi này đã chuẩn bị sung túc vật tư. Nhờ vào tinh vực viên trình khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ bây giờ có được rồi có thể cất giữ mấy chục năm đặc chế đồ hộ, dinh dưỡng cân đối, khẩu vị phong phú. Lão Sở Phỉ cho sương cũng lạnh gấu, Vương Cơ liền quyết định cho nơi này đổi cái tên. Vương đạo trưởng bí mật vân hoa, tên này không khỏi có chút quá hái muội. Vẫn là gọi nơi này là Linh Năng trong lúc đó đi, Ém e Mị Na cùng Sích Sa chia ra đại biểu hai loại linh năng kỹ thuật đỉnh phong. Vương Cơ liền lập tức tuyên bố quyết định này, mọi người riêng phần mình gật đầu. Thì, đổi cái tên là cái này nội dung của buổi họp. Sích Sa lập tức miệng quyết lão cao. Vương Cơ liền chợt rồi âm thanh, lại lẩm bẩm phạt ngươi 1 tháng không được phép ngủ. Lão sư răn răn biết sai rồi rồi. Sích Sa liên tục chớp mắt, giọng nói đều đều. Vương Cơ liền quét hạ trên cánh tay nổi ra gà. Mà phía sau lộ như mặt, trầm rãi nói: "Các vị đi theo ta cùng đi, sau này ngươi ta chính là cùng mình cùng lục. Giữa chúng ta giao tình, bạn không cần phải nói những lời khách sáo này, chẳng qua ta vẫn còn muốn đơn giản để vài câu." Chính sĩ đa cười nhẹ âm thanh, "Vương gia ngươi còn có thể lời khách sáo." "Đó là tự nhiên, Vương cơ huyên hắng giọng, ta hy vọng các vị năng lực đoàn kết hỗ trợ, tiến nghiệm lẫn nhau, ngày khác nếu ta năng lực đặt chân tiên giới nơi, tận lực sẽ mang các vị cùng nhau đi tới, nếu như các ngươi ngật ý." Cao Hoa Đình nghi ngờ nói: "Lão sư, ngày trước đó không phải luôn luôn nói, tiên giới cần muốn phi thăng đi lên sao? Đó là bình thường đường tắt." Vương Cơ Viễn cũng là có chút cảm khái. Trên thế giới này cửa sau, chỉ có chúng ta nghĩ không ra thì không có gì không thể nào. Tiên La cùng ám giáo, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể tuyển chọn một ít tinh binh cường tướng, không cần trải qua thiên kiếp thì có thể vào tiên giới tu hành. Phi thăng đi tiên giới, coi như là một đạo tuyển chọn, đi lên chính là tiên nhân. Nhưng trong tiên giới cũng không phải là đều là tiên nhân, đại bộ phận sinh linh cũng không phải tiên nhân, chỗ nào tu hành đây bên ngoài phải đơn giản rất nhiều. Tiên giới, chân giới, cần giới, vô tận tinh hải, quả nhiên là một bước một ngày bập thăng. Trịnh Sĩ đa cười nói, trước đó liền muốn nói Này không phải liền là đại hảo thành lý sao? Không sai biệt lắm, Emina nói khẽ, cũng đúng đẳng cấp rõ ràng. Vương Cơ Huyền bấm tay đẩy nhẹ, Nguyệt Hoa kiếm rơi ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng tiến dung. Vương Cơ Huyền đem này, thanh tiên kiếm đưa cho Emina, dặn dò, "Này là một thanh tiên khí, dù là ngươi không cách nào thôi động, dùng nó đều có thể chém giết cường giả, sau đó ngươi đến mang theo nó, nếu như chúng ta gặp được cùng địch, thời khắc mấu chốt có thể cần ngươi đánh lén." "Được." Emina đem Nguyệt Hoa kiếm nhận qua, cẩn thận cảm thụ lấy phía trên lực lượng ba động. Ngoài ý muốn, nàng lại cảm giác chính mình hạch tâm mạch kín nắm giữ pháp tắc mấy bữa và nguyệt hoa kiếm có một chút cộng minh. Émina kinh ngạc nhìn về phía Vương đạo trưởng. Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu. Hắn đây không phải tặng kiếm, tiên khí tại hắn cái này tiểu đoàn trong đội cũng là cùng hưởng tài nguyên. Vương Cơ Huyền cũng không muốn để cho mình quá mức ý lại như vậy tiên khí, nếu không phải thời khắc sinh tử, Émina và tiên khí cũng sẽ không hiện thân đạo trưởng nói tiếp, khoảng nửa tháng về sau, chúng ta có thể đến Thiên La một chỗ phân đường, ta nghe ngóng, Thiên La có 600 phân đường, chúng ta muốn đi chỉ là một cái trong số đó, chỉ có Thiên La tổng đường có đi tiên giới đường sá. Chính sĩ đã hỏi, muốn chuẩn bị chút lễ vật trên dưới đánh điểm sao? Đánh điểm cái này Trọn cơ mà động đi. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng. Ta không nhiều am hiểu cái này, chẳng qua, người ở dưới mái hiên, cái tiếp túi đầu vẫn là phải cúi đầu, ta cũng làm chút ít chuẩn bị. Sau đó ta sẽ đem á không gian cửa ra vào phiến đá phóng trên ngón tay chứa vật giới trị bên trên, ta tại trên mặt nhận khắc họa rồi mới cấm chế, có thể để cho các ngươi cảm ứng được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi có cái gì phải nhắc nhở của ta, có thể trực tiếp nhắc nhở. Nói như vậy, trừ phi là có tiên nhân lộ diện, nếu không rất không có khả năng cảm giác được mấy người các ngươi tồn tại. Đến từ luyện khí tông sư tự tin. Vương Cơ Huyền lại dặn dò mọi người vài câu đơn giản chính là cho bọn họ phòng hở. Hắn tương đối lo lắng, mấy người bọn hắn nhìn thấy hắn ở đây Thiên La bên ấy tụ tụy thân, bị uy hiếp, sẽ nhịn không được nhảy ra đánh nhau. Rốt cuộc, hắn ở địa cầu luôn luôn được người tôn kính. Vương Cơ huyễn ngược lại là đầy đủ đã làm xong loại tâm lý này chuẩn bị ở đáy lòng hắn, địa cầu là không có tu sĩ nơi, mà hắn tiếp xuống sắp đi hướng tu sĩ tạo thành thế giới, chính mình không hề có quá đả thủ, cũng là nắm giữ một ít tài nguyên, có tam thế tu hành kinh nghiệm, làm ra rồi hạch tâm mạch kiếm kiệu này quấy gì đó chờ một chút. Vương Cơ huyễn nhìn về phía Cao Hoa đỉnh, cười nói, "Sau đó ngươi thì là của ta đại đệ tử, bình thường đối ngoại hoạt động" Phía sau ta sẽ chầm chậm ngươi tu hành bài tập, chớ có lời biếng." A, Tiểu Hoa đỉnh khéo léo đáp ứng. Một mục ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi quỳ chân mẫu đàn, cẩn thận hỏi một câu, "Lão bản, của ta ác miệng hệ thống có thể mở ra sao?" Nơi này cũng không có những tu sĩ kia rồi. "Mở ra đi, đừng quá cao." "Được rồi đấy." Mẫu đàn thanh tú động lòng người lật cái bản nhãn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Những ngày gần đây là chúng chắc chắn sẽ không cho ngài chỉ tội, bọn họ chỉ là muốn đe dọa ngài trên người giá trị, ngài cũng đừng đầu óc nóng lên đem hạch tâm mạch kiến tất cả kỹ thuật cũng cho, vậy liền thật không có giá trị lợi dụng." "Không phải?" Vương đạo trưởng trợn mắt nói, "Ta sẽ đầu óc nóng lên, ai biết được." Mộ Đan chợt chợt cười lấy, "Cái đó Huệ Chi đạo hữu thế nhưng người còn yêu kiều vân hoa, vừa nãy nàng mang ngài đến khoang thuyền lúc nghĩ ngơi, người ta kia trợn tròn cả mắt ngước ngác." Muốn ta nói, trưởng quan ngài rức hất tại trên mặt mình dán cái ngủ chang sẹo, Trường Quá Tuấn Tú thật sự là rất dễ dàng trêu chọc những thứ này đấy. Ệ Mị Na mặt lộ không vui. Vương Cơ hừn hắng giọng, "Mộ Đan ngươi khác nói mỏ, vị đạo hữu này chỉ là tại chúng ta nơi này được không ít chỗ tốt." Ệ Mị Na lại nói, "Nếu như là đối tự thân tình cảnh có giúp đỡ, thực ra có thể dùng hạ mỹ nhân kế, ta cũng không ngại những thứ này." Chúng ta linh tu văn minh thực chất bên trong vẫn tương đối mở ra. Ta để bụng. Vương đạo trưởng đưa tay vướt vướt vấn đường. Cũng đừng có đắn đo, chúng ta là tu hành, vội vàng tại thiên la đặt chân còn muốn trở lại địa cầu giải quyết nhận thú cùng hắc diệu đám người, làm việc cũng không thể bỏ dở nữa chứ. Vậy được rồi, hôm nay tiểu hội thì mở đến nơi này, Ệ Mị Na ngươi cùng ta đến một chuyến. Ừm. Ệ Mị Na có chút trở tay không kịp, ánh mắt của mọi người ngược lại là nhiều chút ít nghin ngẫm. Cũng liền xích xạ ở chỗ nào không nhịn được cô, tốt lắm, lúc này mới vừa cáo biệt nhà ta đùng đùng, bây giờ liền bắt đầu thanh xuân nhộn nhạo. Vương Cơ Huyền Lời này không cách nào tiếp. Hắn tìm Emina đúng là có chính sự. Một lát sau, tháp đột đỉnh. Vương Cơ Viễn mang theo Emina cùng nhau mở ra rồi lao xổ phỉ qua tải, đem nơi này lại lần nữa cải tạo một phen, đổi thành rồi một có thể hoạt động đại vương. "Ngươi muốn đem vật này cho ra đi?" Emina hỏi. "Đúng, bên trong có rất nhiều linh có thể dùng về, nhưng đều là thông tin, chữa thương, dụng, ta cũng không thể một chút thì cho hạch tâm mật kín, mặc dù ta mang theo ba cái." Vương đạo trưởng vặn eo bẻ cổ, thỏa mãn mà nhìn mình cái tác. Emina đem một bên sinh ra phế liệu lấy đi, thanh tú động lòng người ngồi tại đại vương bên dưới. Đưa tay rút đi chùm gài tóc, rơi xuống, có hơi quan xoắn tóc dài. Nàng một đôi mắt sáng chằm chằm vào Vương Cơ Viễn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đối với cái đó huệ chi? Ta hiện tại trong đầu đều không có huệ chi cụ thể hình dạng." Vương Cơ Viễn cười khổ giải thích: "Với lại, ta hiện tại sát thực không có gì tìm kiếm bạn lữ dự định, chúng ta giao ước tuyệt đối là hữu hiệu. Mẫu đan giá hỏa này tuyệt đối là cố ý đang làm chuyện. Nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn nàng cơ hồn." Ệ Mị nạ nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nói gì, thấp giọng không gian đột nhiên vang lên một tiếng ôn nhu kêu gọi đây là Vương Cơ Viễn ở lại bên ngoài dị hồn, mang đến thanh âm đảm thoại. Vương Minh Bên ta liền đi vào sao? A, vệ chi tán nhân. Chương 434. Anh tuấn tác dụng phụ. Chương 434, anh tuấn tác dụng phụ. Đạo Hữu, có thể nghỉ ngơi một hồi. Vệ chi tán nhân đổi một thân trang phục, đứng ngoài cửa đối với Vương Cơ hiền mịm cười ân cần thăm hỏi. Tại sao lưng nàng là một tầng thật dày tường ánh sáng? Bọn họ giờ phút này đang một chiếc dài đến 670m lâu thuyền bên trên, lâu thuyền phía dưới là một mảnh quái thạch, tất cả như là một tòa có thể di động bỏ túi tiểu thiên đạo. Lầu trên thuyền điểm năm sáu tầng, mỗi tầng cũng có tu hành dùng phòng đơn đây là một kiện thượng đẳng pháp bảo, luyện chế có chút không dễ. Thân mình vững chắc tính cũng không tệ. Lâu truyền giờ phút này mở ra phòng hộ trận pháp, càng bên ngoài lại là một cái thất thải lộng lẫy con đường. Muối truyền có một khóa bảo châu, tên là Thiên La châu, là tiên nhân ban tặng, cũng là mọi người có thể tại các giới xuyên thẳng qua bằng chứng, này thất thải lộng lẫy con đường, nên chính là nào đó xuyên thẳng qua đường sá, cụ thể làm sao Vương Cơ Huyền cũng không rõ lắm. hẳn là dính đến tiên nhân chi pháp. Chẳng qua, trong này linh khí, rõ ràng là đây trên địa cầu muốn nồng đậm rất nhiều. Lại nói lại mặt miệng cô gái này tu, nàng đổi thân sạch sẽ váy trắng, thân eo hệ một cái tơ mềm mang. Dâm lên một đôi đang vân dày, tóc dài làm thành song hoàn búi tóc, ống tay áo thắt rộng bô giáp đôi mắt đẹp nhìn quanh, mỹ nhân dịu dàng. Cho dù là Vương Cơ Huyền trước đây chỗ tu hành giới, tu vi như vậy tương đối cao, thực lực không tệ, dung mạo khí chất tuyệt hảo nữ tử, cũng là thập phần hiếm có tồn tại. Chẳng qua, Vương Cơ Huyền cũng không phải năm đó thuần thiện, khục, ngây thơ. Mặc dù không có đời thứ hai kia lang thang cùng làm sảng làm bậy ký ức, nhưng hắn với lang đồng yêu đường, vậy cũng đúng thực sự nhân sinh kinh nghiệm. Cho nên, Vương Cơ Huyền hiện tại đối với nữ sắc loại sự tình này, đã hoàn toàn quy về bình tĩnh, rất khó việc vung. Đạo hữu ơi, Vương đạo trưởng nghiêng người nhường qua, Huệ Chi tán nhân mỉm cười đi vào, một đôi mắt sáng đánh giá các nơi tình hình. Thuyền này đều là nàng, nàng đối với chỗ này bố cục tất nhiên là rõ ràng, giờ phút này cũng bất quá là nghĩ tìm lý do hóa giải hạ luống túng. Hai người tự bên giường bàn tròn ngồi xuống. Những thứ này căn phòng tương đối chật hẹp, trong đó không có gì ngoài một bộ cái bàn chính là một cái giường vân gỗ, các nơi vách hoang sơ so xĩnh dạy, bên trong khắc họa rồi rất nhiều cấm chế. Huệ Chi tán nhân trực tiếp lấy ra trước đây tự định giá lý do thoái thác. Nàng ôn nhu nói, đạo hữu lần này đi thế la, nên là không ngại, Thượng Phong cho đáp lời chồng. Đối với ngươi chém giết ám giáo độ sự tình đại thêm tắng dương, hiện tại chỉ là có một việc không hiểu rõ lắm. Vương Cơ liền hỏi, "Chuyện gì? Đạo hữu là như thế nào đến mảnh này tiên cấm chi địa?" Bị Hỉ Nạ Văn Minh triệu hoán đi qua, Vương Cơ liền cười ngượng ngùng, "Cụ thể làm sao, ta cũng không biết, nhưng thật ra là ta lần đầu tiên xung kích tiên kiếp thất bại, một sợi tàn hồn chưa chết, sau đó bị Hỉ Nạ Văn Minh triệu hoán đi hơn 600.000 năm trước tiên cấm chi địa." Huệ Chi tán nhân mặt lộ suy tư, nàng môi son khẽ mở, "Vậy cái này 60 vạn năm đạo hữu là như thế nào qua?" "A, cũng không có gì." Vương Cơ liền lắc đầu. Trước đây ta đã nói với Đạo Hữu, ta không chỉ là sống qua rồi thiên kiếp, còn xuyên qua rồi tiền phạt, chính là đời thứ hai. Khi Nạ Văn Minh đem ta tản hồn đưa tới, ta độ hồn phách, khôi phục thân thể, sau đó tu hành hơn 6000 năm, cuối cùng đã tới Phạm Trần Viên mãn chi cảnh. Chỉ là, bởi vì ta đối với Hí Nạ Văn Minh giúp đỡ, dẫn đến linh có thể bắt đầu tại đây phiến tiên cấm chi điệu tứ ngược, cho nên cuối cùng đưa tới thiên phạt. Chẳng qua cuối cùng ngăn cản ta thành tiên, cũng không phải là thiên phạt, mà là trong tiên môn điểm ra một chỉ, kia một chỉ dường như ma diệt rồi nguyên thần của ta, nhưng may mắn, ta lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Có một sợi tàn hồn nguyên bản ký thác vào bảo vật bên trên, ngủ say mấy chục và năm, sau đó mới có ta này ba đời. Huệ Chi tán nhân mục trung phần lớn là cảm khái, đạo hữu kinh nghiệm, ly kỳ khúc chiết, quả thực làm cho người lẫm mắt. Nơi đây đau khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Vương Cơ Huyền tiện tay lấy ra hai con ly trà, cùng với một bình cấp cao bảo vệ môi trường có thể ăn dùng bình nhựa đóng gói trà uống. Này đây pha trà đơn giản nhiều, hương vị cũng không tệ lắm. Vương Cơ Huyền thuận thế hỏi, đạo hữu trước đây nói, chúng ta lần này đi là một chỗ phân đường, này phân đường nên là tại chân giới trong. Không tệ. Huệ Chi tán nhân mỉm cười gật đầu. Bất quá, đó là một có chút tổn hại chân giới, nồng độ linh khí cũng không như chân chính chân giới cao, cũng nguyên nhân chính là đây, thế lực khắp nơi sẽ không ở này chen chân quá sâu. Hàng loạt tán tu cùng môn phái nhỏ ở chỗ này nghỉ lại, ngược lại cũng được sừng tụng là một đại thế. Vương Cơ huyền trong mắt tràn đầy tò mò. Hắn cũng không biết có tò mò chính mình, toàn thân cũng tản ra nào đó quang huy. Nhưng Huệ Chi hiểu rõ rồi, kia phân đường là nút trong này đại thế bên trong, cũng không tính là dấu, chỉ là ngăn cách, bình thường không để ý tới nảy chân giới sự vụ. Huệ Chi tán nhân chậm rãi nói, đạo hữu trước đây là tại Cần giới tu hành. Sau đó lại đi vô tận tinh hải, cũng không trải nghiệm qua chân giới chỗ tốt. Chân giới sẽ có thật nhiều mật tàng. Có không ít thượng cổ vứt bỏ đạo phụ, di chỉ, ẩn tàng cho giới tử cản công trong, thu vạn giới linh khí ảnh hưởng, thường xuyên sẽ xuất hiện tại các đại chân nhân giới. Chúng ta muốn đi này chân giới gọi là U Bạo giới. Giới này ở giữa có một cái vực sâu khổng lồ, ngay trong vực sâu thỉnh thoảng liền có bảo vật hiếm thế, nếu không có nguyên anh tu vi, đều không thể tới gần nơi đầy 3000 dặm phạm vi. Chúng ta đi phân đường, ngay tại này vực sâu phụ cận, tu sĩ tầm thường tìm không được, tìm được rồi cũng không vào được trong. Vương Cơ nhìn nãy mắt nhiều hơn mấy phần hướng tới cũng không biết ở đâu tu hành, tốc độ sẽ thêm nhanh đến. Đạo Hưu cảm nhận được sao? Cảm nhận được cái gì? Nơi này, Huệ Chi tán nhân tay phải nhẹ phẩy chỉ vào ngoài khoang truyền vây thất thải lối đi. Nang Ôn Nhu nói, này lối đi gọi là tiên linh con đường. Tiên linh con đường? Không sai, Huệ Chi tán nhân nhẹ nhàng gật đầu, tiên linh con đường cụ thể làm sao mở ra, chúng ta cũng không biết, đại khái là từng có một vị đại la kim tiên, tại tự thân đại đạo sắp vỡ vụn trước đó, cảm niệm chúng sinh không dễ, vì tự thân kia thông thiên triệt địa tu vi, mở ra vô số tiên linh con đường, lại lần nữa liên thông vạn giới. Vương Cơ huyễn trước mắt, có chút khó hiểu. Vệ Chi Tán Nhân suy nghĩ một lúc, rút khoát xuất ra bút mực giấy nghiên, vẽ xuống rồi một góc cảnh La Dung tung tụ. Này nơi thẳm Quỳnh Lâm lúc trước vẽ thế giới kết cấu đồ muốn càng hình tượng sinh động. Vệ Chi Tán Nhân đem cây đồ đi qua. Nàng cười nói, ngươi nhìn, dãy cây chối chính là tiên giới, hiện tại là tại đỉnh cao nhất, tiên giới và chân giới, cần giới, vì phi thăng đại tương liên, không có gì ngoài phi thăng đại bên ngoài thực ra vẫn tồn tại rồi từng đầu tiên linh con đường, chỉ là những thứ này đường đi đều bị tiên giới thế lực khắp nơi thao túng, có khắc tiên giới thiên điều ước thúc, tiên nhân không được tùy ý hạ giới, nếu không thì phải gặp hình phạt. Vương Cơ Huyền lắc đầu. Theo thân cây đến cảnh cây, tiên linh con đường trải rộng khắp nơi, liên thông vào giới. Vương Cơ huyền hỏi, kia thông qua tiên linh con đường có thể trực tiếp đi tiên giới? Ừm, Huệ Chi tán nhân nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta Thiên La chúng, nếu là làm ra cống hiến khả lớn, biểu hiện tốt hơn, hoặc là phía trên có người, cách mỗi trăm năm có thể có khoảng 10 người được tuyển chọn, đưa đi trong tiên nhân giới. Là thực sự đưa đi tiên giới sao? Vương Cơ huyền đấy lòng toát ra như vậy âm nhu luật. Hắn cười nói, có phải hay không sẽ có thuyết pháp như vậy, trải qua thiên kiếp, phi thăng đi tiên giới tu sĩ, thân mình sẽ càng mạnh hơn một chút. Huệ Chi tán nhân che miệng cười khẽ. Người làm tiên giới liền không có thiên kiếp. Ách, tiên giới cũng có thiên kiếp. Thiên kiếp là thành tiên thiên kiếp, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên thiên không cho phép sinh linh thành tiên, hạ xuống thiên kiếp thiên phạt vì khảo nghiệm tu sĩ. Huệ Chi tán nhân nói, liền xếp như sinh ra ở tiên giới, từ nhỏ bị trưởng bối dùng tiên linh khí tầm bổ, cái tiêu độ kiếp cũng là muốn độ kiếp. Với lại độ kiếp quý củ, bất kể là tiên giới hay là chân giới, cần giới đều là giống nhau, đó chính là người bên ngoài không được can thiệp, nếu không cho dù đại la kim tiền đến đến rồi, cũng sẽ bị thiên kiếp trực tiếp trọng thương. Rất nhiều tiên giới tiên nhân từ tự, tại tiên giới độ kiếp quá mức khó khăn, chủ động đưa đến các chân giới trong tu hành đấy. Ngược lại là chúng ta Thiên La chúng. Huệ Chi tán nhân có chút đắc ý ngẩng đầu. Chúng ta nếu là có thể được tổng đường coi trọng, hoặc là lập xuống rồi cứu vớt một phương thế giới đại công, thì có thể trực tiếp miễn đi thiên kiếp, lập tức thành tiên. Vì sao? Vương Cơ Huyền có chút ít kinh ngạc. Vì Thiên La tuy là các vị đại La Kim tiên liên hợp xây dựng, nhưng cũng là tu tiên đạo ý chí làm việc, mỗi lần chúng ta đạt được nhiệm vụ đều là tại một khoảnh quang cầu trong vào tay ngọc phụ. Huệ Chi tán nhân cười nói, cũng tỉ như đạo hữu ngươi nhiệm vụ lần này Thực ra chính là thiên đạo lệnh chúng ta tiền tới bắt. Ma Ngọc Phù trong không chỉ là có đạo hữu ngày sinh tháng đẻ, còn có đạo hữu đơn giản cuộc đời, cùng với đạo hữu sở tu công pháp, tâm tính tính nết, còn sẽ có một đôi lợi lợi bình ấy. Vương Cơ hờn nhỏ giọng hỏi, của ta lợi bình vì sao? Huệ Chi tán người cười nói, tâm tính tự lai, phúc hậu quan tâm, chỉ là bị cuốn ở tiên cấm chi địa, tạo hạ rất nhiều nguy quả. Vương Cơ hờn cảm giác nàng ánh mắt có chút trừu câu câu, thế là chủ động chuyển hướng chủ đề. Hắn buồn buồn nói, tiên giới độ kiếp quá mức khó khăn. Vì sao? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng tiên giới thiên kiếp so với trần giới Uy lực dường như yếu nhược cái một, 2 phần 10. Huệ Chi tán nhân ngược lại thâm nhẹ. Thực ra rất nhiều tiên giới thế lực lớn, tại các chân giới nuôi nhốt thế lực, một mặt là thành hư hỏa, thành tự thân phi tiên đại phi thăng chi tiền, năng lực đều quy về phe mình. Đồng thời cũng là vì thuận tiện, đem những kẻ không có có thành tiên chi tư, thậm chí không cách nào tu hành tiên nhân tử tự đưa tiền đến, năng lực có một thế tiêu giao khoái hoặc thời gian qua. Cách tiên giới càng gần, thế gian này bất công, bất bình cũng càng nhiều. Có tiên giới bôi cả người, làm mưa làm gió, tức hiệp nhỏ yếu, cho dù là chúng ta như vậy đã tính cao thủ tu sĩ, cũng cần xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Người ta cũng thuộc xuất thân thấp hèn lực kê, không quá mức bối cảnh, cũng không có cao sơn. Đúng. Vương Cơ Huyền có chút dùng sức gật đầu, sau đó khí phách phấn chấn mà nói: "Cho nên chúng ta mới phải nỗ lực tu hành, một ngày kia, lại xông thiên kiếp, lập tức thành tiên, đi chỗ đó tiên giới xông sáo một phen, như thế mới tính không hổ công chuyến này." Huệ Chi tán nhân cũng là tâm tư người thông tuệ. Nàng che miệng cười khẽ, ôn nhu nói: "Sao, ngươi thế nhưng sợ ta nói cái gì, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ?" "Này làm sao hội?" Vương Cơ Huyền mỉm cười trả lời, người ta quen biết ngày ngắn, ta cũng không nghĩ tới chính mình lớn đến bao nhiêu mật lực. Vệ Chi tán nhân khẽ thở dài âm thanh, nếu nói đạo lư, đạo Hưu đúng là thượng thừa chi tuyển, khó được nhất hay là như vậy trong sạch chi thân. Vương Cơ Huyền, hắn chắc chắn không trong trắng rồi. Hắn đời thứ hai tuyệt đối là tam giới lãng tử trước 10 tồn tại. Vệ Chi tán nhân lại nói, ta cùng với đạo Hưu tự thoại lâu như vậy, nhưng thật ra là muốn cùng đạo Hưu kết một tri kỷ duyên, người ta sau này trong thiên la giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau sớm. Vương Cơ Huyền ngay lập tức chấp tay, này nói cho tốt, chỉ cần đạo Hưu có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Sao Liệu vệ chi tán nhân lời nói xoè chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Vương Cơ Huyền, mà hậu thân tử hơi hơi nghiêng về đằng trước, tay phải khuỷu tay chống đỡ bên cạnh bàn, tay phải chống đỡ nhìn cái cằm, dù bận vần dung dung mà nói, nếu là 8100 năm về sau, người ta chung độ được làm, đều có thành tích, kia kết thành đạo lư cũng đúng không tệ. Ta không vấn đạo bạn quá khứ có quá nhiều ít tình lên, đạo hữu cũng không cần biết được ta có hay không từng lòng có sở thuộc, làm sao? Vương Cơ Huyền, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, con người của ta, xem huynh đệ thành tay chân, xem sắc đẹp thành trang phục. Ta ngược lại thật ra vừa vận tương phản. Huệ Chi tán nhân dịu dàng cười khẽ, tự nhiên hào phóng địa đứng dậy, đối với Vương Cơ liền nhẹ nhàng trước mắt. Nàng nói, "Đạo hữu trước tu hành, nhanh đến đến thì ta sẽ trước giờ báo tin ngươi, sau đó vẫn là phải ngươi phối hợp xuống, dù tiên dây thường đơn giản chói lại một cái cánh tay cũng tốt." "Không sao hết, ta cũng phối hợp." Huệ Chi tán nhân nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, che miệng cười khẽ, quay người rời đi. Vương Cơ huyền thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế túm ra rồi một con gương đồng, chằm chằm vào tấm gương nhìn mấy lần lường, "Sát thực phong nhã." "Hiểu được, xem trọng cùng kính nhi viễn chi đi." Vương Cơ viện mở ra nơi đây trấn pháp, đi trở về trên giường tu hành, không bao lâu dùng dị hồn đội thành chi pháp, nhường nguyên thần quy về mang theo người á không gian trong. Những ngày tiếp theo, dạy một chút đệ tử, tâm sự, đại thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Các vị thiên la chúng đến rồi trên thuyền bè sau, cũng đều là an an ổn ổn tu hành đối với hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa lớn như vậy tu mà nói, một lần nhập đỉnh cố gắng đều là mấy tháng, như vậy lư độ cũng không tính dài rằng rằng. Huệ chi tán nhân cũng không lại đến. Thuyền thủ Bạc Châu, cách mỗi 3 năm ngày rồi sẽ đổi một người thủ hộ, trên cơ bản chính là mỗi cái 4 người tiểu đội trưởng thay phiên phòng thủ. Bọn họ phòng thủ thì cũng chỉ là tại Bảo Châu bên cạnh tu hành, chỉ là sẽ không triều sâu nhập định. Như thế, một đường không nói chuyện, vương cơ Huyền bên này cũng coi là chuẩn bị thỏa đáng. Hắn mười phần mong đợi thiên la phân đường và ưu bảo giới, quả thực nghĩ đi mở rộng tầm mắt, cảm thụ hạ chân giới trung du đãn tiên linh chi khí, đi nếm thử xem xét có thể hay không có cảm ngộ mới cùng cơ duyên. Ngay hôm đó, Huệ Chi tán nhân lần nữa đến đây, trong tay nâng lấy một con dây thử. Là cái này cái gọi là tiên dây thương rồi. Nó cũng không phải là đơn thuần pháp bảo, phía trên lây dính một tia trật tự lực lượng cũng là thiên la chúng tiêu chuẩn thấp nhất vật, dùng để áp giải tù phạm, Vương Cơ Huyền hiện tại còn gánh vác lấy, làm loạn tiên cấm chi địa, tội danh. Huệ Chi tán nhân đi vào còn muốn khách sáo, Vương Cơ Huyền đã là đem tay trái đưa tới. "Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không dùng vật này phong cấm đạo hữu nguyên thần." Nang Ôn Nhu nói xong, đem tiên dây thường đảnh cái vòng, bọc tại Vương Cơ Huyền trên cổ tay, sau đó nhẹ nhàng một nắm tay. Vương Cơ Huyền bị nhẹ nhàng lôi kéo. Sát thử không có cái khác gì trạng. Này sắp đến. Ùm, Huệ Chi tán nhân Ôn Nhu gật đầu, sợ ra biến cố. Lần này chúng ta thay phiên khống chế hải truyền, mặc dù hao tổn pháp lực nhiều chút ít, lại năng lực trước giờ hứa cũ gấp trở về. Đạo Hưu cũng không cần quay đầu nhìn, nếu là phóng tới vô tận tinh hải, nơi này đã là đi qua không biết bao xa. Vương Cơ huyền mịm cười gật đầu, cảm thấy có hơi thâm nhẹ. Hắn cũng không phải bà mẹ chi nhận, lập tức giữ vững tinh thần, với Huệ Chi tán nhân cùng nhau ra ngoài đột nhiên ông, ầm. Hải bảo thuyền như là đụng phải vật gì đó, đột nhiên rung động, tốc độ ngừng mất, hai người tuân theo quán tính vọt tới với tường, lại lập tức ổn định thân hình. Vương Cơ huyền linh tức khoảnh khắc tràn ra, xông ra rồi bảo thuyền phong cấm, trước mặt bị tia không ngừng bắn mẹo thất thải quang tuyến lớp đầy. Bảo Tuyền phía trước, hai thân ảnh một trước một sau, theo phai mở chuyện làm lương thực. Xa xa có một thân mang đấu đồng màu đen, mang nửa mặt giáp khôi nô trắng hán, xách một cái lơi bữa, nhíu mày nhìn chăm chú Bảo Tuyền. Mà ngăn lại Bảo Tuyền người kia, là cái trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ, giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại tiên linh trên đường, phần lưng ngăn trở này thuyền, mỉm cười nhìn trắng hán kia. Thượng Phong đến đây. Huệ Chi tán nhân nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra ánh mắt thập phần bình yên. Chương 435 Nghiêm chỉnh nghiêm lặng. Chương 435 Nghiêm chỉnh nghiêm lặng. Thượng Phong. Này văn sĩ trung niên chính là cái kia tiên la phân đường. Lãnh đạo Vương Cơ Huyền về phía trước quan sát tỉ mỉ, đáy lòng chợt có cảm giác đây không phải người, cũng không phải mãng vị này thượng phong, Vương Cơ Huyền luôn cảm thấy, trước mặt người trung niên này văn sĩ cũng không phải là sinh linh, cho hắn một loại không hiểu cảm giác gặp lại. Dường như cùng hắn đợi thứ 2 sáng tạo loại đó linh mục, có dị khúc đồng công chi diệu, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, pháp khí hệ thân ngoại hóa thân. Vương Cơ Huyền cẩn thận cảm ứng, mặc dù cách thật dày tường ánh sáng, lại như cũng có thể cảm nhận được đối phương thể nội kia hạo như yên hải pháp lực, nguyên thần cảm nhận được một cốt như có như không áp, có thể khiến cho hắn hôm nay cảm giác được bị áp. Thiên nhân chí lực Vương đạo trưởng cặp mắt sáng rỡ ánh liệt, cảm thấy toát ra liên tiếp khả năng tính, hắn nghiêm trọng hoài nghi ngồi ở mũi thuyền, ngăn lại này truyền tên này văn sĩ trung niên, là theo tiên giới đến đại lao phân thân, hoặc là nào đó tuyệt thế cao nhân quang giá hạ giới khối lỗi. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải hắn lộ diện lúc, đối diện xuất hiện cái đó áo choàng trắng hắn, rõ ràng là ám giáo bên kia địch nhân. Hai người tại dùng một loại, Vương Cơ Huyền nghe không hiểu nhiều lời nói tiến hành giao lưu. Một bên huệ chi tán nhân nhìn hắn dường như có chút nóng nảy, đem một viên tinh xảo ngọc tiền nhét vào Vương Cơ Huyền lòng bàn tay, Vương đạo trưởng ngay lập tức nghe rõ chưa vậy này hai tôn cao thủ đối thoại. Tiết thể Hắn cũng nghe rõ chứ vậy, những người khác xì xào bàn tán. Ngọc Tiên này cũng là Thiên La chúng vật, thuận tiện bọn họ tại các giới đi lại làm nhiệm vụ, năng lực để bọn hắn giao lưu không ngại, lại dùng Ngọc Tiên phiên dịch sau một thời gian ngắn, có thể tự động nắm giữ giới này luôn nữ, cũng đúng thế thật Thiên La chúng và Vương Cơ viện giao lưu thông thuận, mà ám giáo đến người nói chuyện mấp mô ba ba nên rõ. Lại nghe hai bên, lãnh đạo, thương lượng áo choàng trắng trầm giọng nói, lưu lại cái này Vương Trình, là cái này ta duy nhất danh giới cuối cùng. Sợ là không được, văn sĩ áo trắng cười nói, ngươi ám giáo lần này tổn thất nặng nghề, tất nhiên là tài nghệ không bằng người, tâm trí chưa đủ. Lời này là ngươi trăm năm trước đưa cho Bần đạo, Bần đạo hôm nay truyền tặng. Ngươi chớ có cho là ta thật chứ kiêng kỵ. Không tiên kỵ, vậy ngươi ra tay nha." Văn sĩ áo trắng nhẹ nhàng chợt rồi âm thanh. Bần đạo ngay tại này ngồi, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đạo hữu là thực sự tán tiên, lại nắm giữ hai thanh thiên khí, Bần đạo làm sao có thể là đạo hữu đối thủ? Chính là, đạo hữu nghĩ rõ ràng hậu quả liền có thể. Bần đạo cũng không phải uy hiếp nói bạn, liền xem như đạo hữu sư tôn đích thân đến, sợ cũng có phải không dám động Bần đạo một ngón tay. "Ngươi vô liêm sỉ." Áo choàng trắng hắn dường như có chút phá phòng rồi, trực tiếp chửi ầm lên ỷ vào tự thân bị tiền bối điểm hóa ngay tại này giễu vợ Dương Ai, "Ta cho dù giết ngươi, ngươi tiền bối kia cũng không có khả năng vì chút chuyện nhỏ này liến số giới. Tới tới tới, về phía trước tới." Văn sĩ trung niên sáng lên cái cổ, tập kia trung niên nghiêm túc trên khuôn mặt phần lớn là trêu tức. Bần đạo cái cổ ngay tại này, đây chính là tốt nhất lần ra, mỡ đông như sử tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ha ha ha ha ha. Hắn lời nói xoay chuyển đột nhiên giận dữ mắng mỏ, "Không dám động thủ thì cho bần đạo cút. Ngươi ám giáo làm sằng làm bậy, phá hoại thiên địa trật tự, định bị ác báo." Kia lão chưởng cháng hắn hơi híp mắt lại, nhưng hắn kiên quyết Một là này văn sĩ trung niên bối cảnh, hai chính là này văn sĩ trung niên thực lực. Chớ nhìn đối phương dường như không có điểm phong phạm cao thủ, trực tiếp chửi đồng lại có chút tự luyến, kỳ thực trong tay đối phương cũng nắm giữ lấy cho bảo, lại thực lực và hùng trần tán tiên không kém bao nhiêu, đối phó ngược lại cũng khó có thành tích. Hừ. Áo choàng trắng hắn lãnh đạm nói. Rất tốt, âm lặng ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Lần này chúng ta chết rồi nhiều như vậy hảo thủ, định muốn các ngươi thiên la chúng nợ máu trả bằng máu. À, văn sĩ trung niên cười lạnh, các ngươi giết chúng ta như vậy nhiều hưng đệ, ta đều chưa từng tới cửa muốn nói với ngươi như vậy lời hung ác. Ta tiên la truy cầu trật tự, nhĩ đảng truy cầu hỗn loạn, hai bên đều bằng bạn sự thôi. Áo choàng trắng hắn hất lên ống tay áo, thân hình trực tiếp phá vỡ một bên tất thải lộng lấy tường ánh sáng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Văn sĩ trung niên lắc đầu, trong miệng nói thầm câu, ngoài mạnh trung yếu. Sau đó cũng không quay đầu lại, giọng nói truyền khắp lâu thuyền các nơi. Không cần lo lắng, đối phương đã lui, Vân đạo chờ các ngươi đến đây báo cáo công tác. Lâu thuyền trưởng chúng tu sĩ đồng thời chắp tay làm vái chào hành lễ. Vương Cơ huyền lặp theo. Sau đó, Vương đạo trưởng cũng cảm giác có một đôi mắt rơi trên người mình, nhìn chằm chằm có trường 4-5 giây. Sau đó con mắt này dịch chuyển khỏi, Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, thuyền lớn phía trước đã là chúng rỗng, hết rồi kia văn sĩ trung niên hình bóng. Phía trước cách đó không xa, một ngụm thuyền qua xoay chậm chậm, không ngừng phóng đại, chiếc lâu thuyền này cũng đến rồi hành trình phân đôi, ngay lập tức hướng thuyền qua chui vào. Loại đó vặn vẹo thất thải hào quang nhanh chóng rút đi, Vương Cơ Huyền như là xâm nhập rồi một hắc bạch thế giới, sau đó này hắc bạch thế giới nhiều hơn mấy phần sắc thái, hô hấp cũng biến thành thông suốt lên. Đạo Hữu nhìn xem, là cái này u bảo trì giới. Vương Cơ Huyền hướng bốn phía nhìn ra xa, nguyên thần lại tại nhẹ cẳng hoàn hô, một cỗ chưa bao giờ có cảm nộ bốc lên chạy lên áo. Trần Giới, hắn cuối cùng là cách tiên giới thêm gần một bước rồi. Vũ Bạo giới, nay Trần Giới tự nhiên cũng là trời tròn đất vuông, vốn là sản vật phi nhiều, địa linh nhân kiệt nơi, có rất nhiều động thiên phúc địa, cũng không ít đại tông môn đặt chân. Chỉ là thượng cổ thì đã xảy ra một kiện đáng sợ sự tình, tất cả điển tích đối với cái này đều là nói không tỉ mỉ, chỉ biết đó là một hồi tác động đến tất cả Vũ Bạo giới tai họa, sau đó, Vũ Bạo giới ở giữa nhiều một cái vực sâu khổng lồ, đem trọn giới dường như một phân thành hai. Là cái này Vũ Bạo Uyên. Trong truyền thuyết, Vũ Bạo Uyên là tiên nhân nhất kiếm bộ gia, lại là thực lực cực mạnh tiên nhân. Ở đây diện sắc nguyên bản mấy trăm tông môn, cho nên, Vũ Bảo Uyên không ngừng sẽ có một ít thượng cổ di tích hiện thế. Vũ Bảo Uyên tồn tại dường như cũng tổn hại rồi giới này bản nguyên, để trong này thiên địa pháp tắc không chọn vẹn một hai, nồng độ linh khí cũng vẫn luôn tăng lên không ngừng, thành kém một bậc chân giới. Một lúc sau giới này trở nên lớn tông môn không nhiều, môn phái nhỏ khắp nơi trên đất. Lại bởi vì Vũ Bảo Uyên tồn tại, hấp dẫn hứa bao nhiêu muốn một bước lên trời tu sĩ đến đây tìm vận may, cho nên quay trùng quanh Vũ Bảo Uyên nhi sôi tán tu phường trấn nhiều vô số kể, các loại yêu ma quỷ quái khắp nơi có thể thấy được. Cửu Bảo Uyên gì đó 3000 dặm là tu sĩ khu vực cấm, không phải nguyên anh tu sĩ không thể trần chân, nếu không, nhẹ thì nổi điên, nặng thì mất mạng. Cũng không ít đại tông môn xuất thân tu sĩ tiền trỗ này dò tìm cơ duyên, tôi luyện tự thân. Nơi đây nặng nghề, không nhiều lắm lời. Vương Cơ viển chỗ lâu thuyền, trực tiếp xuất hiện tại rồi khoảng cách Cửu Bảo Uyên phía tây không đủ 500 dặm một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc này chiếm diện tích khá lớn, bị một tòa đại trận bao trùm, bên ngoài năng lực thấy một tầng mắt trần có thể thấy chứng khí, cố này chứng khí cũng để trong này bầu trời luôn luôn tập phần đống chậm. Lâu thuyền chui ra nơi, vòng xoáy khủng lô chậm rãi lắng lại. Phía soi kia khắp nơi trong lầu các, có không ít bóng người hướng nơi này nhìn quanh. Vương Cơ huyền cảm ứng khí cơ, nơi đây có chừng 7, 800 người, trong đó chỉ có 1 phần 3 là hợp thể tu sĩ, còn lại các cảnh giới tiểu tu cũng không ít. Trên đường lúc, Huệ Chi tám người đã giới thiệu qua rồi. Tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình dục dục, cũng liền không khỏi sẽ có một hai tử tự thân hữu, không ít bỏ qua nguyên bản xuất thân chi giới tiên la chúng, liền đem chính mình tử tự mang tới nơi đây ở lâu. Theo Thiên La quy củ, như tiên la chúng chiến tử, Còn hắn tự cũng có thể ưu tiên hưởng dụng nhất định tu hành tài nguyên, được Thiên La bổ dưỡng, nếu là thực sự bổ dưỡng không thành tại cái chủng loại kia du một cú cục, vậy liền đưa đi một cần giới, nhường về Hưu Thiên La chúng hảo hảo chiếu cố đúng vậy, Thiên La chúng là có thể về hưu. Gia nhập Thiên La chúng cánh cửa rất cao, không chỉ đối với năng lực có yêu cầu, còn phải đi qua thiên đạo bản thì, phẩm hạnh, nhân phẩm cũng muốn tương đẳng. Rời khỏi Thiên La chúng cũng không phải nhiều khó khăn, chỉ cần theo năm hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, tích lũy đầy đủ công hiến, sau đó tiêu sái rời đi. Cho nên, rất nhiều biết được Thiên La tồn tại tu sĩ, cũng coi nơi này là làm chính mình thành tiên tiền lực lựa chọn. Các vị đạo hữu, Huệ Chi tán nhân nhắc nhở, bần đạo thu thuyền. Chúng tu sĩ riêng phần mình cưới mây bay. Vương Cơ huyền trên cổ tay tiên dây thường có hơi lấp loé sáng ngời. Huệ Chi tán nhân tố thủ cơ nhẹ, nay bảo thuyền hóa thành một vòng hào quang trở về trong bàn tay nàng, trở thành dài ba tấc, bị nàng đưa về rồi chứa vật pháp bảo. Vương Cơ huyền nhìn xem hai mắt tỏa sáng. Nay bảo thuyền có thể tùy ý lớn nhỏ cấm chế, là hắn chưa từng nắm giữ, như vậy cấm chế thực ra cũng là hạ giới không nên xuất hiện. Năng lực ở chỗ này dùng cống hiến đổi cấm chế sao? Đấy lòng của hắn nhiều hơn mấy phần mong vọng. Chúng tu sĩ riêng phần mình tạm biệt, sau đó rơi hướng chỗ ở của mình. Huệ Chi tán nhân tiểu đội lần nữa hội tụ, còn lại 3 người sớm đã hiện lộ chân dung. Một nữ tử là thiếu nữ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, tuổi thật nên vượt qua thiên tuyết rồi, một tên lão đạo tuổi già sức yếu, tuổi thật nên 4, 500 tuổi, còn không bằng thiếu nữ này lớn tuổi. Chẳng qua tu sĩ cũng không nhìn tuổi tác, chủ yếu là nhìn xem bối phận cùng tu vi. "Đạo hữu mệt, Huệ Chi tán nhân Ôn Nhu nói, Thừa Phong đang lâm viện các chờ chúng ta." Vương Cơ mỉm mỉm cười gật đầu, bị Huệ Chi tán nhân dùng tiên dây thường nắm, đi về phía nơi đây lớn nhất cái đó lầu gỗ. Huệ Chi tán nhân cùng đội 3 người đã ở chỗ nào mặc sức tưởng tượng, bọn họ lần này năng lực được bao nhiêu bán thường. Dùng này đại bút sắp tới tay công hiến, đi đổi dạng gì tiên đan. Tu vi khốn đốn người tự là muốn mượn tiên đan đột phá cảnh giới, cần những bảo vật khác người, sau đó cũng sẽ hào hào lượng. Lâm Viên trong các, bình thường không có gì đặc biệt. Lầu một như là làm việc ở giữa, khắp nơi có thể thấy được từng cái quân trụ, Ngọc Phù xếp thành tiểu sơn, 10 cái tóc trắng xóa lão giả ngồi ở từng cái sau án thư múa bút thành văn. Những lão giả này nhưng đều là khôi lỗi. Vương Cơ Huyền nhìn xung quanh, thấy nơi đây nhiều nhất chính là giá sách. 6 cái cự đại giá sách vây ra một chỗ tĩnh thất, Vương Cơ Huyền đi theo Huệ Chi tán nhân, bảy lần quật tám lần rẽ đến nơi đây. Lần nữa gặp được cái đó ngồi xếp bằng trên ảnh. Thiên La phần đường đường chủ, Âm Lận. Huệ Chi tán nhân bọn bốn người đồng thời cúi đầu hành lễ, Đường chủ Vương Trình đưa đến. "Tốt." Âm Lận nút xuống ngọc trong tay phủ, cười nói, "Đi linh tưởng đi, lần này các ngươi làm không tệ, cống hiến tại nguyên bản nhiệm vụ khen thưởng trên cơ sở tăng lên gấp 2. Đừng quên đem những kia ám giáo đồ cái mối cũng đổi." Bốn người riêng phần mình vui vô cùng. Nhiệm vụ này vốn là ban thưởng kỳ cao, lại thêm lần này tập sát ám giáo đồ khen thưởng, bọn họ tiếp xuống thậm chí có thể mấy chục năm không ra nhiệm vụ, cần thiết vật cũng đủ rồi. Bốn người bái tạ rồi đi. Huệ Chi trước khi đi Cô ý đem Vương Cơ huyền trên cổ tay tiên dây từng trải ra, Ôn Nhu nói, đạo hữu chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa, vẫn đạo sau đó tại các bên mà chờ. "Ừm, tốt, đa tạ." Vương đạo trưởng chắp tay đợi Huệ Chi sau khi đi âm lẫn thân hình ngựa ra sau, dựa vào đang chứa đầy rồi quyển tông rọ chúc bên trên, nhìn xem Vương Cơ huyền ánh mắt phần lớn là kinh ngạc. "Cái này, người cái này câu được." "Ừm." "Huệ Chi nha, âm lẫn tựa hồ có chút khó chịu, nàng tại ta đây cũng là trước 10 tiểu mỹ nhân rồi, đánh nàng chú ý cũng không ít, nàng nhưng tử phản đối người như thế thân cận, nói chuyện hay là Ôn Nhu thì thầm." Nói xong, hắn cố ý nắm nuốt cuốn họng hô khô. Đảo hữu, Vương Cơ hiền khẽ miệng nhẹ nhàng quát, hắn quyết định đem trọng tâm câu chuyện kéo về quý đạo, đối âm lẫn chắp tay hành lễ, Vạn Bối Vương Trình gặp qua âm đường chủ, chậc chậc chậc. Âm lẫn một hồi cười quái dị, nhìn thật tuấn đâu, lại đây ngồi đi, ngươi quyện tông ta cũng nghiên cứu qua, là một nhân tài, về sau có muốn hay không giúp chúng ta Thiên La làm việc nha. Vương Cơ hiền cũng không có nghĩ tới tên này trực tiếp như vậy, Tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Vạn Bối cũng liền không từ chối. Vương đạo trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, Vạn Bối nguyện gia nhập Thiên La, giúp đỡ chính nghĩa, chảm yêu trừ ma. Nghi trộn lẫn ban thượng thì trộn lẫn ban thượng còn giúp đỡ chính nghĩa." Âm Lận suýt cười một tiếng, "Châm niệm của ngươi là thành tiên, đây không phải một chút có thể nhìn ra được sự việc. Ngươi nha, ý tại này trang khang cầm thế, thừa nhận trong lòng mình chi nghĩ lại có thể thế nào?" Vương Cơ huyền cười ngượng ngụm, rướn khoác ngồi ở bộ đoàn bên trên. Hắn nhìn chăm chú Âm Lận, nghiêm mặt nói, "Tiền bối có tiên nhân khả năng, càng là hơn nơi đây người cầm quyền, tất nhiên là năng lực thoải mái ngôn ngữ, van bối lại là dính trên bản thì cá, thân đã đến nước này, nhưng cũng không có gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho tiền bối xử lý, làm sao có thể không cẩn thận chặt chẽ?" "Ừm, ngươi lời nói này có lý, ngược lại là bần đạo không phải?" Âm Lận mục trung nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, đem một con quyển tống ném qua. Vương Cơ huyền mở ra xem, nãy lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Hào gia hỏa, hắn đời thứ nhất, đời thứ hai đã làm lại sự, phía trên này dường như cũng có ghi chép, thậm chí đời thứ hai bạn gái số lượng đều bị thống kê ra đây, bao hàm hạn hận sương tình duyên ở bên trong, đại khái là một vạn 6000. Khục. Tam rồi lãng lãng tử gia hỏa này là thật cái kia bị tiên phạt ta. Tên này không có bất kỳ cái gì khoa trương cùng ví von, chính là trần thuật sự thực. Âm Lận tiếp tục nói, tại ngươi nhập trước trước, chúng ta thương lượng trước tốt ba chuyện. Tiền bối trình giảng. Thứ nhất, Ngươi cái chủng loại kia hạch tâm mạch kiến ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi đem chế tác vật này chi pháp cho ta, ta vận dụng quyền hạn miễn ngươi chịu tội, lại cho ngươi một bút tấu hiến, để ngươi có thể ở chỗ này đổi cần thiết vật, làm sao? Có thể, Vương Cơ hiền nhẹ nhàng gật đầu, văn muối trước đây còn muốn nhìn phần 3 4 lần đem như vậy chế tác pháp cho tiền bối, lần này ngược lại là có thể trực tiếp lấy ra. Nói xong, Vương Cơ liền lấy ra hai cái thành phẩm hạch tâm mạch kiến, vật này lớn nhỏ như mâm tròn, trên đó lóe ra các loại quang huy âm lẫn sơ nhìn một chút cũng có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt kém chút động tới. Ngươi này là như thế nào khắc họa? Nhiều như vậy cấm chế? Vương Cơ Huyền cười ngượng ngùng, "Đây là lợi dụng tiên cấm chi địa kỹ thuật, đây là phương pháp luyện chế." Đạo trưởng lấy ra 4 quả ngọc phù đưa cho Âm Lận, Âm Lận cầm tới sau thật lâu im lặng, ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, đáy mắt lấp lóe mấy phần ánh sáng, sau đó phất ống tay áo một cái, 3 quả ngọc phù rơi vào Vương Cơ Huyền trước mặt. Một quả ngọc phù ghi chép rồi Vương Cơ Huyền làm ra, "Việc ác, không để cho thiên đạo việc ác." Ngọc phù này trực tiếp nổ nát vụn. Một quả ngọc phù phía trên viết cái, "Tú," chữ, tựa hồ là nào đó thân phận định dấu. Một cái khác quả ngọc phù bên trên có điểm điểm tinh quang lấp lánh, bên trong có một tinh quang hội tụ thành số lượng là 4. Từ và cả, hình như chính là cống hiến điểm số âm lẫn nói, chuyện này rồi, đến tiếp sau ta hảo hảo nghiên cứu dưới, nếu là có không hiểu chỗ còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngài khách khí, Vương Cơ huyền ngân quang ngập phủ, chắp tay nói, chuyện khác là, thứ hai, chính là ngươi và ám giáo kết xuống thù hận này, nơi đây ta cần vì ngươi giải thích xuống. Âm Lận hơi hé môi, sắc mặt có chút phiền muộn. Vốn không nên nói với ngươi những thứ này, nhưng không biết tại sao, lấy được ngươi chỗ tốt như vậy, đáy lòng có chút cảm khái. Chúng ta tiên la hiện tại cũng không phải ám giáo đối thủ, không chỉ là tại chúng ta phiến khu vực này, các nơi khu vực đều là, nếu truy cứu tiếp, khoảng chính là Này tam giới a, nhanh đến chết chắc rồi, thành tiên thực ra cũng không còn tác dụng gì nữa. Chương 436: Làm lớn làm mạnh. Chương 436: Làm lớn làm mạnh. Nghe nói lời này, Vương đạo trưởng rõ ràng là có chút trở tay không kịp. Phải xong đời. Nghĩa là gì? Cụ thể Bần đạo làm sao biết được, ngươi cũng quá coi trọng Bần đạo rồi. Âm lặng nún nún vai chỉ là nói, Bần đạo cũng chỉ là tin đồn, ngồi ở Bần đạo vị trí này bên trên, có thể với người của tiên giới liên lạc, tóm lại, bên kia các vị đạo hữu đều là thập phần bị quan. Hai họa có thể mấy chục năm ở giữa sẽ xuất hiện, tiên giới các nơi cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Vương Cơ huyền nghi ngờ nói, là có cái gì đại kiếp hạn thế. Đại kiếp? Hẳn là đi, tiếp số đến từ thiên còn là tới từ người, lại là ai cũng không nói chính xác. Âm Lận Mục trung nhiều hơn mấy phần cả cái. Bần đạo đã đóng giữ nơi đây mấy vạn năm, được gặp thiên địa cương thượng dần dần tăng vỡ, trong lòng người ma đầu ngao ngoe muốn động. Cũng đúng thế thật bần đạo sau đó phải nói cho ngươi. Tại ngươi chỗ tiên cấm chi địa trận chiến kia, ám giáo tổn thất nặng nề, ngươi không cần phải lo lắng bọn họ sẽ hay không trả thù kia tiên cấm chi địa, căn cứ bần đạo xếp vào tại ám giáo nội bộ nhãn tuyến hồi báo. Mục tiêu của bọn hắn là diệt trừ ngươi." Vương Cơ hờn nhỏ giọng thầm thì, "Chỉ là muốn diệt trừ ta." "Ừm, ngươi không phải nói, chính mình thành tiên bị chỉ điểm một chút đã chết rồi sao?" Âm Lận hai mắt híp mắt thành một cái khe. Bần đạo cũng không biết, chuyện này cụ thể là ai làm. Rốt cuộc tiên giới năng lực tiện tay điểm chết một cái chính đang phi thăng chuẩn tiên nhân cao thủ, nhiều vô số kẻ, nhiều vô số kẻ. Nhưng theo Bần đạo lấy được thông tin, là tiên rồi có một vị có mặt mũi thái ớt kim tiên, đối với ám giáo đưa cái lời nói, yêu cầu ám giáo tìm thấy một sợi giáng can đảm ở tiên cấm chi địa thành tiên, cầu rồi mấy chục vạn năm lại vẫn sống sót cô hồn. Việt Kim Tiên chỉ là nhẹ nhàng để một câu, hạ giới ám giáo mấy trăm cái đường khẩu liền cùng thị động. Cũng nguyên nhân chính là đây, chúng ta tiên la mới biết chú ý đến chuyện này. Chúng ta nhân thủ không đủ, ngày bình thường đi hoàn thành thiên đạo lão gia cho nhiệm vụ, đã là giật gấu vá vai. Sự việc khoảng chính là như vậy. Vương Cơ Huyền nhíu mày suy tư âm Lận cũng không nhiều quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ lấy Vương Cơ Huyền cho ra đáp lại. Thái ất Kim Tiên, rất mạnh sao? Vương Cơ Huyền hỏi âm Lận nói, tất nhiên, đại la phía dưới chính là Thái ất Kim Tiên, Thái ất là viên mãn tâm ý, Kim Tiên thì là cùng thiên địa đồng tệ. Trong này dường như có nói không thông chỗ. Vương Cơ Huyền trầm giọng nói: "Vị này cao cao tại thượng thái ớt kim tiên, vì sao lại chú ý đến ta, một ngay cả thành tiên đều không có tiểu tu sĩ?" Âm lặng nhún nhún vai, cái này thì nói không rõ rồi, khoảng đến rồi loại cảnh giới đó, trước đây nhân quả biến hóa đều có thể có cảm ứng, có thể là đã nhận ra ngươi có khả năng sẽ đem lại nào đó biến số, gây bất lợi cho hắn, cho nên sớm mất chết. Vương Cơ Huyền hắn lẩn lẩn cảm thấy, trong này có thể biết có chuyện khác, nhưng tiên giới cũng tốt, thái ớt kim tiên cũng được, cách chính mình cũng quá mức xa xôi. Chẳng qua trong này dường như cũng xuất hiện một ít nói không thông chỗ. Thiên La cùng ám giáo, rốt cục là ai trước liếc tới hắn? Vương Cơ liền luôn cảm thấy, âm lẫn cố ý che giấu một thứ gì, tựa hồ là đang tận lực khuyết đại loại nguy cơ này cảm giác. Thế là, Vương đạo trưởng phối hợp thở dài nghiêm mặt nói, "Như vậy cao thủ, nghiền chết ta sợ là như nghiền chết một con giun dế giống như." "Không sai, ta cũng chỉ là đại hào điểm sâu kiến nha." Âm lẫn lắc đầu cảm khái. "Kéo xa, ta muốn cho ngươi làm chuyện thứ hai, chính là đến tiếp sau tận lực tránh với ám giáo lên xung đột, thậm chí tránh xuất hiện tại ám giáo tầm mắt. Chúng ta phân đường trong nhà tuyến, ta đại khái là biết đến, sau đó ngươi không cần quá lo lắng. Chớ mạng sống quan trọng a." Nói xong, hắn còn nướng lượng trong tay kia mấy quả ngọc phù. Ta cũng không muốn đến tiếp sau tìm người tỉnh giáo lúc, chỉ có thể đối một sợi tàn hồn. Vương Cơ liền cười khổ gật đầu, "Đường chủ yên tâm, ta định sẽ chú ý cẩn thận." Âm Lận lại nói, "Còn có thứ ba." "Ta cũng cảm thấy ta có chút rảnh rỗi, chẳng qua tình huống đặc biệt cần đặc thủ đối đãi, ngươi cái tên này quả thật có chút biến số dáng vẻ." Đường chủ cứ nói đừng ngại, "Này thứ ba, thực ra có chút lạ khó xử." Âm Lận hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú Vương Cơ huyền hai mắt, đệ thấp giọng nói nói, "Nơi đây nữ quyến, có một tính một đều đã bị tiên đạo đánh dấu, cũng không tầm thường nữ tu. Nam tu cũng giống vậy, ngươi như không muốn bị tiên đạo tính chết, cũng đừng có tại thiên la chúng trong tìm đạo lữ, đây cũng là ta một chút thiện ý nhắc nhở." Vương Cơ Huyền có chút kỳ quái địa nhìn ông Lận, "Thì, thì này, hẳn là Huệ chi tán nhân là vị đường chủ này nhìn chúng, cho nên cố ý như vậy nhắc nhở." Vương Cơ Huyền nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói, "Đường chủ xin yên tâm, ta nhất tâm hướng đạo, với lại lòng có sở thuộc. Ta đây có cái gì không yên lòng, ngươi lại không tốt ta này nam sắc." Âm Lận chê cười. Vương Cơ Huyền đột nhiên nghĩ tới chính mình mang tới lão Trịnh, Âm Lận phát giác được Vương Cơ Huyền nét mặt có như vậy một chút bất thường, Âm Lận đẳng một chút ngồi dậy, thân hình phiêu khởi, trực tiếp ngồi xếp bằng rơi vào rồi một bên, kia rạn rị làm bằng gỗ trên xe lăn, tràn đầy đề phòng nhìn Vương Cơ Huyền. "Đạo hữu, ngươi sẽ không phải. Ta đạo lư là nữ tính, thuần khiết lại thuần chân nữ tính. Vậy là tốt rồi, dọa ta một hồi. Ừm, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở." Âm Lận có chút nghi ngờ nhìn Vương Cơ Huyền vài lần, xe lăn tự động rẽ ngoặt, ung dung cục hướng, cửa lớn tiến đến. Vương Cơ Huyền ở phía sau nhắm mắt theo dõi đi theo, bắt đầu thừa cơ quan sát các nơi trận pháp bố trí về đêm, vũ bảo giới ngày đêm thay đổi, đại khái là 20 tiếng thành hoàn chỉnh chu kỳ. Vương Cơ liền cảm giác ngày vừa ngã về tây, dạ mạc đã không kịp chờ đợi đăng lâm thiên cung, vậy ra rồi ngàn vạn tinh quang. Hắn được một tòa lầu các cũng lấy được hai con ngọc phù là thân phận mà bài. Hiện tại, đạo trưởng đã là tiên la một phần từ rồi. Chính là luôn cảm giác có chút qua loa chính là, tiên la rõ ràng trước tiên có thể ngoài mạnh trong yếu địa chỉ trích hắn một phen, ép hắn lòng dạ nhì, sau đó lại bố thí cho hắn một cơ hội, nhường hắn giao ra hạch tâm mạch kiến chế tác kỹ nghệ, lại cho hắn làm cái phụ mấy trăm vạn công hiến, nhường hắn thành tiên la hung hăng làm công mấy ngàn năm. Đây thật ra là Vương Cơ Huyền lúc đến, chỗ dự đoán hoàn tình huống một trong. Nhưng không ngờ rằng, âm lẫn gia hỏa này không chỉ có thú, còn vô cùng chú ý, hai người người sảng khoái nói chuyện sảng khoái giao nói tiếp, chịu tội cùng cống hiến đã bù trừ nhau, còn đưa Vương Cơ Huyền tứ và cả, cống hiến điểm số. Nay điểm cống hiến có thể đi vạn bảo các đội cần thiết vật. Vương đạo trưởng chuẩn bị ngày mai lại đi vạn bảo các xem xét, bởi vì hắn gần đây muốn tránh đầu gió, âm lẫn gần đây sẽ không an bài cho hắn nhiệm vụ. Hắn trận đầu tiên la thí luyện, khoảng muốn chờ nửa năm một năm. Vương Cơ Huyền cũng không vội. Nay địa linh khí thập phần rồi giàu. Đây Vân Thượng Chi Đô còn muốn phong phú mấy lần, trong không khí du đãng hàng luồng tiên linh chi khí, những thứ này tiên linh chi khí cực kỳ yếu ớt, nhưng sát thực tồn tại. Cái này nhường hắn nguyên thần có rồi một tia năng lực hướng phía trước thuế biến có thể. Các đại chân giới hiếm thấy nhất chỗ, ngay tại ở nó, cách đạo thiên gần, gần với tiên linh giới. Vũ bạo giới cũng là như vậy. Dù la bản nguyên tổn hại, nồng độ linh khí không bằng cái khác chân linh giới, nhưng nó gần với đạo đặc tính hay là tại, ở chỗ này tu hành, lại càng dễ nhập định, cũng lại càng dễ và đại đạo cảm minh, bản thân chi đạo cũng có thể thoải mái hơn liền phải vì hoàn thiện. Thành tiên, dường như càng gần. Vương Cơ hiện tại cửa sổ ngưng chân nhìn ra xa xa vực sâu. Chỗ nào thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mảng lớn cứ quang, lộng lẫy. Chẳng qua nơi đây tích chứa hung hiểm, cũng không phải khu vực khác có thể so sánh. Vương Cơ huyền nhìn một hồi lâu, quay người đi trở về bên giường, mở ra nơi đây trận pháp, Nguyên Thần trốn vào tùy thân á không gian. Hắn lúc đến, ép mi nạ mấy người các nàng đang đổ lường, chính sĩ đa trốn ở góc nhìn hắn chữ hàng địa cầu thời đại hoàn kim giấy chất tác phẩm. Lao Trịnh vô cùng thích một ít tiểu chúng văn học. Chỉ tiếc, hắn ở đây trong chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Các ngươi cái này ăn được. Chỉ là Nguyên Thần tới đây Vương đạo trưởng tôi có chút hơi bực. Emi nạ cười nói, cũng muốn tìm một ít chuyện làm, chúng ta linh tu giả cùng cơ giới thể lại không cần tu hành. Tiểu Hoa Đình cùng Sích Sa hơi có chút lời phản giận. Nàng nhóm đi theo Vương Cơ Huyền ra ngoài sâu sáo, thực ra cũng vô cùng cố gắng tại tăng thực lực lên rồi. "Đến đây đi, mở tiểu hội." Vương Cơ Huyền Nguyên Thần đặt mông ngồi ở mẫu đan dọn tới trong ghế, đem mình cùng âm lặng trò chuyện một năm một mười địa thuật lại một lần. Emi nạ thầm nói, cái đường chủ này quản vẫn đúng là rất rộng. "Lão sư," Sích Sa hỏi, "ngài không phải nói muốn theo giai đoạn trò kỹ thuật sao? Trực tiếp cho ra đi, có phải hay không quá qua loa?" Vương Cơ Huyền lắc đầu, Với người khác nhau liên hệ, phải dùng phương pháp khác nhau, âm lẫn là thuộc về loại đó, bề ngoài nhìn lên tới có chút không đứng đắn, thực chất bên trong ngược lại là quang minh lỗi là người, hắn cũng là gần tiên nhân tồn tại, không cần thiết cùng chúng ta tiểu này tiền cấm chi điệu đi ra tiểu tu sĩ chơi hư. Đạo trưởng lại bổ sung nói, phương pháp ta cho, nhưng chế tác công nghệ cần hy nạp văn minh các loại máy móc, bọn họ nghĩ tay trà sát ra đây, khoảng sẽ thập phần khó khăn. Cho nên không cần phải lo lắng chúng ta trong mắt bọn hắn chết giá trị. Tiểu Hoa đỉnh nhỏ giọng nói, kia, đến cùng phải hay không ám giáo bên kia cao thủ, ngăn cản lão sư thành tiên nơi này. Cái này hẳn là thật Vương Cơ liền nói: "Ta hiện tại không nắm chắc được, nhưng thật ra là Thiên La cùng Ám giáo ai trước biết được rồi tin tức của ta. Ám giáo tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết? Tiên rồi có cao thủ đề lời miệng, chuyện này có thể là thật, nhưng này cao thủ vì sao lại chú ý đến ở Sa Vô tận tinh hải một mảnh tiên cấm chi địa trong tình hình? Vừa chạy tới lao chỉnh giơ tay phát biểu, có thể hay không là Hắc rượu rợ chỏ quỷ?" Ém e Mị Na nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta không cách nào xác định, Hắc rượu với Ám giáo liên lạc, đến cùng là cái gì lúc thành lập. Không nên quá si cử Hắc rượu." Vương Cơ huyền đơn giản nói: Hắc Diệu chỉ là tiên cấm chi địa trong một phương tiêu hùng, hắn cho dù không ngừng đi nghiên cứu di tích viết cổ, dự đoán được loại tu sĩ này tổ chức yếu hãi, cũng là còn lâu mới đủ tư cách. Ta tại Vân Thượng Chi Đô chứa thương lúc, ám giáo người trước hết nhất hiện thân, tìm khắp nơi tìm tung tích của ta, còn với Ngô Mãn bọn họ đánh qua một hồi. Lao Trịnh ngay lập tức giơ tay, lần kia ta cũng tại, địch nhân rất mạnh, nếu như không phải chúng ta làm chuẩn bị đủ nhiều, với lại Ngô Mãn bạo chủng điều khiển nhận thú nhóm tự bạo, chúng ta sợ là phải chết ba bốn. Hắn lại ám giáo lần đầu tiên hiện thân lúc, với Hắc Diệu thành lập rồi liên lạc. Vương Cơ huyễn khẽ thở dài âm thanh. Cho nên a, Sắc suất lớn mà nói, là Thiên La tại am giáo bên ấy hiểu rõ rồi chuyện của ta, lúc này mới chú ý đến. Về phần cái đó Thiên đạo hạ nhiệm vụ cái gì? Nghe một chút là được rồi. Thiên đạo nếu là thật như thế sáng loáng thì xuất hiện, kia quả thật có chút không có phong cách rồi. Emily Na hỏi, Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo chính là, ta cũng rất khó giải thích, nó chính là quy tắc thủ hộ giả, đản sinh tại trật tự và quy tắc, biết được vạn vật tất cả đã phản vào nhân quả, và ba ngàn đại đạo có thể trực tiếp cập minh. Vương Cơ huyền do dự vài tiếng. Đây là ta trước mắt cảnh giới, có thể hiểu được toàn bộ rồi. Có thể Trò ta năng lực bước vào cảnh giới cao hơn, có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Chính sĩ đa chuyển hướng chủ đề, "Vương ca, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta mấy cái đều ở nơi này ở lại. Nếu không đâu? Nơi này không phải đến rồi một phương chân giới sao?" Chính sĩ đa nghiêm túc nói. Cá nhân ta cảm thấy, phụ thuộc vào một phương tổ chức, chỉ có thể cầu thả an ổn ở thì nhất thời, muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, nhất định phải có tổ chức của mình. Trong tay có súng, lưng lưới có thể cứng rắn. "Không được Vương ca ngươi đem ta thả ra, ta đi kinh doanh một phương thế lực, tranh thủ trong vài năm hình thành tổ chức cơ cấu, trong vòng 20 năm làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng." Vương Cơ Huyền, "Ệ mỹ nạ đáng người." Trịnh Sĩ đa gãi gãi đầu, "Các ngươi khác như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau xem ta a, ta nói nghiêm túc." Mộ Đan chép miệng một cái, "Nếu trong cơ thể ngươi hạch tâm mạch kiến bị ám giáo phát hiện, đừng nói làm lớn là mạnh, có thể sống mấy giờ cũng là vấn đề." "Cũng đúng, lao trị lập tức như là yên nhi rồi cả tím." Tiểu Hoa Đình hỏi, "Vậy ta đâu?" "Ngươi thực lực không tệ, nhưng tính cách quá ôn nhu." Vương Cơ Huyền cười nói, "Tu hành chi giới, tức bộc sự tỉnh thị có xảy ra, sắc đẹp cũng là tại nguyên một loại." "A," Cao Hoa Đình nhu thuận đáp ứng, tối đầu chuyên tâm thì nướng. "Sixa nói, ta đi ra ngoài." sẽ không bị làm làm yêu quái bắt lại a. Ngươi tiểu nói này, Vương Cơ huyền cố ý giợn nàng, giới này Ngư Long hỗn tạm, yêu ma tứ ngược, đi phát triển một phương yêu ma thế lực, hình như cũng không tệ. Xích Sa lật ra cái lườm ít, ta không tới, ta đợi rất tốt, ta hiện tại thế, nhưng cũng cái trăm tuổi lão nhân. Emma, ta hình như đã sống qua rồi một vạn bảy ngàn tuổi. Vương Cơ mỉm cười lấy nhìn các nàng lẫn nhau trò thảo cái nhau, sau đó nhìn về phía Emma cổ tay. Nang á không gian cùng thắp nhọn, tự nhiên cũng đều là mang theo. Bên trong có mấy trăm xỉ cỡ có thể dùng, này bao nhiêu cũng coi là một cỗ thế lực nhỏ. Vương đạo trưởng cảm thấy hơi quy hoạch Tien La làm nhiệm vụ, tự nhiên là muốn ra, nhưng hắn đến tiếp sau cũng không thể luôn luôn đơn thuần rượi vào Tien La, lau chỉnh nói cũng coi là có đạo lý. Làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Mẫu Đan dường như nhìn ra Vương Cơ viền ý động, nhắc nhở, ta chữ vật pháp bảo trọng cũng không mang quá nhiều gì đó, chính là mang theo mấy đầu cơ sở dây chuyền sản xuất, trong vòng 3 tháng năng lực xây dựng cái thứ nhất thành lũy, sau đó trong nửa tháng thì có thể tiến hành thành lũy sao chép, sau đó rồi sẽ là gần chỉ số cấp tăng trưởng. Vương Cơ Huyền, hắn chỉ là muốn tự vệ, không là muốn cho máy móc đại quân xâm lược thế giới khác. Với lại, cơ giới thể với tu sĩ đánh bằng cái gì? Trừ phi có phản vật chất bom, đối với tu sĩ dùng diệt tinh hạm tiểu này hắc khoa kỹ mới được đi." Vương đạo trưởng cười nói, "Mọi người an tâm chớ vội, sự việc muốn từng bước một đi, chúng ta trước tiên đem Thiên Lang Nghiên cứu chữa đề." "Ệ bị nạ bỗng nhiên nói, "Ta có thể chứa làm là khôi lỗi của ngươi người hầu, ở bên ngoài chăm sóc ngươi hẩm thực sinh hoạt từng ngày." Mẫu Đan chợt rồi âm thanh ơi, loại chuyện lật vật này cũng có người đoạn. Đầu năm nay thị nữ cũng có vào cương vị áp lực. Ta không có ý kiến." Mẫu Đan mỉm cười phụ họa. Chương 437. Vạn Bảo Các, mỹ nhân ân. Chương 437. Vạn Bảo Các Vị nhân ngân đạo trưởng cuối cùng vẫn từ chối nhã nhặn ẻmi e nạ ý tốt. Vương Cơ Huyền thực ra cũng không làm rõ được, chính mình đối với ẻmi e nạ đến cùng là cái gì ý nghĩa, đáy lòng của hắn bây giờ còn chưa những vị trí khác, nhắm mắt đều là cái đó đã dừng lại ở quá khứ máy móc cơ. Với lại, nói điểm hiện thực, ẻmi e nạ là có lâu đời tuổi thọ. Chút tình cảm này một khi xác lập, kia tất nhiên cũng là lâu dài. ẻmi e nạ là xinh đẹp nữ tử, dáng vẻ khuôn mặt cũng không có thể bắt bẻ, tính cách mặc dù có điểm thiếu hụt nhưng trở thành nịt cỡ lồn bộ dáng cũng là thập phần thoải mái đáng tiếp vương cơ huyền bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa, hay là tiên đạo sự tình. Cho nên Hắn tạm thời còn không cách nào đáp lại. Đến tiếp sau hơi giãn xếp lại, năng lực tại vũ bảo giới sống nghiền phận rồi nói sau. Vương Cơ Huyền nguyên thần vẩy thân, tại trên giường lặng lặng ngồi xuống, không bao lâu liền trầm ngâm nhập định, tiến nhập nội đạo chi cảnh. Có một cái chớp mắt, hắn trong thoáng chốc trạm giữa thiên địa, vô câu vô thúc được tự do, rửa sạch duyên hoa tất chết. Chẳng qua, loại trạng thái này rất khó bảo trì lại, Vương Cơ Huyền cũng chỉ là tại đây cái thế giới mới trong nhìn thoáng qua, sau đó liền trở về bình thường tu hành đây tựa hồ là chân giới tu hành chỗ tốt đạo trưởng khẽ miệng treo nhàn nhạt mỉm cười, ngược lại là đối với đến tiếp sau tu hành càng hướng tới. Vạn bảo các Vương Cơ huyền ngựa đầu nhìn cắt trên lầu dựng thẳng biển, trong tay cầm viết cống hiến điểm số ngọc phụ, ở ngoài cửa nhìn quanh rồi mở hai. Một bên truyền đến quen thuộc gần cần thăm hỏi âm thanh. "Đạo hữu, sao không vào trong?" Đạo trưởng quay đầu nhìn lại, một bộ váy trắng huệ chi tán nhân chậm rãi mà đến, đối với Vương Cơ huyền mỉm cười thăm hỏi. Vương đạo trưởng chấp tay ân cần thăm hỏi, cười nói, "Ta nhìn xem bên này bao vây lấy trận pháp, không biết có thể hay không xong." Đạo hữu đem thân phận ngọc bài treo ở trong tay liền có thể vào trận. "Ồ." Vương Cơ huyền theo nét làm, đi theo huệ chi tán nhân cùng nhau đi vào, trận pháp quả thật không có ngăn cản. Trong lầu các có từng cái to lớn kiêu ngạo, mỗi cái trên kệ cũng bày đầy các loại chữ vật pháp bảo, nơi đây càng là hơn có một tiểu nhân na di trận, không biết thông hướng nơi nào. Vương Cơ huyền linh thức đã qua. Lầu 2 có một lão giả, khí tức thực lực tuyệt đối tại đại thừa tu sĩ phía trên, dường như và phần đường đường chủ âm lẫn không kém bao nhiêu, chẳng qua lão giả này tựa hồ là uống say. Lầu 1 có hai cái hộ thể, độ kiếp nữ tu, đều là trẻ tuổi khuôn mặt, dáng vẻ mỹ lệ. Chẳng qua loại trình độ này xinh đẹp, đối với nữ tu mà nói cũng còn năng lực coi như là tạo vật chủ bình thường xây mô hình. Hai nữ tử này và Huệ Chi tán nhân cũng là con biết. A mới tới. Bên ngoài vẫn rất tuần tiếu. Chúng ta Thiên La lại chiêu đến người á. Thật đáng mừng, còn tưởng rằng đều không có người gia nhập chúng ta đâu. Nay lời nói đùa, lại làm cho Vương đạo trưởng đối với tương lai mình tỉnh trạng nhiều một chút đau khổ đạo trưởng chắp tay nói, gặp qua hai vị đạo hữu, ta là hôm qua mới đến, chúng ta Thiên La thực tập Thiên La chúng. Phốc. Xuyên quần màu lục nữ tử che miệng yêu kiều cười, lúc nào còn toát ra cái thực tập Thiên La chúng. Ngươi người này nói thật là có thú, có đạo lư sao? Tỷ tỷ thế nhưng bạch hoa cốc xuất thân, tu ngọc nữ tâm kinh hường, song tu rất có tăng thêm. Nàng lời nói là nói với Vương Cơ Uyển. Thực chất lại là nhìn Huệ Chi tán nhân, đáy mắt phần lớn là dánh mãnh. Huệ Chi tán nhân chỉ là mỉm cười không nói. Vương Cơ Huyền chỉ có thể liên tục khoát tay. Mặc váy đỏ nữ tử sáng giọng, ngươi đừng đùa hắn rồi thì ngươi kia ngọc nữ tâm kinh đã sớm phá cung rồi, song tu chỉ là chiếm người tiện nghi. A nha, ngươi khất hủy đi ta đại nha, ta còn muốn nhìn xem Huệ Chi phát nổi giận đấy. Huệ Chi tán nhân bình tĩnh địa đi một bên trong trà, cười nói, các ngươi trước cho hắn đổi bảo vật, nhưng chớ có hỗ nhìn rồi hắn, tờ thứ nhất thì không nên bại giả đến nữa rồi. Vương Cơ Huyền chớp mắt. Trong này còn có cái gì môn đạo? Quả nhiên Hai vị nữ tử đem trên bàn trải những kia tấm ván gỗ lấy đi rồi một mảnh, không ngừng trêu chọc Huệ Chi tán nhân. Huệ Chi tán nhân nét mặt không có thay đổi gì, chỉ là ngoài miệng không nhẹ không nặng địa phản kích một hai, không bao lâu thì bưng lấy nước trà đi tới. Vương đạo trưởng bên này đã tại chuyên chú nhìn xem trên ván gỗ những kia danh mục. Này chính là có thể đổi các loại bảo vật. Những thứ này danh mục chỉ là món chính đơn, mỗi cái tuyển hạng phía sau cũng có đem đối ứng từ menu. Nơi đây chỉ là đan dược thì phân làm 6 loại: tăng cao tu vi, chữa thương mạng sống, đột phá bình cảnh, khôi phục pháp lực, kéo dài tuổi thọ, cái khác chưa tả. Vương Cơ Huyền tìm cái tăng cao tu vi tuyệt hạng, liền bị đưa tới rồi một tấm tấm ván gỗ, phía trên viết mấy trục chủ chủng đan dược, cùng với mỗi viên thuốc đổi cống hiến cùng hạn chế số lượng. Nơi đây rẻ nhất thượng phẩm tụ linh đan chẳng qua chỉ cần 3 điểm cống hiến, quý nhất tiên phẩm chú thần đan lại cần 3000 điểm cống hiến đây chỉ là tiêu hao phẩm đan dược. Vương đạo trưởng như thế xem xét, còn vì thành cống hiến của mình điểm cũng không có bao nhiêu, chẳng qua chờ hắn nhìn kỹ lại, nhìn thấy một loại hắn đặc biệt quen thuộc, nhìn tiên cốc chân tảng hứa cũ không cũng có bỏ được nhường đệ tử ăn hồn nguyên linh thần đan đội chỉ cần 50 điểm cống hiến, đáy lòng không khỏi đối với kia tiên phẩm chú thần đan nhiều một chút chờ mong. Hai vị đạo hữu Vương Cơ nhìn chỉ vào đan dược này hỏi: "Vật này thành gì đắt như thế?" Lục Ít nữ tử che miệng cười khẽ, tiến dưới tới đan dược: "Ngươi nói kim quý không kim quý. Đan dược này nha, một quả thì có thể để ngươi đại thừa bước một tiểu cảnh giới, chẳng qua thành tiền tiền chỉ có thể phục dụng hai viên, nếu không liền sẽ có đan độc nha." Vương Cơ huyền trừng mắt đại thừa bước một tiểu cảnh giới. Vậy hắn và đại thừa viên mãn lại dùng, chẳng phải là năng lực thử đi sông cao hơn đại viên mãn chi cảnh. Vương Cơ huyền quyết định thật nhanh: "Cho ta tới." Hàn Dực, đạo hữu ngươi chờ có kích động, nữ tử áo đỏ khuyên nhủ: "Tiên đan tuy tốt chung quy là ngoại lực, nơi này còn có pháp bảo, công pháp, trận pháp." Phụ lục những vật này, đạo Hữu cũng nhìn qua rồi cũng không mượn. Lục Y nữ tử ngạc nhiên nói, "Ngươi có 3000 điểm, ngươi lạ là làm đi đại sự gì sao?" Huệ Chi tán nhân không nhẹ không nhặt nói, "Theo tổn tại Vương đạo Hữu trong tay ám giáo đồ, hẳn là có vài chục cái rồi, nơi đây còn có 3 tên đại thừa trưởng lão." Tiểu Hồng tiểu Lục tất cả giật mình như là nhìn xem quái vật chợn mắt nhìn Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng cười ngượng ngùng, "Trong bọn họ rồi của ta mai phục, cũng không chỉ là ta ra tay, chúng ta Thiên La Trư cao thủ cũng đang ra sức giết địch." Vương Cơ Huyền tượng là nghĩ đến cái gì, cười lấy hỏi ra dùng ám giáo đại thừa trưởng lão thi thể cùng vật tùy thân, năng lực đổi điểm số sao? Ách, một ám giáo đại thừa trưởng lão cái mũi có thể đổi 1000 điểm. Vương đạo trưởng lấy ra một con chứa vật pháp bảo, bên trong là ba bộ đã bị sở đi rồi bảo vật thi thể. Tiểu Lục Đằng liền đứng lên, tóm lấy này hầu bao liền chạy đi lầu 2. Nữ tử áo đỏ nhỏ giọng nói, trước đây có nhiều cản trở, tiền bối ngài chớ trách. Tỷ tỷ nói lời này liền khách khí rồi, ta tiếp tục xem. Vương đạo trưởng cảm thấy âm thầm thăng nhẹ. Bọn họ tu hành giới là dáng vẻ như vậy, thực lực quyết định tất cả. Rất nhanh, Vương đạo trưởng thì tìm tới chính mình vật trong lòng. Hắn muốn cho rằng nơi này năng lực độ tiên khí, không ngờ rằng chỉ là tìm được rồi một nhóm tiên nhân luyện chế cực phẩm pháp bảo, khoảng cách thật sự tiên khí còn kém một đoạn, chẳng qua uy lực đây phàm trần luyện khí sư luyện chế bảo vật muốn lớn hơn nhiều đạo trưởng tại Hữu tìm kiếm, cuối cùng rút khoát lấy giấy bút, liệt rồi cái bảng biểu. Hắn muốn chú thần đan 2 viên, đột phá cảnh giới dùng tới được phẩm linh đan 12 mai, tiên đạo thuật pháp xâm xét vang dội tam thiên lôi động khốn trận huyễn trận trận đồ 12 dạng, cực phẩm phòng ngự loại pháp bảo năm kiện, luyện khí bảo tài một số. Tổng cộng hao phí điểm công hiến 2 vạn 3000, số dư còn lại 1 vạn 7000. Tiểu Lục tiểu Hồng bận trước bận sau, Vương Cơ nhìn trước mặt rất nhanh liền bẩy đẩy các loại bảo vật đạo trưởng thỏa mãn đem những vật này phân loại địa cất kỹ, lại tại trong tay áo lấy ra hai quyển tự tự luyện chế pháp bảo, một phát châm, một tay vòng tay, đưa tới. Lần đầu gặp bữa, lễ mọn một phần, mong rằng hai vị tỷ tỷ không chê, không phải cái gì vật quý giá, đều là bẩn đạo luân chế. Cái này, kia thì đã đạt tạ tiền bối. Vương đạo trưởng rời đi thì, này hai tên tại vạn bảo các làm sai nha nữ tử, rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Huệ Chi tán nhân đối với cái này dường như sớm có đón trước, đối với hai người nhẹ nhàng trước mắt, nhiều hơn mấy phần trêu chọc tâm ý sau đó. Huệ Chi Tán nhân chủ động mời, Ma Vương Cơ hiện tại Thiên La phân đường dạo qua một vòng, vì hắn giới thiệu các nơi kiến trúc công dụng. Nhận nhiệm vụ ở đâu, làm nhiệm vụ ở đâu, các nơi phụ trách người tính nết làm sao, có nào kiêng kỵ các loại. Vương Cơ Huyền cảm thấy cảm kích, cầm một bình đan dược ra đây, Huệ Chi Tán nhân lại là bất giận. Nàng nói, đạo hữu ngươi chính là như vậy nhìn xem bản đạo. Cái này, chớ trách, Vương Cơ Huyền cười nói, ta chỉ là muốn cho đạo hữu nếm thử ta luyện chế đan dược, đây là dùng tiền cấm chi địa đặc hữu bảo tài, nơi khác khó tìm. Mộ thụ nhân phát túi. Huệ Chi Tán nhân nhẹ nhàng trước mắt, kia lông mi thật dài có hơi vô. Mị vừa đem đan dược tiếp nhận. Tính người biết nói chuyện, đi thôi, ta hẹn mấy cái nấu ăn rất có thủ đoạn đồ bếp, chúng ta đi thao thiết một phen. Vương Cơ huyền cảm thấy khẽ khẽ thở dài. Hắn phát hiện, chính mình lại không ghét vị tỷ tỷ này, cùng nàng ở chung cũng là hết sức thoải mái, càng có một loại người tu hành ở giữa ăn ý cùng hòa hợp. Chẳng qua, tiểu này làm bằng hữu hình như thích hợp hơn, thoảng có chút thái muội, thì cảm giác có chút không được tự nhiên đạo trưởng đã bắt đầu nghiêm túc suy xét, muốn không để e Mị nạ hoặc là mẫu đang hiện thân. Hắn chuyển một vòng đã thấy không ít tiên la chúng người hầu, đệ tử. Hắn dẫn người đến, âm lặng tự nhiên là biết đến. Sau đó hay là mang cái nước cuốn tại bên người đi, cũng tốt hơn ứng đối với mấy cái này không liên quan đến tu hành sự tình đến quê. Vương Cơ huyền trở về chỗ ở của mình, trên người mùi rượu bị pháp lực xối khô, đưa tay người một cái chính mình ống tay áo, luôn cảm thấy có chút son phấn vị. Hắn thật sự là không dám nhiều làm trên lại. Nếu không phải hắn tự lượng không sai, tối nay nói không chừng liền bị Huệ Trì bắt lại. Thế là, Vương đạo trưởng trở về tùy thân á không gian, tìm mọi người đơn giản bàn bạc. Hắn vốn cho rằng Mộ Đan sẽ xung phong nhận việc, ra đây sưu tập hạ thông tin, không ngờ rằng Mộ Đan lại chủ động đề cử cao hoa đình. Tiểu Hoa Đình là thuần chính tu sĩ, bây giờ tu vi cũng không tính là thấp. Chẳng qua, nàng trung quy là Vương Cơ Huyền nữ đệ tử, nếu sư phụ cùng đệ tử trong lúc đó bị truyền nhãn thoại, ít nhiều có chút không đẹp. Càng nghĩ, Vương Cơ Huyền hay là nhìn về phía Emina, "Ngươi đổi mấy thân trang phục đi, tạm thời tùy thân ngươi, vị thị nữ của ta tự cho mình là." Ừm. Emina tất nhiên là thập phần hoan hỉ. Chẳng qua nàng hơi nghi hoặc một chút, muốn đổi những cô gái kia xuyên váy sao? Ta kiểu này váy dài không khéo léo sao? Lã đất thể, Vương Cơ Huyền cười nói, "Bất quá chỉ là kiểu dáng với tu hành giới thông dụng váy dài khác nhau." Chúng ta tận lực không làm cho người bên ngoài chú ý. Tất đấy. Emmina suy nghĩ một lúc, quay người bay đi cách đó không xa thấp nhọn. Vương Cơ Huyền lấy ra một đống tăng cao tu vi đan dược, giao cho Tiểu Hoa Đình cùng Sích Sả. Bên ngoài tu hành môi trường sắc thực hội rất tốt chút ít, hai người các ngươi không nên lấp, đến tiếp sau chúng ta năng lực có độc môn độc viện nơi ở rồi, các ngươi thì ra tới tu hành. Tu hành giới, thực lực là tất cả cơ sở. Tốt. Lao sư cố lên. Chúng ta đều là ôm bắt đuổi. Vương Cơ Huyền trừng mắt nhìn Sích Sả, hắn cười toe toét, hoàn toàn không sợ đạo trưởng đối nàng là thực sự không có cách nào qua một sau hai canh giờ, Vương Cơ Huyền đang bổ đoàn ngồi xuống, ống tay áo bay ra một chùm tiên quang, làm xong chuẩn bị E Mị Na xuất hiện tại bên giường đạo trưởng chợt mắt nhìn đi, không khỏi sửng sốt ba phần. E Mị Na rút đi vài dải, đổi lại tiên váy, thâm lam tóc giải dùng một cái ngọc châm đơn giản buộc lên, trong ngoài ba bốn tầng sa mỏng buộc vòng quanh mê người đường cong, như vậy rõ ràng có chút không đáp phối hợp, lại có một loại khác mỹ cảm. Vành da thịt trắng tắm giữa nhìn ánh trăng, xinh đẹp ngũ quan nói nhu tình. "Xem được không?" E Mị Na dạo qua một vòng, váy có hơi phiêu khởi, bị rễ vài bao khóa bắp chân đúng là như vậy thẳng tắp xiêu xiêu. Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái Chú nhiếp tinh thần. Có người gõ cửa ngươi thì đi mở cửa, tạm thời nói là thị nữ của ta là được. Ừm, Emina nện bước nhẹ nhàng bước chân bắt đầu bay tới bay lui, nhưng nơi đây các nơi cũng lưu nàng lại kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nàng ngâm nga tiểu hoa đình kinh điện khúc mắt, bắt đầu bốn phía loay hoay những kia buồn tây cảnh, điều chỉnh các nơi căn phòng bố cục. Vương Cơ Huyền cũng không quan tâm nàng, dần dần thích ứng nàng khí tức, lần nữa nhẩm định. Nhiều cái người tại bên người, nhưng thật ra vô cùng không tệ. Tại Thiên La trụ sở thời gian, bình thản lại phung phú. Vương Cơ Huyền gần đây nửa năm không có bất luận cái gì nhiệm vụ, cũng không thể rời khỏi nơi đây trụ sở. Duy nhất có thể làm chuyện chính là tu hành. Hắn lần trước cố ý lưu một chút điểm cống hiến, chính là vì nhìn xem sơ bộ tu hành những tia thuật pháp tình huống, nếu hiệu quả không tệ, liền đi nhiều đổi điểm thuật pháp. Không ngờ rằng a, nơi này thuật pháp, đây nhìn tiên cốc điện tịch ghi lại các loại thuật pháp, mạnh hơn, cũng càng tiết kiệm pháp lực. Liên phàm phật, đây là tinh tu bản, mà trong tiên cốc thu nhận sử dụng các loại thuật pháp đều là thô giáp nguyên thủy bản. Các cần giới chuyên đạo, nói không chừng cũng có cái gì các nói. Vương đạo trưởng đối với cái này mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không bao sâu cứu. Hắn lại đổi hai môn thuật pháp, một môn đột pháp, tự cân nhắc tỉ mỉ, nhập môn chút thank you, viên mãn, dần dần quan thông. Về phần trận pháp thì là giao cho Mộ Đan tiến hành phân tích, Vương Cơ Huyền cẩm phân tích báo cáo lại tu hành. Thì như vậy, tại Emi Na đồng hành, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Huệ chi tán nhân Ngô Nhị sẽ tới, chẳng qua có rồi Emi Na tại bên người, Huệ chi tán nhân rõ ràng thu liễm rất nhiều, không tiếp tục đối với Vương Cơ Huyền khởi sướng rõ ràng thế công. Vương Cơ Huyền quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định tiếp tục vui vẻ tu hành mấy tháng, âm lẫn đường chủ ngồi ở một trên xe lăn, xuất hiện ở hắn lầu các bên ngoài, đưa tay gõ lầu các cửa lớn.